t gật gật một một r đã có một lần tức có lần thứ hai từ đại phu cũng không tại ý khoát khoát tay đi thôi đi thôi thư dư mang đại nha trực tiếp vào hậu viện tìm được lúc trước lộ nhị bách ở qua cái kia phòng đi vào sau đó đóng cửa phòng lôi kéo đại nha an vị hạ đại nha trong lòng thấp thỏm cực không rõ thư dư rốt cuộc muốn làm gì thư ừ y quán luôn nàng liền vẫn n ra tới mặt sắc vậy vấn khó coi, chẳng bệnh Thư có coi, cái sao? lại nàng bệnh có cái gì lẽ đề sao? Thư dư ngồi tại đại nha đối diện hít sâu một hơi này mới thấp giọng hỏi nói tỉ ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi thành thành thật thật trả lời ta đại nha liên tục không ngừng gật đầu ngươi hỏi ngươi hỏi ta bảo đảm thành thật trả lời ngươi trước đừng khẩn trương đại nha cũng không nghĩ khẩn trương nhưng nhà mình muội muội biểu tình quá nghiêm túc thư dư ha to miệng đột nhiên lại không biết nói muốn từ đâu hỏi tới nay loại tỉ tỉ tỉ phu khuê phòng sự tỉnh nàng muốn như thế nào biểu đạt mới có thể không về phần quá xấu hổ tỉ Ngươi, ngươi cùng chương không có viên phòng. thụ, có đại nha i mắt ắ nhìn, s có mặt bừng. ngươi dư, sao c thể một hỏi này loại Ngươi này vấn đề? chút á i c ư a sau đừng nói. Tia rốt cuộc có hay xuất cuộc tử, rốt giá đừng không hài nói. hỏi. Đại nữ Còn nhà h về có có? có c xấu hổ ta cùng ngươi tỷ phu đều thành thân hai năm đương đương nhiên đ ộ u phòng thư dư nắm tóc có chút đau đầu hoàn toàn không biết nói muốn như thế nào mở miệng nàng t r ầ m mặc một hồi lâu mới k h ẽ cắn môi tiếp tục hỏi tỷ người biết cái gì là viên phòng sao ta đương nhiên biết ngược lại là ngươi còn không có thành thân liền nói này cái xấu hổ hay không thư dư quả thực muốn điên tỉ ngươi vừa rồi đáp ứng ta ta hỏi người đáp mặt khác đừng nói ngươi ngươi liền nói cho ta các ngươi như thế nào viết phòng đại nha ngươi muốn không nói chúng ta về nhà ta làm lương cùng mãi tới hỏi ngươi này cái vấn đề đại nha nàng cảm thấy mội mội điên rồi nhưng nàng còn làm mím mím môi nói, nói ngươi ó i n này đó lời nói cùng ta lén thảo luận nói cũng coi như đừng ở này trước mặt người khác nói sẽ bị người mắng biết sao tính dù sao ngươi cũng đến thành thân t ộ i tác này đó sự tỉnh ta trước tiên nói cho ngươi ngươi cũng có thể sớm một chút biết nàng hơi cúi đầu xuống có chút ngượng ngùng nói viên phòng liền là liền là tân hôn chi d ạ phu thê hai người ngủ chung ở cái gian phòng cùng một cái giường bên trên thư dư liền này không làm khác đại nha chấp chấp mắt đương nhiên muốn làm khác ta cùng ngươi tỷ phu hôm đó thành thân kia liền là phu thê làm vì một cái thê tử muốn cấp hắn đánh nước tắm rửa thu thập quần áo thư dư sắc mặt đều nghẹn hồng ta ý tứ là ý tứ là các ngươi hai cái có hay không có lột sạch quần áo lăn tại cùng một chỗ đại nha ngạc nhiên khởi quần áo chúng ta thành thân thời điểm là vào đông lột sạch quần áo ngủ nhiều lạnh cũng không này thói quen thư dư rõ ràng quả nhiên hai người không phát sinh quan hệ mũ đ à n trưng ơ thụ kia bẹp con b có phải hay không không được a nàng tỷ đối với nam nữ chi sự căn bản liền là kiến thức được đời còn không bằng nàng này cái không xuất giá đâu chỉ là tỷ người xuất ra phía trước một đêm nương liền không đã nói với người động phòng những cái đó sự t ì n h sao bản chương xong chương một trăm mười chín trưng thụ này cái tiện nhân thư dư nhờ đến đầu năm nay chưa xuất các nữ tử trừ phi có khác đặc thù con đường nếu không đều là tại tân hôn phía trước một đêm từ thân cận trưởng bối dạy bảo nam nữ chi sự chẳng lẽ lại nguyễn thị quá mức thẹt thùng liền chưa nói đại nha nghĩ nghĩ thành thân một ngày trước nương xác thực nói muốn cùng ta nói chút thể mình lời nói giáo ta một ít vì người tức phụ sự tình chỉ là sau tới bà ngoại lại đây nói cái gì ngoại tôn nữ thành thân không thông báo nàng tới cửa náo loạn một hồi lâu chờ sự tình giải quyết xong đem người đuổi đi sau đã t h ự c muộn nương sợ ta ngày thứ hai lên tới sắc mặt không dễ nhìn liền không nói gì thêm nữa làm ta sớm nghỉ ngơi một chút chỉ nói trương thụ hiểu là được nguyễn thị tính tình ngại ngùng muốn nói phòng bên trong chi sự b ả n liền không tốt ý tứ cố lấy dũng khi mới tính toán mở miệng kết quả nguyễn bà từ tới hết lần này tới lần khác cái này lại là nàng nhà mẹ đẻ người tới, tới cùng cùng c sau tới đại nha đến đại nghiêm thôn làm vì tân lương tử cũng không có người nào không thức thời chạy đến nàng trước mặt nói lời nói thô tục lại sau tới nàng cũng bởi vì công việc trọng sự tình yêu không công phu cùng phụ nhân khác nói chuyện phiếm càng không thời gian đi nghe những cái đó nói chuyện phiếm mắc quái này phương diện tri thức có thể biết nơi phát ra liền là trương thụ thư dư hơi hơi nắm chặt ngón tay đại nha không hiểu tổng không đến mức trương thụ cũng không hiểu đi nàng đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như lại hỏi đại nha vậy các ngươi thành thân ngày hôm sau ngươi bà bà liền chưa nói cái gì thì như hỏi ngươi ga giường bên trên có hay không có máu thư dư biết lần thứ nhất không có máu cũng không có nghĩa là không là nơi nhưng này niên đại người phần lớn là lấy này cái làm tiêu chuẩn t r ư y ê n gia bà tử kia phó đức hạnh khẳng định thực tại ý này cái đại nha nghĩ, nghĩ nói nói ga giường bên trên ngược lại là có máu thành thân b i ế muộn trương thụ bị người rót rượu vào phòng thời điểm đi đường đều không chắc chắn ngón tay cũng không biết nói khái tới nơi nào huyết trâu từ thẳng hướng bên ngoài bước lên hắn ngã xuống giường thời điểm máu liền nhiễm thượng ga giường ta lúc ấy còn rất gấp nói muốn đi ra ngoài tìm người hắn ngăn lại ta nói tân hôn chi dạ liền bị thương truyền đi điểm xấu người khác khả năng sẽ cho là ta không rõ nàng lúc ấy mới vừa gả đi nghe này lời nói hoang mang lo sợ tự nhiên là trương thụ nói cái gì chính là cái đó ngày thứ hai dậy sớm nàng đi nấu cơm bà bà thừa cơ vào nàng ra phòng nàng nhìn thấy lúc còn sợ hai muốn chết kết quả bà bà cái gì đều chưa nói phản mà đối với nàng cười cười nàng hỏi trương thụ ga giường sự t ì n h trương thụ nói hắn tìm cái cái cơ hồ lọt qua làm nàng đừng có lại đối người khác để này sự t ì n h miễn cho bị mắng đại nha lúc ấy đối hắn còn thực cảm kích cảm thấy tân hôn phu quân như vậy giữ thì nàng về sau khẳng định sẽ rất hạnh phúc thư dư nghe đến đó ánh mắt băng lãnh trương thụ quả nhiên rất hiểu không chỉ có hiểu thậm chí còn cố ý đem chính mình tạo thành một cái vì người nghĩ làm đại nha cảm ân đái n ư c người hắn nhưng thật có thể đại nha nhìn nàng kia biểu tình lại hồi tưởng nàng hỏi những cái đó lời nói trong lòng đột nhiên thực nôn nóng bất an nàng cảm giác có cái gì sự tình không thích hợp a dư có phải hay không người tỷ phu có cái gì vấn đề a h ắ n đương nhiên là có vấn đề hơn nữa vấn đề phi thường lớn thư dư nghiến răng nghiến lợi mở miệng người trương gia g â y tởm trưng ơ thụ càng thêm g â y tởm bản chương xong chương một trăm hai mươi đại nha sụp đổ thư dư hít sâu một hơi xem đại nha ngồi tại k i a bên trong ngón tay khuấy động thập phần bất an bộ dáng nghĩ đến nàng này hai năm chịu khổ nghĩ đến nàng bởi vì không mang bầu bị người chỉ chỉ điểm điểm bị người trương gia tra tấn còn phải thừa nhận áp lực to lớn trong lòng thư dư đau lòng nàng nàng ôm đại nha bà vai thấp giọng tại nàng hai bên cạnh nói viên phòng không là như vậy một hồi sự tình cũng không là hai người ngủ ở một cái giường bên trên liền có thể có h à i tử nàng nhẹ dọc lại đơn giản cùng thành thân hai năm còn hoàn toàn ngây thơ đại nha phổ cập khoa học một phen cái gì gọi là nam nữ chi sự cá nước thân mật thuận tiện đem sinh nam sinh nữ quyết định quyền tại tại nhà trai cũng nói đại nha càng nghe càng chấn kinh nàng thậm chí đều không kịp ngẫm nghĩ nữa vì cái gì chưa xuất các mội mội sẽ đối này loại sự tình như vậy hiểu biết liền bị phá vỡ tam quan chấn động đến toàn thân cứng ngắc nửa ngày không ra tiếng một hồi lâu nàng thân thể mới bắt đầu nhẹ nhàng run r u dậy càng run càng lợi hại đến đằng sau đều có chút ngồi không yên muốn trượt tới mặt đất bên trên đi sợ cho nên ta ta thư dư vững vàng nắm chặt nàng bà vai tỉ ngươi còn là trong sạch c h i thân ngươi không phải là không thể sinh hải tử là căn bản không có cơ hội t r ư n g thụ hại ngươi hai năm hắn vẫn luôn tại cả ngươi nhưng nhưng là vì cái gì hắn như vậy làm đối hắn có cái gì c h ỗ t ố t đại nha cánh m ô i run dậy rốt cuộc khắt chế không được khóc lên hắn đổ cái gì a hắn nói hắn yêu thích hải tử hắn này hai năm vẫn luôn tại cả ta còn còn tùy ý hắn cha nương ca tẩu vẫn luôn mang ta tùy ý thôn bên trong người tại sao l ư n g đối ta chỉ trỏ hắn cho tới bây giờ không giúp ta giải thích qua một câu thư dư cười lạnh hoặc là hắn không được hoặc là nghĩ đến mặt khác một cái khả năng thư dư sắc mặt khó coi m u ố n chết nàng vô vô đại n h à lưng tỉ không sợ ngươi còn có chúng ta chúng ta sẽ không lại làm bọn họ khi dễ ngươi đại nha nâng lên đầu lăng lăng xem nàng nửa ngày sau rốt cuộc sụp đổ đột nhiên ôm lấy nàng đau khóc thành tiếng a dư này hai năm ta thật quá khổ ta nhanh muốn chống đỡ không nổi ta nhiều lần nhiều lần xem kia nước trong khe núi đều nghĩ liền như vậy n mẹ đi xuống tính thư dư nắm chặt tay hơi hơi dùng sức con mắt phát h ồ n g trưng ơ thụ thật tội đáng chết và lần lộ nha đầu lộ nha đầu phát sinh cái gì sự tình cửa bên ngoài đột nhiên truyền đến từ đại phu thanh âm đại khái là đại nha tiếng khóc đông nhiên văng lên làm hắn cho rằng ra sự tình thư dư bận bịu trả lời không có việc gì nàng cầm khăn cấp đại nha xoa xoa mặt thấp giọng nói nói ngươi trước tiên ở này bên trong nghỉ một lát ta đi ra ngoài một chút đại nha nghẹn n à o ân một tiếng thư dư ra cửa cùng từ đại phu hàn huyên mấy câu sau đó cầm lên từ đại phu mở thuốc lại vào cửa đại nha hơi chút tỉnh táo lại nhưng đã vô lực cực thư dư đỡ lại ngồi ngồi mới đứng dậy nói đi thôi về nhà trước hảo đại nha thanh âm hơi cầm đứng lên thời điểm lảo đảo một chút may mắn thư dư đỡ lấy nàng đại nha hướng nàng miễn cưỡng giật giật miệng hai người cùng nhau đi ra từ đại phu liếc qua đại nha xương đỏ con mắt chưa nói cái gì chỉ là bàn giao thư dư hôm nào mang tam nha lại đây cấp hắn nhìn xem kế tiếp đại nha đều rất trầm mặc nàng trong lòng r ố i bởi thư dư về đến cửa hàng đem chìa khóa giao cho trị công liền tính toán trước trở về thôn mãi cho đến lên xe la ra khỏi thành thư dư mới hỏi đại nha ngươi bây giờ nghĩ h nghĩ phi thường nghĩ đại nha trong lòng hận cực trương thụ một chút đều không muốn cùng hắn tiếp tục qua hạ đi bản chương xong chương một trăm hai mươi mốt chơi chết trương gia nhưng là thư dư biết nàng trong lòng lo lắng ngươi không cần lo lắng liên lụy chúng ta hiện tại vấn đề xuất hiện ở trương thụ trên người như là trước kia ngươi muốn h ò a ly người khác có lẽ sẽ đ ố i chúng ta ra chỉ t r ỏ cảm thấy chúng ta ra quá cường thế ngươi một điểm khổ đều chịu không nổi còn sẽ công kích ngươi sinh không ra hải t ử n à y điểm nhưng chỉ cần chân thực nguyên nhân lộ ra ánh sáng lưu nôn phỉ ngữ càng nhiều sẽ chỉ tập trung tại trương thụ cùng trương ra kế bên thư dư nói đến đây cười lạnh một tiếng ngươi cấp ta mấy ngày thời gian ta sẽ tìm được chứng cứ làm trương ra lật người không nổi như trương thụ chỉ là suy sụp nhưng hắn này hai năm thiện đãi đại nha k i a thư dư cũng không sẽ làm đắt như vậy tuyệt nhưng là bây giờ nàng không đem trương ra triệt để làm tàn nàng liền không h ọ lộ đại nha b ồ i thư dư ngồi tại càng xe bên trên xem phong cảnh dọc đường hô hấp không lại cảm thấy ngạt thở áp lực không khí rốt cuộc c h ầ m rãi gật gật đầu hảo t a h ò a ly thư dư quay đầu nhìn nàng một cái rốt cuộc tại đại nha mắt bên trong xem liên quang nàng mỉm cười rút một cái dây cương giá hai tỷ mọi về đến nhà lộ đại tùng bọn họ cũng trở về hắn cùng lộ tam trúc đều tại lộ r a một bên giúp lộ nhị bách chém đầu gôi chuẩn bị làm người mẫu một bên lòng đ ầ y căm v ẫ n nói khởi đi trương gia sự tình nhìn thấy thư dư lộ tam trúc không nói hai lời bông u xuống tay bên trong đầu gỗ xông qua tới liền cáo trạng a dư các ngươi có thể tính trở về ta cho ngươi biết trương gia nhưng thật là quá không muốn mặt chúng ta sáng sớm chạy đến đại nghiêm thôn tìm bọn họ tính sổ kết quả trương gia nam nhân đều trốn đi tới liền làm trương bà tử cùng nàng hai cái nhi tức phụ ra mặt cùng chúng ta cãi nhau hết lần này tới lần khác lộ đại tùng này vừa đi đều là đại nam nhân Đối mặt phụ nhân khóc lóc người, lộ ó c gom sòm lăn l n mắng người, chửi tam r ừ lộ t trúc mắng mặt bên ngoài, lại khi á c n g ư ờ đến ề u có chút bó h tay k g muốn pháp. Nhưng lộ t a mạng chúc i chỉ là muốn t người, chứ bà từ hôm g liền đi lộ muốn mà, muốn không là đại ca ngăn bọn ta ta đều kém chút độc thủ sớm biết ta liền đem ta bà nương cùng đại tẩu các nàng đều dẫn đi xem ai mắng có ai lộ đại tùng ở một bên thở dài ai ta nguyên bản cho là chúng ta mấy cái đại nam nhân đi qua tia trương gia cũng làm ấ y nam nhân ra tới ứng phó mới là ai biết đối phương thế nhưng không nói võ đức làm mấy cái phụ nhân ra mặt khóc lóc cong s ò m lộ đại tùng h ổ thẹn bọn họ như vậy nhiều người còn không bằng h ô m qua thư dư cùng đại n g u hai người hưu dụng nhiều thư dư như có điều suy nghĩ trương thụ không tại nhà không tại lộ tam trúc h ử lệnh đi huyện thành làm công ngắn h ạ đi phỏng đoán còn không có nhận được tin tức ta nghe tia trương bà tự ý tứ Căn cho chương bản liền không tính toán nói cho thụ. nàng còn nói, thụ, đại nha đi đại để đại tiếp cũng không cần có chúng cho không nàng không này dạng thân ra, muốn nha, không để cho chương nha nàng. thụ trở ta trở ra, về, về, bỏ sẽ lại a o tam. Lộ đ tùng mắt rất o n lòng không nha g lại chịu. dễ Đại r bình tĩnh nay một đường trở về nàng đã chậm rãi tiếp nhận thư dư nói lời nói lúc này thấy đại bá tam thúc ở trước mặt nàng hảo giống như không quá dễ nói chuyện bộ dáng liền đuối mấy người nói nói ta vào nhà giúp lương làm quần áo đi nói xong cũng đi bản c h ư ơ n xong chương một trăm hai mươi hai lộ ra người biết tình hình thực tế lộ nhị bách xem nàng bóng dáng đau lòng không được trực tiếp khi đến đem đầu gỗ cấp ném ra ngoài trương gia khinh người quá đ á n g cha làm tỷ h ò a ly đi thư dư nhắc lại này sự t ì n h tại tràng ba người đều là người lộ đại tùng vẫn còn do dự trương gia xác thực không tốt nhưng trương thụ kia tiểu tử kỳ thật cũng không tệ lắm trương thụ cũng không là cái gì hào đồ vật thư dư cười lạnh nhưng nàng h á to miệng không đương mấy người mặt nói ra trương thụ vấn đề đại ba con hảo biết phân tức nhưng tam thúc này người sao nếu là biết như vậy đại bác q á i cho nên g đ thư dư liền ngồi ở một bên một bên vội vàng một bên tiếp tục nghe lộ tam trúc nhà danh trương ra sự tỉnh mấy người ngược lại là không nhắc lại hòa ly sự tỉnh cho đến lộ đại tùng lộ tam trúc đều đi toàn g ra đều ăn cơm tối ngồi tại nhà chính hỏi tới đại nha thân thể tình huống thư dư mới bình tĩnh đem đại nha sự t ì n h nói cho nàng không đẩy ra tam nha cùng đại hồ hai cái hài tử mặc dù thiểu nhưng này phương diện tri thức cũng phải cấp bọn họ phổ cập miễn cho giống như đại nha đồng dạng tương lai bị cá nhân cặn bã cấp hồ lập q u a nhưng mà thư dư lời nói xong trừ hai cái hài tử tại tràng ba người toàn bộ một mặt trấn kinh p h ả n phất nghe được thiên phương dạ đảm đồng dạng nguyễn thị càng là nắm lấy đại nha tay hỏi thật thật ngươi hiện tại còn là trong sạch c h i thân trương t h ụ không b í n h ngươi đại nha lắc đầu lão thái thái run rẩy đứng lên đột nhiên lôi kéo đại nha hướng gian phòng bên trong đi ngươi cùng ta đi vào hai người vừa vào cửa lão thái thái liền đem cửa phòng đóng lại không bao lâu hai người ra cửa lão thái thái kém chút ngã sấp xuống tại mặt đất thư dư nhanh tay l ẹ mắt mau đem người đỡ lấy mãi người đừng kích động ta không kích động ta không kích động ta thiên sắt làm sao có thể không kích động lão thái thái nước mắt tuân đời mặt ta như vậy hảo đại nha liền bị bọn họ bị bọn họ này dạng dày xéo bọn họ làm sao dám coi chúng ta là ngốc tử xúc sinh xúc sinh k i a cái xúc sinh làm hại ta đại nha có nhiều ít đều danh bị bao nhiêu tội lộ nhị bách càng là trực tiếp cầm lên bên cạnh một cây q u n gỗ thậm chí không để ý chính mình thật vất và dưỡng tốt tổn thương chân liền muốn xuống đất thư dư tròng mắt chấn động nhanh lên đem người giữ chặt cha n g ư ờ i tỉnh táo lộ nhị bách lệnh không a n tính được đều là hắn không dùng đại nữ nhi chịu khổ nhị nữ nhi bị bắn đại nhi tử tam nữ nhi ăn không đủ no mặc không đủ ấm đều là hắn không dùng hắn muốn đánh chết trương thụ vì nữ nhi lấy lại công đạo thư dư vội vàng nói cha kỳ thật này sự tình đối đại tỷ không thấy được là kiện chuyện xấu lộ nhị bách xứng sở nghiêng đầu lại đỏ lên con mắt lao thái thái cùng nguyễn thị cũng nhìn hướng nàng thư dư nói kia trương thụ rõ ràng liền là có vấn đề này tình huống đại tỷ không hòa ly cũng phải hòa ly đúng đi nhưng hiện giờ sai lầm mới là chưa ra chúng ta vạch trần bọn họ đại gia chỉ sẽ đồng tình đại tỷ về sau đại tỷ lại gả cũng dễ dàng là không n à y dạng so với lộ nhị bách tiến lên đem trương thụ đánh một trận hiệu quả nhưng tốt hơn nhiều toàn gia bị thư dư khuyên xuống tới nàng hiện giờ nghiễm nhiên đã thành lộ ra người tâm phúc sự t ì n h phía sau thư dư tới hiện tại quan trọng nhất liền là bọn họ xem như cái gì cũng không biết tiếp tục làm quần áo làm người mẫu liền đem đại nha lưu tại nhà bên trong là được quay đầu nếu là trương gia hoặc giả trương thụ tới người trực tiếp đuổi đi ra chính là bản chương xong chương một trăm hai mươi ba lộ tam trúc tác dụng đi qua này một lần lộ ra toàn bộ đứng tại cùng một điều trật tuyến kiên định muốn để đại nhà h ò a ly thư dư lúc này liền đi đối diện tìm lộ tam trúc cái sau một mặt mê hoặc thế nào xem ngươi ra con là a yên tâm ăn uống no đủ tinh thần vô cùng xem ngươi ngươi là con là sao thư dư im lặng xem liếc mắt một cái phòng bếp k i a bên một bên tẩy xong một bên t h ò đầu ra nhìn lương thị sau đó mang lộ tam trúc đi về tử liền đứng tại la bên cạnh xe sau đó hỏi hắn ngươi biết trương thụ tại huyện thành nhà ai làm làm công nhận sao lộ tam trúc lắc đầu ra đây nào biết được thư dư mỹ môi đại nha cũng không biết nói xem tới chỉ có người trương gia hiểu được này dạng ngươi ngày mai đi hỏi thăm một chút trương thụ tại chỗ nào làm công tìm được hắn sau liền vụ trộm nhìn chằm chằm hắn nhìn xem hắn đều tại làm cái gì cùng cái gì người lai vãng xét thấy lần trước hắn hỏi tham gia nguyễn gia cùng vu gia sự t ì n h thư dư liền đem này loại bắt quái sự t ì n h giao cho hắn lộ tam trúc nghe s n g này lời nói lập tức kích động hai mắt sáng lên hưng ơ phấn hỏi nói ngươi tính toán đôi trương gia hạ thủ nhưng hạ một khắc lại nổi lên nghi ngờ nhưng ngươi nhìn chằm chằm trương thụ làm cái gì trương thụ người cũng không tệ lắm ngươi hẳn là nhìn chằm chằm trương gia mới đúng ta có ta k dù sao ngươi nhìn chằm chằm trương thụ là được được thôi lộ tam trúc con ngươi đảo một vòng bất quá này trương thụ tại h u y ề n thành ta này dựa vào hai cái chân lại chạy đại nghiêm thôn lại chạy h u y ề n thành không được à. nói chuyện lúc con mắt thỉnh thoảng liếc về phía một bên xe la thư dư nàng bước xuống một câu xe la ngày mai cấp ngươi dùng vừa vặn nàng đã đem chìa khóa giao cho chỉ công ngày mai liền không đi h u y ề n thành nhà bên trong còn có không ít sự tỉnh lộ tam trúc cao hứng nhảy dựng lên yên tâm đi ngươi sự tỉnh ta nhất định cấp cho ngươi minh minh mạch thư dư vừa đi lương thị liền không kịp chờ đợi ra tới hai tay tại quần áo bên trên xoa xoa nước lại gần hỏi a dư tìm ngươi cái gì sự tình lộ tam trúc một mặt cao thâm mặt chắc còn có thể là cái gì sự tình ta cho ngươi biết trương ra xong A dư muốn cấp đại nha báo thủ lương thị sách một tiếng báo cái gì thủ nàng tuổi còn trẻ liền là không nghĩ ra này đại nha gả cho trương ra hiện tại nàng đem trương ra làm mất lòng quay đầu đại nha trở về còn không phải đắc chịu càng nhiều khổ ngươi nhị ca nhị tẩu cũng không biết nói khuyên điểm ta cho ngươi biết ngươi đ ừ n g dính vào quay đầu đại nha quá đến không tốt nói không chừng còn đắc q á ngươi lộ tam trúc không kiên nhẫn phất, phất tay ta không lẫn vào ta lại giúp nghe ngóng trương thụ làm công địa phương mà thôi thật có sự tình ta đã sớm lẫn mất xa xa yên tâm đi lương thị này mới không hỏi nhiều nàng vẫn cảm thấy thư dư quá tuổi trẻ suy nghĩ chuyện đơn giản điểm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nàng l i ề n làm đi quay đầu đem đ ạ i nha nhà đều làm không nhìn nàng kết thúc như thế nào lộ tam trúc không đi nghĩ này đó hắn vừa nghĩ tới trông mà thèm ba ngày xe lan g ngày mai có thể tùy ý hắn tiêu sái nguyên một ngày này tâm á liền không an t ĩ n h được kích động hơn nửa đêm còn lên tới đốt một lần xe la ngày thứ hai càng là sáng sớm dậy xoa xoa toa xe chờ thu thập xong mới một bộ này xe la là ta vinh váo tự đắc bộ g á n g lái ra thôn hắn trước đi đại nghiêm thôn nghe ngóng một phen sau đó lại đi huyện thành nhưng mà hắn buổi trưa qua đi không bao lâu liền trở lại so với đi lúc mặt mày tỏa sáng lộ tam trúc lúc trở lại lại một mặt tủ rũ bộ g á n g đem xe la dừng hảo hắn liền vội vàng tới tìm thư dư bản chương xong chương một trăm hai mươi bốn t ư ơ n g thụ mất tích thư dư chính tại gian phòng bên trong cùng đại nha một khối giúp nguyễn thị cắt bố nguyễn thị động tác rất nhanh dựa theo thư dư hỏa mấy chương đồ không đến hai ngày thời gian liền đem mua bản toàn bộ đánh hảo bản mẫu áo thực hào xem nguyễn thị liền tính toán động thủ làm thành áo sớm một chút làm hảo liền có thể sớm một ngày đem cửa hàng mở liền là thư dư mua mấy khối bố quá quý giá bên trong còn hòa với tơ lụa nguyễn thị sợ chính mình đem vài vóc câu phá tạo thành tổn hại tẩy nhiều lần tay còn dùng thư dư mang đến mỡ lau đến mấy lần c ắ t bố cũng gọi hai tỷ mọi hỗ trợ chống đỡ cẩn thận lại cẩn thận hết lần này tới lần khác này cái thời điểm cửa bên ngoài chuyển đến lộ tam trúc l ớ n g i n g a dư ta trở về ngươi mau ra đây ta cùng ngươi nói vấn đề nguyễn thị tay run một cái cây kéo trong tay kém chút cắt xài một bên thư dư nhanh tay lại mắt bận bị ổn định nàng tay nương không có việc gì từ từ sẽ đến nguyễn thị thở ra một hơi thập phần nghĩ chạy ra phòng cửa mắng lộ tam trúc nhất đốn vì cho các nàng a n t ĩ n h làm công hoàn cảnh liền lao thái thái đều mang xong b à o thai đi ra ngoài nhặt t u ổ i lửa đánh heo thảo kết quả lộ tam trúc vừa vào cửa liền là to thư dư làm nguyễn thị trước đem tay bên trong này khối bố cắt xong này mới bung xuống tay nói nói ta đi ra xem một chút đi thôi thư dư ra ngoài phòng lộ tam trúc cấp vội vàng nên đón hắn đem người mang đến tường viện một góc không đợi thư dư mở miệng liền vội vàng nói, nói a dư ta tìm không thấy trương thụ Trương thụ hắn mất tích. Mất tích. hắn lộ tam trúc dùng sức gật gật đầu ta sáng sớm liền trước đi đại nghiêm thôn theo trương gia sắt vách đánh ngay được nói trương thụ đi huyện thành b ổ lao ra nhà làm làm công n h ậ t ta lập tức liền giá xe la đi huyện thành tìm được b ổ lao ra nhà nghe ngóng kết quả ngươi biết như thế nào kia b ổ lao ra nhà hạ nhân nói mấy ngày trước đây xác thực là tìm năm sáu người hỗ trợ hướng thôn trang thượng vận hàng chỉnh lý nhưng công việc này hảo vài ngày trước cũng đã làm xong tiền công cũng đều kết tính toán rõ ràng làm mọi người trở về thư dư như mày lộ tam trúc nuốt một chút nước bọn nói tiếp đúng bộ ra kết toán tiền công thời gian liền là ngươi nhận thân s o n g sau một ngày nay đều qua mấy ngày hắn cũng không trở về nhà ta liền nghĩ có phải hay không trương thụ lại tìm k h á c công việc làm ta liền chính mình nghe ngóng mấy hộ chiêu làm công n h ậ t nhân ra đều không có trương thụ cái bóng ngươi nói trương thụ có thể hay không xảy ra chuyện ra sự tình có thể ra cái gì sự tình nàng kia ngày đi huyện thành còn gặp qua trương thụ đâu lộ tam trúc n h u lại lông mày suy nghĩ nhưng hắn đầu v ó c s o ra kém thư dư suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau dứt khoát nói nói bất quá ngươi yên tâm này sự tình ngươi giao cho ta ta khẳng định sẽ làm thỏa đáng ngày mai ngày mai ngươi này xe la lại mượn ta một ngày ta lại hỏi thăm một chút đi ta tại huyện thành bằng hưu đó cũng là vừa nắm một bó to rất nhanh liền sẽ có tin tức thư dư nghe hắn khoác lác gật gật đầu biểu thị biết vừa vặn ta ngày mai cũng đi một chuyến huyện thành cùng một chỗ đi thôi hành lặc không tìm được trương thụ sự tình thư dư không cùng đại nha cùng nhà bên trong mặt khác người nói sáng sớm hôm sau nàng liền cùng lộ tam trúc một lần nữa lên đường trước v ã n g huyện thành lộ tam trúc quen thuộc đem xe ngựa chạy tới ninh thủy nhai thợ may phô phía trước thư dư liếc hắn liếc mắt một cái ngươi đã tới nàng mớn n à y cửa hàng nhưng là mang đại ngưu cùng đại nha tới qua ngay cả lao thái thái bọn họ n à y đó nhật tử cũng không dành tới huyện thành c h u y ệ n lộ tam trúc lập tức cúi đầu có chút t r ộ t dạ nhìn hai bên một chút bản chương xong chương một trăm hai mươi lăm ánh mắt nóng bỏng lộ tam trúc đã sớm theo đại ngưu kêu bên nghe được địa chỉ hôm qua tới huyện thành thứ nhất kiện sự tình liền chạy tới cửa hàng tới nhìn xem còn đối với trịnh công mấy người v ê n h váo tự đắc b à n giao một phen giống như chính mình liền là đông gia tựa như cũng thua thiệt đắc trịnh công nhận biết lộ nhĩ bách biết lộ tam trúc này người tính tỉnh chỉ là cười cười cũng không nhiều lời cái gì hai người còn hàn viên một hồi nhi thư dư theo xe la bên trên xuống tới lộ tam trúc lập tức liền nói nói ta đây hiện tại liền đi tìm người a nói xong liền cửa hàng cửa cũng không vào liền dắt xe la lưu thư dư nhìn xuống trận trắng mắt xúc động vào cửa hàng t r ì n h công tốc độ quả nhiên rất nhanh này mới ngày thứ ba đã đem phòng thử á o cùng thông đạo đều cấp tu không sai bị lắm còn lại chi tiết toàn bộ xây xong lại xử lý hiện tại bắt đầu tay tu sửa đại s ả n h nhìn thấy thư dư lại đây t r ì n h công l a u v ệ t mồ hôi nói nói lộ đông ra nhìn xem k i a phòng thử á o xử lý có thể hay không dựa theo ngươi nói cửa sổ thông gió tia sáng cũng không tệ thư dư vào nhìn, nhìn. quả thật cùng nàng tưởng tượng giữa đồng dạng nàng hai lòng gật gật đầu lại cùng trịnh công thảo luận một phen lúc trở ra đã thấy đến một cái tiểu công đột nhiên tiến lên nói nói lộ ông g i bên ngoài tới vị đ ỉ n h quý khí công tử cũng không biết nói muốn làm cái gì liền đứng tại cửa ra vào không tiến vào hỏi hắn lời nói cũng chỉ là cười lắc đầu thư dư s ư ớ n g sở cùng kia tiểu công đi đến cửa hàng cửa ra vào lập tức kinh ngạc nhìn hướng trước mặt người mạnh công tử người tới tìm ta mạnh dẫn tranh gật gật đầu hướng cửa hàng bên trong nhìn nhìn thư dư lập tức nói, nói tới trước tiến đến ngồi mạnh dẫn tranh đối với trịnh công mấy người cười cười tư thái ôn tồn lễ độ làm người không tự chủ như một xuân phong mắt thấy trịnh công bọn họ lộ ra thiện ý biểu tình mạnh dẫn tranh rõ ràng quả nhiên không là hắn tươi cười có vấn đề là thư dư ánh mắt có vấn đề hắn này gãi đúng c h â u ngứa tươi cười phân minh không có kẽ hở thư dư mang mạnh dẫn tranh đến hậu viện này một phiến đã bị cách ra tới mặc dù có chút loạn nhưng tốt xấu tư nhân không gian còn là đầy đủ mạnh công tử ngồi ta đi cấp người rót cốc nước đi mạnh dẫn tranh lại ngăn lại nàng làm động tác thư dư hỏi người nghĩ muốn giấy bút thấy hắn gật đầu thư dư ứng hạ hảo người c h ờ một lát bọn họ giao lưu cũng xác thực không thể rời đi giấy bút thư dư rất mau dẫn đồ vật trở về nhưng mà mạnh duẫn tranh xem đến kia thô giáp trang giấy cùng bút t h a n lúc mặt bên trên biểu tình không khỏi có chút d ạ n nước thư dư vung tay lên ngươi chấp nhận điểm t a này bên trong tạm thời không có chuẩn bị bút mực giấy nghiên này là trịnh công họa kích thước dùng này giấy là cậu thả điểm dùng bền mạnh duẫn tranh được tôi h hắn tiếp nhận bút than ngón tay nháy mắt bên trong liền bị nhuộn đen hắn liếc một cái tiếp tục viết chữ thư dư đều không cần hỏi hắn đã đem tới đây mục đích trước viết ra tới bất quá thư dư nhất bắt đầu cho là hắn là gặp được cái gì sự tình muốn tìm nàng hỗ trợ ai biết mạnh dẫn tranh viết lại là liên quan tới trương thụ sự tình mấy ngày trước đây hướng ta hỏi đường kia danh nam tử ngươi biết đúng không thư dư nhữ mày gật gật đầu đúng ngươi lại gặp hắn mạnh dẫn tranh cảm thấy thư dư thật thực nhạy cảm hắn khẽ vớt cảm thư dư lập tức hăng hái ngươi đã gặp qua hắn ở nơi nào nhìn thấy hắn thời điểm hắn tại làm cái gì mạnh dẫn tranh cúi đầu lại viết đến tại ta ra cửa ra vào này hai ngày ta ra cửa thời điểm đều xem đến hắn ngồi sồn tại cửa ra vào xem ta ánh mắt hắn ngồi bút đốn một chút nhìn nhìn thư dư tiếp tục viết ánh mắt nóng bỏng bản chương xong chương một trăm hai mươi sáu mạnh do tranh hắn buồn nôn đến ta nóng bỏng mạnh do tranh thế nhưng dùng nóng bỏng này hai cái chữ như là trước kia thư dư phản ứng còn sẽ không như thế nhanh nhưng nàng mới vừa vặn biết được trương thụ thành thân hai năm đều không bính đại nha một chút đầu góc vốn dĩ liền cảm thấy hắn không thích hợp cho nên cơ hội tại mạnh do tranh mới vừa viết xuống hai chữ cuối cùng thời điểm nàng lập tức liền rõ ràng lại nhìn mạnh do tranh phong độ p h i thiên t u ấ n tú lịch sự liền nàng này loại xem nhiều hiện đại giới giải trí hảo xem nam minh tinh người đều không thể không nói một câu này người là nàng gặp qua nhất tuấn lãng nam tử chớ nói chi là trương thụ này loại một đời đợi tại huyện thành không từng đi xa nhà người như thật là một cái cùng nhìn thấy mạnh dẫn tranh còn có thể bước động chân sao chẳng trách bồ ra sự tình đã sớm làm xong hắn còn đợi tại huyện thành không quay về chẳng trách rõ ràng đối huyện thành quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người sẽ tìm cái nơi khác người hỏi đường thì ra là thế thư dư xác định trương thụ vấn đề lại càng thêm nổi trận lôi đình này cái dấp rưỡi tạt bã chết đoạn đam mê lớn lên xấu xí tâm còn độc cầu đồ vận n à y loại t h i ể u năng sống như vậy đại như thế nào còn không có bị lao thiên cấp đánh chết mạnh dẫn tranh lâng lên đầu a n tính xem nàng thư dư mắng một trận dừng lại túi đầu vừa vặn cùng hắn tầm mắt đối cái chính nàng ngược lại là một điểm đều không có bị người ta tóm lấy chửi bậy không tốt ý tứ ngược lại nói nói kích động điểm đừng để ý thư dư một điểm đều không bài xích đồng tính luyến ái người khác yêu thích nam còn là nữ đều là hắn tự do cảm tình này loại sự t ì n h lại không là chính mình có thể k h ô n g chế nhưng ngươi yêu thích ai liền đi truy liền đi nghĩ biện pháp cùng đối phương tại cùng một chỗ dựa vào cái gì muốn đem một cái vô tội nữ nhân kéo xuống nước còn làm này cái nữ nhân giúp ngươi cản sở hữu lưu nôn phỉ ngữ tại nhà bên trong bị hành hạ không thành nhân dạng gánh vác gáp lực to lớn trong lòng cùng bị khuất một đời đều bị hủy t r i t đề thư dư cảm thấy trương thụ đáng chết thiên đao vạn quả đều không quá đáng nàng chậm rãi thở ra một hơi đối mạnh duân tranh nói đ a tạ mạnh công tử nói cho ta cái này sự t ì n h cái này sự t ì n h ta sẽ hảo hảo xử lý về sau sẽ không để cho hắn lại đi q u ấ y dày ngươi mạnh duân tranh bình tĩnh xem nàng hai mắt lại cúi đầu viết chữ hắn là ngươi cái gì người cái này sự tình sớm m u ộ n là muốn náo đại thư dư cũng không có ý định giấu diếm nàng ánh mắt b ă n g lãnh ta tỷ phu ba chữ phun một cái ra mạnh dẫn tranh đều n g t người n hắn trầm m ặ t hảo dài một đoạn thời gian lập tức viết đến ngươi muốn làm gì ta có thể giúp ngươi thư dư xứng sở ân mạnh dẫn tranh viết hắn hành vi buồn nôn đến ta thư dư nhúm mày ân trương t h ụ quả thật là người người kêu đánh mạnh dẫn tranh lại hỏi ngươi có kế hoạch gì tạm thời còn không có bất quá ta muốn kết quả là ta tỷ cùng hắn h o à li hắn đồng tính sự tình bại lộ từ nay về sau thân bại danh liệt người người kêu đánh không biết nói mạnh công tử có cái gì ý tưởng mạnh vẫn tranh r u mắt nghi nghĩ lại bắt đầu viết đại khái là cầm bút than viết c h ữ chậm dai thói quen hiện giờ thông thuận nhanh chóng rất nhiều trương thụ tại huyện thành hẳn là có chỗ ở trước tìm được n à y nơi ở thư dư không chỉ có nơi ở thậm chí khả năng còn có thân mật hắn nhiều năm trước liền rõ ràng chính mình đối nam tử có hứng thú này đó năm phần lớn thời gian đều tại huyện thành làm công ngắn hạn về nhà số lần ít đến thương cảm vô cùng có khả năng tại cái này có một cái nhà mạnh vẫn tranh gật đầu viết lấy hắn tuổi sổ thân mật phỏng đoán cũng không nhỏ nói cách khác khả năng còn có mặt khác một cái giống ta tỉ tỉ như vậy chịu đến lửa gạt cô nương bản chương xong chương một trăm hai mươi bảy cùng đáng tin người hợp tác mạnh dẫn tranh mặt bên trên thiềm quá một tia chắn ghét ta đi t r a ra hắn địa chỉ cùng thân mật thư dư cùng mạnh dẫn tranh hai người một cái nói một cái viết lẫn nhau lại có dị thường khó được hài hòa ăn ý hai ba lần liền đem sự tình phía sau cấp suy đoán hảo hai người nói xong sau mạnh dẫn tranh cuối cùng viết xuống m ộ t c â u chạm vạng tối cấp ngơi ư tin tức liền đem kia trường tràn ngập chữ giấy cấp đốt bút than cũng còn cấp thư dư sau đó hắn liền hơi hơi gật đầu rồi gật đầu thẳng thắn dứt k h á t tính toán rời đi cửa hàng. Thư dư lại tại hắn đứng lên lúc. đột nhiên hỏi nói mạnh công tử ta muốn hỏi một chút người kia bên trong có hay không có thuốc mê cũng không cần nhiều liền là có thể mê đảo một con mẹo phân lượng ta có một chút dùng nơi đương nhiên không có cũng không quan hệ nàng nghĩ triệu đại phu mặc dù điên rồi nhưng phía trước hẳn là có lưu lại một ít dược vật đi mạnh vẫn tranh cúi đầu từ bên hông lấy ra một cái gói thuốc đánh mở sau lại phân ra một phần ba lượng ra hiệu nàng một chút thư dư con mắt sáng lên quả n h i ê n có mạnh vẫn tranh thấy nàng đem gói thuốc thu hồi tới này mới rời đi thư dư đưa hắn tới cửa xem hắn đi xa b ó n g lưng đột nhiên cảm thấy này sự tình sẽ không còn có cái gì vấn đề tìm một cái đáng tin người hợp tác quả nhiên phi thường quan trọng lộ tam trúc vừa vặn trở về thấy được nàng đứng tại cửa ra vào còn tưởng rằng nàng tại chờ chính mình nhưng hắn rất là trội dạng a dư a ta còn không tìm được người ngươi nói này trương thụ có phải hay không thật ra sự tình thư dư xem hắn kia đầu đầy mồ hôi bộ dáng nhìn lên tới s á c thực thật phần dụng tâm tìm chỉ bất quá trương thụ này sự tình nhận không ra người hắn có thể giấu giếm như vậy lâu chỗ ở khẳng định là thập phần bí ẩn lộ tam trúc như vậy l ư ờ i đừng nói tới huyện thành làm công ngắn hạn liền thôn bên trong sống nhi đều không ra thế nào làm có thể quen thuộc huyện thành tìm được nhân tài kỳ quái nàng gật gật đầu vậy coi như không tìm này hai ngày ngươi cũng vất vả đi vào trước nghỉ một lát uống miếng nước đi lộ tam trúc đều kinh ngạc đến ngây người a dư cái gì thời điểm như vậy hảo nói chuyện còn là nói nàng kỳ thật là tại trâm trọc chính mình hắn nhịn không trụ cười khan một tiếng kỳ thật còn hảo ta có thể tiếp tục tìm không cần ngươi đem con la rắt đi vào làm nó cũng nghỉ ngơi một chút thư dư mặt không biểu tình nàng là đau lòng hắn sao không nàng là đau lòng con la này hai ngày bị lộ tam trúc rắt khắp nơi lắc lư cũng không có nghỉ ngơi lúc lộ tam trúc c a một tiếng r ắ t xe la đi phía cửa sau đi thư dư thì vào nhà đổi một bộ quần áo bôi đ e n mặt cầm kia bao thuốc mê loạch c h ọ n ra cửa hàng nàng tại huyện thành bên trong thất nhiều nhiêu b ắ t n h i ê u rốt cuộc tại nhanh muốn mất đi kiên n h ẫ n phía trước đứng tại một nhà vừa nhỏ lại vừa nát y quán trước mặt này bên trong liền là trương thụ mang đại nha sang đây xem bệnh nghe nói trần phí rất rẻ kia nhà y quán liền đại nha có hay không có kinh nhân sự cũng không biết nói đại phu hoặc là lam băm hoặc là liền là bị trương thụ cấp mua được thư dư hướng y quán bên trong xem liếc mắt một cái bên trong bệnh hoạn ngược lại là có hảo mấy cái chỉ là một đám xem đều là gia đình khó khăn n h ậ t tử không tốt lắm người mà kia vị cấp đại nhà xem qua bệnh quách đại phu chính sở dâu một bên bắt mạch một bên gật gù đắc ý cùng bệnh nhân nói thư dư tại bên ngoài quan sát một trận phát hiện quách đại phu quả nhiên như là đại nha nói như vậy xem bệnh liền hai cái nguyên tắc một bệnh tình nghiêm trọng hắn trực tiếp nói chị không hết làm người tìm mặt khác đại phu đi hai bệnh tình hơi nhẹ có chút thậm chí có thể chính mình khỏi hẳn hắn liền cấp đối phương mở cái gì tổ chuyển phương thuốc mua tổ chuyển dưỡ cao quách đại phu nâng g c h ư lên đầu nhìn nàng một cái hỏi chỗ nào không thoải mái gần nhất khẩu vị không tốt thường xuyên ăn không vô đồ vật ta nương nói thời tiết quá nóng có chút thượng hỏa nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe ta cảm thấy còn là tới tìm đại phu nhìn xem tương đối hảo nghe nói quách đại phu kỹ thuật cao minh còn có tổ t h u y ể n chữa khỏi trăm bệnh dược cao ta liền nghị quách đại phu cho ta xem một chút quách đại phu bị nàng một câu y thuật cao mình khen tâm tình vui vẻ gật gật đầu làm nàng ngồi xuống sau đó liền giả vờ giả vịt bắt đầu đem khởi m ạ c h tới không bao lâu liền buông xuống tay nói nói vấn đề không lớn sắp thực là có chút thượng hỏa bất quá ngươi nếu là nghĩ sớm một chút hảo lời nói ta dược cao này vừa v ẫ n có trừ hỏa công hiệu giá cả cũng không quý ngươi nếu là muốn lời nói ta có thể cho ngươi mở không muốn cũng không quan hệ qua cái một hai tháng cũng có thể hảo còn muốn một hai tháng ta hiện tại nói chuyện đều khó chịu thư cố ý cứng cổ nói chuyện quả thật có chút k h ẳ n hẳn ta đây mua cũng không quý mười lăm đồng tiền thư dư lấy ra tiền đồng quách đại phu liền theo dưới q u ạ y mặt lấy ra một hộp dược cao cho nàng thư dư nói tiếng cảm ơn t h a m dò dược cao mỹ tư tư rời đi vừa muốn ra cửa không biết như thế nào một con mèo đột nhiên từ bên ngoài đi vào thư dư quay đầu hỏi quách đại phu đại phu này mèo là của nhà người sao lớn lên còn đĩnh hảo xem không là ta ra không giữ mèo không biết nói theo nhà ai chạy tới thư dư a một tiếng tiếp tục đi ra ngoài kêu mèo lại đột nhiên ngăn tại nàng bên chân miêu miêu gọi thư dư ngồi sổn người xuống đưa tay sờ sờ nàng đầu hảo ngươi mau về nhà đi ta cũng phải trở về nói xong lại đứng lên nay một ngồi s ổ n một chạm tay áo bên trong d ư ợ c cao liền như vậy không hề có điểm báo trước rơi ra là tại mặt đất bên trên cái nắp trực tiếp đánh mở nguyên bản tại nàng bên chân m è o càng là tốc độ thập phần nhanh hướng phía trước này lên nào vào kia d ư ợ c cao thượng liền bắt đầu ăn lên tới thư dư kinh hãi a ta thuốc ngươi sao có thể ă n nàng tiến lên muốn đem k i ê u m è o cấp đổi mở lại có chút sợ cấp hoang mang lo sợ bên cạnh có bệnh nhân thấy thế liền muốn đến giúp đỡ ai biết kia bệnh nhân mới vừa nắm kia mẹo sau gáy tay bên trong trầm xuống mẹo thế nhưng trực tiếp mất đi ý thức đổ tại một bên giống như không khí tức đồng dạng nay một màn xem đắc tại tràng đám người nháy mắt bên trong n g h ê n g ư ờ i hạ một khắc thư dư rít g ạ o thành đột nhiên văng lên à m è o chết nó ăn quách đại phu dược cao chết nói bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao chừng quách đại phu n g ư ơ i n g ư ơ i thuốc có độc n g ư ơ i thế mà cầm này loại thuốc cấp người xem bệnh n g ư ơ i muốn hại chết người sao mặt khác bệnh nhân cũng phản ứng lại đây nhao n h a u tiến lên k ê u gạo thư dư xông đi lên liền đem mới vừa cấp quách đại phu k ê u m ộ ư ơ i năm đồng tiền cấp đoạt trở về còn đem cái bản cấp t ạ n người này cái lang băm người nghị mưu tài sát hại tính bệnh mặt khác người cũng tới đoạt đặc biệt còn có mấy cái trả tiền còn chờ bốc thuốc bệnh nhân đem quách đại ph đem hắn quần áo đều cấp tới thư dư thừa cơ theo đám người giữa ra tới nhặt lên mặt đất bên trên kia hạp dược cao ôm lấy hôn mê mèo đối với đứng tại cửa ra vào người vây xem nói nói là ta dán tiếp hại chết nó ta đi tìm một chút mẹo chủ nhân cấp hắn chịu nhận lỗi nói xong cũng nước n ở chạy ra y quán cũng không quay đầu lại bản chương xong chương một trăm hai mươi chín trộn đạo vào trương tụ nơi ở mẹo tự nhiên là không chủ nhân n à y mẹo là nàng đường bên trên tìm được mẹo hoàng hơi chút thu thập một chút liền một đường đốt cá khô mặt một đường dẫn tới y quán gần đây kia hạp thuốc cao nàng cũng thừa dịp không ai chú ý thời điểm thả chút cá khô mạn thư dư lại tại thú y quán lưu một ít cá khô mạc này mới đứng dậy chuẩn bị trở về cửa hàng nàng tại đường bên trên mua mới bắt h o à n g thánh mang về vừa mới tiến cửa hàng lộ tam trúc vừa lúc ở xe là bên trên ngủ một giấc tỉnh lại hắn là nghe mùi vị ra tới thư dư chào hỏi trịnh công bọn họ chạy tới ăn chút đồ vật điền lấp bao tử trịnh công còn có chút t i ế ệ t đối thư dư lại bông xuống hộp cơm đi vào phòng lộ tam trúc một bên đoan hoành thánh vừa đi theo đằng sau hỏi nàng người đi nơi nào như thế nào trang điểm thành này cái bộ dáng mặt cũng đen một vòng thư dư đem người ngăn tại phòng bên ngoài người đi ra ngoài ăn ta muốn thay quần áo lộ tam trúc vừa muốn đi thư dư lại đột nhiên nói nói đúng người ăn xong liền trước trở về thôn đi nói cho cha ta biết nương một tiếng liền nói ta hôm nay còn có chút việc nhi không làm xong tối nay liền lưu tại cửa hàng bên trong trụ không quay về à, lộ tam trúc kinh ngạc thư dư cũng đã đem phòng cửa đóng lại mặc dù mạnh dẫn tranh nói là t r ạ m vạn g tối cho nàng tin tức nhưng thư dư còn là muốn lưu đủ thời gian nhưng mạnh dẫn tranh lại là nói lời giữ lời đến t r ạ m vạn g tối lúc ấy hắn thật lại đây lúc này trịnh công bọn họ đều đã kết thúc công việc trở về cửa hàng bên trong c h ỉ còn lại thư dư một người mạnh dẫn tranh đại khái là không nghĩ lại lấy bút than viết một đống lớn lời nói cho nên m ớ i lúc chính mình mang lên bút mực giấy nghiên thư dư h ổ thẹn nàng buổi chiều ra cửa thời điểm không làm đến cùng đi mua nàng trong lòng áy náy chợt lóe liền biến mất mặt bên trên vẫn như c ũ hào không dao động mạnh vẫn tranh đã bắt đầu mài mực viết chữ trưng ơ thụ ở tại l a n g thủy động mười bốn hảo s á c thực có một cái nhân tình gọi chu kiến kia phòng ở là chu kiến một cái biểu thúc hắn biểu thúc một năm trước qua đời không cái gì thân nhân phòng ở liền để cho hắn chu kiến d á n g dấp không tệ mặc dù là l ẻ loi một mình mấy tháng trước cũng bằng tính cách hảo hình dạng hảo cưới vị nhà bên trong điều kiện cũng không tệ lắm cô lương thư dư nhìn đến đây sắc mặt nhăn nhóm ộ t chút quả nhiên vật hợp theo loài người chia theo nhóm hai cái tiện nhân mạnh vẫn tranh ngước mắt nhìn nàng một cái lại viết xuống một câu chờ trời, trời tối muốn không mau mau đến xem đi đương nhiên đi bất quá kia phòng ở bên trong hẳn là chỉ có trương thụ một người đi chu kiến tổng là muốn về nhà n à y cái mạnh dẫn tranh liền không biết hai người thương lượng xong chuẩn bị một chút sát trời một đen liền trực tiếp trước vãng lăng thủy động m ộ ư ơ i bốn hào đi n à y cái thời gian điểm trừ mấy cái tương đối náo nhiệt đường đi còn có chút nhân khí bên ngoài m ặ t khác địa phương đều đã yên t ĩ n h trở lại thư dư cùng mạnh dẫn tranh đến kia nơi viện t ử sau cửa thừa dịp không ai chú ý trực tiếp leo tường mà vào so với thư dư mạnh dẫn tranh thân thủ rõ ràng muốn tốt rất nhiều cũng không cần mượn nhờ ngoại lực liền lên tường rơi xuống thư dư tại trong lòng toàn một chút chỉ có thể hự hự dẫm lên tảng đá lớn đạp lên đầu tường nhưng mà đợi nàng rơi xuống mới kinh ngạc phát hiện chu kiến thế mà không trở về chính mình nhà lúc này chính tại cùng trương thụ nói chuyện bản chương xong chương một trăm ba mươi quá bẩn đừng nghe thư dư cùng mạnh dẫn tranh liếc nhau một cái hai người đồng thời đến gần có ánh nến cái k i a phòng thanh âm bên trong kỳ thật á p thật sự thấp nhưng xích lại gần còn là có thể mơ hồ nghe thấy thư dư quen thuộc trương thụ thanh âm rất nhanh liền phân biệt ra được hắn cùng chu kiến hai người nhão nhạo dinh dính theo cửa sổ cái bóng bên trong có thể thấy được lúc này bọn họ liền ôm tại cùng một chỗ nói chuyện nói liền nói đi nói còn phá lệ buồn nôn thư dư bị buồn nôn đến kém chút liền m u ố n phun nhanh lên nâng lên đầu nhìn hướng mạnh doãn tranh nhìn xem hắn hình dạng tới tẩy tẩy con mắt mạnh doãn tranh nghi hoặc nâng lên đầu quay sang nhìn hé miệng không tiếng động hỏi như thế nào thư dư lắc đầu không có việc gì sau đó chỉ chỉ bên trong bọn họ quá làm cho người buồn nôn nhưng mà làm người phun còn tại đằng sau bên trong dính thanh em dừng xuống tới chu kiến bắt đầu hỏi tới mặt khác sự tình k i ế n g ư ờ i câm thật có ngươi nói như vậy hảo xem thư dư mánh nhìn về phía mạnh doãn tranh chu kiến nói là hắn đương nhiên đ ẹ p mắt ta đều chú ý hắn hảo mấy ngày từ đầu đến chân ngay cả cọng tóc nhi đều khiến người tâm động trương thụ một mặt hướng về thư dư rõ ràng cảm giác đến mạnh dẫn tranh nghe được này lời nói sau toàn thân trên giới khí thế đột nhiên lạnh leo lên tới nhưng mà bên trong đối thoại vẫn còn tiếp tục chu kiến nghe được trương thụ này lời nói ngựa khí trở nên chua chua như thế nào nghe ngươi này lời nói ngươi là tính toán b ứ t bỏ ta làm sao lại thế chúng ta mấy năm cảm tình ta nhưng không nỡ trương thụ thiêu khởi h ẳ n cảm yên tâm hắn liền một bị cầm so ra kém ngươi thôi đi ta còn không biết ngươi ngươi này người thấy hảo xem nam nhân liền đi không được đường năm đó ngươi xem ta độc thân một người lại lớn lên hảo xem liền đối ta hạ thủ kia bị câm là nơi khác tới này bên trong cũng không người quen biết nào còn không thể nói chuyện bên cạnh còn có cái tên đ i ê n muốn xuống tay với hắn có thể so sánh đối ta hạ thủ dễ dàng nhiều trương thụ như n h ữ mày mặc dù chu kiến nói không sai kia bị câm bối cảnh như vậy xác thực dễ dàng bắt lại có thể luôn cảm thấy hắn không tốt lắm trêu chọc chu kiến đột nhiên tới h ả o hứng có muốn hay không ta giút ngươi giút ta người mã hảo tâm như vậy chu kiến cười hắc, hắc. đến lúc đó hai người chúng ta có thể cùng một chỗ cửa sổ hạ thư dư chấn kinh mở to hai mắt nhìn ngoa tạo này hai người còn có thể lại buồn nôn một chút sao nàng nhìn hướng mạnh dẫn tranh quả thật thấy hắn đ ấ y mắt lộ ra hà quang thư dư nhanh lên đưa tay ngăn chặn hắn m u bàn tay thấp r ộ n g tỉnh táo cái này hai cái xúc sinh quay đầu coi là c o n kiến giống chết là được mặc dù trương t h ụ cùng chu kiến đều là suy tưởng nhưng thư dư cảm thấy liền tính chỉ là suy nghĩ một chút cũng là tại vũ nhục mạnh dẫn tranh mạnh dẫn tranh mặt bên trên và cười này hồi là thật giả cười hắn khoác k h o tay biểu thị không quan hệ nhưng thư dư cảm thấy hắn biểu tình vô cùng nguy hiểm không hề giống là không quan hệ bộ dáng nhưng mà bên trong đối thoại thanh lại càng ngày càng rơi xuống lưu thư dư không nói hai lời che mạnh dẫn tranh lỗ thai cái sau ngần người nhìn c h ầ m c h ầ m nàng thư dư quá b ậ n ngươi còn là đ ừ n g nghe hảo mạnh dẫn tranh có phải hay không che phản nay loại thô tục hẳn là ngươi đừng nghe tương đối hảo ngươi một cái tuổi nhỏ chưa thành thân cô đương làm sao biết nói hảo giống như hơi nhiều có phải hay không này loại góp tường ngay nhiều mạnh dẫn tranh hơi hơi đưa tay cũng phải đi che nàng lỗ thai thư dư cũng đã đem tay cấp để xuống chỉ, chỉ bên trong b ả n chương xong chương một trăm ba mươi một chuẩn bị đọc thủ gian phòng bên trong hai người rốt cuộc đổi đề tài trương thụ bắt đầu phản nản khởi chu kiến nhà bên trong thế tử các ngươi thành thân mấy tháng vẫn luôn kéo không viên phòng cũng không là biện pháp các ngươi ra kia cái cùng ta k ê u ngốc tử bà nương không giống nhau lại mang xuống dễ dàng dẫn khởi hoài nghi chu kiến hừ l ệ n h hai tiếng nhưng ta đụng một cái nàng liền cảm giác buồn nôn ai nếu là nàng cũng giống ngươi ra k ê u ngốc bà nương đồng dạng dễ bị lừa liền hảo kia cũng không dễ dàng đại nha nhưng là ta tìm rất lâu mới tìm được người chọn lựa thích hợp nhất trưng ơ thụ l ư ợ c l ư ợ c g đắc ý nhà bên trong không ai cho nàng chỗ dựa ta kia nhạc phụ phía trước một lòng tìm nhị nữ nhi kết quả đem chân cấp làm gãy nhạc m â u nhát như chuột còn có cái cản trở nhà mẹ đẻ tiểu cứu tử tiểu di từ tuổi tác đều rất nhỏ chớ nói chi là đương đại nha chỗ dựa lại tăng thêm lộ ra những cái đó thân thích trước đây ít năm bị ta kia nhạc phụ mượn không thiếu tiền quan hệ đều sơ viễn cũng chưa chắc sẽ giúp đại nha chỗ giận đại nha lại là cái chịu thương chịu khó tính tình nay trên đời cũng không tìm được cái thứ hai như vậy n g c người nay hồi là mạnh dẫn tranh theo bản năng đưa tay tre thư dư lỗ hai cái sau lại cười lên tới ta không có việc gì nhìn lên tới không giống không có việc gì bộ dáng gian phòng bên trong trương thụ tiếp tục nói đáng tiếc lộ ra kia nhị nha đầu trở về nhìn lên tới là không tốt lắm ở chung người a kiến qua hai ngày ta phải trở về ngắn thời gian bên trong khả năng không biện pháp tới huyện thành người n g h e ta trước cùng người ra kia cái viên phòng lại nói chu kiến nói nhỏ không quá thích c h nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì không bao lâu hai người lại nháo nháo dính dính lên tới thư dư cùng mạnh dẫn tranh liền đứng dậy lại lặng yên không một tiếng động rời đi việt tử hai người không lại trở về thợ may phô từ bên này đi mạnh dẫn tranh sở tại viện tử cảng gần một chút thư dư cùng mạnh dẫn tranh vào phòng không thấy được triệu đại phu hỏi một câu mạnh dẫn tranh chỉ chỉ s á t vách gian phòng há mồm không tiếng động ngủ thư dư gật gật đầu xem đến mạnh dẫn tranh lại ngồi xuống bắt đầu viết chữ người như thế nào nghĩ thư dư ngồi đối diện hắn uống một hớp cười lạnh biết chu kiến cưới kia vị cô nương cũng không có bị hắn t r à đằng sau ta liền có thể yên tâm độc thủ nếu là kia vị cô nương đã không trong sạch thư dư liền nhiều ít sẽ có s ở lo lắng như thế nào cũng phải nghị nghị kỹ càng tận lực không bại lộ nàng biện pháp mạnh dẫn tranh cái gì thời điểm độc thủ ngày mai thư dư một khắc đều không chờ được Hận không thư ể hiện tại liền t đem r ơ n người thành muôn mạnh. Mạnh g thụ hai cấp chém cấp dư n tranh rõ ràng, hắn đứng dậy vào phòng, không đầy một lát lại ra tới, tay bên trong cầm một cái bình một lát tới, tay một thuốc, rõ ra vào đầy đ dậy cầm lại cái a tới trước mặt. Thư nàng dư kỳ q u á i đánh giá hai chai thuốc nhỏ mắt sau đó đem phía trên cái nắp nổ túi đầu liền muốn đi nghe ai biết thấp đến một nửa nắp chai bên trên thả một chỉ tay thư dư chóc mùi k è m chút đụng tới cái kia tay mu bàn tay bên trên nàng nhanh lên ngồi thẳng lên nghi hoặc nhìn hướng mạnh dẫn tranh cái sau hướng nàng lắc đầu để nàng không nên nghe thư dư không nói hai lời đem cái nắp lớp trở về lập tức không xác định hỏi nói này bình thuốc bên trong là mạnh d ẫ n tranh con mắt nhìn hướng nơi khác tựa hồ không tốt làm ý tứ nói hắn này biểu tình ngược lại làm thư dư lại càng dễ hướng oai địa phương nghĩ n à y sẽ không phải là xuân dực đi mạnh d ẫ n tranh cho nên nàng tuổi nhỏ một cô nương rốt cuộc từ nơi nào biết này đó loạn thất bát tạo sự tình hắn ngồi tại nàng đối diện vô lực gật gật đầu thư dư lại đột nhiên hưng phấn lên tới hạ tại bọn họ hai cái trên người bản chương xong chương một trăm ba mươi hai quá mức đơn thuần lộ thư dư mạnh d ẫ n tranh còn là gật đầu tại giấy bên trên viết đến bắt gian tại giường mau lẹ nhất hữu hiệu vậy ngươi cùng ta ý tưởng không nhu mà hợp ta cũng cảm thấy đại đỉnh quảng chúng trí h ạ n hai người căn bản không chỗ che thân nghĩ rảo biện đều rảo biện không được chỉ bất quá xuân dược cái này đồ chơi nàng la tính toán đi thanh lâu tìm kiếm nàng không tốt ý tứ cùng mạnh dẫn tranh đề cũng cảm thấy giống như triệu đại phu như vậy vi quang chính người bên cạnh hẳn không có này đồ vật quả nhiên còn là nàng quá đơn thuần quá đơn thuần thư dư là mạnh dẫn tranh đã hạ không đi bút viết chữ hắn thật gian nan mới đứng vững tâm tính tiếp tục viết kia cứ làm như thế sáng sớm ngày mai hành động thư dư gật gật đầu ra đi hạ dược mạnh dẫn tranh người thần thái có thể hơi chút thu liễm một chút sao hắn nguyên bản nghĩ chính mình hạ dược nhưng nhìn nàng này bộ、dáng. Còn cầu là lui mà thư i ế p t e o v dư đứng ư ờ i tại bắt gian chỗ ủ một người một bên suy nghĩ tại đại nam nhân nhà bên trong ngủ lại có phải hay không không tốt lắm một bên lại tại nghĩ hai người nửa đêm đi nghe như vậy góc tưởng tại này bên trong nghỉ ngơi hai canh giờ hảo giống như cũng không cái gì cùng l ắ m thì qua mười giây sau thư dư quả đoán đi sát vách gian phòng cắm thượng vật t ắ t mạch nằm xuống nghỉ ngơi đặc thù thời kỳ đặc thù làm nàng cũng đích s á t mệnh mọi vô cùng từ nơi này đi thợ may phô còn có hảo dài một đoạn đường muốn đi nàng lại không có xe la thư dư không bao lâu liền ngủ ngược lại là sát vách mạnh dẫn tranh hai tay gối ở sau vóc xem đỉnh đầu xà nhà xuất thần bên cạnh ngủ triệu đại phu phiên cái thân một chỉ tay k h á c lên hắn bả vai bên trên mạnh dẫn tranh đột nhiên bật lên mà lên như là vung đi bẩn đồ vật đồng dạng đem hắn đẩy lên một bên triệu đại phu đụng vào đầu giường chỉnh cái người đều thanh tỉnh lại đây mở mắt ra phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm ngươi làm cái gì mạnh dẫn tranh đưa tay thở dài thanh lập tức vớt vớt thái dương xin lỗi nhìn hắn một cái không thể trách hắn hắn tối nay bị kia hai người buồn nôn đến hiện tại trong lòng còn có một luồng lệ khí hạ không đi rất muốn đem kia hai cái xúc sinh cấp làm thịt mới vừa bị cùng vì nam tử triệu đại phu đụng một cái phản xạ có điều kiện nghĩ đến trương t h ụ bọn họ liền hạ thủ trọng triệu đại phu cũng biết sát vách trụ người hư lệnh hư hai tiếng không cùng hắn ở mỹ lại nằm ngủ mạnh dẫn tranh không tải lên giường ngủ trực tiếp ngồi tại ghế bên trên. với con mắt suy nghĩ chuyện thư dư là tại sắc trời hơi sáng sự tình lên tới thừa dịp bên ngoài nhai bên trên người còn không là rất nhiều chuyện cùng mạnh dẫn tranh lên tiếng chào hỏi liền vụ n trộm chạy ra cửa liền tại nàng rời đi sau không bao lâu trương thụ lại tới còn là cùng trước mấy ngày đồng dạng ngồi s ổ n tại góc tường chờ xem mạnh dẫn tranh t h ầ n mặt đáng tiếc này hồi nhi mạnh dẫn tranh qua rất lâu đều không ra cửa trương thụ cũng sợ bị người nhìn ra tới chỉ có thể t i ế c nối rời đi thư dư về đến cửa hàng tẩy cái đem mặt thu thập xong mới vừa ăn n i ệ p tâm chính công liền dẫn người lại đây làm việc cùng thư dư lên tiếng chào hỏi bọn họ liền khí thế ngất trời bận rộn không đầy một lát lộ tam trúc đuổi xe la cũng đến không chỉ hắn một khối tới còn có đại n h u bản chương xong chương một trăm ba mươi ba bên trong gia đại sự đại n h u nhân hai ngày trước đại nha sự tình lại tăng thêm lý thị ngàn đón vẫn luôn không có thể lại đến huyện thành hỗ trợ hắn hôm nay muốn lại không tới nay cửa hàng đều nhanh muốn sửa xong đại n h u nhắc tới liền x o á t tay háo làm việc lộ tam trúc là không tính toán làm việc cho nên hắn tiến đến thư dư cùng phía trước lại cười hh nói ta còn là đi tìm trương t ụ đi chỉ còn lại mấy cái ngai không tìm ta hôm nay nhất định đem hắn bắt tới nếu là lại tìm không thấy hắn kia hắn khẳng định ra sự tình đúng vậy a ra sự t ì n h một hồi liền muốn ra sự t ì n h thư dư gật gật đầu hành kia liền tiếp tục tìm đi bất quá ngươi vừa tới trước tiên đem con la h uy một h uy ta đắc đi ra ngoài một chuyến một hồi nhi cùng ngươi cùng nhau đi tìm lộ tam trúc chấp chấp mắt n à y á dư hiện tại thế nào đều như vậy hảo nói chuyện hắn nói cái gì nàng liền ứng cái gì chẳng lẽ lại rốt cuộc ý thức đến hắn là nàng tam thúc bắt đầu kính trọng hắn hắn trong lòng không hiểu mỹ tư tư vui vui vẻ vẻ đi uy con la hạ xong thuốc thư dư là tại nửa canh giờ sau trở về vừa về đến liền chào hỏi lộ tam trúc cùng đại n ư u xuất phát lộ tam trúc cũng liền thôi hắn không lý giải là vì sao muốn dẫn đại nhu đi đại nhu rõ ràng là tới làm việc thư dư lại nói tìm người sao người nhiều lực lượng đại lộ tam trúc là không dám phản bắt nàng chỉ có thể liếc đại nhu hảo vài lần mới dắt xe la chậm rãi đi lên phía trước đi thẳng đến nhanh đến thành môn khẩu thư dư đột nhiên kêu dừng xe la liền dừng tại này đi bên trong kia điều ngõ nhỏ tương đối hẹp xe không t ố t vào chúng ta đi đi ngang qua đi lộ tam trúc sửng sốt không không ngồi xe la liền đi đường hắn không muốn đi nhưng này bên trong có thể làm chủ là thư dư liền đại nhu đều không dị nghị lộ tam trúc cũng chỉ có thể khổ mặt xuống xe nguyên bản cho rằng muốn phân tán tìm người ai biết thư dư lại mục tiêu minh xác đại ngưu tử tế nhìn ra được ca dư tựa hồ không là đơn thuần tìm người lộ tam trúc cũng đã tại đi một đoạn lớn đường sau bắt đầu không ngừng tia khổ cho đến trước mặt đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh lộ tam trúc mới manh mưng rỡ thư dư bước chân đột nhiên chậm lại cười nhìn về phía trước náo nhiệt cửa viện ngầm đầu nhìn về phía kia cái biểu hiện ra m ộ ư ơ i bốn hào bản g số phòng đối với bên cạnh nóng lòng muốn thử rất muốn vây xem bắt quái lộ tam trúc nói nói ngươi đi hỏi thăm một chút trước mặt phát sinh cái gì sự tỉnh lộ tam trúc ba không được nghe này lời nói lập tức hướng phía trước t r ự chúng ta huyện thành phía tây nguyễn gia liền làm một môn tất cả đều là nam đoa thật vất vả sinh cái nữ hoa kia hộ nhân gia biết không lộ tam trúc một cái hiếm khi tới huyện thành đồ nhà quê đương nhiên không biết nói cái gì nguyễn gia nhưng cũng không trở ngại hắn gật đầu biết biết kia hộ nhân gia thế nào nguyễn gia kia nữ hoa mấy tháng trước thành thân hôm qua đi nhà mẹ để trụ một đêm kết quả buổi sáng chuẩn bị về nhà thời điểm nhà bên trong vào tặc đem nàng túi tiền cấp trộm đi n à y không ngụy g i a cô nương lập tức kêu lên nhà bên trong huynh t r ư ở n g đi truy tập nhân ngươi cũng biết ngụy g i a nam b a o n h i ê u kia ngụy g i a cô nương có năm cái huynh t r ư ở n g ba cái đường huynh hai cái đường đệ hảo gia hỏa nghe nói này một đường thượng nhận được tin tức năm sáu cái huynh t r ư ở n g đều đ ổ i theo lộ tam trúc hưng phấn kia tặc nhân nhưng quá thảm trộm ai không tốt trộm nàng ra kia tặc nhân truy tới rồi sao bản chương s o n g chương một trăm ba mươi b ố sống sở sờ, sờ đại nam nhân chỗ nào a không đổi tới lộ tam trúc tiếp đ ố i như vậy nhiều người đều đ u ổ i không kịp quá vô dụng chút kia nếu không đổi u tới các người vây quanh tại này bên trong làm cái gì ha ha ha ha sự tình liền là đúng dịp kia ngụy ra người đổi u tới này lăng thủy động phát hiện tặc nhân trốn vào này gian viện tử hết lần này tới lần khác này viện tử là kia ngụy ra cô nương trợ phu ngụy ra cô nương tay bên trong có chìa khóa liền mang theo mấy cái huynh trưởng vụn trộm mở cửa đi vào lại đem viện tử vây quanh liền tính tặc nhân chạy đến cũng là mọc cánh khó thoát ai biết ngụy ra cô nương cùng nàng hai cái huynh trưởng vào cửa lại phát hiện giường bên trên có hai người tại kia yên điên cái gì loằn cái gì phượng hoặc lộ tam trúc con mắt đều phát sáng ai vậy chẳng lẽ lại là kia ngụy gia cô nương phu quân mang theo nữ tử thừa dịp bà nương trở về nhà mẹ để trốn tại này bên trong an vụn bên trong một cái xác thực là ngụy gia cô nương phu quân an vụn cũng không sai bất quá a kia chu kiến an vụn người không là nữ tử là nam nhân a một cái sống sờ sờ đại nam nhân lộ tam trúc lộ tam trúc cái gì ngoạn ý nhi hắn cảm giác chính mình lỗ thai hảo giống như xuất hiện nghe nhầm bị bắt được hai người thế nhưng là nam nhân a thật buồn nôn buồn nôn chết còn chúng vây xem nói đến đây cũng kích động lên ngươi là không biết nói kia ngụy ra nam nhân đều kém chút không cầm cây gậy lớn đem bọn họ cấp đánh chết ngươi nói này ngụy ra cô nương thế nào liền ngã này hỏng bét nam nhân lại có lòng dương chi hảo lộ tam c h ú c run lên cũng cùng phụ họa cũng không đúng vậy nhà hảo hảo một cái đại cô nương liền bị một đại nam nhân cấp cấp hủy đi t i a đảo không tính triệt để hủy ta nghe ngụy ra ý tứ hảo giống như hai người thành thân mấy tháng còn không có viên phòng đâu lộ tam c h ú c bừng tỉnh đại n ộ rốt cuộc ngụy ra cô nương không là nam nhân kia họ chu không có cảm giác hắn nói được nửa câu Khỏe lộ tam trúc n hai mắt phát sáng vội và nói ta đi xem một chút nói xong cũng liệu mạng hướng đám người bên trong chen chu kiến này sự tình nháo c á đại mới vừa lộ tam trúc chỉ là đứng tại cửa ra vào còn không có cảm thấy hiện tại chen vào việt tử mới phát hiện người xem náo nhật nhưng quá nhiều phế đi sức chín châu hai hổ dùng đông phá tan mấy người sau hắn rốt cuộc chen đến phía trước nhất xem đến chính quỷ tại nhà chính bên trong túi t h ấ p đầu tận lực đem chính mình thu nhỏ lại trương thụ cùng chu kiến lộ tam trúc nguyên bản xem náo nhiệt mặt tại xem đến trương thụ lúc chỉnh cái đều cứng đờ hắn đầy mặt không dám tin dùng sức cầm tay rủi rủi con mắt lại định thần nhìn lại tiệc cái trần t r ù i nửa người trên chỉ nửa người dưới đơn giản bọc cái quần bị đánh khỏe miệng xuất huyết trên người còn có các loại dấu vết nam nhân xác thực liền là trương thụ lộ tam trúc miệng đều tại run g i y muốn hét to cổ học lại cùng bị người ngăn chặn t ự như lăng là không phát ra được than trương trương thụ thế nhưng vậy mà liền làm ặ t khác một cái nam nhân cho nên hắn cũng có long dương chi hảo k i u k i u đại nha chẳng phải là lộ tam trúc đầu góc c h ố n g rỗng còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác đến bên cạnh có một đạo bóng người chính khí thế hừng hực đi vào bên trong là đại n g u bản chương xong chương một trăm ba mươi lăm cùng vì người bị hại người nhà đại n g u không biết nói cái gì thời điểm lại đây con mắt phát hỏng liền cùng muốn giết người tự như lộ tam trúc há to miệng còn chưa mở miệng đại n g u đã vọt tới bên trong đi đối với trương thụ đổ ập xuống đánh ngụy ra người đều ở một bên nói chuyện thình lình xem đến có người xông vào tới theo bản năng liền chạy tới ngăn ngươi cái gì người làm cái gì lộ tam trúc vội vàng đi vào từ phía sau ô m lấy đại ngưu h đại ngưu h đỏ lên mắt chỉ vào đảo tại mặt đất bên trên trương thụ nói nói ngươi này cái x u ấ t sinh x u ấ t sinh hắn lại nói không nên lời chính mình là trương thụ cái gì người hắn sợ nói ra sau đại nha cũng cùng xong nhưng mà trương thụ tại xem đến đại ngưu h cùng lộ tam trúc sau chỉnh cái trong mắt cũng nhịn không được mở rộng đầy mặt kinh ngạc thư dư liền tại này lúc đi đến nàng nhìn hướng ngụy ra người nói nói chúng ta cùng các ngươi đồng dạng là rất không may người bị hại gia nhân mặt đất bên trên này cái nam nhân là đại nghiêm thôn t r ư ờ n g gia tam nhi tử gọi trương thụ ta đại tỷ hai năm trước gả cho hắn đại ngưu kinh hô a dư lộ tam trúc cũng c h ừ n g mắt về phía nàng a dư điên rồi sao cái này khiến đại nha về sau như thế nào thấy người a nhưng mà thư dư kế tiếp lời nói lại c h ấ n kinh tại tràng sở hữu người ta tỷ gả cho hắn hai năm vẫn luôn không mang bầu đến mức tại trương gia nửa bước khó đi bị người trương gia tra tấn đắc người không giống người quỷ không giống quỷ chúng ta ra cấp mấy ngày trước đây ta mang ta tỷ đi tìm huyện thành tốt nhất phụ khoa đại phu xem bệnh mới biết được nàng thành thân hai năm đến nay còn là hoàn bích tri thân hoa một tiếng vây xem trăm họ bao quát ngụy ra người cùng với lộ tam trúc cùng đại n g ê u đều bị kinh ngạc đến ngây người, người hai năm còn là hoàn bích tri thân thư dư nhìn hướng trương thụ mới vừa biết được này cái kết quả thời điểm chúng ta còn nghĩ ngươi có phải hay không có khó khăn khó nói có phải hay không thân thể có cái gì ẩn tật lại không thật nhiều nói kết quả hiện tại xem tới ngươi yêu thích căn bản liền không phải nữ nhân ngươi không động vào nữ nhân thư dư nói tiến lên liền hung hăng đánh hắn một bàn tay ngươi yêu thích nam nhân liền yêu thích đi vì cái gì muốn hại một cái vô tội nữ nhân vì che giấu ngươi là đồng tính ngươi liền lấy ta tỉ tỉ làm bia đỡ đạn lợi dụng nàng đơn thuần thiện lương làm nàng thừa nhận sở hữu lưu nôn vị ngữ kém chút hại trên nàng x u ấ t sinh thư dư lại là một chân đ ạ p tới nàng rõ ràng nói chuyện ngự khí rất bình tĩnh nhưng sở hữu người đều cảm thấy nàng đã tức điên nàng nhìn hướng kia vị chính tại thuốc t i ế t ngụy ra cô đ ư ơ n g đi đến nàng trước mặt nói nói ngụy cô đ ư ơ n g ngươi rất không may nhưng là ngươi nhưng cũng so ta tỉ tỉ may mắn hai năm ta cũng không biết nói ta tỉ tỉ này hai năm là tại sao tới đây hôm đó ta đi tìm nàng mới phát hiện trương gia thượng đến bà bà chị em dâu hạ tới chất tử chất nữ đều có thể tùy ý đánh nàng mắng nàng xem nàng như thành không cần tiền hạ nhân bình thường sai sự nguyên một ngày không cấp cơm ăn chỉ có thể uống hoa quả bụng hai năm qua không có thể tùy ý trở về nhà mẹ đẻ vĩnh viễn chỉ có làm không xong công việc đây hết thảy đều là bởi vì nàng không thể sinh nhưng là trương thủ mới là đây hết thảy đầu sò gây tội hắn thậm chí mang ta tỉ tỉ đi xem đ ô i cá ngõ hẻm kia nhà tiểu y quán bên trong quách đại phu mở một đôi không dùng lại giá rẻ còn đắng chất thuốc buộc ta tỉ tỉ ngày ngày uống ngày ngày xem nàng đau khổ dáng đám người bên trong có người kinh hô đ ô i cá ngõ hẻm quách đại phu kia lang băm h ô m qua mở rộng cao trực tiếp hạ độc chết một con mèo a thiên a n à y trương t h ụ cũng quá ác độc căn bản liền là cùng kia quách đại phu liên hợp lại mưu hại mình thê tử đi bản chương s o n g chương một trăm ba mươi sáu mang đi trương t h ụ đám người bên trong nghị luận ở mỹ này loại người cũng quá đáng sợ này cô nương tỉ tỉ cũng quá thảm đ ờ i trước làm cái gì nghiệt gặp được này loại nam nhân hai năm qua hai năm này loại nhật tử là ta ta đều muốn sống không nổi đúng vậy a nếu là ta nữ nhi gặp được này loại sự tình ta nhất định giết hắn ngụy cô nương nghe nghe khóc đến càng phát hung nàng nguyên bản liền vừa mới thành thân không lâu không có bị sinh hoạt độc hại còn là hồn nhiên ngây thơ cô nương nhà bên trong lại có như vậy nhiều hình trưởng từ nhỏ đau sủng ái lớn lên vừa rồi xem đến chính mình trượng phu yêu thích nam nhân thời điểm nàng liền cảm thấy ngày đều phải sổ xuống rồi nhưng bây giờ nghe thư dư lời nói mới biết được có người so với nàng bất hạnh gấp mười gấp trăm lần thư dư cầm một chương khăn đưa cho nàng nhẹ nói ngụy cô nương cái này là ta tỉ tỉ hiện giờ hiện trạng ta không biết nói ngươi qua hai năm c ó phải hay không cũng sẽ bị buộc thành này dạng này loại xuất sinh chúng ta căn bản không dám đánh cược hắn còn có thể làm ra cái gì không hạ tuyến sự tình nhưng ít ra ngươi phát hiện ra sớm có thể kịp thời dừng tổn hại ngụy cô nương một bên l a u nước mắt một bên gật đầu là may mắn nàng phát hiện ra sớm thư dư này mới nhìn hướng một bên ngụy gia đại ca này người chúng ta đ ã mang về mong rằng mấy vị có thể giàn xếp ngụy đại ca nhịu n h ữ n mày các ngươi tính toán làm cái gì làm ta tỉ tỉ thoát ly khổ hải cùng hắn hòa ly sau đó lại nói đi hòa ly trương thụ lập tức nâng lên đầu lớn tiếng hô hào không hòa ly ta không sẽ cùng đại nhà hòa ly có người nhìn không được đ ề u này dạng ngươi còn nghĩ kéo nhân gia cô nương một đời ngươi lại không thể bính nữ nhân ngươi không hòa ly là muốn cho nhân gia cô nương tiếp tục cấp ngư ơ i r a làm hạ nhân bị ngư ơ i r a khi dễ nghĩ ngược lại là đ í n h mỹ cũng không nhìn một chút chính mình kia đ ứ a hạnh hòa ly đ ỉ n h hảo làm kia đang thương cô nương lại tìm cái biết thương người gả miễn cho bị ngư ơ i r a bước cho chết thư dư nhìn hướng kia người sau đó kinh ngạc phát hiện hắn đứng bên người mạnh do tranh ân xem ra là cái thác ga giang viễn huyện còn không có hòa ly tiền lệ cho nên thư dư nhất bắt đầu nói nói này hai cái chữ thời điểm hiện trường t ĩ n h lặng phản ứng liền cùng lúc trước lộ đại tùng bọ đồng dạng chỉ khi nào có người mở miệng lại tăng thêm thư dư lúc trước nói những cái đó lời nói cùng với trương thụ là đồng tính luyến thân phận đắng người lại cảm thấy hòa ly mới là chính xác kêu bên ngụy ra người cũng lập tức phụ họa đúng hòa ly chúng ta ra cô nương cũng muốn cùng chu kiến này xuất sinh hòa ly thư dư muốn liền là này cái hai nhà bọn họ đều là người bị hại đều bị buộc hòa ly ngược lại nói nhà gái n h à n thoại người liền thiếu đi ngụy ra đại ca đồng ý thư dư mang trương thụ trở về cô nương chỉ quản mang về nếu là có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ cứ việc tới tìm chúng ta hai chúng ta nhà đều là bị lửa nên đoàn kết lại thư dư thực chân thành nói cảm ơn là nàng quay đầu nhìn hướng vẫn như cũ k h ô n phục con mắt đều phẫn nộ đỏ bừng trương thụ mắt s á c b ă n g lánh sau đó đối với lộ tam trúc hai người nói nói tam thúc đại ngưu ca các người cấp hắn đem quần áo tìm ra bộ thượng cầm sợi dây đem người chói chúng ta về nhà cấp tỷ tỷ làm chủ đi hảo hai người không nói hai lời hướng vào phòng tùy tiện tìm bộ quần áo cũng mặc kệ là trương thụ còn là chu kiến cấp hắn bộ thượng sau lại không để ý hắn d â y ruộa cầm sợi dây đem người chói rắn rắn chắc chắc kéo liền đi đám người tránh ra một con đường thư dư cùng mạnh dẫn tranh liếc nhau một cái sau đó điềm nhiên như không có việc gì mang người nhanh chân rời đi bản chương xong chương một trăm ba mươi bảy thư dư đổ thêm dầu vào lửa xe la liền dừng tại khoảng cách thành môn khẩu chỗ không xa đại ngưu xem kia cái xe càng phát xác định a dư khả năng đã s ớ m biết ngày hôm nay kia chẳng náo nhiệt nhưng hắn cái gì đều chưa nói trầm mặt trực tiếp lên xe la lộ tam trúc chính muốn đem trương thụ cũng chạy tới thư dư tay chặn lại ta này xe la không ngồi này loại xúc sinh sợ bẩn toa xe cấp hắn hệ sợi dây cột vào đuôi xe làm hắn đi đường cùng lộ tam trúc con mắt sáng lên được rồi sau đó hung tợn đem trương thụ cấp hệ dán chắc xe la liền như vậy chở ba cái người kéo m ộ thư cái người một đường một ớ n g t dư n g t bê con mắt tựa tại toa xe bên trên cười nạo một tiếng người biết hắn là như thế nào đánh giá chúng ta lộ ra sao như thế nào đánh giá hắn nói ta tỉ lại ngốc lại xuẩn ta, cha là cái người họ, ta nương nhát như chuột còn có nhà mẹ đẻ cản trở ta để mọi tuổi tắc còn nhỏ nói ta đại bá không chủ kiến chỉ nghe đại bá nương lời nói tam thúc tam thầm hết ăn lại nằm lại hết nhát những thân thích khác đều cùng nhà chúng ta xa cách thượng thạch thôn cũng là tạp cư không đủ đoàn kết thôn t r ư ở n g sợ phiền phức không yêu quá sự cho nên ta tỉ liền tính bị khi dễ chết cũng không ai cho nàng chút giận ra mặt hắn là thiên tân vạn khổ mới chọn chúng ta tỉ lộ tam trúc cùng đại ngư toàn thân run rẩy ai nói ai nói không ai cấp đại nha ra mặt h o a ly phải cùng cách làm chúng ta lộ ra cô nương là đại cụ c á i đâu còn thiên tân vạn khổ mới chọn chúng ta đi h ắ n nương lộ tam trúc đối đại ngư nói chạy nhanh điểm chấm rãi ngươi còn sợ hắn theo không kịp chúng ta sao đại n g u quả nhiên tăng nhanh tốc độ đằng sau trương thụ nguyên bản còn nghỉ ngơi hai cái hiện giờ chỉ có thể t ậ n toàn lực chạy mới có thể đuổi kịp không bao lâu xe la vào thượng thạch thôn cửa thôn không thiếu thôn dân vừa muốn cùng đại ngưu chào hỏi kết quả liền thấy xe la đằng sau c h ó i chật vật trương thụ thôn dân nhóm nháy mắt bên trong sửng sốt liền như vậy c h ơ mắt xem bọn họ trở về lộ ra lộ tam trúc trực tiếp theo xe la bên trên xuống tới giải xe la đằng sau sợi dây nữ lấy trương thụ liền vào cửa thư dư đối đại ngưu nói đại ngưu ca ngươi đi tìm đại bá thời điểm thuận tiện đem thôn trưởng cụng tều đến đi đại ngưu sửng sốt thôn trưởng thư r ư ơ n g t ụ cùng dư này g gia có thể sẽ không tùy tiện đồng ý hòa ly, nhưng mới vào v i ệ n môn đi vào liền thấy lộ nhị bách cầm tay bên trong đầu gỗ hung hăng hướng trương thụ trên người nhắm tới nguyễn thị cũng xông qua tới đánh hãn lao thái thai ôm đại nhà tại kia khóc đến thở không ra hơi thư dư thở dài một hơi Lộ nhị bách bọn họ chỉ biết là là lòng nhị bọn nhà hiện tại còn là trong sạch chi thân, trong bách họ chỉ sạch chi biết đại tại không ỳ t ậ t thấy trương thụ thể vẫn cảm có h là k thể người nói. Ai bao i cái bên trong nguyên do như vậy không chịu đổi. tiến người ế t trong Thư này bên nguyên như không lên, làm yên lòng kích động người nhà. Không làm vậy chịu kích b do dư lâu đại n g u liền dẫn lộ đại tùng một nhà cùng thôn trưởng cùng với thôn bên trong mấy cái cùng lộ ra quan hệ không tệ nhân ra trùng trùng điệp điệp lại khí thế hừng hực lại đây bản chương xong chương một trăm ba mươi tám trước vãng đại nghiêm thôn này hồi đại n g u biến thông minh tới không chỉ là nam tráng lao lực còn có không ít phụ nhân chính là vì ứng phó trương bà tử này loại không nói đạo lý người thôn trưởng phạm trung vừa vào lộ ra đại môn liền hướng trương thụ đi qua hung tận phi một tiếng lao tử hôm nay liền để ngươi nhìn xem thượng thạch thôn đủ hay không đủ đoàn kết sẽ sẽ không cho đại nha làm chủ thật coi ta thượng thạch thôn không ai a khi phụ chúng ta như vậy thôn hảo cô nương thư dư nhớ ú mày nhìn hướng đại niu xem tới đại niu tại tới đường bên trên đem nàng nói kia lời nói đều, nói đều nói cho phạm thôn trưởng bọn họ cho nên lúc này không chỉ phạm thôn trưởng p h ấ n nộ mặt khác người cũng là sắc mặt khó coi phạm trung nhịn không được đặt trương thụ một chân này mới đi đến lộ nhị bách cùng phía trước nói nói này cầu đồ vật sự tỉnh đại niu đều cùng chúng ta nói đại nha nhiều hảo một cô nương này hai năm chịu khổ ngươi yên tâm chúng ta cái này đi đ ạ i nghiêm thôn tìm c h ư n g ra nhất định phải cấp đại nha thảo trở về cái công đạo làm bọn họ h o à ly lộ nhị bách bốc mắt phiếm hồng có phạm thúc này phiên lời nói ta rốt cuộc có thể an tâm đều tại ta không tiền đồ liền mang theo liên lụy nữ nhi hôm nay này sự t ì n h liền p h i ề n phức phạm thúc cùng tất cả mọi người ta lộ nhị bách vô cùng cảm kích chờ ta chân hảo nhất định tới cửa nói cảm ơn đ ư ờ n g nhị ca k h á c h khí đại nha cũng là chúng ta mọi người nhìn lớn lên hai từ chịu khổ chúng ta cũng k ó chịu trước kia cho là nàng không thể sinh bị nhà chồng tra tấn chúng ta cũng không gì lực lượng cho nàng ra mặt hiện tại biết đều là này x u ấ t sinh trương thụ sai nhất định sẽ không lại làm nàng chịu ý khuất mặt khác người cũng nói nay hồi liền lý thị cũng phụ họa nói muốn tìm trương bà từ tính sổ vừa rồi đại n g u nhưng là nói kia trương thụ xem thường lão nhị lao tam cũng liền thôi thế nhưng nói hắn đương ra không chủ kiến căn bản không coi đại nha là chất nữ đương ra sắc mặt nhưng khó coi nhìn chính mình ánh mắt đều mang theo trách cứ phạm trung vung tay lên hảo dư thừa nói liền không nói việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại tìm trương ra đi lộ nhị bách cũng muốn đi nhưng hắn chân còn chưa tốt vạn nhất hai bên coi xung đột hắn đừng nói đi lên hỗ trợ còn sẽ liên lụy người khác bởi vậy hắn chỉ có thể tại nhà bên trong hỗ trợ xem mấy cái hài tử chờ bọn họ trở về hắn xem thư dư liếc mắt một cái cái so đối với hắn gật gật đầu lộ nhị bách liền yên tâm lại kỳ thật hắn không thể nào tin được phạm t h ô n trưởng cũng không hoàn toàn dựa vào đại ca tam đệ hắn chân chính tín nhiệm chỉ có thư dư chỉ cần a dư tại nay sự tình liền sẽ không không làm được một đoàn người tại thôn trưởng phạm trung dẫn g i á hạng rất nhanh hướng đại nghiêm thôn đi đến trương thụ vẫn như c ũ bị trói còn bị ngăn chặt m i ệ ngâu ngâu ngâu một câu nói, đều nói không nên lời từ đại ngưu h cùng lộ tam trúc một trái một phải áp lấy đi phạm trung chính tại hỏi thư dư kỹ càng tỉ mỉ tình huống vừa rồi đại ngưu h nói có chút lộn xộn lao thái thái đối hôm nay sự t ì n h cũng không rõ ràng chỉ có thư dư từ đầu tới đuôi biết sở hữu tình huống thư dư biết phạm thôn trưởng này người kỳ thật không cái gì quản lý năng lực thậm chí lúc này đi đàm phán cũng không rất có thể tìm đúng chính mình định vị chỉ cho là tìm được trương gia lao đầu nói nói uy hiếp là được nhưng kỳ thật hắn lấy thôn trưởng thân phận đi qua muốn đối mặt người tự nhiên cũng hẳn là thôn trưởng mới đúng cho nên thư dư một bên cùng hắn nói một bên đổ thêm dầu vào lửa một bên còn muốn quanh co lòng vòng nói cho hắn biết hẳn l à như thế nào làm phạm trung c h ầ m mặt liên tiếp gật đầu một đoàn người cũng liền càng chạy càng nhanh ai cũng không chú ý đến bọn họ phía sau rơi mấy cái thân ảnh nho nhỏ thò đầu ra nhìn sợ bị phát hiện tựa như bản chương xong chương một trăm ba mươi chín đi theo phía sau mấy cái tiểu hải đi đến cửa thôn mấy cái tiểu thân ảnh liền đều dừng xuống tới đại bảo đối tam nha nói tam nha ngươi cũng không cần đi cùng mau về nhà giúp ngươi cha mang bảo nha chơi chờ chúng ta trở về tam nha không vui lòng ta vì cái gì không thể đi ta cũng muốn cấp đại tỷ chút giận kỳ thật mấy cái hài tử đối với chuyện này đều là nghe được kiến thức được đời nhưng không trở ngại bọn họ biết đại nha bị trương ra khi dễ sự thật liên thôn trưởng đều xuất động sự tình khẳng định rất nghiêm trọng làm vì đại nha đệ đệ m u ộ i m u ộ i bọn họ không thể làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra nhưng đại bảo xem tam nha tiểu chân ngắn lông mày vặn chặt chẽ tiểu bàn mặt cơ hồ nhăn thành một đoàn nhưng ngươi đi lộ lão là ngã sấp xuống dễ dàng liên lụy chúng ta cất trình nhị như cũng ở một bên gật đầu hàn kỳ thật cảm thấy đại hồ cũng không nên đi rốt cuộc chính mình mười tuổi đại bảo tám tuổi hai người đều là nửa đại tiểu tử nhưng đại hồ mới năm tuổi còn như thế gầy y xem như là ba bốn tuổi tựa như không thích hợp cùng bọn họ đi đánh nhau không sai nhị như cùng đại bảo bọn họ mục tiêu liền là đánh trương gia kia mấy cái hùng hải tử bọn họ nhưng là nghe t r u n g được bọn họ thế mà hướng đại nha tỷ đầu bên trên ném vỏ dưa thật là tức chết người cần thiết đánh một trận trương gia kia mấy cái hải tử nhưng đều lớn lên thực giám chắc đại hổ quá nhỏ gầy nhưng ai làm hắn là nhị phòng duy nhất nam đ i n h là đại nha tỷ thân đệ, đệ đâu ệ đ chỉ có thể mang lên nhưng là tam nha tuyệt đối không thể đi tam nha kèm chút nào tới cắn bọn họ nàng túi đầu xem chính mình tiểu chân ngắn hầm hừ quay đầu liền chạy Một một muốn nhóm. ta ghét ta bên bên chán ngươi, không chạy khóc, các ca ca Chạy đại ế n nửa, ba tức một chút ngã sấp xuống một một tức chút t ba sấp mặt muốn tam đất. Đại đi đã cấp liền hổ nha nhanh nhẹn cũng lên nữa, bảo ỏ lên nhà. tới, tiếp tục đi Đại khóc chạy đi về b lắc đầu than thở tiểu nha đầu liền là yêu khóc sức mướt p h i ề n chết chúng ta nói thật nàng cũng muốn khóc làm đáp thật giống như hai chúng ta khi dễ nàng tựa như ngươi lần trước tại ta ra còn không phải khóc đến chết đi sống lại đại h ổ hỡn ngực nhỏ phản bác cũng bởi vì ta nhị tỷ không cấp ngươi làm ăn ngươi còn tám tuổi ta ta đại bảo nói không ra lời thẹn quá hóa giận quay đầu bước đi kia đều bao lâu phía trước sự tỉnh ngươi còn lôi chuyện cũ có phải hay không nam nhân đi nhanh lên t a cha bọn họ đều đi xa chúng ta lại tiếp tục chỉ hoãn liền đuổi không kịp nhị n h u cùng đại h ổ liếc nhau một cái nhanh lên bước tiểu chân ngắn đi theo ba cái tiểu h à i nhắm mắt theo đôi rất nhanh cùng đại bộ đội đến đại nghiêm thôn phạm trung này đó người xem đều khí thế h u n g hăng vừa vào thôn lập tức đưa tới đám người chủ ý đại nghiêm thôn thôn dân vội vàng sợ chạy đi tìm thôn trưởng nhưng lại không biết lúc này bọn họ thôn trưởng cũng đúng lúc nhận được tin tức bước chân vội vàng hướng trương ra đi đến hai thôn thôn trưởng liền như vậy tại khoảng cách trương gia còn có một cái giao lộ vị trí đụng tới thư dư xem đến đứng tại nghiêm thôn trưởng bên cạnh kia cái thôn dân tựa h ồ tại lăng thủy động m ộ ư ơ i bốn hào viện bên ngoài đụng phải hiển nhiên nghiêm thôn trưởng hẳn phải biết sự t ì n h tiền căn hậu quả bất quá nhìn thấy bọn họ này một nhóm người nghiêm thôn trưởng trong lòng vẫn là lộ bột một chút điều chỉnh một chút biểu tình người tiến lên hỏi nói phạm lao ca tại sao tới đây đương nhiên là cho chúng ta thôn cô nương lấy lại công đạo phạm trung không sắc mặt tốt tay vung lên trương thụ liền bị đại như cùng lộ tam trúc cấp đẩy ra tới nghiêm thôn trưởng xem trương thụ kia bộ dáng sắc mặt hơi hơi biến đổi bản chương xong chương một trăm bốn mươi hai thôn trưởng gặp nhau phạm trung hư lệnh nghĩ đến này cầu đồ vật làm cái gì sự t ì n h các ngươi đều biết kia nói nhảm ta cũng không nhiều lời chúng ta đại nha chịu như vậy nhiều bị khuất theo lý thuyết liền tính đánh chết này x u ấ t sinh cũng là phải bất quá chúng ta không nghĩ cấp đại nha tạo s á t nghiệt cho nên này hồi lại đây chính là vì làm bọn họ hai cái h o a ly h o a ly nghiêm thôn trưởng n h ị nhữ mày tạm thời không nhiều lời cái gì chỉ là cười nói này sự t ì n h tưởng t ì n h ta còn không rõ ràng lắm nói không chừng này này bên trong c ó cái gì hiểu lầm không bằng chúng ta trước đi chưa ra ngồi xuống hảo hảo nói cho rõ ràng ngươi cứ nói đi phạm trung không ý kiến dù sao cũng là muốn tìm trương gia hắc khẽ gật đầu tù hợp hai đám người liền cùng nhau hướng trương gia đi đến người trương gia còn không biết đại họa lâm đầu lúc này chính tại lẫn nhau cãi lộn đoán trách này đại nha rốt cuộc cái gì thời điểm trở về nhìn xem này nhà bên trong l o ạ n các ngươi ai có thể thu thập một chút ai u các ngươi cấp cái gì l i ê n đại nha như vậy lộ ra chẳng lẽ còn có thể nuôi nàng một đời chờ xem nhiều nhất hai ngày nàng liền phải cầu chúng ta làm nàng vào cửa làm trâu làm ngựa hầu hạ chúng ta nay hồi cũng không thể tùy tiện t h a nàng tối thiểu phải bỏ đói ba ngày đánh một trận lại nói thế mà còn dám cùng chúng ta cáo kỉnh thật là phản thiên phạm thôn trưởng cùng nghiêm thôn trưởng vừa đi đến viện môn khẩu liền nghe được này dạng đối thoại nghiêm thôn trưởng mặt bên trên t i ề m quá xấu hổ phạm trung thì cười lạnh một tiếng phía sau lý thị càng là nói một câu quả nhiên cái gì dạng nhà dưỡng ra cái gì dạng tiệt trùng thư dư tiến lên một bước một chân liền đem trương ra thật vất và sửa xong đại môn lại độ cấp đặc hư phanh một tiếng quen thuộc phá cửa thanh làm viện tử bên trong người trương ra đều có bóng ma tâm lý bình thường hoảng sợ hoảng sợ ngầm đầu vừa thấy đứng ngoài cửa thế mà còn là thư dư người trương gia hét lên một tiếng ngươi tới làm gì thư dư ánh mắt khinh miệt lại hơi hơi tránh ra nửa người làm hai vị thôn trưởng cùng với đằng sau người đều lục tục đi đến người trương gia kinh ngạc đến gây người kinh ngạc xem mãn viện từ người cùng với bên ngoài xem náo nhiệt thôn dân trương gia lão đầu này hồi cũng không trốn ở mấy cái sau lưng phụ nhân m a u tới phía trước hỏi nói thôn thôn trưởng này là thế nào thế nào ngươi hỏi hỏi ngươi hảo nhi tử đi phạm trung tay đẩy trương thụ liền bị đẩy, đẩy đảo tại mặt đất bên trên người trương gia chấn kinh xem cả người là tổn thương trương thụ trương bà tử càng là run dày tiến lên ngươi nhưng t phải cấp chúng ta lão tam làm chủ a này lộ ra quả thực vô pháp vô thiên lần trước chạy đến chúng ta ra đem chúng ta đánh cho một trận này hồi lại đối chúng ta ra lão tam hạ độc thủ thư dư hai tay vào ngực lành lạnh xem nàng không tốt ý tứ này hồi còn thật không là ta đánh ngươi thậm chí hẳn là cảm tạ ta muốn không là ta đem người mang về tới hắn khả năng đã bị người trói trầm đường người trương gia giật mình ngươi nói bậy cái gì không là ngươi còn là ai thư dư a đúng các ngươi hẳn còn chưa biết ta đây liền cùng các ngươi nói nói đi hôm nay buổi sáng huyện thành phát sinh một cái nghe rợn cả người đại sự trương thụ hung ác lắc đầu không muốn để cho hắn nói nhưng hắn miệng còn bị chặt lấy trương bà tử vừa rồi chỉ lo khóc đều không nhớ ra được cấp hắn mở trói bản t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm bốn mươi một làm chính sự đi thư dư lại ác liệt hướng hắn cười cười theo nói buổi sáng hôm nay huyện thành ngụy gia tao tặc kia ngụy ra người chạy tới bắt trộm thời điểm kháp hảo đánh vỡ cùng một chỗ thông dâm sự kiện trương thụ liền là này bên trong trí nhất ngươi ngươi cái gì ý tứ ngươi là nói chúng ta ra lão tam tại huyện thành cùng khác nữ nhân có một chân ngươi đừng nói xấu chúng ta lao tam không có khả năng đích sắc không có khả năng thư dư gật đầu rốt cuộc hắn không là cùng khác nữ nhân có một chân cùng hắn thông dâm hành cậu thả chi sự bị người bắt g i a n tại giường là nam nhân a cái cái gì nay hồi người trương gia còn không có phản ứng lại đây đại nghiêm thôn tới xem náo nhiệt thôn dân đều rất phá cảm nam nhân trương thụ cùng nam nhân thông dâm thiên a bọn họ đều nghe được cái gì Thư dư xem ngươi ờ i t r ư n g g a c h ấ nói kinh biểu cười tình, n ta ngươi h ư n không kia nhân cô nương nói nam còn vặn nguy n có tặc đi láo, là vừa ra bắt n n g g trợ phu. ư nói ngụy à y n ra cô nương cùng huynh đệ xem đến này một màn không được khí hư tại chỗ liền áp lấy này đôi gian phu dâm phu cấp đánh cho một trận trương gia lão đầu miệng mở rộng lời nói đều nói không nên lời càng đừng đề cập trương lão đại trương lão nhị hai đôi phu thê hồi lâu trương bà tử mới bỗng nhiên đứng lên âm thanh kêu l à không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi là người ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tiếp nhận cũng không đáng kể dù sao bị bắt gian tại giường thời điểm như vậy nhiều người xem đến hiện tại cả huyện thành hẳn là đều chuyển khắp đi các ngươi trương gia bởi vì trương thụ một cái người thành từ đầu đến đuôi chê cười không đúng có lẽ không chỉ trương gia còn có các ngươi đại nghiêm thôn thư dư nói liếc qua đằng sau vẫn luôn không mở miệng nghiêm t h ô n trưởng quả nhiên cái sau nghe xong này lời nói t r ư ừ n g trương gia lao đầu liếc mắt một cái nói nói này sự t ì n h ta cũng đã nghe nói các ngươi thành thật nói cho ta trương thụ có này phương diện đam mê các ngươi biết hay không biết t r ư ơ n g lao đầu mờ mịt lắc đầu trương bà tử lại ánh mắt có chút trốn tránh thư dư liếc mắt liền nhìn ra trương bà tử khẳng định biết liền tính không biết nói nàng trong lòng cũng hẳn là có suy đoán nghiêm thôn trưởng xem nhịn không trụ lắc đầu đã không muốn nói cái gì phạm trung tiến lên một bước hảo nếu sự tình các ngươi cũng rõ ràng k i a liền làm chính sự đi làm làm cái gì chính sự phạm trung ngươi trang cái gì nốc đương nhiên là làm này cái yêu thích nam nhân x u ấ t sinh cùng chúng ta thôn hảo cô nương đại nhà hòa ly người trương gia mở to hai mắt nhìn trương bà t ử t r ự c tiếp gọi không được đại nha sinh là chúng ta trương gia người chết là chúng ta trương gia quỷ nàng h ư u muốn rời đi chúng ta trương gia ta không đồng ý thế nào ngươi còn nghĩ kéo chúng ta đại nha cho các ngươi cho cùng lão thái thái nhịn không được tiến lên liền mắng vậy ngươi bây giờ liền đi đập đầu vào tường tự sát chúng ta ra đại nha còn có thể theo kịp cấp ngươi đưa tăng cấp ngươi đốt hai t r ă n giấy g đốt xong lại cùng cách cũng được liền làm đưa ngươi cuối cùng đ o ạ n đường ngươi ngươi t r ư ơ n g bà tử k h í đến toàn thân phát run nhưng lúc này nàng hai cái nhi tức phụ đều đối t r ư ơ n g thụ sự tỉnh quá mức chân kinh cũng không lo lắng giúp nàng cùng một chỗ mắng chửi người t r ư ơ n g bà tử chỉ có thể hướng đại nha gọi liền tính ngươi hòa ly thì thế nào ngươi cũng đã là tàn hoa bại liễu ngươi cho rằng về sau còn có thể gả được ra ngoài sau ai tàn hoa bại liễu ngươi ra nhi tử không được căn bản liền không bính đại nha lao thái thái này hồi chiến đấu lực siêu quẩn t r ư ơ n g bà tử cười lạnh nói vậy bọn họ tân hôn ngày thứ hai ta tận mắt thấy ga giường bên trên sử nữ máu đại nha hít sâu một hơi kia là trương thụ chính mình làm bị thương tay cố ý đem máu nhuộm đi lên bản t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai này là sẽ truyền nhiễm lời vừa nói ra tại tràng thôn dân tất cả đều hoảng sợ ở một giây lát còn còn có thể này dạng ngay cả nghiêm thôn trưởng cũng kinh ngạc nhìn nhìn đại nha lại nhìn một chút trương thụ mặc dù hắn đã theo đi chợ trở về thôn dân miệng bên trong biết được huyện thành bên trong phát sinh sự t ì n h nhưng thôn dân kia còn chưa kịp nói đại nha vẫn còn lại trong sạch chi thân sự t ì n h nghiêm thôn trưởng nguyên bản là nghĩ muốn khuyên bọn họ không muốn hòa ly nhưng này sự t ì n h một lộ ra ánh sáng hắn cũng cảm thấy không phải hòa ly không thể hắn nhìn hướng trương thụ phản phất này mới phát hiện hắn còn bị trói ngăn chặn miệng tựa như phất phất tay đối một bên thôn dân nói nói cấp hắn mở trói trương thụ này mới khôi phục tự do nhưng trên người khắp nơi đều là tổn thương đau như thực nhai răng trợn mắt một hồi lâu nghiêm thôn trưởng hỏi hắn trương thụ ngươi nói thế nào ta không hòa、ly. trương thụ nâng lên đầu mặt bên trên lại không còn phía trước chất phát thành thật c h ầ m mặc ít nói thần thái trở nên đông trầm đánh chết ta ta cũng không sẽ hòa ly hắn này bộ dáng làm nghiêm thôn trưởng trong lòng cũng không khỏi lộ n b ộ một chút lao thái thái khi đến toàn thân phát r u n ngươi liền không nên ép chết ta ra đại n h à sao ngươi lương tâm thật là bị cầu cấp ăn thư dư nheo lại mắt xem trương thụ này rác r ư i là vào đã mẹ không sợ sức ta biết chính mình hướng giới tính đã bại lộ cũng liền này dạng cho nên dứt khoát kéo đại nha cùng hắn cùng một chỗ chết hắn không dễ chịu cũng làm cho đại nha cùng hắn cùng một chỗ vĩnh ngốc tại h ắ cám bên trong trương thụ này loại hoàn toàn không tại ý bộ dáng ngược lại làm cho tại tràng mặt khác người không biết nói muốn như thế nào cho phải lộ tam trúc theo bản năng nhìn hướng thư dư đã thấy cái sau xem phạm trung liếc mắt một cái sau đó cũng không có cái gì phản ứng phạm trung ngược lại là lặng lẽ đối nghiêm thôn trưởng nói nghiêm lao đệ chúng ta một bên trò chuyện đi nghiêm thôn trưởng nhữ lại lông mày nhìn hắn một cái gật gật đầu hai cái thôn trưởng liền đến một bên t h ấ p giọng trao đổi phạm trung hỏi hắn này sự t ì n h nói thế nào nghiêm thôn trưởng một mặt khó xử trương thụ xem ra là không quan trọng hắn không đồng ý h o à ly chúng ta cũng không biện pháp t phạm trung trong lòng hư lạnh một tiếng họ nghiêm quả nhiên nghĩ ba phải hắn sờ sờ cái cảm nghĩ đến thư dư lúc trước cùng hắn nói lời nói thở dài nói nói thì nói như thế nhưng là nghiêm lão đệ ngươi có nghĩ tới không trưng t h ụ này sự t ì n h hiện tại nào đến n ỗ i ngay cả huyện thành kia bên đều biết nếu là liền như vậy không quan tâm liền một điểm trừng phạt đều không có người ngoài kia sẽ như thế nào nghĩ các ngươi đ ạ i nghiêm thôn như thế nào nghĩ ngươi này cái thôn trưởng nghiêm thôn trưởng nếu là ta ta liền sẽ cảm thấy này đại nghiêm thôn có phải hay không theo dễ bên trên đều mục nát cho nên mới ra như vậy một cái sốc sinh kia có phải hay không có cái thứ hai cái thứ ba ta cùng ngươi nói a nghiêm lão đệ ta như nghe n g nói trương thụ này loại tình huống rất dễ dàng cũng đem bên cạnh người cấp mang a i nghiêm thôn trưởng c h ấ n kinh nhìn hướng hắn phạm trung lời nói thấm kĩa ta không hủ do n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ kia trương thụ yêu thích nam nhân hắn khẳng định cũng nghĩ khác nam nhân yêu thích hắn ngươi xem hắn như vậy tâm cơ thâm trưởng một trang liền trang như vậy nhiều năm ai biết vụn trộm mang a i nhiều ít người ta nghe nói kia cái cùng hắn một khối bị chóc gian nam nhân liền là bị hắn kéo xuống nước hiện giờ này sự tình vừa ra ngươi không theo nghiêm theo trọng xử trí đằng sau nói không chừng còn sẽ có người bắt trước nhưng phạm thôn các ngươi xuất hiện thứ hai lệ ngươi liền chờ xem thôn các ngươi căn bản liền không cô nương dám g ả tới g ả tới cũng phải nơm nớp lo sợ nghĩ đối phương có phải hay không x u ấ t sinh phát hiện đối phương là x u ấ t sinh cũng chỉ có thể tìm cái chết bởi vì ngươi đều mặc kệ à, liền trương thụ này cái đầu s ò gây tội ngươi đều dung túng các ngươi đại nghiêm thôn à, tiếp qua mấy năm liền phải bởi vì một cái người thành cái lưu manh thôn bản chương xong chương một trăm bốn mươi ba đồng ý h ò a ly nghiêm thôn trưởng sắc mặt thay đổi liên tục phạm trung thợ giải nói ta là không quan trọng kia trương thụ không hòa ly cũng không cùng cách đi chúng ta còn có thể báo quan nay loại tình huống quan phủ cũng khẳng định là đứng tại chúng ta này một bên đến lúc đó quan phủ p h á n quyết trương thụ còn có thể cưỡng đến khởi tớ i nghiêm thôn trưởng nghĩ đến phạm trung cùng chấn thượng chấn trưởng có thân thích quan hệ trong lòng l ộ i bộ càng lợi hại hắn trầm trọng gật gật đầu ngươi nói có đạo lý cái này sự t ì n h đối chúng ta đại nghiêm thôn ảnh hưởng quá lớn cần thiết hảo hảo xử lý nghiêm thôn trưởng xác thực là nghĩ muốn hơi chút thiên vị một chút trương thụ cũng là không là nói ngăn đón không cho đại nha hoà ly liền là đừng lấy này dạ phương thức tại nay loại tình huống hạ hoà ly trước ra rõ ràng là phải ăn tiệt thói nhưng này trương thụ đi kỳ thật rất có chút bản lãnh theo hắn biết hắn so nhìn bề ngoài còn biết kiếm tiền trước kia vẫn hiếu kính quà hắn bắt người tay ngắn nghiêm thôn trưởng không nghĩ đoạn này p h ầ n chỗ tốt nhưng hắn dù sao cũng là thôn trưởng thôn bên trong còn có đức cao vọng trọng lao nhân xem hắn đâu nghiêm thôn trưởng nghiêm túc mặt xoay người một lần nữa đứng vững tại người trương gia trước mặt mặt bên trên biểu tình trở nên lạnh lùng mấy phân hắn nhìn hướng trương thụ ngựa khí không được xế vào ngươi cùng đại nha hòa ly đi trương thụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn không các ngơi cái này sự tình đối đại n i ê m thôn ảnh hưởng quá lớn cấp thôn mang đến khó có thể chịu đựng hậu quả cho c ấ p đại n h một cái c ô n g đạo, kia cái chỉnh ta h không ngẩn đầu được lên. Nghiêm thôn trưởng nói chắc như đinh những thôn dân cũng cùng đầu, nhưng không phải ô n người muốn người liên ngẩn lên. trưởng nói đóng dân cũng cùng gật được cái đều đầu đó đầu, bị các cột, lụy s o Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra ngày mai đi ra ngoài bị mặt khác thôn thôn dân chỉ trỏ bộ dáng ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn hoặc là ký h ò a ly thư hoặc là các ngươi toàn dân ra toàn bộ rời đi đại nghiêm thôn đuổi ra thôn này sự tình nhưng quá nghiêm trọng chúng ư ta một đời đều cắm dễ tại thôn bên trong sao có thể đuổi chúng ta đi cho nên xem tại các ngươi tổ tông phân thượng ta cấp các ngươi cái thứ hai lựa chọn nhưng nhưng là nghiêm thôn trưởng chẳng thèm cùng bọn họ cãi cọ ta cho các ngươi một khắc đồng hồ sự t ì n h các ngươi hảo hảo thương lượng một chút đi người trương gia lần này là thật luôn c uống trương lão đại cùng trương lão nhị cùng nhau nhìn hướng trương thụ trương thụ lại gắt gao nhấp môi không chịu nhà ra cái này chọc dẫn hai phòng người phùng thị cùng chu thị bất mãn cha mẹ này sự tình là tam đệ sông gia họa liền phải hắn gánh chịu chúng ta không muốn rời đi thôn làm tam đệ h o à ly chẳng những muốn hoài vừa nghĩ tới trương thụ yêu thích nam nhân phùng thị hai người liền cảm giác một trận ác hàn buồn nôn cách hắn cách xa xa nghĩ chờ này sự t ì n hiểu h rõ lúc sau bọn họ liền phân ra dù sao các nàng đã không biện pháp chịu đựng cùng này loại người cùng trụ chung một mái nhà mặt khác người liền xem người trương g i a tại kia bên cãi nhau thư dư lôi kéo đại nha tay cái gì cũng không nói ngược lại để nàng n g o ạ i ý muốn là nàng thế mà tại đám người giữa xem đến lúc trước có qua gặp mặt một lần đường tú tài tam nha cùng đại h ổ đối thôn bên trong đường tú tài thập phần sùng bái cũng không là nói này vị tú tài ngày bình thường đều muốn tại huyện thành đọc sách sao không nghĩ đến cũng như vậy bắt quái tới này xem náo nhiệt tới thư dư liền xem liếc mắt một cái lại rời đi chỗ khác tầm mắt người t r ư ơ n g ra ở mỹ một khắc đồng hồ còn không có kết thúc m a i cho đến nghiêm thôn trưởng không kiên nhẫn thật làm người đem bọn họ đuổi đi ra t r ư ơ n g láo đầu mới vội vàng sợ nói nói h ò a ly lao t a m h ò a ly bản t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm bốn mươi b ố đường tú tài thư dư nhìn hướng t r ư ơ n g thụ cái sau một mặt tâm trầm đầy mặt không t â m l ò n g nhưng lần trở lại này ngược lại là không phản bác nữa nghiêm thôn trưởng cũng thở dài một hơi phạm trung trực tiếp k h á c tay đối với đám người đằng sau nói nói đường tú tài làm phiền ngươi hỗ trợ viết một chút hòa ly thư làm bọn họ hai cái án cái dấu tay hảo đường văn khiên đi lên phía trước đối với hai vị thôn trưởng đều thấy lễ này mới tìm tìm một bản vốn tử đem lưng bên trên sách cái sọt để xuống lấy ra bút mực giấy nghiên bắt đầu viết chữ thư dư nguyên lai、like、ngươi không là tới xem náo nhiệt ta là nàng cách cục tiểu đường văn khiên viết chữ đẹp tốc độ nhanh lại đoàn chính không bao lâu lưu loát viết suốt cả đêm tuổi khô bất tích hắn đưa cho phạm trung phạm trung xem xong lại giao cho nghiêm thôn trưởng tại tràng thôn dân biết chữ không mấy cái ngay cả hai vị thôn trưởng cũng không nhật toàn ngược lại là thư dư lấy tới sau nhìn nhìn còn đọc một lần phạm vi phu phụ chi nhân kiếp trước tam sinh kết duyên đã lấy hai lòng bất đ ộ n g sau đó các vì hai nhà lẫn nhau không liên quan không phục gặp nhau hòa ly thư viết còn đĩnh u y ẹ n c h u y ể n nếu là thư dư tới lời nói khẳng định đem trương thụ hòa ly nguyên nhân đều viết lên bất quá tính này là đường tú tài viết này p h ầ n hòa ly thư kỳ thật đã là khuyên hướng đại nha này phương thư dư đem hòa ly thư đưa cho đại nha tỷ án cái giấu tay đi về sau ngươi liền tự do đại nha trinh lăng cái này tự do nàng hít sâu một hơi trọng trọng đẻ xuống thư dư lại đi trương thụ trước mặt đưa đưa cái sau âm trầm nâng lên đầu hung t ậ n t r ừ n g nàng thư dư cười cười nhanh lên đừng kéo dài thời gian mọi người còn muốn chạy về đi ăn cơm vì ngươi này điểm phá sự tình h ả o chút người còn đói bụng liền buổi trưa cơm đều không đổi kịp đâu thượng thạch thôn thôn dân lập tức phụ họa liền là liền là lệ mà lệ mề như thế nào ngươi yêu thích nam nhân còn thật sự đem chính mình làm nữ nhân như vậy bà mụ trương thụ nhắm lại mắt tại người trương gia đồng dạng trách cứ tầm mắt hạ rốt cuộc không cam tâm đẻ xuống giấu tay hòa ly thư cuối cùng giao cho phạm trung cái sau xem gật gật đầu ngày mai ta liền cầm đi quan phủ cao đẳng trương thụ cùng đại nha liền tính triệt để biến thành xa lạ người về sau hy vọng người trương gia không muốn lại tìm chúng ta đại nha phiền phức không phải chúng ta thượng thạch thôn nhưng thà không được các ngươi trương thụ nâng lên phát hồng con mắt đột nhiên cười một tiếng âm mũ cùng điều rắn độc tựa như chậm rãi nói nói hảo ta bảo đảm không sẽ gây sự với đại nha này lời nói lại nghe được tại tràng sở hữu người trong lòng lắp một cái không hiểu có loại không tốt dự cảm này trương thụ không lại bởi vậy n ổ i đ i ê n làm ra cái gì tổn thương người sự tình đi phạm trung n h ữ n mày lúc này nói, nói nếu sự tình giải quyết xong chúng ta liền đi đi thôi ai biết hắn tiếng nói vừa dứt mặt khác một thanh em nhưng cũng theo sắt v a n g lên chờ một chút đám người s ữ n g sở nhìn hướng nói chuyện đường văn khiên phạm trung kỳ quái hòa hòa khí khí hỏi đường tú tài nhưng còn có cái gì vấn đề hắn đ ôi tú tài còn là thực kính trọng nói chuyện thập phần ôn hòa đường văn khiên đứng lên dáng người thẳng tắp nếu hòa ly vậy song phương lễ hỏi đồ cưới cũng nên ai về chỗ ôn ấy mới là thư dư kinh ngạc nhìn hắn một cái đường văn khiên đối với nghiêm thôn trưởng chắp tay một cái đây mới là hòa ly chính quy quá trình nhân ra là tú tài đọc thuộc lòng thi thư lệ giáo hiệu lực còn nhiều nghiêm thôn trưởng có thể nói cái gì hắn nhìn hướng người trước a đại nha đồ cưới đâu bản chương xong chương một trăm bốn mươi năm đồ cưới còn trở về chương bà tử trách móc đồ cưới cái gì đồ cưới lộ ra như vậy nghèo nơi nào đến đồ cưới ngược lại là chúng ta chương gia cấp năm lượng bạc lễ hỏi bọn họ đắc còn trở về mới đúng thư dư đối với hai bên lúc trước g ả cưới chi sự không rõ lắm chỉ có thể nhìn hướng lao t h á i thái cái s a u đã vọt ra chỉ vào chương bà tử cái mùi mắng ngươi cái không muốn mặt nói cái gì chúng ta lộ ra là nghèo nhưng đại nha xuất giá thời điểm chúng ta cũng là tận lực có thể cho điều cấp không nói khác hai năm trước chúng ta ra lão nhị chân còn không có bị thương t h ấ các người cấp ta h ấ năm lượng bạc lấy hỏi chúng ta cũng không muốn đều cấp đại nha mang về tới chính là vì làm đại nha tại các ngươi trường gia có bạc bản thân hiện tại này đó bạc cùng đồ vật đều bị các ngươi cấp tham đi thư dư tiến lên trước vừa thấy n à y đồ cưới đơn từ bên trên chữ viết còn có chút quái mắt hắn không khỏi xem đường tú tài liếc mắt một cái này tựa hồ cũng là hắn viết chẳng trách hắn sẽ cái thứ nhất đưa ra đồ cưới lễ hỏi ai về chỗ n ấy lời nói tới chắc hẳn hắn trong lòng đối này sự tình rất rõ ràng người trương gia nói không ra lời t r ư ơ n g bà t ử sắc mặt đỏ lên vẫn như cũ mạnh miệng cái dương ngăn tủ cái gì liền không nói kia bạc đều là nàng chính mình tay bên trong nắm bắt ai biết có nhiều ít lão thái thái cười lạnh đại nha ngươi đến nói một chút ngươi đổ cưới bạc đi đâu đại nha mì mì môi mới vừa thành thân không bao l vì cấp trương thụ t làm n h công ngắn hạn sở được đến tiền công đều giao cho trương bà tử một đồng tiền đều không cho con nàng cho nên ngày lễ ngày tết có bệnh có đau nhức tiêu tốn đều là nàng đổ cưới bạc hai năm thời gian lại lục tục đi ra ngoài một lượng còn lại bốn lựa bạc không biết nói như thế nào có một ngày buổi sáng đột nhiên liền không có nàng nói nhà bên trong tao tặc bà bà lại nói khẳng định là nàng chính mình bệnh hay quên đại không biết nói để ở nơi đâu nàng nói nhiều bà bà liền m ắ n g nàng n u lấy nàng không thể sinh hải từ này điểm công kích nàng qua mấy lần đại nha cũng rõ ràng nàng phóng bên trong s á c thực tao tặc chỉ bất quá là ăn trộm nhưng nàng không có chứng cứ không có khả năng tùy tiện nói cha mẹ chồng cầm nàng bạc chuyền đi chẳng những muốn không xé bạc nàng tình cảnh cũng sẽ càng thêm gian nan sau tới nàng liền biết được g i ấ u đồ vật nếu không đưa cho thư dư kia khỏi bố cũng sớm đã bị người trộm đạo đi l i ê n là bởi vì các nàng phát hiện chính mình bỏ lỡ này dạng một khối hào vải vóc trong lòng mới càng phát tức giận làm trầm trọng thêm hành hạ nàng n g h e đại nha lời nói sở hữu người xem trương bà tử ánh mắt đều thực xem thường nhi tức phụ không thể sinh n g ư ơ i cha tấn nàng cũng liền thôi n à y loại sự tình không hiếm thấy nhưng ngươi thế nhưng trộm nhi tức phụ đồ cưới cái này buồn nôn nghiêm thôn trưởng càng là cảm thấy chính mình không mặt mũi h ắ n chỉ vào trương bà tử còn không đem đồ cưới còn cấp nhân ra bản chương xong chương một trăm bốn mươi sáu đại hồ ba huynh đệ trương bà tử không thừa nhận ta không cầm các ngươi không có chứng cứ bằng cái gì nói chúng ta cầm bạc chúng ta ra ba cái nhi tử kiếm tiền còn xem đắc thượng nàng kia mấy lựa ư bạc chúng ta có chứng cứ chưng bà t ử tiếng nói vừa dứt cửa bên ngoài đột nhiên chuyển đến một đạo non nớt thanh âm đám người quay đầu vừa thấy chỉ thấy đại hồ dành trước chạy vào đằng sau nhị như cùng đại bảo một nhân thủ bên trong nắm lấy một cái tiểu hài theo đám người bên trong chui vào chưng bà t ử xem bọn họ tay bên trong nắm lấy hai cái tô n tử không khỏi mở to hai mắt nhìn người các ngươi đại hồ vội và nói g n trương kim trương ngân liền là chứng cứ nhị như liền đẩy một chút tay bên trong trương kim mau nói đem ngươi biết đến nói hết ra không phải liền cho ngươi đi đáp ư ớ t r ư ơ n g kim hoa hoa khóc lớn một bên t r ư ơ n g ngân càng là khẩn trương cấp vội mở miệng ta nãi c ầ m bạc liền qua sang năm kia đoạn thời gian chúng ta tận mắt thấy ta nãi thừa dịp tam thẩm đi ruộng bên trong làm việc chạy đến nàng gian phòng bên trong tìm kiếm theo gầm giường hạ tìm ra một cái mang khóa vali nhỏ ta nãi tay bên trong liền có một cái chìa khóa ca ca hai lần liền đánh mở t r ư ơ n g kim sợ chính mình nói chậm lại sẽ bị đánh một trận tựa như nói tiếp đúng kia đem chìa khóa liền quải tại nãi dây lưng quần bên trên cùng nhà bên trong mặt khác chìa khóa đều đặt chung một chỗ nãi còn làm chúng ta đừng nói đi ra ngoài cấp chúng ta một người mua một ch trương bà tử khí muốn chết đều không lo được này là chính mình nhất yêu thương hai cái tô n tử mắng to ra tiếng trương kim trương â n các ngươi còn dám hồ liệt liệt tin hay không tin ta sẽ các ngươi miệng nhưng hiển nhiên trương bà t ử uy hiếp hai cái hài tử căn bản liền không thật sự so với ngày bình thường sùng ái n u n g triệu bọn họ n ã i mãi vừa mới đem bọn họ đánh một trận nhị n h ư u lại bảo bọn họ càng đáng sợ càng đáng sợ là đại hồ đứng bên người hắn nhị tỷ lần trước đem một nhà người đều đánh lộ thư dư thư dư bây giờ căn bản liền không để ý tới dò hỏi mấy cái hài tử xuất hiện tại này bên trong sự tình nàng đẩy đại hồ một bà nói ngươi đi đại tỷ phòng bên trong đem nàng đặt tại gầm giường hạ một cái dương nhỏ kia tử lấy ra tới là đại hộ hồ này hồi rất linh hoạt thử lưu một chút người liền hướng bên trong chạy tới trương bà tử đưa tay liền muốn đi ngăn ai biết mặt khác một đạo thân ảnh đột nhiên hướng chính mình đánh tới lương thị trực tiếp t ú n trương bà tử tóc giữ tận mà nói lấy ra đi ngươi sau đó đem nàng dây lưng q u ầ n bên trên chùm chìa khóa một bà kéo xuống trương bà tử q u ầ n kém chút bị kéo xuống nàng nhanh lên hai tay để trụ căn bản liền đoạt không trở về này chuỗi chìa khóa phùng thị cùng chu thị theo bản năng liền muốn tiến lên hỗ trợ thư dư cầm lấy hai khối tiểu thạch đầu liền đ nàng không ném chúng người chỉ là đập phải các nàng dưới chân bất quá cũng thành công gợi lại tâm lý của hai người cài bóng không còn dám động lương thị cầm này c h u i chìa khóa trực tiếp giao cho thư dư thư dư có đôi khi đều không thể không b ộ i phục lương thị cơ cảnh lần trước nguyễn bà tử mang giả mạo nhị nha tới nhà bên trong n h á o thời điểm cũng là nàng ngay lập tức xông đi lên xem giả nhị nha gáy suy tư gian đại hổ đã ôm va ly nhỏ ra tới hắn hỏi đại nha đại tỷ có phải hay không liền là này cái ta mới từ gầm giường hạ tìm ra đại nha liên tục gật đầu liền là này cái thư dư liền đem vali nhỏ cùng này chuỗi chìa khóa đều giao cho phạm trung hai vị thôn trưởng còn là các ngươi tới thử đi nhìn xem trương bà tử chìa khóa có thể hay không mở ra ta tỷ dấu bạc vali nhỏ bản chương xong chương một trăm bốn mươi bảy cuối cùng kết thúc phạm trung nóng lòng muốn thử nghiêm thôn trưởng sắc mặt khó coi căn bản cũng không cần thử so với trương bà tử hắn rõ ràng càng tin tưởng đại nha lời nói nhưng hắn còn là tiếp nhận phạm trung cái chìa khóa trong tay từng cái từng cái thử đi qua thử đến thanh thứ ba vali nhỏ mặt trên khóa liền cùm cụp một tiếng đánh mở nghiêm thôn trưởng biểu tình n m u cầm này c h u i chìa khóa hướng thẳng đến trương lao đầu chương ò n k đem bạc lao tới, n g ư ờ đầu kéo trương bà tử một chút hai người này mới vào phòng thư dư tại đằng sau nhắc nhở một câu còn có ta tỉ những cái đó ngăn tủ cái dương chi loại đồ cưới nghĩ đến lấy các ngươi trương ra không muốn mặt diễn xuất hẳn là đều không tại ta tỉ gian phòng bên trong đi đại hổ ở một bên dùng sức gật đầu ta vừa rồi vào xem qua đại tỷ gian phòng bên trong c h ỉ có một cái rách dưới tủ quần áo đại nha nhìn hướng phùng thị cùng chu thị nói nói hai cái cái dương tại hai vị tẩu tẩu gian phòng bên trong ngăn tủ cùng bàn trang điểm đều tại cha mẹ chồng gian phòng nghiêm thôn trưởng liền nhìn hướng trương gia lão đại cùng lão nhị như thế nào còn muốn ta tự mình đi đem đồ vật khiêng ra tới người trương gia triệt để không mặt mũi nhỏ giọng nói thầm trở về phòng không bao lâu đem đồ vật từng cái đem ra lão thái thái cầm đồ cưới đơn từ một đám nhìn sang còn hảo đại nha gả tới thời gian không dài nay đó đồ vật trừ xem bần điểm ngược lại là không cái gì t ổ n h ạ i t r ư ơ n g lão đầu cuối cùng cấp đại nha cầm nàng lúc trước bồi gà tới hai lượng bạc nhưng mà tại nghiêm thôn trưởng tán khốc hạng lại cấp hai lượng bạc xem như này hai năm đại nha bị lửa bồi thường như thế hai bên mới không nói gì thêm nữa việc đã đến nước này phạm trung cũng cho nghiêm thôn trưởng một bộ mặt không lại tiếp tục truy cứu không phải đại nha này hai năm triệu này rất nhiều tội chỗ nào hai lượng bạc liền đủ nhưng hắn sợ làm cho q u ác á quay đầu đem người trương ra bức cấp nổi điên liền không tốt hắn gọi thôn bên trong đại tiểu hoạ tử tới đem này đó cái dương ngăn tủ đều cấp nhất trở về cẩn thận một chút đừng va chạm đến mọi người ma q u y ề n sát trường bắt đầu đập thủ người trương ra c h ơ mắt xem này đó nguyên bản thư dư bọn họ hảo đồ vật liền như vậy bị mang ra ngoài đau lòng không được này đó người liền cùng thổ phỉ t ự n như trùng trùng điệp điệp xông vào nhà bọn họ đoạt đồ vật lại trùng trùng điệp điệp rời đi đem nhà bọn họ làm cho một b ầ n loạn thư dư đi tại cuối cùng bên tay trái rắt đại nha tay phải một bên rắt đại h ổ đi tới cửa thời điểm nàng quay đầu nhìn hướng trưng ơ thụ cái sau mắt bên trong tràn ngập hận ý ánh mắt âm tàn lạc tại đại nha trên người thư dư cười, cười miệng mở rộng đối hắn không tiếng động nói một câu sự tình nhưng còn không có kết thúc thư r ư ơ n g t ụ k h dư cười a m tâm, k h cười h cúi đầu xoa nhẹ một bà đại hồ đầu lá gan không nhỏ à cũng dám vụn trộm đi theo chúng ta đằng sau còn dám đánh nhau bản chương xong chương một trăm bốn mươi tám chúng ta thôn đều thực đoàn kết thư dư này lời nói vừa ra đại hổ lập tức rụt cổ một cái c h ọ t dạ mở miệng nhị tỷ thực xin lỗi có cái gì thực xin lỗi ngươi làm được tốt là chúng ta già chân chính nam tử hán đại hổ kinh ngạc ngâng lên đầu tiểu tay n ắ m thật chặt không dám tin hỏi nói hai nhị tỷ ngươi không trách ta ta trách ngươi làm cái gì ngươi là vì cấp đại tỷ c h ú t giận ta có ngươi như vậy đồng đệ đệ cao hứng còn không kịp đâu hơn nữa vừa rồi muốn không phải là các ngươi đem t r ư ơ n g ra kia hai cái hùng hài tử mang tới chúng ta một lát còn không biết kia chìa khóa liền là chứng cứ làm được tốt thư dư đối với hắn giơ ngón tay cái lên đại hổ lần thứ nhất chịu đến như vậy đại khen ngợi kích động mặt đều hồng kêu bên chính bị nhà mình lao cha g i a n dạy nhị n h ư cùng đại bảo nghe được này ghen ghét chết không nói hai lời thoát ly nhà mình lao cha không chế chạy đến thư dư trước mặt đại nha tỷ a dư tỷ còn có chúng ta chúng ta nhưng là bỏ bao n h i ê u công sức ân còn có các ngươi đều rất tuyệt thư dư không keo kiệt một đám đều khen đi qua đem ba cái hải tử đều thổi phồng đến mức m ị tư tư mới lời nói chuyển hướng đột nhiên hỏi nói bất quá các ngươi đi ra lúc có phải hay không vụn trộm chạy đến không cùng cha nói đại h ổ mặt bên trên tơi ư cười cứng đở nhỏ giọng nói, nói ta sợ cha không đồng ý chỉ cần h ả o h ả o cùng cha nói nói cho cha chúng ta có như vậy nhiều người mãi cùng nương cũng đều tại các ngươi theo ở phía sau nhìn xem cha là cái giảng đạo lý người biết không có vấn đề là sẽ đồng ý các ngươi ra tới nhưng các ngươi a i đều chưa nói cha tìm không thấy các ngươi liền sẽ nóng nảy đặc biệt hắn chân cẳng không thuận tiện vạn vừa sốt ruột thượng hỏa muốn tới tìm các ngươi đã thương chân làm sao bây giờ đại h ổ lúc này bồi dối ta ta không nghĩ như vậy nhiều thực xin lỗi nhị tỷ ta sai ta cái này chạy về đi không cho cha lo lắng h ắ n lúc này xoay người chạy nhị mưu cùng đại bảo liếc nhau một cái cũng vội vàng đuổi theo đại hồ chờ chúng ta một chút chúng ta cùng một chỗ trở về ba cái hải tử thoáng qua chi gian lại chạy không còn hình bóng nghiêm thôn trưởng còn tại đội ngũ giữa vẫn luôn đưa phạm trung bọn họ đến cửa thôn thấy thế không khỏi nói nói này ba cái hải tử ngược lại là so trương gia hải tử muốn hiểu chuyện nhiều phạm trung nghĩ đến trương thụ đối bọn họ thôn đánh giá gác ý nói kia là chúng ta thôn bên trong người đều thực đoàn kết xem bọn họ ba huynh đệ liền biết tuổi không lớn lắm đã biết muốn cấp tỷ lấy lại công đạo thượng thạch thôn biết chút ít nội tình thôn dân không khỏi xấu hổ người khác không biết nói bọn họ đều rõ ràng bọn họ ba cái bình thường căn bản đều không tại cùng nhau chơi đùa đại hồ tuổi tác nhỏ nhất mỗi ngày muốn làm công việc lại nhiều nhất căn bản không có thời gian chơi đại bảo bị sùng đến vô pháp vô tiên nhân tăng cầu ghét thậm chí có đôi khi còn sẽ đi khi dễ đại hồ cùng tam nha nhị n h u chớ nói chi là hắn có chính mình một bang tiểu đồng bọn không yêu thích đại bảo cũng không làm sao cùng vùi đầu làm việc đại hồ có cái gì lui tới nói đến bọn họ ba cái là cái gì thời điểm cảm tình như vậy hảo còn có thể cùng một chỗ đánh nhau cấp đại nha chút giận đám người không nghĩ ra nhưng lộ đại tùng cùng lộ tam trúc lại rất hài lòng hiện trạng lộ đại tùng sao vốn dĩ chỉ hy vọng hình hữu đệ cung lộ tam trúc là cảm thấy Thư dư về sau k lộ nhị g chương chương bách đã biết sự tình tới long khởi m ạ n h trước một bước trở về đại hồ ba người cùng hắn nhận xong sai sau liền sinh động như thật đem chương ra phát sinh sự tình thêm mắm thêm mới nói một lần lộ nhị bách cao hứng đối với phạm trung cùng thôn dân nhóm thẳng nói tạng làm bọn họ ngồi nghỉ một lát uống miếng nước nhưng này viện tử vốn dĩ liền không lớn những cái đó cái dương ngăn tủ nhấc đi vào sau liền càng t r e l ớ n bọn họ như vậy nhiều người cũng không xuống chân địa phương phạm trung liền không lưu chỉ là làm lộ nhị bách h ả o h ả o nghỉ ngơi hiện giờ đại nha sự tình mới vừa kết nhà mình người khẳng định có nhiều chuyện muốn nói bọn họ sẽ không quấy r à y nói xong phạm trung liền mang theo người rời đi thư dư đưa bọn họ ra cửa phân biệt thời điểm trịnh trọng nói tạng ngày hôm nay đa tạ thôn trưởng cùng các vị thuốc bá hỗ trợ chúng ta mới có thể thuận lợi làm đại nha h ò a ly cầm lại đồ cưới vất vả các ngươi chỉ là chúng ta nhà hiện tại sự tình p h n đa một lát đằng không ra tay tới chờ làm xong này sau một lúc nhất định chuẩn bị thượng lễ mọn tới cửa nói cảm ơn phạm trung vui vậy à ngươi này nha đầu còn rất khắc khí được rồi được rồi chúng ta biết ngươi tâm ý đại nha là chúng ta thôn hảo cô nương phụ một tay không là hẳn là sao người trở về đi chúng ta liền đi trước đảo cũng không có chối từ thư dư nói lễ mọn mặt khác người cũng phất phất tay đều đi về nhà chỉ bất quá đại nha hòa ly cái này sự t ì n h lại tại hai cái thôn bên trong cấp tốc truyền ra phúc xạ càng ngày càng rộng rất nhanh liền thành giang viễn huyện một tin tức trọng đại đưa tiễn thôn trưởng cùng thôn dân thư dư này mới quay người đóng lại viễn môn lộ đại tùng cùng lộ tam c h ú c dừng lại một hồi nhi cũng trở về ngược lại là nhị như cùng đại bảo đều c ò n tại hai người đương tam nha mặt tại khoác lác đem vốn dĩ liền muốn đi kết quả bị lưu lại tam nha t ứ c gần chết thư dư t i ế n lên giữ chặt tam nha tay nói đi b ồ i nhị tỷ đi làm ăn ngon đại tỷ thoát ly khổ hải chúng ta hẳn là ăn mừng một trận tam nha lập tức cao hứng trở lại không để ý tới nhị như cùng đại bảo vô cùng cao hứng cùng thư dư hướng phòng bếp đi đến ai biết này hai người lại theo sau đại bảo dùng sức nuốt một ngụm nước và hỏi a dư tỷ ngươi làm cái gì ăn ngon ta cũng muốn ăn thư dư liếch ắ n l i ế c mắt một cái đại bảo lập tức nói, nói thư a ô công m nay cũng nhiêu n bao sức, g là bỏ ơ trương i biết nói, đại hổ quá gầy yếu, hắn lập tức liền bị kim đánh bại.、Ít、nhiều ta, ta béo, trực tiếp đụng tới mới đem kim phải cũng tức trực cho chế phục, công lao có không hắn trường đánh đụng trường ngân không lớn nhất. gầy hổ hay Thư bị béo, yếu, Ít ta, ta ta đem quá lập lao dư mỹ mắt nhảy một cái hành các ngươi đều có công lao không thể thiếu các ngươi đại bảo này mới hài lòng không lại cùng hướng phòng bếp đi thư dư nhìn, nhìn nhà ì n n h bên trong nguyên liệu nấu ăn đồ vật không nhiều quá phức tạp khẳng định không được nàng nghĩ nghĩ đối tam nha nói chúng ta trước làm cái tạc khoai tây chiến đương ăn vặt buổi tối liền nước ăn sủi cạo sợi mì xem tới ăn tiệp chỉ có thể chờ đợi hôm nào mua nguyên liệu nấu ăn lại suy nghĩ nhưng chỉ vẹn vẹn là sủi cạo sợi mì đối với tam nha tới nói cũng là đỉnh đỉnh tốt đẹp sự tỉnh nàng liên tục gật đầu lập tức liền đi lấy b ồ n chuẩn bị lên tới khoai tây chiến bưng lên thời điểm đại bảo cũng còn không chạy tới sắt vách lộ tam trúc thế nhưng là lần thứ nhất xông qua tới ăn một bên ăn còn một bên tán thưởng a dư tay nghề thực là không tội lần trước kêu b ắ p giang này lần khoai tây c h i ê n đều là chúng ta này một bên hiếm lạ lại không có đồ vật ngươi nói ngươi đi mở cái điểm tâm cửa hàng hoặc giả thức ăn cửa hàng nhiều thích hợp làm gì muốn mở thợ may phô đặc biệt thợ may phô quần áo lại quý lại không thích hợp hắn hắn nghĩ chiếm chút lợi lộc đều không được bản chương xong chương một trăm năm mươi trương thụ thành phế nhân thư dư không thèm đ ể ý hắn nàng chẳng lẽ không nghĩ qua bắt đầu ăn tiệm ăn từ sao vấn đề là hiện tại nàng còn không có quyền không chỗ dựa kia thức ăn phương tử nghĩ bảo trụ nhưng một điểm cũng không dễ dàng nàng mở thợ may phô bán lại không là phương tử là tạo hình tượng tay nghề tay nghề sao người muốn học tới học chính là nàng có thể thoải mái cho người khác xem có thể học cũng coi là đối phương bán lãnh hơn nữa nay cái lại càng dễ tiếp cận nàng nghĩ tiếp cận người chờ sau này ổn định nếu là có ý tưởng lại bắt đầu ăn tiệm ăn tử cũng không mượn lao thái thái lại ghét bỏ lộ tam trúc ngươi từ đâu ra như vậy nhiều nói nhảm cái gì cũng đều không hiểu còn ở nơi này khoa tay mùa chân cút cút cút không muốn ăn lộ tam trúc lập tức liếm mặt cười trốn đến chính mình nhi tử đằng sau đi nắm một cái khoai tây chiến răng rắc răng rắc nhanh lên chuyển rời chủ đề nương ta lại đây là có đứng đắn sự t ì n h ngươi có thể có cái gì đứng đắn sự t ì n h lộ tam trúc lại lấp hai phiến đến miệng bên trong mới lên tiếng nương chúng ta mặc dù là hòa ly sự tỉnh cấp làm thành kia đổ cưới cũng cầm về nhưng ta xem trương thụ kia tiểu t ử tâm n g o a n t h ủ lạc đặc biệt chúng ta rời đi phía trước ta xem hắn kia ánh mắt đều cảm thấy h a i đắc sợ ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ ngươi nói hắn sẽ không sẽ còn tới gây sự với lại nha lao thái thái ngay xong cũng cùng sầu mi khổ kiểm lên tới chúng ta thật là đối trương thụ xem đi mắt ai có thể nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy có thể trang lộ tam trúc nhìn hướng thư dư a dư ngươi như thế nào nghĩ cái gì như thế nào nghĩ hắn nghĩ tìm phiền thoái cũng phải nhìn xem có cơ hội hay không tràn đầy thể hội lộ tam trúc lập tức chống lên thân thể a dư ta liền biết ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho trương thụ ngươi tính toán như thế nào làm có hay không cần hỗ trợ cứ việc tìm tam thúc thư dư một mặt vô tội tam thúc ngươi nói cái gì kia trương thụ đều thân bại danh l i ệ t ta còn có thể như thế nào không b u ô n g thả hắn chẳng lẽ lại còn muốn giết chết hắn hay sao ta như lại như vậy đổi tận giết tuyệt người sao lộ tam trúc ngươi không giống sao hắn có chút đoán không được thư dư tâm tư hắn luôn cảm thấy này sự tình không xong thư dư lại cười cười không nhiều lời cái gì nhưng mà ngày thứ hai thư dư chính tại nhà bên trong giúp lộ nhị bách lắp đặt người m â u tay chân thời điểm lộ tam trúc đột nhiên sắc mặt trắng bệnh và vào thanh âm đều run r u rẩy ra ra sự tỉnh thư dư mới vừa lắp đặt hảo đầu gỗ tay một cái không chú ý lại cấp b ẻ xuống tới nàng luốt ruốt thái dương tam thúc ngươi như thế nào mỗi lần lại đây đều nhất kinh nhất sạng lộ tam trúc chân cẳng đều tại như nhốt ra cái chán bên trên tất cả đều là tình thế dày đặc mồ hôi ta ta xác thực chịu đến kinh hại a đại nha cấp hắn đoan một chén nước tới tam thúc uống nước lộ tam trúc nhận lấy tấn tấn tấn uống một hơi hết mới thở ra một hơi xem đại nha nói, nói còn là ngươi hiểu chuyện thu hồi t ầ m mắt đối mặt thư dư kia không kiên nhận á n h mắt lúc hắn cười khan một tiếng nói gớp k i a cái ta hôm qua trở về là như thế nào nghĩ thế nào cảm giác không thích hợp lo lắng trương thụ sẽ có cái gì âm m h ư quỷ kế nay không hôm nay sáng sớm ta liền lại chạy đến đại nghiêm t h ô n đi muốn nhìn một chút kia bên thôn dân đối trương gia cái nhìn kết quả ta mới vừa lắc lư đến trương gia cửa ra vào liền nghe được một cái kém chút làm ta tẻ ra quần sự tình nói nói n à y hắn hung hăng nuốt một n g ụ m nước bọt mở to hai mắt nhìn tia cái trương thụ hắn hắn biến thành phế nhân thư dư xứng sở lộ ra mặt khác người cũng cùng nhau nhìn qua phế nhân cái gì phế nhân bản chương xong chương một trăm năm mươi mốt là ai ra tay thư dư theo bản năng cho rằng trương t h ụ hôm qua cùng chu kiến bị bắt gian tại giường lại bị đánh cho một trận bị kinh hách cho nên không được ai biết lộ tam trúc lại nói buổi sáng hôm nay có người xông vào trưng ơ ra đem trương t h ụ đầu lưỡi cấp cát hai mắt cũng cho đâm mủ lộ ra đám người cái gì chứ thư dư trong tay người khác đổ vật đều hoặc nhiều hoặc ít rơi tại mặt đất bên trên lộ tam trúc hầu nghi đem tầm mắt lạc tại thư dư trên người cẩn thận hỏi a dư à cái này sự tỉnh cùng ngươi có quan hệ hay không a thư dư vẫn chưa trả lời lộ nhị bách liền cầm lên mặt đất bên trên đầu gỗ hướng hắn đầu bên trên tạm lao tam ngươi đem chúng ta nhà a dư đương thành cái gì người n à y loại sự tình làm sao có thể cùng nàng có quan hệ ngươi đ i ê n rồi có phải hay không n à y loại lời nói có thể nói lung tung sao lão thái thái cũng phun hắn liền là ta trước kia cảm thấy ngươi ngốc hết chỗ chê hiện tại cảm thấy ngươi liền là không đầu góc ta ta đây lộ tam trúc cảm thấy chính mình vô tội cực hắn này là hợp lý hoài nghi a nguyễn thị không xác định hỏi nói tam đệ k i a trương thụ thật biến thành này dạng đúng vậy à hiện tại chỉnh cái đại nghiêm thôn thôn dân đều tại nói này cái sự tình cũng không biết là ai làm nghe nói trương bà tử bọn họ buổi sáng thời điểm còn hào hào kia l ã o đại lão nhị ra muốn phân ra làm cho túi bụi trương thụ thiệt là phiền liền về chính mình phòng đợi đến trương lao đầu bọn họ ở mỹ nửa ngày lại đi tìm hắn thời điểm bên trong một điểm động tính đều không có trương bà tử còn là thực để ý này cái tiểu nhi tử sợ hắn mới vừa trải qua quá này loại sự tình trong lòng khó chịu sẽ nghĩ không mở gõ nửa ngày gọi nửa ngày còn không có phản ứng sau liền làm hai cái nhi tử đem phòng cửa phá tan kết quả vừa mở cửa liền thấy trương thụ đạo tại mặt đất bên trên đã ngất đi mặt đất bên trên còn có một vũng máu người trương gia đều dọa sợ còn tưởng rằng hắn chết sau tới đi qua nhìn xem ngược lại là còn có khí nhưng nhìn hắn bộ dáng thực sự quá thảm trương bà tử vội vàng đi mời lang trung lại đây lang trung nói trương thụ đầu lưỡi bị người cắt hai mắt cũng ngủ về sau chỉ có thể là người phế nhân người trương gia đều dọa đến sủi lơ tại mặt đất n à y trương thụ nhưng là tại nhà bên trong chính mình gian phòng bên trong r a sự tình lúc ấy bọn họ trương gia sở hữu người liền tại sân phía ngoài bên trong liền một môn chi cách ga người trương gia không tín nhiệm thôn bên trong lãng bên trong lúc này đã mang trương thụ đi huyện thành y quán xem bệnh đi lộ ra người nghe đều rất khiếp sợ ai đều không nghĩ đến hôm qua còn đối bọn họ hung tận phảng phất muốn trả thù người hôm nay thế nhưng rơi vào kết cục như thế lão thái thái vừa muốn nói gì đảo mắt xem đến gầy yếu đại nhà đột nhiên liền phi một tiếng xứng đáng ta liền nói lao thiên có mắt ai làm thất đức sự t ì n h đều cấp nhớ kỹ xem đi quả nhiên liền gặp báo ứng lộ nhị bách cũng gật đầu hắn này loại nhân tâm nghị không chính không chừng đắc tội không ít người hiện giờ nghèo túng bị trả thù cũng bình thường cũng không biết là ai ra tay thư dư như có điều suy nghĩ kỳ thật nàng trong lòng ngược lại là có người tuyển nhưng nàng lại nói ta nghe nói có chút người thập phần chán ghét trương thụ này loại người cảm thấy hắn phá hư luân lý cưng ơ t h ư ờ n g đạo đức cá nhân có thua thiệt nay ngày bình thường không thấy liền cũng được thấy liền không nhịn được muốn thay trời hành đạo lộ tam trúc sờ sờ cái cảm còn có này loại người thư dư khẳng định gật gật đầu có có một lần ta tại nhai bên trên xem đến một vị nam tử đi đường ố néo cái mông a n mặc cũng trang điểm lộng lẫy liền bị một cái không quen nhìn hắn này loại hành vi đại h á n cấp đánh bản chương xong chương một trăm năm mươi hai hai người đều phế đi lộ tam trúc mở to hai mắt nhìn này cũng có thể bị đánh hắn mất một ngụm nước bọn kia trương thụ gặp được khẳng định là này loại người hắn này sự tình náo h đ ắ c như vậy đại thư dư cảm thấy cũng là hảo như vậy nhất tới chúng ta cũng không cần lo lắng trương thụ sẽ đến báo thù chúng ta một cái mù loà bị cầm còn là cái bê bối q u â n thân người chỉ sợ ngay cả xuất môn đều khó khăn hơn nữa trương thụ này cái bộ dáng cũng vô pháp lại làm công ngắn hạn trương gia đại phòng nhị phòng đều là vì tư lợi người khẳng định không vui lòng dưỡng này dạng một cái có bệnh tiểu thúc tử trương gia hảo n h ậ n tử ở phía sau đâu lộ tam trúc đem này cái đại sự kiện nói song sau lại đi ra ngoài hắn còn phải đi nói cho mặt khác người đâu thư dư cảm thấy tam t h u c thật là cái miệng、rộng. nhưng mà miệng rộng đến buổi tối trở về sau lại nói cho bọn họ một tin tức quan trọng lương nhị ca ta lại tới ta nói cho các người biết người trương gia trở về lộ nhị bách này lần không dừng lại tay bên trong động tác a dư làm hắn làm người mẫu hắn đã làm xong hai cái nhưng là còn không đủ còn phải nắm chắc thời gian đổi u mới được đối với lộ tam trúc đại kinh tiểu quái bộ g á n g hắn đã thành thói quen cho nên hắn một bên làm việc một bên hỏi trở về trương thụ chị đắc hảo lộ tam trúc l i ề u mạng lắc đầu chị không hết ta nghe nói đại nghiêm thôn nghiêm thôn trưởng cũng một khối đi cùng huyện thành dù sao cũng là có tặc nhân lạng yên không một tiếng động xâm nhập trưng ra còn đem người hại thành này dạng nghiêm thôn trưởng là tính toán báo quan làm bộ k h ó i hỗ trợ cha một chút ai biết đi huyện thành mới biết được nguyên lai kia chu kiến cũng bị cắt đầu lưỡi chạc mắt bị mủ kia bộ k h ó i đã tại chu ra loay hoay đoàn đoàn c h u y ệ n chu kiến lộ nhị bách đĩu mày kia cái cùng trương thủ cùng một chô nam nhân đúng lộ tam trúc dùng sức gật đầu bất quá bộ k h ó i đem chu ra trong t r o ngoài n g ngoài đều tra xét mấy lần cũng không phát hiện một điểm manh mối hai người như lúc kết quả giống nhau làm biết đến bách tính đều trong lòng rốn sợ nhưng cũng còn tốt phần lớn người đều cảm thấy đây là có người không quen nhìn bọn họ có long dương chi phích mới sẽ nhằm vào này hai người hạ thủ bất quá cái này thư dư càng thêm xác định hạ thủ người là ai trương gia sự t ì n h đối với lộ gia tới nói đã đi qua dù sao đại nha cùng trương thủ đã không quan hệ cho nên bọn họ nghe một chút cũng coi như hiện giờ lộ gia phải bận rộn còn là cửa hàng khai trương sự t ì n h đại nha trở về sau nguyễn thị làm quần áo tốc độ liền nhanh hơn không ít phòng bên trong thợ may đã treo hảo mấy món thư dư xem thành phẩm rất hài lòng đặc biệt là nàng chính mình thử qua lúc sau càng phát khẳng định nguyễn thị cùng đại nha tay nghề đối khai trương kia ngày tình huống cũng an tâm không thiếu n công công sau đó nhìn còn lại mười mấy lựa bạc t h e ngực cảm giác đau thắt cơ tim nay tiền là thật không tinh hoa nhìn xem mua này mua kia chỉ còn lại như vậy điểm nhưng là tính chỉ có này ít bạc thư dư còn là ra đường mua điểm tâm đi tìm mạnh dẫn tranh đi nhìn thấy thư dư lại đây mạnh dẫn tranh một điểm đều không cảm thấy kỳ quái bình tính đem người thỉnh đi vào đổ nước bưng đến nàng trước mặt liên l à thấy được nàng mang đến điểm tâm lúc hơi hơi n h í u mày một cái thư dư thuận hắn tầm mắt đem điểm tâm đặt tại cái bàn bên trên cười nói nói thế nào ngươi cũng giúp ta này cái vẫn là muốn cảm kích bản chương xong chương một trăm năm mươi ba vô tội mạnh dẫn tranh mạnh dẫn tranh trực tiếp cầm lấy cái bàn bên trên sớm liền chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên bắt đầu viết chữ ta cũng là vì ta chính mình thư dư xem kia hàng chữ cười cười như thật chỉ là vì hắn chính mình mạnh dẫn tranh hoàn toàn có thể ngay lập tức liền đem này hai người cấp thu thập nhưng đã như thế bọn họ lộ ra nhắc lại ra hòa ly người khác sẽ chỉ cho là bọn họ lộ ra ghét bỏ trương thụ đại nha thanh danh đó mới là triệt đ ể hư cho nên mạnh dẫn tranh nhiều thời gian hao phí tinh lực đều là tại giúp nàng đương nhiên nàng thiếu hắn sự tình cũng không chỉ này một cái một bao bánh n g ọ t khẳng định không chống đỡ được chỉ là hiện giờ mạnh dẫn tranh không có cần nàng hỗ trợ địa phương cũng chỉ có thể trước tiếp tục thiếu thư dư không lại tiếp tục này đề tài ngược lại hướng hắn trước mặt đ ụ n g đụng, đụng t h ấ p giọng một bộ thần thần bí bí bộ dáng ta hôm nay tới đây chứ kỳ thật còn có một cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi kia trương thụ cùng chu kiến bị cắt đầu lươi chặt mắt bị mù này sự tình có phải hay không là ngươi làm mạnh duễn tranh s ữ n g sở biểu tình vô tội tại giấy bên trên viết bọn họ bị cắt đầu lưới chạc mắt mù thư dư n g ư ơ i đương ta không nhìn ra được ngươi là trang mạnh duễn tranh nay sự tình ta còn thật không biết cũng khẳng định không là ta làm thư dư thở dài m ộ t hơi được thôi ngươi nói không là ngươi làm kia liền không là ngươi làm ta tin tưởng ngươi Cái quỷ, bị cắt đầu lưới, là bởi vì trương cùng chu cái còn câm. quá lươi, bởi kiến nói hai quỷ, đầu sau bị bẩn, bị Bị hắn mắt, trương thụ trương thụ đó đâm là lưng là là lo dơ này vì những mang dùng mù vì cái gì thư dư sẽ ngay lập tức cho rằng hạ thủ người là hắn chẳng lẽ lại ngày bình thường hắn phong độ phiên phiên ôn tồn lễ độ quân tử hình tượng còn không đủ thâm nhập còn có nàng biết hắn làm hạ như vậy tàn nhẫn sự tình lại một điểm không cảm thấy sợ hãi thư dư đương nhiên không sợ nàng thậm chí cũng liền là ngươi hạ thủ sớm không phải qua hai ngày ta cũng chuẩn bị độc thủ mạnh d ố n tranh ngươi vừa rồi không còn nói tin tưởng ta sao còn có nàng quả nhiên một điểm còn không sợ hắn thở dài một hơi không nói cho hắn biết kỳ thật kia hai người không chỉ thành bị câm cùng mù loà hoàn thành khắc một phương diện phế nhân phía trước hắn lấy ra tới kia bình xuân dược dược tính mãnh liệt lại suốt đời có di chứng này dạng không đính hảo miễn cho hai người tiếp tục thai họa người khác mạnh dẫn tranh viết kia hai người chắc hẳn cũng không bay ra khỏi cái gì lãng ngươi không cần lại bẩn tay viết xong này câu lại đổi đề tài ngươi cửa hàng cái gì thời điểm mở ngày mai cửa hàng liền sắp xếp gọn hậu thiên thu thập một chút lại chuẩn bị sẵn sàng ba ngày sau liền có thể mở ra lại muộn nàng liền không thời gian nói thư dư cười tủm tìm xem mạnh dẫn tranh nói đến đây cái mở cửa hàng kỳ thật ta hôm nay lại đây còn là có một chuyện muốn nhờ người hỗ trợ nàng hiện tại là nợ quá nhiều không lo dù sao đã thiếu hắn hai lần kia liền không làm phiền người khác nhiều thiếu mấy lần cũng liền quen thuộc mạnh dẫn tranh ngước mắt cái gì sự tình thư dư chỉ chỉ hắn viết tại giấy bên trên chữ ngươi xem ngươi chữ viết như vậy hảo xem không bằng giúp ta viết mấy phần tuyên truyền đơn tuyên truyền đơn mạnh dẫn tranh mặt bên trên tiệm quá thần sắc hầu nghi thư dư cấp hắn giải thích một chút liền là tuyên truyền cửa hàng một ít quảng cáo tỷ như ngươi nghĩ biến đẹp sao n g ư ơ i nghĩ thay hình đổi dạng sao người nghĩ diễm áp quân p h ư n g sao tới ninh thủy nhai bảy mươi tám hảo bảo đ ả n ngươi chuyến đi này không tệ ân không sai biệt lắm này loại. bản chương s o n g chương một trăm năm mươi bốn mạnh công tử đại thiện nhân mạnh dẫn tranh ngay s o n g đầu bên trên lại dần hiện ra từng cái từng cái lại một cái dấu chấm hỏi như quả hắn nhớ không lầm lộ ra mở không là thợ may phô sao hiện tại thợ may phô quy cách đều như vậy cao sao mua liền có thể biến đẹp thay hình đ ổ i dạng diễm áp của vương thư dư thấy hắn s ư ớ n g s ở ho nhẹ một tiếng này quảng cáo tục là tục điểm nhưng ngắn gọn hữu lực à lập tức liền xem hiểu không hắn không hiểu lắm thư dư n h í u lại lông mày bằng không đổi hai câu cũng được ngươi liền viết tới ninh thủy nhai bảy mươi tám h ả o ngươi sẽ phát hiện không giống nhau chính mình ngươi sẽ rõ ràng cái gì gọi là chuyên thuộc ngươi độc nhất vô nhị mỹ mạo vẻ đẹp của ngươi không cách nào mai một như thế nào dạng có phải hay không này hai câu lời nói tương đối có lo lắng mạnh d ẫ n tranh chán bên trên lại xuất hiện ba cái dấu hỏi rốt cuộc là hắn cùng thư dư có ngăn cách đâu còn là nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng quá mức ngày đêm khác biệt hắn thở dài một hơi quyết định còn là viết trước mặt kêu ba câu nói đi số lượng từ ít một chút mạnh d ẫ n tranh dính một hồi mực sau đó đương thư dư mặt đội tay trái tới viết thư dư chừng to mắt ngươi là thuận tay trái không chỉ là hai chỉ tay đều có thể viết mà thôi thư dư nhữ mày nếu hai chỉ tay đều không có vấn đề vậy tại sao muốn đổi tay đâu là sợ người khác nhận ra hắn chưa viết bất quá này là mạnh dẫn tranh tư ẩ n thư dư cũng không hỏi mạnh dẫn tranh dựa theo hắn giải thích đẩy một chút trình tự cùng cách thức thư dư muốn tuyên truyền chỉ riêng mấy câu nói cho nên một trang giấy có thể viết bốn phần lại sẽ mở là xong đầu năm nay giấy đắt đến thực thư dư hiện tại nhưng cần kiệm chỉ ra nhưng mạnh dẫn tranh còn là đánh giá thấp thư dư nói chuyện hơi nước cái gì gọi chỉ viết mấy phần tuyên truyền đơn mà thôi đây rõ ràng là mấy chục phần đi thư dư hào không chọn dạ nàng thậm chí tại xem đến tuyên truyền đơn viết song sau nhịu n h ư mày nói nói luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì có điểm đơn điệu nàng sờ lên cầm tại nhà chính bên trong đi vài vòng đột nhiên con mắt sáng lên nói nói ngươi sẽ họa đồ đi b â n g không giúp ta họa cái mỹ nhân ở này mặt trên mạnh dẫn tranh n g n g đầu cái này kêu là được một t ứ c lại muốn tiến một thước nghĩ là như vậy nghĩ hắn còn là t ú i đầu mấy bút liền phát họa ra một bộ mỹ nhân đồ thuận tiện đem tuyên truyền đơn bên cạnh không đương địa phương họa mấy cái cảnh thư dư xem đắc mở to hai mắt nhìn ta cảm thấy này tuyên truyền đơn phát ra ngoài đối phương khả năng sẽ chân tàng lên tới mạnh dẫn u tranh ngồi bút dừng một chút chưa nói cái gì đem đằng sau tuyên truyền đơn đều hòa hảo thư dư cao hứng không thôi đều có điểm x á không được phát ra đi nàng đem tuyên truyền đơn thu thập xong lại trịnh trọng đối với mạnh dẫn u tranh n ó i cảm ơn cầm một lượng bạc ra tới vất vả phí ta biết đối với ngươi mà nói này vất vả phí là thiếu một chút bất quá ta tiền bạc bây giờ khẩn chỉ có thể cấp như vậy nhiều chờ ta về sau kiếm tiền lại cho ngươi bổ sung mạnh dẫn u tranh nguyên bản không tính toán thu nhưng nhìn nàng như vậy thận trọng do dự một chút còn là nhận lấy thư dư này mới cười tuyên truyền đơn ta lấy đi khai trương tiếc này mạnh công tử nếu có thời gian dành liền đến đi dạo nàng phùng tuyên truyền đơn ra nhà chính cùng viện tử lý chính ngồi sổ mặt đất bên trên chơi con kiến triệu đại phu lên tiếng c h à o liền ra viện tử nàng vừa đi triệu đại phu cũng đứng dậy đi đến nhà chính thở dài ai người nào đó đáng giá ngàn vàng tranh chữ thế nhưng mới một lượng bạc liền bán đi mấy chục tấm mạnh công tử cái gì thời điểm biến thành đại thiện nhân muốn không phải cung cấp ta hỏa cái mấy chục tấm mạnh dẫn tranh trực tiếp đem bút lông trong tay đã đ á n qua ngòi bút còn dính miêu tả ngáy mắt bên trong đem triệu đại phu mặt cấp bôi đen bản c h ư ơ o n g chương một trăm năm mươi lăm là l ạ khí thư dư cầm tuyên truyền đơn lại không trở về cửa hàng nàng trực tiếp đi từ đại phu y quán y quán bên trong trước sau như một q u ặ n cũ b é từ đại phu ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái tới nói hướng nàng phía sau nhìn nhìn cái gì cái bóng đều không có lúc này nữ mày tới không là nói mang ngươi ta mội mội qua tới cho ta xem một chút trừ sẹo hiệu quả sao người đâu thư dư cười đi đến quầy hàng phía trước mấy ngày nay bận điệu còn không nhàn r ỗ i sau này lại mang nàng lại đây tiếng ngươi hôm nay tới làm cái gì thư dư đem tay bên trong tuyên truyền đơn đặt tại quầy hàng bên trên hy vọng từ đại phu chia sẻ một chút khách hàng ngân a chia sẻ khách hàng nguyên Cái gì quỷ? thư dư khách hàng còn là cùng hắn trùng hợp nhưng là hai người sinh ý lại không xung đột tự nhiên liền đem chủ ý đánh tới hắn đầu đi lên từ đại phu đều bị tức cười ngươi nói ngươi tại ta hậu viện mượn cái dược sử mượn cái nổi cũng coi như ngươi hiện tại là được một t ứ c lại muốn tiến một thước ta một cái đại phu tế thế cứu nhân ngươi này là lạ khí ta không dính d n g tới không đồng ý thư dư trên trên giới giới đánh giá hắn ngươi một cái thu phí đều nhanh muốn đỉnh t i ê n đại phu cùng nàng nói là lạ khí không dính d n g tới hành bá kia cũng không biện pháp xem tới ta này thợ may phô là không tiếp tục mở được vậy cũng chỉ có thể không mở đổi cái nghề nghiệp đi kia trừ sẹo cao ta để ra hẳn là cũng có rất nhiều người mua đi từ đại phu ngươi nhưng là đã đáp ứng ta đem tiêu trừ s ẹ o cao phương thuốc bán cho ta ngươi này người nói không giữ lời thư dư thở dài không biện pháp ta trên người đều là thương nhân là l ạ khí vì kiếm tiền đừng nói nói không giữ lời giết người phóng hỏa ta khả năng đều làm ra được từ đại phu cáo tử nàng nói đi là đi từ đại phu kèm chút bị tức cái ngã ngửa ngươi dừng lại thư dư không được ca ta phải đi kiếm tiền ta ra nghèo đến sắp uống gió tây bắc ta đáp ứng ngươi thư dư bước chân nháy mắt bên trong phanh lại quay đầu nhìn hướng từ đại phu từ đại phu ngươi nhưng thật là người tốt từ đại phu cười lạnh đừng cho ta mang tân quốc ngươi nhớ kỹ sau này đem ngươi ta mội mội mang tới còn có trừ sẹo cao phương tử hắn cảm thấy chính mình nếu là đợi thêm mấy ngày lại được sinh thêm sự cố thật là nhìn không ra phía trước xem nhiều thành thật hiếu thuận a không nghĩ đến tâm đều là đen thư dư nghiêm túc biểu tình khẳng định lại chân thành gật đầu nhớ kỹ sau này ta liền đến nàng bông xuống tuyên truyền đơn chạy nhanh như làn khói từ đại phu tiện tay liền đem những cái đó đơn từ đặt tại quầy hàng bên trên tiểu nhị nhỏ giọng hỏi hắn trưởng quỹ này tuyên truyền đơn phát đi bất quá cũng không muốn gặp người liền phát từ đại phu cầm lấy quả h ư ơ n ù một chút một chút đánh gió buổi chiều đinh ra lão thái thái không làm muốn đi qua xem chân sao cho nàng nhà hạ nhân tắt một t r ư ơ n g tiểu nhị liền cười trưởng quỹ đối này lộ ra cô nương ngược lại là đính hảo n à y cô nương sẽ đến sự tình hiếu thuận này dạng hảo cô nương tổng là làm người khác c ưa thích hắn xem liếc mắt một cái cái bàn bên trên thả điểm tâm cười cười bản chương xong chương một trăm năm mươi sáu huyện nha bị vây quanh làm người khác c ưa thích thư dư lại đi thú y quán hai ngày trước cái kia mẹo còn còn tại y quán bên trong đâu thú y quán tiểu nhị thấy nàng thường, thường thở dài một hơi cô nương ngươi có thể tính tới ngươi muốn lại không tới chúng ta đều muốn cho rằng ngươi không muốn cái này mèo thư dư vào cửa nhìn nhìn ta như thế nào sẽ không muốn đâu này không tiến hai ngày sự tỉnh tương đối nhiều chậm trễ ta mèo đâu tại này tiểu nhị mang nàng đi hậu viện đứng tại bên trong một cái cái lồng trước mặt đánh mở sau đem mèo ô m ra tới dựa theo cô nương phân phó chúng ta trưởng quỹ đã cấp cái này mèo tế kiểm tra qua đại khái phía trước đương mèo hoang thời điểm bị khi dễ nó tuổi tác lại tiểu còn thật ăn chút khổ trên người không thiếu ám thương hiện tại là chị không sai b ị lắm liền là còn yêu cầu dưỡng dưỡng còn có trên người côn trùng cũng cho t h u ố qua tắm rửa xong xem còn thật sạch sẽ thư dư đem m è o con tiếp tới này m è o con đại khái còn nhận ra nàng đối với nàng miêu miêu gọi thanh âm nhỏ tế nho nhỏ màu trắng lông mèo mềm mại sạch sẽ t h ậ p phần làm cho người thích n à y mèo bao lớn khoảng sáu tháng thư dư như vậy tiểu nàng hơi nhịu nhũ mày vậy lần trước cấp nó ăn thuốc mê không sẽ có vấn đề đi nàng lại hỏi tiểu nhị xác định m è o trừ một ít tám thương bên ngoài mặt khác đều hảo lúc này mới yên lòng lại thư dư phía trước tại này thú y quán bên trong lưu điệp tiền cho nên này mấy ngày mẹo con ăn xong không sai mắt nhìn so với nàng lần thứ nhất thấy thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều nàng kiểm tra một chút cảm thấy không có vấn đề mới đối kia tiểu nhị nói nói đa tạng ta đây liền trước mang về hành có cái gì vấn đề cô nương lại đưa lại đây nhìn xem tiểu nhị chuẩn bị cho nàng một cái cái rổ nhỏ dò ỏ sách bên trong nhà một tầng vải dứt đầu đem nghèo trắng bỏ vào thư dư liền trực tiếp để cái rổ nhỏ trở về ninh thủy nhai đi ai biết đi qua huyện nha môn khẩu thời điểm lại phát hiện bên ngoài đứng đầy chút người tại kia bên nghị luận ẩ m ý thư dư nhân trước kia thân phận sự tình vẫn luôn tận lực phòng ngừa cùng huyện nha có tiếp xúc đi qua huyện nha môn khẩu thời điểm từ trước đến nay đều là trực tiếp vội vàng đi qua có thư ể h ớ n cũng không n g dư vậy náo n kinh t hôm ngạc n h gia viễn huyện huyện lệnh hiện tại liền bị bắt bất quá nghĩ nghĩ cũng đúng tiếp qua không lâu thư gia liền sẽ xảy ra chuyện tại này phía trước thư ó m muốn lại trước t u thập phía d ớ mới tới, tới, mới i người, khai lại tội người phải nắm chắc thời gian hắn hình khoảng cũng không Nàng nắm được thư thư được. Thư đem đem đem Xem có ác cách chắc thể phạt. trảo, ra ra, ra ra bao lâu. bị dư chính chuẩn bị đi đột nhiên nghe được khắc một cái vây xem dân chúng nói nói ta mới vừa nghe một lỗ thai hảo giống như huyện nha bên trong có ai chạy thoát hiện tại chúng ta cửa thành đề u quan không được vào cũng không được ra cái gì ta đây hôm nay không là không thể quay về nhà không được ta đ ắ p đi xem một chút thư dư cũng vặn khởi lông mày tới ra không được thành kia nàng hôm nay chẳng phải là cũng trở về không được thượng thôn h ả o tại nàng mấy ngày trước đây liền cùng nhà bên trong người nói qua nếu là kia ngày sự tình h i ê u liền sẽ nghỉ ở huyện thành cửa hàng bên trong làm bọn họ không cần lo lắng bản chương xong chương một trăm năm mươi bảy mẹo cầu tài thư dư lại độ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái huyện nha môn khẩu để dò rời khỏi giang viễn huyện huyện lệnh bị chảo cũng không biết nói mới tới huyện lệnh là ai nhưng huyện là cái hảo ở chung vì dân làm chủ quá tốt thư dư một bên nghĩ một bên đi đến cửa hàng cửa ra vào trịnh công thấy nàng mang theo con m è o nhi trở về hiếm lạ thực như thế nào còn nghĩ dưỡng mẹo muốn dưỡng cũng dưỡng chỉ lớn một chút như vậy tiểu liền chuẩn đều bắt không được tại bình thường người mắt bên trong dưỡng m è o chính là vì c h à o chuột dưỡng cầu chính là vì giữ nhà đều là bình thường lao bách tính ai sẽ đem m è o chó đương thành sùng vật tới dưỡng cũng liền là những cái đó có tiền nhân ra phu nhân t i ể u thư mới có thể nhàn không có việc gì chiêu chiêu m è o c h i ê u cho cầu hiện nhiên lộ ra cũng không thuộc về có tiền nhân ra thư dư lại cười cười nói ta vừa gặp đến chiêu tài liền phát sinh chuyện tốt nó nhưng là ta phúc tinh có thể hay không c h à o chuột không sao quan trọng là nó hiện tại là cửa hàng bên trong chân điếm chi mẹo ân về sau này mẹo liền gọi mẹo cầu tài n ó n g trông nó chiêu điểm tài và tới chính công ha ha cười to Chấn điếm chi、mèo. Đông ra, đừng điếm mẹo. ra, thư r á c ta không nhắc nhở n g ơ ngươi i à, người này hàng là bên trong bàn hàng bên trong là bán tợ may. cửa Cửa giữa mèo con, kêu vốt mèo một không tợ áo câu phá. Đến lúc đó liền phải khóc. Thư dư xong đ ợ i nàng thế nhưng quên này hồi sự tình thư dư cúi đầu cùng chiêu tài mắt lớn chừng mắt nhỏ chiêu tài con mắt ư ấ t sũng một bộ lại muốn bị vứt bỏ bộ dáng thư dư thua trận ta lại nghĩ một chút biện pháp đi dù sao là không có khả năng lại đem nó ném đi đường nhỏ hoang cùng trịnh công nói mấy câu nói thư dư liền để dò đi hậu viện đến trạng vào tối thư r n công làm xong việc liền trở về. Ngày mai chúng chút, chỗ còn cầu xong liền ngày nhìn làm lại mai kiểm một xem tới trở ta tra một chút, thu thập một chút liền có thể. lại yêu sửa có dư đứng tại cửa hàng cửa ra vào gật gật đầu vất vả chính công n à y có cái gì vất vả chính công ngược lại thực cao hứng hắn có thể tiếp vào công việc không nhiều thư dư này cửa hàng tu sửa đã coi như là một cái đ ỉ n h đại danh sách hơn nữa này mấy ngày bọn họ tại làm công thời điểm cũng có mấy người lại đây xem muốn nghe được này cửa hàng tình huống thư dư làm hắn nói thẳng chính công cũng liền không giấu bất quá những cái đó người một bên hỏi một bên còn sẽ xem trịnh công làm việc thấy hắn làm việc tử tế giao lưu cũng thông thuận công việc còn làm lại nhanh lại xinh đẹp tại chỗ liền nói hai bút sinh ý này đôi trịnh công tới nói nhưng là nghị cũng nghĩ không ra đại h ả o sự cho nên trịnh công đối thư dư cũng thực cảm kích ta đây liền đi trước ngươi nhớ đến khóa chặt cửa đ ừ n g tùy tiện mở cửa hảo thư dư đưa mắt nhìn trịnh công rời đi sau liền khóa tới cửa trước đi ăn cơm chiều nay một phiến thư dư đã rất quen thuộc bình thường ăn nhẹ tứ cũng không có từ lâu ngược lại là hảo mới nhà nàng chỉ là đơn giản ăn chút liền đi được xa một ít đợi đến nàng trở lại lúc lại phát hiện cửa hàng cửa ra vào đứng hai người thư dư hi mắt hai người xem hẳn là một chủ một b ộ c h í n h ngầm đầu n ế u mày xem nàng ra cửa hàng thư dư đi lên phía trước vừa muốn dò hỏi liền nghe được kia nha hoàn nói nói tiểu thư này cửa hàng cũng còn không mở liền hoành phi đều không có có phải hay không tìm nhầm ninh thủy nhai bảy mươi tám hảo không sai nha hoàn nhìn nhìn bảng số phòng là không sai nhưng ta mới vừa hỏi s ắ t vách cửa hàng nghe n g ó n g qua trưởng quỹ kia nói cái này là gian thợ may phô này trong hai ngày còn tại tu sửa cúng giấy bên trên viết căn bản liền không phù hợp gạt người bản chương xong chương một trăm năm mươi tám đinh ra chủ tớ ai nói gạt người thư dư vừa lên tiếng chủ tớ hai người đột nhiên quay đầu liền xem đến một vị cô nương cười nhẹ nhàng đi tới ngươi là thư dư đối với hai người gật đầu rồi gật đầu ta liền là này cửa hàng đông ra cô nương là tới tìm ta sao nói là cô nương trước mặt người lại một thân nam trang tóc cũng dựng đứng lên nhưng lại không là cẩn thận tỉ mỉ này loại cho nên tỏ ra có chút dợ dợ hương hiệu cô nương đại khái cũng không nghĩ đến đông ra như vậy trẻ tuổi nhất thời ngược lại là có chút chủ trừ thư dư qua đi mở cửa cô nương có cái gì sự tình không ngại vào nói đi kia cô nương còn là đứng tại chỗ chỉ là hướng bên trong thò đầu ra nhìn nhìn qua xem đến cửa hàng bên trong quả nhiên chống r ỗ n g lập tức lộ ra thần sắc thất vọng tới thư dư không khỏi b u ồ n cười cô nương là xem tuyên truyền đơn mới lại đây sao tuyên truyền đơn thư dư chỉ chỉ nàng bên cạnh kia nha hoàn tay bên trong giấy liền là này trang giấy kia nha hoàn lập tức phản ứng lại đây đ ú n g ngươi này giấy bên trên nói cái gì có thể làm người thay hình đổi dạng cái gì kết quả liền là thợ may phô hơn nữa bên trong một bộ quần áo đều không có chúng ta ra tiểu thư còn tưởng rằng nàng lời còn chưa nói hết đột nhiên im miệng. Sau đó tả nghĩ đến cũng biết này bên trong không phải nói chuyện chỗ ngồi thư dư nghiêng người né ra mời các nàng đi vào chúng ta cửa hàng xác thực là muốn qua hai ngày mới khai trường bất quá cô nương n ế u tới không bằng đi vào ngồi một chút ta cùng ngươi nói nói này thay hình đổi dạng rốt cuộc lại như thế nào một hồi sự t ì n h như thế nào yên tâm nay cửa hàng bên trong liền ta cùng một con mèo ngươi không cần lo lắng cho ta gây bất lợi cho ngươi nghe nàng như vậy nói kia cô nương ngược lại là cười lên tới n à y cái chúng ta cũng không lo lắng do dự một lát sau nàng còn là cùng thư dư vào cửa nay một lát sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tôi xuống vào cửa hàng bên thư r r o n công n g t ì liền hiểu hai ngay. n vừa xem hiểu ngay. Chủ g tớ ờ i giá mấy lần, cũng không nhìn ra cái gì thành tựu tới, tại điểm, cái đem đánh địa mấy cửa cũng cuộc. Chứ còn tại tu sửa tỏ ra có chút địa phương lộn sổ điểm, thật cái gì cũng sửa ra ra hàng không nhìn thành phương thật không lần, lộn gì gì rốt tựu tu tỏ Thư sổ có. dư mang nàng đi hậu viện không tốt ý tứ trước mặt còn không có chỉnh lý tốt có chút bẩn có cái gì lời nói chúng ta tại này thảo luận đi nàng rót hai chén nước ra tới kêu cô nương ngược lại là không uống chỉ là gật đầu một cái hậu viện ngược lại là ưu tĩnh liền là quá nhỏ chút thư dư ngồi tại nàng đối diện tự giới thiệu ta gọi lộ thư dư người gọi ta lộ cô nương cũng được lộ trưởng mày cũng có thể không biết nói cô nương xưng hô như thế nào ta ra tiểu thư là thành tây đinh gia nhị cô nương nha hoàng có phần có chút đắc ý đinh gia nhị cô nương thành tây thư dư biết đại khái là ai nàng lúc trước cũng đối giang viễn huyện hơi có chút đ ố i cảnh nhân g i a làm qua hiểu biết đinh gia là mở hiệu cầm đồ nay hành làm tốt đây chính là thực kiếm tiền dù sao cũng là cổ đại tài chính n g n h nghề không chút b ả n lãnh còn không mở được không nghĩ đến chính mình cái thứ nhất khách hàng thế nhưng là đinh gia cô nương ân không sai bắt đầu rất cho lực thư dư cười nói hóa ra là đinh cô nương đinh cô nương là theo từ đại phu kêu bên biết chúng ta cửa hàng sao thấy đinh cô nương gật gật đầu thư dư còn nói thêm không nói gật n g ư ờ i ta này cửa hàng trước mắt còn tại tu sửa ngày mai liền sẽ chỉnh lý tốt đại khái ba ngày sau liền sẽ khai trương đinh cô nương nhữ mày tới kia bất quá cô nương tới kia dĩ nhiên là có thể trước tiên khai trương đinh n g u y ệ t hoa còn chưa mở miệng nàng phía sau nha hoàn liền không nhịn được nói nói ngươi này liền một bộ quần áo đều không có như thế nào làm khai trương làm ăn bản chương xong chương một trăm năm mươi chín thả lỏng thư dư một mặt thần bí khó lường ai quy định đắt có quần áo mới có thể khai trương thợ may phô bên trong bán không chỉ có riêng là quần áo kia còn có cái gì Ta. thư a t dư tiếng nói vừa dứt đinh nguyệt hoa cùng nha hoàn cùng nhau lui lại một bước ngươi ngươi muốn tự bán tự thân thư dư không cũng không có ngươi không cần phải sợ ta không là này cái ý tứ nàng ho nhẹ một tiếng ta là nói ta tay nghề nàng làm đinh cô nương lần nữa ngồi xuống này mới giới thiệu nói ta này cửa hàng trừ bán thợ may bên ngoài còn bán tạo hình tượng như thế nào tạo hình tượng đâu cũng tỷ như đinh cô nương ngươi ngày hôm nay muốn đi tham gia cái nào đó rất quan trọng y ế n hội vậy ngươi ăn mặc tượng khẳng định là muốn phù hợp như vậy trường hợp mới được nếu là đinh cô nương tính toán ra cửa dung loạn vậy liền muốn trang điểm thành nhẹ nhàng khoan khoái h o ặ c bắt một điểm đương nhiên nếu là đinh cô nương ngày hôm nay không yêu thích cùng người nào đó gặp mặt chúng ta đóng vai thành sự bắt quái cũng có thể hành cuối cùng này câu nói rốt cuộc làm đinh n g u y ệ t hoa phốc xùy một tiếng bật cười ai sẽ muốn đóng vai thành sự bắt quái kia chưa chắc đã nói được tựa như đinh cô nương rõ ràng là cái mỹ nhân nhi vì sao một hai phải trang phẫn thành nam từ đâu thư dư này vừa dứt lời đinh n g u y ệ t hoa mặt bên trên tơi ư c ư ờ i liền đạm hạ đi cảm xúc rõ ràng thất lạc m ớ phân ta này tính cái gì mỹ nhân thư dư kinh ngạc đinh cô nương ngươi có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm ngươi không tính mỹ nhân vậy ai tính đinh nguyệt hoa s ữ n g sở chỉ thấy thư dư cao mày nói bất quá ngươi này thân nam trang còn thật đem ngươi dung mạo cấp che giấu đáng tiếc ta này một bên thợ may còn không có đưa lại đây không phải có thể để ngươi thử xem đinh nguyệt hoa lập tức có chút hào hứng ra rời lên tới nói tới nói lui cũng đều là chút qua loa nàng l ờ i nói nói nàng là mỹ nhân kết quả lập tức lại nói nàng bị nam trang che giấu nói là thợ may phô kết quả một bộ quần áo đều không có đinh nguyệt hoa cảm giác chính mình tới một chuyến vô ích nàng quả nhiên liền không nên tin tưởng kia giấy bên trên viết lợi nói tùy tiện tìm thượng này gian liền hoành phi đều không có cửa hàng thư dư gật đầu đương nhiên đinh nguyện hoa hơi hơi do dự trong lòng mang hiếu kỳ nửa ngày sau còn là trần trờ gật đầu một cái thư dư chờ một lát nàng đứng dậy vào phòng không đầy một lát liền cầm một cái căng phồng túi sách đinh n g u y ệ t hoa không biết nói kia là cái gì đồ vật chỉ trơ mắt xem thư dư đem túi sách đánh mở từ bên trong lấy ra sơn phấn bột nước lông mày bút khẩu sơn cùng với rất nhiều nàng cho tới bây giờ không gặp qua đồ vật thư dư nhìn sắc trời một chút ngược lại là còn có chút ánh sáng bất quá nàng còn là tại bên cạnh điểm thượng ấy cái ngọn nến làm tia sáng lựa ư một điểm lập tức nàng lại đi lấy một chậu nước vặn sạch x ẽ khăn làm nha hoàn g i ú p đinh n g u y ệ t hoa tắm một cái mặt bộ mặt khô mát lúc sau thư dư liền đánh mở một cái gốm xứ hạc đối đinh n g u y ệ t hoa nói ngươi mặt mới vừa tẩy ta cấp ngươi mặt điểm nhuận ra mặt son này cái là bên cạnh tia nhà sơn phấn cửa hàng mua được ngươi có thể nhìn xem nếu là cảm thấy không thích hợp ta liền đổi một loại. đinh n g u y ệ t hoa nhìn nhìn kia gốm s ứ hộp biết này mặt sơn giá cả còn không rẻ lúc này gật gật đầu không hiểu còn có mấy phần thần trường ngươi ngươi dùng đi thư dư c ư ờ i cười thả lỏng bản chương xong chương một trăm sáu mươi thứ nhất vị khách nhân đinh n g u y ệ t hoa mặt bên trên rất nhanh bôi mặt son cũng không biết nói như thế nào bôi xong sau thế nhưng cảm thấy so với nàng trước kia chính mình đồ muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều bộ dáng thư dư một bên động tác một bên cùng nàng nói chuyện mặt sơn thượng xong sau trước cấp nó hấp thu một chút đinh nguyện hoa a một tiếng sau đó liền xem đến thư dư ngồi tại nàng đối diện xem nàng mặt hảo giống như tại quan sát t ự như nàng bị nhìn thấy có chút mất tự nhiên thư dư lại cười nói không có việc gì chúng ta đều là nữ tử không cái gì hảo t h à n thùng đinh n g u y ệ t hoa cảm thấy nàng nói chuyện thật có ý tứ cũng sẽ không để người cảm thấy không được tự nhiên ngẫu nhiên xuất hiện mấy câu lời nói dí dỏm đem lẫn nhau ngăn cách cũng cho đánh vỡ thư dư rất nhanh nghiên cứu xong đinh n g u y ệ t hoa khuôn mặt lúc này liền bắt đầu đọc thủ đinh n g u y ệ t hoa nhất bắt đầu còn biết xem nàng cầm những cái đó đồ vật sau tới liền không tâm tư ngược lại là đứng ở phía sau nha hoàn cố gắng nghị g i lại thư dư trình tự nhưng căn bản liền xem không đến những cái đó bình, bình lọ lọ thật nhiều đều đồng dạng nàng cũng không phân biệt ra được tới hơn nữa nàng xem cái bình liền không để ý tới xem thủ pháp xem thủ pháp lại không để ý tới xem trình tự con mắt đều hoa tiêu nha hoàn cuối cùng từ bỏ dứt khoát trực tiếp nhìn chằm chằm đinh nguyện hoa mặt nay v ừ a thấy tiêu nha hoàn cũng giật mình têu lên này này thật là nàng ra tiểu thư sao như thế nào cảm giác hảo giống như hoàn toàn không giống không đúng còn là giống nhau nhưng nhưng là tiểu thư trên người khí chất hoàn toàn liền thay đổi trang điểm thời gian hao phí là có chút lâu sắc trời rất nhanh tôi xuống thư dư n h ữ n h ữ mày đối với một bên nha hoàn nói, nói lại giúp ta điểm thượng hai tây đến tiêu nha hoàn không phản ứng lại đây còn thư ạ i i lăng lăng n xem đ Nguyệt hoa. Cho đến Đinh Nguyệt Hoa. Cho Hoa đ a tay hai kia một chút, Tiểu Vân còn không đi. Cúc cúc cúc. Tiểu Vân liên tục ngật một bên điểm, một bên xem nhà mình Tiểu Thư. Chờ hai cây đến điểm thượng, kia sáng lập tức thiếu. Thư cây kéo không không không nàng Vân, còn Vân liên ngừng nhưng còn bên bên nhà mình đến sáng liền lượng đường À, là điểm, xem điểm cúc cúc cúc cúc. Chờ đi. đầu, lập dư cuối cùng cấp đinh n g u y ệ t hoa họa điểm mô hình này mới bung lỏng ra tay bên trong đồ vật đinh n g u y ệ t hoa hiếu kỳ hỏi hảo sao thư dư lắc đầu còn đắc đổi cái tiểu tóc nàng lại vây quanh đinh n g u y ệ t hoa phía sau đem nàng tóc đều dối tung xuống tới đinh c u nương tóc dưỡng đắt thật tốt đinh n g u y ệ t hoa nhấp môi cười lên tới một đầu vừa đen vừa dậm mật thuận h o a tóc là nàng đáng tự hào nhất có như vậy hào ưu thế càng hẳn là lợi dụng mới l à nói chuyện lúc nàng lưu l o á t cho nàng trải cái cao đôi ngựa cắm vào ngọc trâm tử cuối cùng chính là nàng trên người quần áo đinh n g u y ệ t hoa ngày hôm nay xuyên qua thân trường bảo màu lam đậm nhưng này quần áo rõ ràng không thích hợp nàng xuyên có chút lệ mà lệ mề cảm giác lại tăng thêm thư dư hiện tại cho nàng họa cái tương đối cứng rắn c h ẳ n dùng cho nên quần áo tốt nhất cũng lưu lót chút nhưng n g k lúc này tiểu vân lại mở to hai mắt nhìn miệng mở rộng con người bên trong đều là sợ hãi thang phục lăng là không tiếp thu được nàng dò hỏi tầm mắt còn là đinh nguyệt hoa ho nhẹ một tiếng tiểu vân mới đột nhiên lấy lại tinh thần bản chương xong chương một trăm sáu mươi mốt giáp đất b ì n h đinh cô nương tiểu vân hồi thần sau câu nói đầu tiên chính là tiểu thư người người cũng quá tuấn lãng so đại công tử còn dễ nhìn hơn đinh n g u y ệ t hoa kinh ngạc thật ngươi lừng lửa gạt ta không có không có tuyệt đối không có tiểu thư ngươi chính mình xem nàng nói được nửa câu đột nhiên ý thức đến này bên trong không là nhà bên trong không có gương đồng thư dư cũng không biện pháp cửa hàng còn không có mở nàng tuy rằng đã định một mặt tấm gương nhưng còn không có cầm bể tiểu vân gãi gãi đầu dứt khoát trực tiếp đem lau mặt kia chậu nước bưng tới tiểu t h ư ơ nhưng mà nghe được thư dư này lời nói nàng lại có chút nóng lòng muốn thử kia thời điểm cũng không còn sớm đinh cô nương mau trở về đi thôi nhà bên trong cũng nên sốt ruột chờ mau trở về làm cho tất cả mọi người nhìn xem sau đó giúp nàng tuyên truyền tuyên truyền nhanh nhẹn nhanh lên hảo đinh n g u y ệ t hoa cũng có chút không kịp chờ đợi chỉ là nàng vừa muốn đi đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đó vội vàng còn nói thêm tia cái phí tổn thư dư k h o á t k h o á t tay ngươi là ta cái thứ nhất khác h nhân lại là ở b u ổ i tối ngươi ngủ phía trước liền muốn t ẩ y rớt nay một lần liền làm là đưa tặng không thu phí nếu là đinh cô nương cảm thấy hiệu quả tốt hoan nghênh lần sau trở lại đến lúc đó ban ngày tia sáng sung túc đinh cô nương liền có thể biết rốt cuộc là cái gì bộ dáng khi đó liền là tình huống thu phí thấp nhất một lượng một lượng đối với đinh n g u y ệ t hoa xác thực là không quý đinh ra hiệu cầm đồ không chỉ có riêng chỉ là tại này bên trong nhi đã hơn nữa bọn họ cũng không chỉ có hiệu cầm đồ càng kiếm tiền là khác cho nên đinh n g u y ệ t hoa gật gật đầu kia liền đa tạ lộ cô nương lập tức liền dẫn tiểu vân rời đi cửa hàng thư dư mặt bên trên mỹ tư tư từ đại phu so với nàng dự liệu giữa còn muốn tất tâm xem tới nàng kia trừ sẹo cao phương tử có thể giảm giá có đinh cô nương đằng sau còn có giáp cô nương ất cô nương bính cô nương lục tới mà lúc này đình cô nương cũng mỹ tư tư ra cửa hàng sau không có người n g o à i tình húng hạn tiểu vân cầu vồng thí liền càng thêm nồng đ ộ n g khen đinh n g u y ệ t hoa k é m chút cho là chính mình liền là mỹ nhân t u y ệ thế t hai người bọn họ lại đây thời điểm là ngồi xe ngựa hiện giờ trở về lúc lại đều không lên xe đ i n h thủy nhai này cái canh giờ còn có không ít người đi lại đinh n g u y ệ t hoa rõ ràng cảm giác đến không ít người thấy được nàng cũng nhịn không được liên tiếp quay đầu nàng thậm chí còn nghe được hai cái đi qua nàng bên cạnh cô nương nhỏ giọng nói nàng lớn lên tuấn đinh n g u y ệ t hoa nhịn không trụ sở sở chính mình mặt thật có như vậy hảo xem đến không có người nào đọc đường nàng quả đoán lên xe ngựa thẳng đến đinh phủ mà đi đợi đến xuống xe phủ bên trong hạ nhân kèm chút không nhận ra nàng tới một hồi lâu mới không xác định hỏi nhị tiểu thư đinh n g u y ệ t hoa gật gật đầu ân một tiếng sau đó nhanh chóng trở về chính mình gian phòng nàng gian phòng bên trong có một mặt toàn thân kính hơn nữa s o bình thường gương đồng muốn rõ ràng rất nhiều nàng một chạm ở trước gương liền không nhịn được mở to hai mắt nhìn này cái thật là nàng chính mình t i ê u cái bộ dáng bình thường bởi vì lớn lên khó coi liền vị hôn phu đều bị tam hội đoạt đinh n g u y ệ n hoa bản chương xong chương một trăm sáu mươi hai kết toán tiền công cùng ngay buổi tối đinh phủ nguyên bản đã trở về chính mình viện tự chuẩn bị ngủ lại đám người đều tao nộ đinh gia nhị tiểu thư đến thăm sở hữu người đều bị đinh nguyệt hoa nam trang cấp hoảng sợ hoảng sợ ngay cả đinh phủ đại thiếu gia đều n h í u lại lông mảy vòng quanh nàng đi một vòng thư dư còn không biết đinh nguyệt hoa như vậy t ậ n trách nàng đóng cửa hàng sau liền cầm đồ vật uy chiêu tài chiêu tài mặc dù cùng nàng ở chung không nhiều lại cùng nàng thập phần thân cận thư dư sờ nó thời điểm nó đều ngoan ngoan bất động thậm chí thực cao hứng hướng nàng miêu miêu gọi nó này cái bộ dáng thư dư càng không nợ đưa nó đi bằng không ngươi về sau đều ngoan một điểm đừng dùng bóng vớt đi câu quần áo ta liền đem ngươi dưỡng tại này bên trong hay không chiêu tài có chút mở mịt nhìn nàng một cái liền tiếp tục túi đầu xuống uống nước thư dư cười cười đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi sau đó tại mộng đẹp bên trong ngủ thật say nhưng mà sáng ngày hôm sau lên tới mộng đẹp cũng không có thành thật nàng dự liệu bên trong đinh nguyệt hoa không kịp chờ đợi sáng sớm chạy tới tìm nàng ý tưởng không có thể thực hiện ngược lại là trịnh công sáng sớm liền đến bọn họ hôm nay liền kiểm tra thu thập một chút nửa ngày thời gian liền làm xong thư dư ra cửa ăn xong đỡ y ê tâm trở về liền đem tiền công lấy ra chính thúc làm xong chúng ta tới kết toán tiền công trịnh công còn không có ứng hai cái làm giút ngược lại là kinh hỉ kêu thành tiếng bất hiệu tứ phía này đó ngày không chính là vì kêu mấy cái tiền đồng sao tiền công không cầm tới tay phía trước ai đều an tâm không xuống tới rốt cuộc bọn họ làm này loại công việc thường xuyên có chủ giả khất nợ tiền công nhân thư dư này câu nói ba người bận rộn tốc độ c à n g nhanh nhanh đến chưa lúc nay cái cửa hàng cũng đã sạch sẽ không nhốn bụi trần chính công rửa tay đi tới lộ nha đầu ngươi kiểm tra một chút nhìn xem chỗ nào không thích hợp còn có thể sửa không cần ta còn có thể không tin tưởng trịnh thuốc sao chính công nghe này lời nói thực cao hứng nhưng còn là thúc g ụ c nàng đi cha thư dư bất đắc dĩ chỉ có thể khắp nơi nhìn, nhìn. kỳ thật nàng buổi tối hôm qua cũng đã xem qua cũng không có không tốt địa phương dạo qua một vòng thư dư liền trở lại sau đó kết toán tiền công chính thức nơi này là ba l ư ợ n g bạc ngươi cầm mặc dù này sửa chữa phòng ở thời gian không dài tính toán đâu ra đấy cũng mới qua mười tới ngày nhưng trịnh công tay người hảo cũng thật cực khổ hơn nữa mặc dù tài liệu phí tổn thư dư vẫn luôn có kết toán nhưng cũng có một chút tiểu vật t h ậ p là trịnh công chính mình bỏ tiền định thượng còn có này đoạn thời gian ba người ăn uống phí tổn cũng đều là trịnh công trước ứ n g ra nay đó tính được ba lượng bạc cũng kém không nhiều còn lại liền là hai cái làm g ú p phí tổn thư dư một người cấp ba trăm năm mươi văn nàng hiểu qua bình thường đến huyện thành làm công ngắn hạn tiền công không bao ăn cơm đại khái là ba mươi văn một ngày nhưng thư dư công việc này yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phía trước có mấy ngày bọn họ đều bận rộn đến thực mượn cho nên tiền công tự nhiên cũng muốn so với bình thường người nhiều hai cái làm giúp thực kích động nhận lấy bọn họ thật đáng tiếc công việc này thời gian quá ngắn nếu là lâu một chút nói không chừng tới tay có thể có một l ư ợ n g bạc kết toán hoàn thành tiền t r ì n h công cũng không lưu lại nói khó được phát tiền công đi chuẩn bị tiểu thự ăn chút ăn ngon thư dư phất tay chính thúc đi thong thả đưa tiến ba người thư dư đứng tại đại đường bên trong xem mới tinh cửa hàng trong lòng phun lên một cổ thỏa mãn nàng lại tại cửa hàng bên trong chờ hai canh giờ linh n g u y ệ n hoa còn là không đến rốt cuộc còn là từ bỏ thư dư mang lên mẹo cầu tài liền đi ra cửa hiện giờ cửa hàng tu sửa hảo cũng nên thuê phòng bản chương xong chương một trăm sáu mươi ba đ ư n g dây ta chờ thợ may phô mở sau lộ nhị bách chờ người đều sẽ lại đây lão thái thái nhất bắt đầu ngược lại là không hợp ý nhau huyền thành tại nhà chiếu cố tam nha cùng đại hộ chính là làm thư dư không muốn phí kia cái tiền đi thuê phòng nhưng hiện giờ đại nha hòa ly tại nhà nàng làm q u ầ ngày áo c ũ n rất biết quen l ệ n là mai trợ liền có thể có tiền chờ trừ xẻo cao bí phương bán cho từ đại phu liền có một tuyệt bút thu nhập nghĩ đến này cái thư dư liền thật cao hứng đối với ngực bên trong chiêu tài nói, nói chờ chúng ta về sau có tiền liền đơn độc chuẩn bị cho ngươi một cái gian phòng để ngươi đương đất tài mèo có phải hay không cảm giác thực kích động miêu thư dư sờ sờ nói đầu quả nhiên thực kích động một người một mèo đi qua huyện nha môn khẩu thời điểm thư dư lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cửa ra vào còn là có mấy cái một mặt nghiêm nghị quan binh trông coi xem náo nhiệt bách tính ngược lại là không có hôn quan h i ề u thư dư không nhiều chú ý thẳng đi qua nhưng mà lại có hai cái bách tính nghị luận thanh truyền vào nàng lỗ thai bên trong đinh gia kêu bên cũng có người đi sáng sớm liền nghe nói đinh lão gia bị truyền đến huyện nha đến hỏi lời nói đinh gia trừ chọn mua h ạ nhân chủ tử đều phải ngốc tại phủ bên trong không chỉ đinh gia thư dư âm thầm cầu nguyện một lát liền nghe kia hai người còn tại nói nay đêm đẹp như thế nào đem huyện thành bên trong phú hộ đều thỉnh đến hỏi lời nói ta nghe nói hôm qua chạy trốn người còn chưa bắt được ngươi không thấy được cửa thành còn không có mở sao xem chừng quan lão r a hoài nghi cùng ngày đó phú hộ có quan hệ nghĩ điều tra thêm xem ai nhà ngày bình thường cùng phía trước huyện lệnh giao tình hảo hai người nói nói liền rời đi thư dư đứng tại chỗ s a nghiêng n g nhìn cửa thành phương hướng cửa thành còn không có mở à không quá quan hẳn là cũng quan không được bao lâu không phải khẳng định muốn sinh nhiễu loạn thư dư lại liếc mắt nhìn huyện nha đại môn khẩu liền tăng nhanh bước chân trước vãng mạnh dẫn tranh sở tại v i ệ n tử nàng đem chiêu tài hướng thượng nhất nhất đứng tại viện môn khẩu liền tính toán gõ cửa ai biết vừa gõ cửa liền gõ mở thư dư hướng phía trước vượt một bước mạnh công tử người ở đâu tiếng nói vừa dứt người cũng đứng tại viện tử bên trong tự nhiên cũng xem đến đổ tại viện tử m ộ t góc bị người cầm đao nằm ngang triệu đại phu thư dư trong mắt co r ụ t lại liền cảm giác đến đằng sau có thêm một cái người một con dao găm cũng lạc tại nàng cổ bên trên thư dư kém chút theo bản năng liền muốn hoàn thủ lại tại xem đến bị kiểm chế trụ triệu đại phu lúc tỉnh táo lại tạm dừng động tác nhưng tay bên trong vẫn là hơi bông u lỏng một chút ngược bên trong chiêu tài cũng không đi còn hình bóng hảo tại kẻ xấu cũng không thèm để ý chiêu tài cũng không đi còn nàng áp lấy thư dư hướng phía trước đi vài bước sau đem viện môn đóng lại thư dư m í mì môi một mặt sợ hai bộ dáng hỏi nói các ngươi là cái gì người các ngươi muốn làm cái gì ta ta không biết các ngươi đừng giết ta hôm nay tính là bạo càng à đằng sau còn có ta vẫn còn tiếp tục viết bởi sáng thượng truyền bản chương xong chương một trăm sáu mươi bốn g ư ơ i cảm thấy ta là nhược nữ tử thư dư một bên nói một bên đi lên phía trước đi tận lực tới gần triệu đại phu triệu đại phu đã đã hôn mê mặt đất bên trên còn có máu hiển nhiên là bị thương chỉ là không biết nói có nghiêm trọng hay không sẽ không sẽ nguy hiểm đến tính mạng còn có triệu đại phu tại nhà t i ê mạnh dẫn tranh đâu Nàng hiện giờ nhìn giờ thư ấ dư, dư, ta, ta dư xem liếc mắt một cái cổ bên trên dao găm ân một tiếng ta nương nói cho ta làm người muốn có ơn tập báo hai ngày trước ta ra cái kia mèo ném đi tìm rất lâu không tìm được còn là mạnh công tử hỗ trợ đưa về tới mặc dù ta nương đã đã cho tạ lễ nhưng ta nghĩ ta hay là phải mang ta ra mẹo tự thân tới cửa tới nói tiếng cảm ơn hai cái kẻ xấu liếp nhau một cái vừa rồi này nữ nhân xác thực là ôm m ẹ o đi vào bất quá mắt thấy thư dư khoảng cách triệu đại phu càng ngày càng gần nàng đằng sau kẻ xấu còn là lôi nàng một cái đến kia bên đi đem nàng hướng nhà chính phương hướng đầy thư dư ô ô ô u khóc này vị đại ca đừng có giết ta ta nương còn chờ ta trở về đi ăn cơm ta không muốn chết không muốn cùng g i a nhân thiên nhân vĩnh cách t ngâm miệng chỉ cần ngươi an phận điểm sẽ không cần n g u y ê mệnh thư dư lập tức che miệng không dám lên tiếng phải thư ì m cơ dư làm bộ quá sợ hãi đột nhiên đi lên phía trước một bức dài đằng sau nam nhân quả nhiên tiến lên theo sát nàng đừng dợ trò gian ta không có ta liền là thư dư lời còn chưa nói hết bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu sợ hãi nam nhân theo bản năng tới gần thư dư một chỉ tay bấm trụ nàng cánh tay đem nàng cặn tại chính mình trước mặt khác một chỉ tay cầm dao găm dán thật chặt tại nàng cái cổ bên trên ánh mắt để phòng xem cửa ra vào vị trí không đầy một lát chỉ thấy mạnh dẫn tranh theo cửa bên ngoài đi đến tay bên trong để kia cái nguyên bản uy hiếp triệu đại phu kẻ xấu cái sau đã hôn mê đi thư dư thở dài một hơi xem tới triệu đại phu thoát hiểm mạnh dẫn tranh trở mặt xem thư dư liếc mắt một cái lập tức ánh mắt văng lãnh nhìn chằm chằm thư dư dư nam nhân phía sau. nam nhân cười lạnh mạnh dẫn tranh ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ không phải ta muốn nảy ở nhà đầu mệnh mạnh dẫn tranh đi lên phía trước bước chân rừng xuống tới nam nhân ám thầm thở phào nhẹ nhõm lại mệnh lệnh nói nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa đưa chúng ta ra khỏi thành mạnh dẫn tranh không n ú c đ í c h nam nhân ánh mắt đột nhiên trở nên nông tàn có nghe hay không giao găm lực đạo đột nhiên trọng lên tới phản phất hạ một khắc liền có thể cắt vỡ nàng cổ học bình thường thư dư những mày đột nhiên mở miệng hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy ta là nhược nữ tử hảo khí dễ cái gì nam nhân có chút không phản ứng lại đây này bên trong không có người nói chuyện phần cấp tang ầm miệng bản chương xong chương một trăm sáu mươi lăm cùng một chỗ đi nam nhân tiếng nói vừa dứt tiếp theo một cái trước mắt cầm dao găm cái tia tay đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi dao găm phanh một tiếng rơi xuống sau đó ngón tay cái bị dùng sức hướng bên ngoài bẻ phảng phất muốn bẻ gãy tựa như ngực bên trong cô nương lui về sau một bước đạp hắn hạ thân một chân tại hắn đau nhức đến cơ hồ ngạt thở thời điểm lại bắt lấy hắn cánh tay hung hăng một cái ném qua vai a nam nhân một tiếng hét thảm đảo tại mặt đất bên trên vỏ đều không đứng dậy được mạnh dẫn tranh khỏe miệng câu lên cười tiến lên một trường đem nam nhân đánh hôn mê bất tỉnh sau đó đứng lên hướng thư dư so cái ngón tay cái thủ thế thư dư cười cười sửa lại một chút tóc ai bảo hắn nghị không m ở lấy ta làm con tin a đúng triệu đại phu như thế nào dạ n g mạnh dẫn tranh lắc đầu biểu thị không có việc gì thư dư này mới thở dài một hơi hỏi nói này hai người là ai vậy có thủ đ á n với ngươi mạnh dẫn tranh không trả lời trước đi cầm hai sợi dây lại đây đưa cho nàng một cái thư dư lập tức nhanh nhẹn đem bên trong một cái trói lại lập tức lại giút mạnh dẫn tranh đem bên ngoài vẫn như cũ hôn mê triệu đại phu cấp đỡ đi vào triệu đại phu tay chân đều bị thương đại khái là kia hai cái kẻ xấu sợ hắn chạy trốn cho nên đâm hảo mấy đau mặt đất bên trên máu liền lại như vậy chạy ra lúc này máu đã ngừng lại nhưng miệng vết thương xem còn là nhìn thấy mà giật mình mạnh dẫn tranh tay chân thuần thục tìm được kim sang dược thư dư hỗ trợ đoan nước đi vào hai người cùng nhau cấp triệu đại phu thượng hảo dược băng bó xong vết thương này mới từ gian phòng bên trong r a tới mạnh dẫn tranh lau sạch xe tay sau đó ngồi tại cái bàn đối diện bắt đầu viết chữ hàng chữ thứ nhất liền là trả lời nàng vấn đề này hai người ngay tại lúc này huyện nha kêu bên chính đang lùng bắt đạo phạm cỡ ép người nam nhân là phía trước huyện lệnh đại nhi tử. thư dư bỗng nhiên nhìn hướng kia cái bị đánh m ấ t xịu đi qua nam nhân ngoại t à o nguyên lai huyện nhà kia bên muốn tìm người tại này bên trong kia bọn họ làm sao tìm được các ngươi ra tới còn giống như nhận với ngươi mạnh dẫn tranh gật gật đầu không có hay không nhận xin lỗi liên lụy đến ngươi bọn họ cho rằng tìm ta có thể chạy đi thư dư nhanh lên khoát tay kia thật không có ngươi giúp ta mấy lần ta khó được có cơ hội báo đáp trở về kỳ thật nàng cũng cảm thấy này hai người tìm mạnh dẫn tranh hỗ trợ nói không chừng thật có thể chạy đi đúng này hai người có phải hay không đắc đưa đi huyện nhà mạnh dẫn tranh gật đầu lần nữa thư dư liền đứng dậy ta đây sẽ không phải dày n g ư ơ i n g ư ơ i đưa tới cho ta đi tìm ta mèo nhà đi nàng nói xong cũng muốn đi không nghĩ đến mới vừa chạy mất mèo cầu tài lại chạy trở về hướng nàng miêu m i ê u gọi thư dư cách không điểm một cái nó kém chút cho rằng ngươi lại đi làm mèo hoang chiêu tài khoảng cách nàng còn có chút xa có chút sợ hãi lại có chút trần trờ bộ dáng thư dư vừa muốn đi qua liền thấy trước mặt giấy bên trên lại viết mấy chữ cùng một chỗ đi nàng kinh ngạc nhìn hướng mạnh giữa tranh ngươi là nói làm ta cùng ngươi cùng một chỗ đem này hai người đưa đến huyện nhà thấy hắn gật đầu thư dư lông mày lại gắt gao vặt lên tới nửa ngày sau còn là cười lắc đầu không được đi lợi tuy như thế nhưng nàng trong lòng vẫn là thật đáng tiếc rốt cuộc khó được cơ hội cùng quan phủ đánh lên quan hệ về sau nàng mở cửa hàng nói không chừng tùy thời đều có thể hành cái thuận tiện đáng tiếc nàng đối chính mình thân phận còn là có sợ lo lắng mạnh dẫn tranh lại phảng phất có thể nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng tự như lại viết đến ngươi là sợ người khác biết ngươi là thư phủ tam tiểu thư thư dư hoảng sợ hoảng sợ ngước mắt nhìn lại lại xem đến mạnh dẫn tranh cười lên tới đối với nàng lắc đầu bản chương xong chương một trăm sáu mươi sáu làm thư dư kinh ngạc tin tức sau đó thư dư liền thấy hắn nhanh chóng viết một đoạn lớn chữ. Ta tới Giang viễn huyện phía trước mạnh dẫn tranh vị t n g bối v gật đầu nhất bắt đầu thư gia chỉ làm hai vị tiểu thư ra tới công bố tam tiểu thư bị bệnh không nên g ặ n khách ta nói triệu đại phu y thuật cao m i n h có thể cho nàng nhìn xem thư gia không biện pháp này mới khiến tam tiểu thư ra tới nhưng thư gia người cũng không biết nói ta nhận biết ngươi còn cùng ngươi đã nói lời nói sau tới theo thư gia ra tới sau ta liền cảm thấy kỳ quặc liền muốn điều tra thêm như thế nào hồi sự chỉ là không biết nói vì cái gì kêu đoạn thời gian thư ra để phòng xâm nghiêm khó lấy hạ thủ ta liền đi đông thanh quan lúc trước ngươi cùng đông thanh quan chủ quan hệ thực hảo có thể theo nàng kia bên trong có thể biết chút sự tình nhưng mà đông thanh quan chủ ngoại gia dạo chơi lại sau tới ta cùng triệu đại phu đều xảy ra chuyện cũng liền không giành lại nghĩ mặt khác lại không nghĩ rằng đi tới này giang viết huyện ngược lại là n g o ạ i ý muốn gặp được ngươi mặc dù kỳ quái ngươi như thế nào đột nhiên theo thư ra tam tiểu thư biến thành lộ g a nhị cô nương nhưng ngươi không muốn nói ta đây liền cũng không hỏi mỗi cái người đều có chính mình tư tẩn thư dư có nháy mắt bên trong h o à n g hốt nàng hướng bên cạnh đi hai bước nhữ mày vớt vớt ý nghĩ nàng đã rời đi thư gia nhưng thư gia vẫn còn có cái tam tiểu thư xuất hiện tại đám người trước mặt như vậy xem tới thư gia cũng không có đối ngoại tuyên bố tam tiểu thư tử vong tin tức cũng đúng tại ao hoa sen để không có mò được nàng thi thể thư gia liền biết nàng hẳn là còn sống thư gia không có ngay lập tức tuyên bố đi thế sự tình đại khái còn là nghĩ muốn trước tìm được nàng hạ lạc ai biết này cái thời điểm mạnh dẫn tranh bọn họ kháp hảo đi thư gia còn muốn gặp tam tiểu thư không biết nói ra tại cái gì nguyên nhân thư gia tình thế cấp bách c h i hạ tìm cái nữ h à i giả mạo nàng đúng mạnh vẫn tranh nói thư gia kia đoạn thời gian để phòng xâm nghiêm hẳn là thư gia tại nàng đi sau liền đối mặt bị t r a cảnh ngộ n à y loại tình huống hạ thư gia chẳng những không có cách nào phái người tìm nàng hạ lạc cũng không tốt lại làm mặt khác tiểu động tác càng không tốt lại để cho giả mạo tam tiểu thư đi thế miễn cho phức tạp dù sao tại thư gia người mắt bên trong nàng này cái khiếp đảm nhu nhược nữ h à i tử liền tính may mắn theo đáy hồ chạy trốn không có hộ tịch dẫn đường không có bằng hữu lộ phí chỉ sợ cũng sống không nổi thư gia trước mắt muốn ứng đối cục diện rõ ràng muốn so nàng này cái nữ nhi quan trọng、nhiều. thư dư đột nhiên nghĩ đến lưu vong s á c h bên trong k ế t cục thư vũ đi theo thư gia còn lại người bị lưu vong tây nam là bị lưu vong là thư vũ nàng bây giờ gọi lộ thư dư kia có phải hay không có khả năng cuối cùng lưu vong người không là nàng mà là kia vị bị giả mạo tam t i ể u thư đâu không được không thể lưu may mắn tâm lý vẫn là muốn làm hào xấu nhất tính toán nếu là cuối cùng có thể không bị lưu vong đương nhiên tốt nhất bị lưu vong cũng còn là đ ắ c tận mau trở lại thư dư lắc lắc đầu mặt bên trên tươi cười lại có chút ngắn không được nay loại nguyên bản chú định t ế t cục đột nhiên liều ám hoa minh hữu nhất thôn này cảm giác quả thực không muốn quá mỹ rượu nàng tại kia bên cười này một bên mạnh dẫn tranh lại viết một câu chỉ cần ngươi hộ tịch không có vấn đề liền tính đi huyện nhà cũng không cần lo lắng thư dư hộ tịch đương nhiên không có vấn đề nàng dựa vào đông thanh quan chủ cấp này đồ vật một đường theo phủ thành trở về thôn bản chương xong chương một trăm sáu mươi bảy lo lắng ngươi mạnh dẫn tranh này hồi lại hỏi một lần cùng một chỗ đi hắn chỉ chỉ kêu hai cái bị trói lại người ra hiệu nàng thư dư này hồi do dự một chút sau gật đầu ứng hạ nàng biết mạnh dẫn tranh là vì nàng nghĩ thư dư nhất hướng đều rất hiểu nhận tình của hắn rất nhanh nàng cứ dựa theo mạnh dẫn tranh nói đi nhai bên trên tìm được chính tại tìm kiếm đào phạm q u a n b i n h đem người lính lại đây lập tức làm vì nhân chứng cùng bắt giữ đào phạm công thần cùng cùng nhau đi huyện nha làm thư dư ngoại ý muốn là hiện giờ tại huyện nha tọa c h ấ n quan viên thập phần trẻ tuổi xem cũng liền hơn hai mươi tuổi chỉ bất quá sắc mặt nhìn lên tới thập phần nghiêm túc hắn biết chân tướng sau liền đến đối với mạnh dẫn tranh cùng thư dư gật đầu rồi gật đầu mạnh công tử lộ cô đ ư ơ n g đa tạ hai vị đem đạo phạm bắt giữ quỹ án liên quan tới bị thương kia vị triệu công tử bản quân sẽ tìm thành bên trong tốt nhất đại phu đi qua nhìn một chút hai vị lập này công lao giút bạn quan một đại、ân. không biết nói nhưng có cái gì nghĩ muốn khen thưởng mạnh dẫn tranh liền nhìn hướng thư dư thư dư đã quan sát qua nay vị hướng đại nhân hiện giờ tạm thay giang viễn huyện huyện lệnh tại triều đình phái ra mới huyện lệnh lại đây phía trước đều sẽ lưu tại này một bên vị quan triều đình sai khiến quan viên lại chờ đối phương lại đây khẳng định không chỉ ba tháng thời gian thư dư lúc này liền nói nói đại nhân ta tạm thời còn không có nghĩ đến có thể hay không chức giữ lại lưu đến mấu chốt thời điểm nếu là yêu cầu không chừng có thể cần dùng đến hướng đại nhân xứng sờ một chút có chút ngoại ý muốn nàng đáp án bất quá hắn còn là sảng khoái đáp ứng đương nhiên có thể hắn lại quay đầu nhìn hướng mạnh dẫn tranh ngươi đây không biết có phải hay không là thư dư ảo giác nàng luôn cảm thấy hướng đại nhân cùng mạnh dẫn tranh nói chuyện thời điểm ngựa khí tùy ý không thiếu này hai người sẽ không phải nhận biết đi mạnh dẫn tranh cùng thư dư đồng dạng trước giữ lại nghĩ đến lại đến muốn hai người nói xong sau liền không có tại huyện nha lưu thêm hướng đại nhân nhìn lên tới bệ bộn nhiều việc bộ dáng húng chi đào phạm mới vừa bắt trở lại còn không có thẩm vấn thư dư theo huyện nha ra tới chậm rãi thở ra một hơi đối mạnh dẫn tranh nói nguyên bản hôm nay đi tìm ngươi còn nghĩ tại ngươi ra gần đây thuê cái tiểu việt tử bây giờ sắc trời như vậy mượn chỉ có thể chờ đợi ngày mai mạnh d ẫ n tranh lại nhữ mày có chút n g o à i ý muốn nàng thế mà muốn tại hắn ra gần đây thuê phòng thư dư ông nhậu cầu tài ta phải trở về sáng mai thấy tài kiến mạnh d ẫ n tranh không tiếng động há to miệng hai người rất nhanh tách ra hướng phương hướng khác nhau đi thư dư trực tiếp trở về cửa hàng chỉ là nàng vừa đi đến cửa hàng cửa ra vào liền thấy hai cái bóng người quen thuộc đứng ở nơi đó cấp không được thư dư vội vàng nhanh đi mấy bước tỷ đại nhu ca nghe được quen thuộc thanh âm đại nha bỗng nhiên trở về xoay người lại nhìn thấy nàng không có việc gì trường trường thở dài một hơi chạy tiến lên đây ngươi không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo thư dư cúi đầu nhìn nhìn chính mình ta có thể có cái gì sự t ì n h các ngươi tại sao tới đây nàng một bên nói một bên tướng môn đánh mở làm hai người trước tiến đến đại nha vội vàng nói nói hôm qua chúng ta liền nghe nói huyện thành ra sự t ì n h thành môn khẩu đều bị phong không nhường ra cũng không cho vào hảo tại ngươi có thể ở tại cửa hàng bên trong chúng ta có thể hơi chút yên tâm chút nhưng hôm nay có thôn bên trong thúc bá tới huyện thành kết quả cửa thành còn l ạ quan không cho vào bọn họ lại chết trở về chúng ta liền lo lắng bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì đại sự cũng không biết nói này thành môn khẩu lúc nào có thể mở mãi cùng cha mẹ đều cấp ta liền cùng đại ngưu ca lại đây nhìn xem bản chương xong chương một trăm sáu mươi tám ta hảo vui vẻ đại nha hai người đến sau vẫn tại thành môn khẩu chờ chờ một chút buổi trưa mới vừa trước đây không lâu cuối cùng làm vào hai người kinh thành sau liền thẳng đến cửa hàng lại phát hiện cửa hàng khóa lại thư dư cũng không biết nói đi nơi nào cái này càng cấp thư dư buông xuống ngực bên trong nghèo đối hai người giải thích nói huyện thành sắc thực x ả ra chuyện giang viễn huyện, huyện lệnh hảo giống như phạm tội bị bắt lại hắn nhi tử chạy ra ngoài này hai ngày vẫn luôn đang l ù n g bắt cho nên mới đóng cửa thành hiện tại người đã bắt được không có việc gì đại nha cùng đại n g u cũng nhịn không được chừng lớn mắt phát sinh như vậy đại sự tỉnh huyện lệnh đều bị bắt bọn họ cũng liền hai ngày không đến huyện thành này giang viễn huyện liền cải thiên hoán điệp cũng không biết nói mới tới huyện lệnh là cái cái gì dạng nếu là còn cùng nguyên lai、like、kia cái đồng dạng kia bọn họ tiểu lão bách tính nhật tử như thường không dễ chịu á không hiểu liền có chút lo lắng bất quá này phần lo lắng tại xem đến tu sửa một mới cửa hàng sau nháy mắt bên trong bị quên hết đi phía trước bọn họ chạy tới thời điểm cửa hàng còn là một bầm loạn hiện tại chỉnh chỉnh tề tề còn thập phần lượng đường a dư cửa hàng cái này chuẩn bị cho tốt hai người mặt bên trên t i ể m quá mừng rỡ nghĩ đến lập tức liền muốn khai trường liền thập phần kích động thư dư gật gật đầu chuẩn bị xong kế tiếp chúng ta chính mình trang trí một chút đem quần áo treo lên liền có thể đại nha nước mắt xem t r ố n g rông cửa hàng đầu góc bên trong đã bắt đầu tưởng tượng cửa hàng bên trong khách tựa như mây tới bộ dáng đại n g u cũng hắc cười hắc hắc xong lại đối thư dư nói a dư đã ngươi không có việc gì ta đây liền đi về trước thừa dịp hiện tại thành cửa còn không đóng ta về nhà cùng mãi bọn họ nói một tiếng miễn cho bọn họ lo lắng đại nha liền ở lại đi tránh khỏi chạy tới chạy lui thư dư xứng sở hiện tại liền đi Ừm. thư dư nhìn nhìn canh giờ nếu là trời tối xuống trở về cũng không an toàn nàng liền cũng không ngăn cản tiêu hành ngươi đem xe la chạy trở về ngày mai còn đắc làm phiền ngươi đem mãi bọn họ đều mang tới còn có đã làm tốt quần áo cùng người mẫu g i áo á đại n h u gật gật đầu được rồi hắn đến hậu viện dắt xe la ra tới thư dư mua cho hắn một túi bánh bao thịt làm hắn dẫn đường thức ăn hắn bây giờ trở lại nhà cũng không đổi kịp c ơ tối hai tỷ m ộ i đưa tiễn đại nghiêu này mới tại nhai bên trên ăn một chút đồ vật sau đó chậm rãi tán bước hướng cửa hàng đi đến xe bên đường cửa hàng còn đèn đuốc s á n g trưng còn có đi người cười nói yến yến bộ dáng đại nha khó được tâm tình bình tĩnh nàng tự hồ cho tới bây giờ không có này dạng trải qua a dư hảo giống như theo ngươi trở về nhà bên trong hết thẻ liền đều hảo thư dư thình lình nghe được nàng nói chuyện quay đầu vừa thấy phát hiện đại nha ngẩng đầu nhìn bầu trời khoe miệng ý cười nhẹ nhõm lại ấm áp thoắt ly chương ra như vậy n ạ t thở áp lực hoàn cảnh nàng liền phẳng phát chỉnh cái người đều thăng hoa đầu dạng a dư ta hảo vui v Ta cũng là. Có gia nhân cảm giác, thật tốt. Thư thể thiện ra ra cũng Có cảm giác, có cải nhân là. lộ đời Dư sáng ố n mãn, người lại cấp nàng tinh thần thượng giàu có. Hai tỉ mội nhìn nhau cười một tiếng, hàng. g giàu vật vui vui vẻ vẻ trở về chất thoả tỉ một trở cấp có. cười cửa Hai mội lộ lại ra s sớm hôm sau thư dư nhớ thương chuyện m ư ơ n p h ò n g sớm sớm liền chuẩn bị ra cửa đại nha nguyên bản muốn cùng nàng cùng một chỗ đi thư dư suy nghĩ một chút vẫn là ngăn cản nàng tỷ người lưu tại cửa hàng bên trong đi cha mẹ bọn họ cũng không biết nói cái gì thời điểm lại đây nếu tới thời điểm cửa hàng bên trong không a y còn phải ở bên ngoài chờ bản chương xong chương một trăm sáu mươi chín thuê phòng đương nhiên thư dư cũng muốn đinh ra nếu như không có chuyện gì linh n g u y ệ t hoa sẽ sẽ không tìm tới cửa cửa hàng bên trong có đại nha xem nàng cũng không cần vẫn nghĩ đại nha ứng hạ mang chiêu tài lưu thủ cửa hàng đợi đến thư dư đi nàng tả hữu nhìn nhìn đi đo nước n lại đem trong trong ngoài ngoài đều lau chùi một lần nàng l à cái rừng không xuống tới tính tình lại tăng thêm lập tức liền muốn khai trường hào hứng tăng vọt cảm giác toàn thân đều dùng không hết khí lực thư dư thì quen thuộc tìm được m ạ n h ra mới vừa chuẩn bị gó cửa viện môn liền bị người từ bên trong đánh mở nhân cùng hôm qua cảnh tượng giống nhau thư dư theo bản năng lui lại một bước để phòng xem viện môn bên trong tràng cảnh sau đó liền thấy mạnh dẫn tranh kinh ngạc ánh mắt thư dư ho nhẹ một tiếng mạnh công tử sớm a mạnh dẫn tranh đối nàng gật đầu rồi gật đầu lập tức q u a y người khóa thượng về i ệ cửa không tiếng động mở miệng đi thôi thư dư hiện tại liền mang ta đi tìm phòng ở không mời nàng đi vào h ư ớ n g chén nước nghiên cứu một chút gần đây phòng cho thuê tình huống sao mạnh dẫn tranh gật gật đầu đã trước tiên hướng mặt trước đi thư dư đuổi theo sát mạnh dẫn tranh quả nhiên đối này một mang rất quen thuộc biết chỗ nào phòng ở yêu cầu cho thuê thư dư cùng hắn nói xong nhất cơ bản yêu cầu sau hắn liền gọn gàng dứt khoác mạnh ra cách mười tới hộ nhân gia Này nhà phòng ở viện ở thư ử k ô n lớn, n g là rất h n cũng ăn g có thể loại điểm loại đồ dư ỡ n Gian phòng là 3 cái, đông g gà. hoa là cái, xem ư thư giường dư Thư dư ơ n phòng bên cạnh còn mang một cái tiểu thư phòng, bên trong thả một cái giường cũng g thảm cái cái một một tiểu xài. Thư dư xem một vòng rất hài lòng giá cả sao tại này cái khu vực cũng không quý một cái tháng hai trăm sáu mươi văn mặt khác khu vực tiện nghi cũng có nhưng thư dư vẫn là hy vọng chung quanh có thể thành t ị n h an toàn một điểm hơn nữa này bên trong khoảng cách thợ may phô sẽ gần một chút nàng rất mo làm hảo phòng cho thuê công việc nhân lo lắng lộ ra người tới huyện thành cho nên thư dư không nhiều trì hoãn cùng mạnh dẫn tranh cáo từ sau liền đi thẳng về từ lâu đến cuối nàng không bước vào mạnh ra một bước cho nên thư dư không biết nói lúc này mạnh ra trừ tại nhà bên trong dưỡng thương triệu đại phu bên ngoài còn có một cái người hướng vệ nam nghe được viện môn mở ra thanh âm hơi hơi xoay đầu lại giống như cười mà không phải cười kia liền là triệu tích nói tìm ngươi họa mấy chục tấm họa lại chỉ cho ngươi một lượng bạc cô nương mạnh d ẫ n tranh lười nhác xem hắn thẳng đi mép giường xem triệu tích triệu tích thương thế không cái gì vấn đề hắn chính mình liền là cái đại phu tay bên trong có tốt nhất thuốc hôm qua còn mất mó quá nhiều hôm nay người đã tinh thần tại gầm đùi gà hướng vệ nam lại hỏi người biết nàng vì cái gì theo thư gia tiểu thư biến thành nông hộ nữ mạnh dẫn tranh này hồi ngược lại là gật gật đầu hôm qua nàng biết thư gia tìm cái giả giả mạo tam tiểu thư sau liền đem nàng chính mình còn nhỏ khi bị nguyễn bà tử bán cho tiết di nương sau tới thư gia muốn giết người d i ệ t khẩu sự tình nói cho hắn biết kỳ thật liền tính nàng không nói mạnh dẫn tranh nhiều ít cũng có thể đoán được rốt cuộc nguyễn bà tử lừa bán thân ngoại tôn nữ sự tình tại này cũng không là bí mật hắn chỉ là không nghĩ đến thư gia đem nàng trầm đường lại bị nàng cấp trốn hướng vệ nam thấy hắn bắt đầu lập tức lắng t a i ngay bên dưới kết quả không có biên giới mạnh dẫn tranh căn bản không có ý định nói tiếp hắn khí c á i ngã ngửa đông nhiên đứng dậy để ngươi trang bị câm ngươi lại không là thật bị câm còn thật một cái c h ữ đều không nói là đi hành ta đây đi đi vài bước lại không cam tâm quay đầu nói với hắn giang viễn huyện hiện tại đã tại khống chế của chúng ta hạ bước kế tiếp liền là giải quyết thư gia bản chương xong chương một trăm bảy mươi đại nha có b ạ n tốt thấy mạnh dẫn tranh không phản ứng hướng vệ nam lại nói ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không theo kia vị lộ cô nương trên người viết thư ra một ít sự tình mạnh dẫn tranh lắc đầu hướng vệ nam p h t tay á o liền đi còn thật đem chính mình làm câm gian phòng bên trong chỉ còn lại có mạnh dẫn tranh cùng gặm đùi gà triệu tích cái sau ném rơi xương gà xoa xoa tay n g ư ờ i nói lộ cô nương như vậy thông minh lại có thể làm bao lâu có thể phát hiện chúng ta là trang mạnh dẫn tranh liếc hắn liếc mắt một cái đi thư dư còn không biết chính mình tại ngốc tử triệu tích trong lòng đánh giá như vậy cao nàng mới vừa về đến cửa hàng liền thấy đại nha chính tại cùng người nói chuyện phiếm nguyên bản còn tưởng rằng khách tới kết quả nhìn chăm chú vừa thấy này không là ngụy cô nương sao ngụy lam cũng thấy nàng đưa tay hướng nàng lấy vẫy a dư thư dư bước chân lảo đảo một chút a dư các nàng cái gì thời điểm như vậy thục k h ô nàng g l mới gặp mặt một gặp l ầ sau. n n à cất bước đi vào hướng ngụy lam cười cười ngụy cô nương tại sao tới đây ta nhưng là nghe nóng g hai ngày mới tìm được này không nghĩ đến vừa đến đã xem đến đại nha ta mới biết được đại nha liền là ngươi t ỷ t ỷ chúng ta liền hàn huyền trò chuyện ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều ngụy lam mặc dù cũng hòa ly nhưng nàng tình huống cùng đại nha không giống nhau đại nha là mắt trần có thể thấy chịu như vậy nhiều tội t r ư ơ n g g i a càng là cả nhà đều ác nhân cho nên mọi người càng đồng tình thương tiếp đại nha liền tính trương thụ thành phế nhân đại gia cũng nhiều là cho là hắn trừng phạt đúng tội tao báo ứng ngụy lam lại bất đồng nàng gả cho chu kiến thời gian ngắn chẳng những không bị cái gì khổ cái gì tội thậm chí nàng ra bên trong minh đệ nhiều lại cường thế chu kiến là cô nhi không cái gì chỗ dựa hàng xóm láng giềng liền cảm thấy này hai người thành thân sau chu kiến mới là quá đến không như ý kia cái hiện giờ mắt nhìn ngụy lam một chút việc nhi đều không có chu kiến lại bị đánh g ầ n chết hoàn thành mắt mù bị câm phế nhân phản lại cảm thấy hắn là ăn thiệt thòi kia cái người đương nhiên cũng không ai sẽ đối ngụy lam nói cái gì rốt cuộc hắn ra bên trong minh đệ đều không là b ả y biện h ả o xem nhưng nhìn lấy nàng này loại ánh mắt còn là làm n g lam phi thường c á chứng rõ ràng nàng mới là người bị hại hiện tại làm đến giống như nàng không đối tử như ngụy lam không nghĩ ở lại nhà dứt khoát ra tới hít thở không khí thấy đại nha sau nàng lại càng phát cảm nhận được chính mình may mắn này mới hai ngày nàng liền chịu không được những cái đó người dị dạng ánh mắt nhưng đại nha lại trọn vẹn thừa nhận hai năm chỉ t r ỏ người khác đều nói nàng sinh không ra nàng có khổ khó nói còn bị nhà chống k h i dễ ngụy lam vừa nghĩ tới kia ngày không có đánh vỡ chu kiến gia tình chỉ sợ hai năm sau nàng cũng sẽ rơi vào đồng dạng hạ tràng tới lúc đó nàng khả năng liền một ngày đều sống không nổi may mắn hiện giờ các nàng đều giải thoát a dư đại nha hoán thư dư một tiếng người phía trước nói nghĩ tại cửa hàng bên trong thả mấy b ồ n hoa trang trí một chút ngụy lam nói nàng ra sát vách có vị bà bà loại không thiếu hoa đều thực hào xem ta muốn đi xem nếu là cảm thấy thích hợp liền mua mấy b ồ n trở về nàng hào hứng thức cao thư dư đương nhiên không ý kiến hào hà người đi xem một chút cũng tốt không muốn quá phức tạp hương vị cũng không muốn quá nồng nặc đơn giản nhẹ nhàng khoan k h o á i một điểm là được đại nha liên tục không ngừng gật đầu ân vậy chúng ta hiện tại liền đi nàng đứng dậy liền muốn cùng ngụy lam hướng bên ngoài chạy hai người cũng không biết nói hàn huyên bao lâu thời gian xem ra đã quen thuộc thư dư cúi đầu cầm bạc ta trước cấp không đủ lại đại nha đã chạy không cần ta chính mình có bản chương xong chương một trăm bảy mươi mốt cả nhà đều tới huyện thành đại nha theo trương gia cẩm về đồ cưới cùng bồi thường vốn dĩ là phải trả cấp cha mẹ nhưng mặc kệ là lao thái thái còn là lộ nhị bách nguyễn thị ai cũng không chịu muốn bọn họ làm đại nha hảo hảo thu làm nàng đối chính mình tốt một chút mua điểm hảo ăn n g o n xuyên không muốn thua thiệt chính mình nhưng đại nha rõ ràng vẫn là muốn đem này bút bạc hoa tại nhà bên trong ăn mặc chi phí thượng lúc này trực tiếp liền chạy thư dư tay đều ngả vào một nửa chỉ có thể thu hồi lại nàng lắc đầu đem phòng cho thuê khế sách cất kỹ Qua không bao lâu xe la r ố t cuộc dừng tại cửa hàng bên ngoài đại ngư gọi một tiếng liền xoay người đem lão thái thái cấp đỡ xuống tới thư dư chạy tới cửa cười nhẹ nhàng gọi mãi theo sát xuống tới là lộ nhị bách nguyễn thị cùng đại hồ tam nha này bên trong chử đại ngư bên ngoài mặt khác người đều là lần thứ nhất lại đây xem cửa hàng lão thái thái đứng tại cửa ra vào ngửa đầu đầy mặt kích động cái này là nhà ta cửa hàng đúng như thế nào dạ cũng không tệ lắm phải không lão thái thái liên tục gật đầu không sai không sai khí phái hảo xem về sau à sinh ý khẳng định thực hảo Phốc sắt vách cửa hàng một cái tiểu nhị nghe được động tĩnh đứng tại cửa ra vào xem thấy hắn nhóm một bộ không thấy qua việc đợi bộ dáng nhịn không trụ phun cười ra tới thư dư h i ế p mắt nhìn sang kia tiểu nhị phiên cái bạch nhãn còn đối nàng làm cái m ặ t quỷ thư dư nghĩ sắn tay háo ai biết lao thái thái lại kéo một cái một mặt ý cười không thèm để ý chút nào mở miệng ngươi cùng hắn tính toán làm cái gì hắn liền một cái tiểu h ò a kế mỗi tháng khổ ha ha cầm kia điểm tiền công chúng ta tốt xấu là mở cửa hàng hắn một cái cấp người hồ ba uống bốn nghèo làm việc cũng không biết nói vì cái gì muốn xem thường chúng ta đương đâu ra tia tiểu nhị sắc mặt nháy mắt bên trong khâu đắp đỏ bừng hậm hực chạy về cửa hàng bên trong đi không đầy một lát bên trong quả nhiên t r u y ề n ra trưởng quỹ mang hắn lười biếng lời nói tới thư dư nhịn không trụ đối với lao thái thái giơ ngón tay cái lên mãi biết nói chuyện liền nhiều nói điểm lao thái thái hơi ngầm đầu dưng lên cổ ngầm đầu đỡn ngực vào cửa đại hổ cùng tam nha nhất bắt đầu còn có chút c â u n ệ chờ hai chân thật cẩn thận bước vào môn bên trong sau con mắt vụt một chút lượng lập tức liền hướng bên trong chạy nhị tỷ nhị tỷ nhà ta cửa hàng thật rộng rãi hào hào xem nhị tỷ này là cái gì thư dư nhìn hướng đại hộ chỉ vào dài mảnh băng ghế n à y cũng không tính ghế mặt dưới còn có ngăn kéo có thể bỏ đồ vật n à y l à n à n g đặc biệt làm trịnh công hỗ trợ đánh liền đặt tại cửa hàng trung gian mặt trên còn nhào mấy khối cái đệm là cho khách nhân ngồi nghỉ ngơi như không là không gian không cho phép thư dư còn tính toán là mấy m cái ghế sofa ngồi có thể thoải mái một chút nhân thư dư yêu cầu cửa hàng bên trong tia sáng muốn chân cho nên cửa liền mở hai mặt bất quá mặt bên kia cánh cửa mở không lớn còn có hơn một nửa là có thể thả quần áo chính diện tường bên trên đã gõ hảo mấy cái móc lối có thể trực tiếp quải quần áo mặt dưới thì là đồng dạng có thể quải không thiếu quần áo trung gian thì có cái mặt bàn thả bùn hoa cũng tốt thả thoại b à n tử cũng được đương nhiên thư dư cũng tính toán thả sơn phấn bột nước quay đầu nàng còn tính toán làm sơn n môi sơn n môi thậm chí là mặt khác trang điểm dùng đồ vật thợ may phô lại không là chỉ có thợ may có thể bán thư dư một bên đi một bên cùng mấy người nói rõ này cửa hàng cách cục đại hổ cùng tam nha đã chạy đến hậu v i ệ n đi một vòng quay lại tới chán bên trên tất cả đều là mồ hôi lộ nhị bách cũng là nóng lòng muốn thử đối đại nhu nói đi chúng ta đem xe la bên trên những cái đó người mẫu quần áo đều trước bàn xuống tới bản c h ư ơ n xong Thái thái Trước bất n h quá thời gian quá ngắn liền tính nguyễn thị cùng đại nha lao thái thái ba người tăng giờ làm việc làm cũng chỉ làm ra tới mười hai bộ quần áo mà thôi toàn bộ quại hảo chỉnh cái cửa hàng còn là tỏ ra trống giống lao thái, thái thở dài Là bộ bộ, c nếu không đối phương một khi biết đi bên ngoài tuyên dương nói chúng ta thợ may còn đắc theo bọn họ nhà nhập hàng khách nhân kia khẳng định tình nguyện đi bọn họ cửa hàng mua chúng ta thanh danh cũng sẽ trở nên kém thư dư thấy hắn nhóm còn là sầu cười nói không quan hệ chúng ta thợ may phô cùng thành áo phô không giống nhau mười hai bộ tạm thời đủ dùng mới vừa khai trương khách nhân không nhất định sẽ rất nhiều n à y đoạn thời gian chúng ta tiếp tục làm liền hảo bọn họ khách hàng còn không giống nhau nếu là mặt hướng bình thường bách tính quân thể kia dĩ nhiên là lấy số lượng nhiều làm chuẩn nhưng bọn họ này loại thì tương đương với định chế lao thái thái n g a y vậy tay vung lên liền nghe a dư đám người không lại xoắn suýt tiếp tục bận rộn thư dư định hai mặt gương đồng cũng đến kỳ thật nàng là muốn mua cái gương to nhưng giang viễn huyện địa phương vắng vẻ lại nghèo gương to còn đắt từ bên ngoài trở về tới tạm thời không có hơn nữa cái này đồ chơi rõ ràng một điểm đặc biệt quý thư dư chỉ có thể trước giao tiền đặt cọc chờ có hàng mới khiến cho người đưa lại đây lộ ra nhà bên trong có một mặt gương đồng nhưng là thực nhỏ hơn nữa cũng không rõ rệt thư dư mua này hai mặt rõ ràng độ thực cao tam nha cùng đại h ổ vừa nhìn thấy liền tiến tới xem chính mình mặt đặc biệt là tam nha nàng sơ chính mình mặt nhỏ thực cao hứng chạy đến thư dư trước mặt nhị tỷ ta mặt bên trên sẹo thật nhanh không bọn họ cũng không còn có thể gọi ta xịu bác ái thư dư cười nói nhị tỷ không lừa ngươi đi nhị tỷ là lợi hại nhất nhị tỷ tiểu cô nương mỹ tư tư lộ ra tiểu mễ nha cười đến con mắt đều nheo lại sau đó liền thấy chiêu tài m è o trắng đối với cửa hàng bên trong đột nhiên nhiều thật nhiều xa lạ người có chút sợ hãi vẫn luôn trốn tránh không chịu ra tới tam nha con mắt vụt một chút lượng chỉ vào chiêu tài là miêu miêu nhị tỷ là miêu miêu đúng a kia là chiêu tài sau này sẽ là nhà tam mẹo bất quà nó nhắc gan sợ người là người ngươi tạm thời không nên tới gần nó chờ quen thuộc liền có thể cùng nó chơi tam nha lập tức đem tầm mắt thu hồi lại kia ta đây không đi xem nó ngươi làm nó đừng sợ ta ta một điểm đều không đáng sợ ta sẽ đối chiêu tài thực hảo đại h ổ cũng lập tức gật đầu ta cũng là hai người nói được thì làm được còn thật khoảng cách chiêu tài xa xa chỉ là lão là nhịn không trụ lấy ánh mắt nắm g c h ù n g nó ba cái con non kia cùng chơi trốn tìm đồng dạng hành vi quả thực manh đến muốn mạng đại khái là con non h ú t nhau không bao lâu chiêu tài quả nhiên ra tới đối với tam nha đại h ổ miêu miêu gọi bản chương xong chương một trăm bảy mươi ba có người thò đầu ra nhìn tam nha ngồi sổm mặt đất bên trên vai đầu khả khả ai ai nói chuyện với nó mẹo câu tài mẹo về sau ta liền là người tam nha tỉ tỉ ngươi đừng sợ ta như vậy đi ta hiện tại kiểm tra ngươi ngươi không muốn hung ta à ta bảo đảm rất nhẹ rất nhẹ nói xong tiểu cô nương rất là khẩn trương vươn hơi khẽ run run tiểu tay sờ một chút chiêu tài đầu thật lên i một chút liền nhanh chóng t h u về sau đó vui vẻ đối với thư dư nói nhị tỷ nhị tỷ chiêu tài rất là ư a thích ta thư dư ngươi từ nơi nào nhìn ra tới đại h ổ lòng n g ư ơ n g ấ y cũng học nàng bộ dáng đưa tay đi sờ chiêu tài nhưng chiêu tài đột nhiên không nhịn được m i ê u một tiếng đôi hắn hung một chút đại hộ lập tức đứng lên nhấp môi có chút ủy khuất giám vẻ tam nha lập tức ca đùi hắn ca ca ngươi đừng khóc khả năng khả năng chiêu tài là nữ h à i tử cho nên càng yêu thích ta cũng có thể ngươi vừa rồi sờ nó phía trước không nói chuyện với nó nó liền cho rằng ngươi muốn đánh nó ta không khóc đại h ổ kéo căng mặt nhỏ phi thường có chi khí nói nói kỳ thật kỳ thật ta cũng cảm thấy nam hoa không nên cùng nữ miêu miêu một khối chơi ta về sau muốn sở liền sở cao lớn uy mãnh c ổ cầu thư dư nông c h á n không tốt ý tứ chiêu tài là mèo được hơn nữa ai nói với ngươi cao lớn uy mãnh c ổ liền nhất định là cho được nhưng tam nha lại thực sùng bái xem đại hồ ca ca thật là lợi hại đại hồ ngầm đầu đỡ ngực sau đó đứng tại tam nha đằng sau xem nàng cùng chiêu tài một khối chơi thỉnh thoảng nhắc nhở nàng không muốn bị trảo thương chỉ là hắn mặt bên trên kia thất lạc biểu tình quả thực không muốn quá rõ ràng a lao thái thái cười ha h a nhỏ giọng đối với thư dư nói nói này tiểu từ từ nhỏ liền mạnh miệng bị ủy khuất không nói ngã dao cũng không nói bị người khi dễ càng không nói như vậy chút điểm đại người luôn cảm thấy chính mình là đại nhân đều không sẽ tắt kiểu cũng xưa nay sẽ không nói chính mình nghĩ muốn cái gì chán ghét cái gì nhưng hắn sẽ che chở tam nhà sẽ hỗ trợ chiếu cố lộ nhị bách sẽ giúp lao thái thái cùng nguyễn thị phân gánh công việc lao thái thái nghĩ nghĩ thở dài một hơi làm bọn họ chơi đi chúng ta bận bịu i chúng ta thư dư gật gật đầu không còn quan tâm ba cái con non đem mặc tốt quần áo người mẫu bảy biển hảo không lâu sau nhi đại nha cũng trở về tay bên trong còn cầm hai cái bùn hoa vào cửa bùn hoa là không có b u ồ n chỉ cần dây thường đem miếng đất cùng một chỗ ô m lấy liền này dạng đề cũng thực có phân lượng ngụy lam không cùng nàng cùng một chỗ tới nàng ra bên trong đột nhiên có sự tình bị nàng ca ca gọi về nhà đại ngưu nhanh lên ra đón hỏi nàng này là cái gì đại nha nói bán hoa bà bà nói này cái gọi là cây phát tài này cái là vận may vào đầu ta cảm thấy mụ ý hảo liền mua lại có cây phát tài Còn có một chỉ mèo cầu tài, bọn họ cửa bọn hàng khẳng một mèo tài, họ đại ị n như h khách tựa như mây tới. mây đ ngưu h hai hoa, a mua liền lại cái, còn lại bốn n n à nghĩ ngày khác vào núi nhìn xem, có thể tự mình n ghép khác thể vào cấy đây. có lại Đại xem, tự ca ta phía trước xem đến hậu viện có hai cái gom s ứ bùn ngươi lấy tới chúng ta t r ư ớ c loại đi lên hành đại ngưu chạy đến hậu viện quả thật ôm ra hai cái chậu hoa nay cái còn là lúc t r ư ớ c vu gia lưu lại tới chậu hoa không tổn hại bọn họ liền không ném thư dư đem cây phát tài đặt tại quầy hàng bên trên vẫn may vào đầu đặt tại giá đỡ bên trên cửa hàng nháy mắt bên trong liền cảm giác ấm áp lên tới nàng vừa định nói này hai bùn hoa tuyển không sai liền thấy ngoài cửa một đạo quen thuộc thân ảnh chính tại kia t h ò đầu ra nhìn thư dư dừng một chút đứng dậy đi tới cửa bản chương xong chương một trăm bảy mươi b ố ta ra tiểu thư hủy dung kiếm người vừa thấy nàng ra tới ngược lại giật mình kêu lên theo bản năng muốn đi thư dư cất giọng tiểu vân cửa hàng bên trong mặt khác người nghe vậy đều nhìn qua tiểu vân cũng đột nhiên dừng bước c h ậ m dãi xoay người đường lộ trưởng quầy thư dư thấy nàng hốc mắt từng đỏ p h ả n phất khóc qua đầu dạo cảm giác là ra cái gì sự tỉnh nàng tiến lên mấy bước ngươi là tới tìm ta sao trước tiến đến đi tiểu vân do dự một chút gật gật đầu còn là vào cửa vừa tiến đến mới phát hiện mới vừa nàng không là hoa mắt này cửa hàng thật trang trí một mới cùng lần trước nhìn thấy hoàn toàn không giống rõ ràng đồ vật không nhiều nhưng lại cấp người một loại vô cùng thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác hơn nữa kia bên lại có cái người giả trên người xuyên màu hồng p h ấ n váy dài xem linh lung có t r í đúng là có k h á c một phen tư xác n à y cái l i ề n là lộ trưởng mạnh muốn bán thợ may tiểu lan xem ăn mặc như vậy lại có loại nghĩ muốn m u a một thân xúc động này q u n áo mặc lên thân khẳng định thực hảo xem mặt khác hiệu may ngược lại là cũng có móc áo nhưng là là nhất hành nhất thụ này loại quần áo ngược lại là tạo ra nhưng hoàn toàn không biết nói xuyên t ạ i người trên người là cái gì bộ dáng thư dư dẫn nàng ngồi tại trung gian trên ghế rộng cho nàng rót một chén nước uống nước có cái gì sự tỉnh chậm rãi nói tiểu vân đột nhiên hồi thần lập tức ảo não cắn cắn môi đến lúc nào rồi nàng vậy mà lại bị này cửa hàng bên trong trang p h ấ n hấp dẫn chú ý lực hai tay dâng cái ly tiểu vân thu hồi tầm mắt k hít sâu một hơi đối thư dư nói đường lộ trưởng quầy kỳ thật hôm nay ta lại đây là có chuyện nghĩ cầu lộ trưởng quầy còn thỉnh lộ trưởng quầy giúp đỡ chút người nói trước đi nếu là có thể giút được ta khẳng định giút tiểu vân liền ngẩng đầu nhìn xem cửa hàng bên trong mặt khác người lao thái thái phá lệ có nhãn lực kính nàng vừa thấy này cô nương liền biết chắc là đại h ộ nhân gia nhà hoàn đại h ộ nhân gia đó chính là hắn nhóm cửa hàng khách nhân A t r ò nên nàng trực tiếp đối thư dư nói a dư à, ngươi mang này cô nương đi phòng thử áo trò chuyện đi chúng ta còn tại này bận rộn tới tới lui lui đụng vào không tốt hảo thư dư mang tiểu vân đi phòng thử áo phòng thử áo còn không có chuẩn bị cho tốt tiểu vân tốt xấu không có bị hấp dẫn đi chú ý lực nhưng mà vừa vào cửa nàng liền lập tức bắt lấy thư dư tay nói, nói lộ trưởng quầy ngươi giút chúng ta một tay nhà tiểu thư đi thư dư sư sở đinh cô đ ư ơ n g nàng như thế nào ta ra tiểu thư nàng ta ra tiểu thư nàng hủy dung tiểu vân nói lời kinh người thư dư đột nhiên mở to hai mắt nhìn người mới vừa nói cái gì hủy dung tiểu vân gật gật đầu liền buổi sáng hôm nay sự tình chúng ta ra tiểu thư mặt bên trên bị duệ khí cấp cắt đạ thương đại phu nói c ắ t tổn thương địa phương sẽ lưu lại một đ ạ o sẹo khả năng hào không được tiểu thư bị kích thích mạnh nàng nguyên bản liền đối chính mình dung mạo không tự tin hiện tại còn hủy dùng về sóc nhưng làm sao bây giờ à lưu lại một đ ạ n sẹo kia đạo sẻo tại cái gì bộ vị tại cái chán tiểu vân hốc mắt lại hồng kia cái vị trí rất rõ ràng tiểu thư hiện tại đem chính mình nốt tại gian phòng bên trong ai cũng không gặp liền thái thái đi khuyên cũng không dùng nàng nâng lên đầu nhưng là lộ trưởng quầy có bản lãnh ta lần trước tận mắt thấy lộ trưởng quầy kia xuất thần nhập hóa tay nghề đương thời tiểu thư mặt bên trên nốt rồi đều bị che khuất ta liền nghĩ lộ trưởng quầy có phải hay không cũng có bản lãnh giúp tiểu thư đem k i a đạo xẻo cũng cho che khuất ta liền đến tìm lộ trưởng quầy, h y vọng lộ trưởng k h o ả giúp đỡ chút không phải ta sợ ta nhà tiểu thư nghĩ không ở bản chương xong chương một trăm bảy mươi lăm mặt bên trên tổn thương làm sao tới nữ tử đối chính mình dung mạo vốn dĩ liền để ý chớ nói chi là còn chưa thành thân nữ tử nếu là mặt bên trên lưu lại một đạo sẹo tương lai hôn sự đều sẽ thực gian nan tiểu vân là cảm thấy về sau liền tính tiểu thư mặt bên trên sẹo đi không xong nhưng có biện pháp che vừa che lời nói tóm lại là muốn tốt một chút thư dư trầm tư một lát gật gật đầu hành ta đi qua cấp ngư gia tiểu thư nhìn xem tiểu vân mặt bên trên một vui thật đa tạ lộ t r ư ở n g quầy cảm ơn không cần bất quá ta đắc mang cái người cùng một chỗ đi g i ú p ta đánh trợ thủ tiểu vân còn là trần chờ một chút cuối cùng cắn răng một cái gật gật đầu có thể Hơi chờ ta một chút. thư ú t t h dư đi ra đến trước mặt cửa hàng bên trong tìm được chính tại bận rộn đại nha tỷ ta đắc đi một chuyến đinh phủ giúp đinh cô nương trang điểm ngươi cùng ta cùng nhau đi đánh trợ thủ đại nha chỉ chỉ chính mình ta nhưng nhưng ta không biết ta ta cái gì cũng không hiểu thư dư cười nói không có việc gì ngươi liền tại bên cạnh xem ta làm là được tiêu hành ta giúp ngươi cầm đồ vật nhưng thư dư đồ vật kỳ thật không n h i ề u nàng đem kia cái trang điểm có a y túi bên trên còn cầm lên trừ xẹo cao nguyên bản nàng lúc chiều chuẩn bị mang tam nha đi thấy từ đại phu nói một chút này trừ xẹo cao phương tử mua bản sự tỉnh hiện tại là tới không kịp trước đi song đinh p h ụ lại nói thư dư mang đại nha cùng tiểu vân đi ra ngoài chỉ là đi tới cỡ lúc nàng đột nhiên lại dừng xuống tới tầm mắt lạc tại cách đó không xa người mẫu trên người cái này ngày quần áo màu xanh thượng n à y cái nhan sắc lại tăng thêm này cái t i ể u dáng thư dư quả đoán tí n lên cầm quần áo theo người mẫu thượng lột xuống tới nguyễn thị t r ừ n g trong mắt a dư ngươi làm cái gì vậy ta một khối mang đi xem một chút nương đem kia cái hộp giải tử giúp ta lấy tới hộp giải tử là thư dư đặc biệt mà chuẩn bị liền chuẩn bị ba bốn cái lúc này vừa vặn dùng t ư ợ n g nàng đem tay bên trên quần áo xếp lại từ từ tế tế bãi vào cái hộp kia cái thượng sau liền xuất phát này bên trong khoảng cách đinh phủ cũng không g ầ n thư dư đem xe la cấp đổi ra tới ba người ngồi xe la đi đến đinh phủ đại môn khẩu thư dư kinh ngạc xem canh giữ ở hai bên q u â n b mình không chỉ có như thế còn có không ít bách tính đứng ở nơi đó chỉ t r ỏ mơ h ổ nghe thấy cái gì từ hôn đáng thương tử nàng nhìn hướng tiểu vân cái sau hơi có chút trọ dạng dịch ra ánh mắt không dám nhìn tới nàng chỉ là nhỏ giọng nói nói chúng ta đi sau cửa thư dư chưa nói cái gì xe la đi cửa sau chạy tới sau cửa đồng dạng có một cái quan binh tại kia trông coi ba người xuống xe tiểu vân tiến lên đ ố i cái kia quan binh nói mấy câu nói lập tức mới mang hai người vào cửa mãi cho đến vòng qua t h ủ y hoa cửa tiểu vân mới đối thư dư xin lỗi lộ trưởng quầy thực xin lỗi ta cũng không là có chủ tâm giấu ngươi ta chính là sợ ngươi biết quan binh còn canh giữ ở đình phủ bên ngoài lo lắng dứt họa vào thân không vui lòng lại đây kỳ thật vừa rồi đi qua cửa trước thời điểm nàng liền nâm nớp lo sợ sợ thư dư một cái không cao hứng trực tiếp liền q a y đầu xe trở về xem đến thư dư cái gì cũng không nói ngược lại cùng vào đình phủ tiểu vân này mới thở dài một hơi thư dư đánh giá đinh phủ cảnh sắc có thể nói không hổ là tài chính ngành nghề làm giàu sao đinh phủ bên ngoài xem không cái gì vào này v i ệ c tử mới biết được cái gì gọi là điệu thấp xa hoa đối với tiểu vân nói lời nói nàng chỉ là nghiêng con mắt cười nói ta xác thực không thích người khác che giấu cho nên tiểu vân cô nương hiện tại có thể nói cho ta đinh cô nương mặt bên trên tổn thương là làm sao tới đi bản chương xong chương một trăm bảy mươi sáu giang ra thư dư cùng bình thường bách tính bất đồng bình thường bách tính nhìn thấy quan binh đều trong lòng còn có e ngại hận không thể lẫn mất xa xa Thảo g i ố nhưng g n chỉ c ầ c ù n đối p h có một số việc nàng còn là nghĩ biết rõ ràng ta nghe nói huyện lệnh đại nhân bị bắt này giang viễn huyện không thiếu phú hộ đều bị mới tới quan gia gọi đến hỏi lời nói phụ bên trong gia quyến cũng không được ra ngoài nhưng hôm qua chạy trốn phạm nhân bị bắt lại những cái đó phú hộ cũng đều bị thả về nhà như thế nào xem đinh phủ bộ dáng đinh lão gia còn chưa có trở lại tiểu vân s ứ n g sở mặt bên trên t i ể m quá kinh ngạc lộ trưởng quầy này đều biết kia nàng như thế nào còn dám cùng chính mình vào cửa ta biết đến còn không chỉ t r ư ờ n g này kia đào phạm còn là nàng trảo thư dư cùng đại nha tiếp tục đi lên phía trước tiểu vân đuổi theo sát nay hồi ngược lại là không lừa gạt nữa nàng cười khổ một tiếng giải thích nói lộ trưởng quầy bán không lầm huyện thành bên trong mặt khác phú hộ đều bị thả trở về cũng chỉ có chúng ta ra lão gia còn tại huyện, nhà. Giang viễn huyện Giang gia nguyên bản cùng nhà chúng ta có hô nước bọn họ giang gia thư dư bỗng nhiên đánh gáy nàng hỏi làm ở tiểu phường giang ra sao đúng liền là bọn họ nhà thư dư kinh ngạc nàng muốn tiếp cận người nhưng là là giang gia nhị nhi tức đặng thị lại dựa vào đặng thị kết bạn biểu thị của nàng thường thị này cái đại lý tự thiếu khanh thê tự a không nghĩ đến giang gia thế nhưng cùng đ i n h gia có hô nước ân từ từ mới vừa nàng đi qua đinh gia đại môn khẩu thời điểm hảo giống như nghe được từ hôn tử sẽ không phải quả nhiên hạ một khắc liền nghe được tiểu vân nói, nói kia giang gia tiểu thiếu gia cùng chúng ta phủ thượng tam tiểu thư đính hôn bọn họ phía trước cũng bị gọi đi huyện nhà hôm qua sở hữu phú hộ bao quát r i n g lão gia cũng đều trở về nhà nhưng chúng ta ra lão gia cho tới hôm nay đều còn tại huyện nha bên trong giang ra cảm thấy chúng ta đinh phủ muốn ra sự t ì n h sáng sớm chạy tới cùng nhà chúng ta tàm tiểu thư lui hôn thư dư thái dương trượt xuống ba điều hắc tuyến tiểu vân càng nói càng tức phẫn bọn họ từ hôn liền từ hôn đi phân minh chính là chính mình sợ chết vẫn còn đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta đinh ra đầu thượng nói tam tiểu thư là thư nữ không coi là gì còn có một ít tóm lại nói chuyện rất khó nghe tam tiểu thư chỗ nào chịu đựng được mày cái tại chỗ liền muốn tìm cái chết cầm mảnh muốn phiền xứ vỡ phiền muốn tự vẫn. Chúng ta ra tiểu thư ự vẫn. c ú n g ta tiểu t ra h liền lôi liền đi chi tiểu cái ngăn, mảnh chúng chán. kết kéo kêu ta thư Thư quả vạch hạ, phá vỡ ra dư nhất thời thế nhưng không biết nói nói cái gì cho phải đại nha cũng rất là thổn thức nàng chính mình cũng trải qua quá những cái đó b ắ t nháo sự tình cho nên phá lệ có thể hiểu được này loại tâm tình thư dư tạm thời không phát biểu bất luận cái gì ý kiến nói chuyện lúc ba người đã đi đến đinh nguyệt hoa chỗ ở nguyệt c á c nguyệt các bên ngoài dưới hành lang còn quỳ một cái người tiểu vân nhỏ g ọ n nói nói này là chúng ta tam tiểu thư tam cô nương túi thất đầu không rên một tiếng chỉ là ngẫu nhiên thân thể lung lay nghe được động t í n h lúc ngược lại là hướng nhìn bên này liếc mắt một cái thư dư thấy rõ ràng nàng bộ d á n g cùng đinh n g u y ệ n hoa hoàn toàn bất đồng dung mạo bàn về tới này vị tam tiểu thư bộ d á n g muốn diễm lệ rất nhiều nguyện các bên trong còn có ba bốn người này bên trong một vị phụ nhân xem sắc mặt có chút tiểu thụy nâng thái dương cũng tại mạt con mắt bản chương xong chương một trăm bảy mươi bảy ta có thể đi rơi n g ư ờ i xẹo xem đến tiểu vân đi vào kia vị phụ nhân đương hạ nghiêm nghị dò hỏi ngươi chết tới chỗ nào đi tiểu thư tại gian phòng bên trong không ra ngươi cũng không cần hầu hạ sao tiểu vân lập tức quỳ xuống thái thái nô tỉ đi tìm lộ trưởng quầy cái gì lộ trưởng nay cái mấu chốt thượng ngươi còn chạy ra phủ bên ngoài tìm cái gì trừng quỹ ngươi có phải hay không cũng cảm thấy đinh ra muôn s o n g ngươi ra tiểu thư muôn s o n g không kịp chờ đợi bắt đầu chạy trốn À, không có thái thái hiểu lầm hiểu lầm cái gì hiểu lầm ngươi tự ý rời vị trí quả thực đ á n g chết cấp ta kéo ra ngoài đánh hai mươi côn đinh thái thái lệ khí phá lệ trọng tâm tình không t h o ả i m á i bắt lấy người liền bắt đầu phạt liền hỏi cũng không hỏi rõ ràng gian phòng bên trong mặt khác người đều túi thấp đầu run bần bật đứng tại cửa ra vào đại nha cũng hoảng sợ hoảng sợ hướng thư dư bên cạnh ních lại gần nắm thật chặt nàng tay thư dư đối với nàng không có việc gì nói xong nàng thẳng đi vào bên trong ngắt lại liền bị kéo đi tiểu vân đinh thái thái có thể hay không làm ta nói mấy câu người là ai người như thế nào đi vào tiểu vân miệng bên trong lộ trưởng q u o ả đinh thái thái kinh ngạc nữ thư dư gật đầu ta nghe nói đinh cô nương tại gian phòng bên trong không chịu ra tới vừa vặn ta cùng đinh cô nương có qua gặp mặt một lần ân tính là bằng h ư u đi không bằng làm ta thử xem nhìn nàng một cái nguyện ý hay không nguyện ý thấy ta một mặt đinh thái thái lông mày vặn chặt chẽ chỉ bằng ngươi ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua nguyện hoa có cái gì đương trưởng quỹ bằng hữu dù sao đã nảy dạng ta thử xem cũng không cái gì đi tiểu vân tránh ra nắm lấy nàng người vội v a nói g n thái thái lộ trưởng quầy thực có bản lãnh đinh thái thái cười nhạo nàng có thể có cái gì bản lãnh nói thì nói như thế nhưng nàng khả năng xác thực l à yêu thương này cái nữ nhi liền không ngăn đón chỉ là làm bên cạnh bà tử cùng thư dư đi đến đinh n g u y ệ t hoa gian phòng cửa đưa tay gõ gõ đinh cô đ ư ơ n g ta là lộ thư dư hai ngày trước chúng ta gặp qua bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh đinh thái thái đi tới ngươi đi đi ta liền nói nguyện hoa nàng. nàng lời còn chưa nói hết gian phòng cửa đột nhiên bị người đánh mở đinh n g u y ệ t hoa đẩy mặt kinh hỷ xem thư dư đinh thái thái còn thật là bằng hữu đinh n g u y ệ t hoa một phát bắt được thư dư tay đường lộ cô đường ngươi có phải hay không có thể giúp ta che lại cái chán bên trên vết sẹo đối với đinh n g u y ệ t hoa t ớ i nói lộ thư dư là này đợi cấp nàng kinh hại nhất vui kia cái người nàng từ nhỏ dung mạo thường thường nhà bên trong mặt khác tỉ m ộ i đều lớn lên mặt mày n g u y ệ t mạo đoan trang tú lệ cũng chỉ có nàng hào không đáng chú ý liền tính nàng là đích nữ thì thế nào liền tính nàng có kinh thương bản lánh thì thế nào sở hữu người đều nói nàng đáng tiếc không có thừa kế đến cha mẹ dung mạo cho dù đứng tại tỉ mọi chính giữa người khác cũng sẽ tại nhàn nhạt liếc nàng một cái sau cấp tốc đem ánh mắt rời nàng ngược lại như là tại tự g i ư c lấy nụ thành chê cười đồng dạng nàng biết sau lưng có rất nhiều người nói nàng cho nên sau tới đinh n g u y ệ t hoa liền phần lớn lấy nam trang gặp người chỉ có mấy ngày trước đây thư dư đem nàng trang phẫn hảo nàng trở về sau thành sở hữu người tiêu điểm nàng trong lòng cảm kích thư dư thậm chí tràn ngập xuồng bái nhìn thấy nàng tới đinh n g u y ệ t hoa cũng không biết như thế nào đột nhiên liền cảm thấy có hy vọng thư dư cười cười ta không biết nói trên trán ngươi vết sẹo có bao nhiêu sâu không dám hứa chắc có thể hay không thay người che k h u t nàng đinh n g u y ệ t hoa sững sở mặt lộ vẻ thất vọng hạ một khắc lại lại nghe nàng nói nói bất quá ta có thể bỏ đi vết sẹo của ngươi bản chương xong chương một trăm bảy mươi tám ta làm trừ sẹo cao đinh n g u y ệ t hoa đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu đầy mặt không dám tin rõ ràng muốn ngưỡng cợi nhưng lại khắt chế không được khổ sở cảm xúc làm nàng biểu tình đều có nháy mắt bên trong b ậ t mẹo nàng không xác định hỏi nói ngươi nói thật thư dư gật gật đầu bất quá không biết nói ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tin tưởng ta ta đương nhiên tin tưởng đinh nguyện hoa nhanh lên gật đầu bỗng nhiên ý thức đến đương hạ tràng cảnh không thích hợp nói chuyện nhanh lên để cho nàng đi vào lộ cô nương trước tiến đến ngồi. thư dư cùng đại nha đi vào đứng ở phía sau đinh thái thái lăng lăng này này còn thật đi vào còn có này lộ trưởng bảy mới vừa nói cái gì có thể t ẩ y xẹo đại phu đều nói vết sẹo này khả năng đi không xong nàng một người trưởng quỹ cũng dám nói mạnh miệng đinh thái thái không công tâm vội vã theo vào thư dư muốn xem xem đinh n g u y ệ t hoa cái chán bên trên tổ thương thật cẩn thận xốc lên nàng băng gạc băng vải kỳ thật miệng vết thương còn hảo đại khái là tại lôi kéo chi hạ chịu tổ thương lực đạo không như vệ trọng cho nên miệng vết thương không là rất sâu đợi đến khép lại sau dùng trừ sẹo cao còn là có thể đi rơi thư dư trong lòng nắm chắc theo trang điểm túi bên trong mặt đem k i a hạ thuốc rán đem ra này là ta chính mình làm trừ sẹo cao nàng ăn ngay nói thật trước mắt chỉ cho ta chính mình mội mội dùng qua ta ta mội mặt bên trên cũng có một đạo sẹo thời gian siêu hơn một năm dùng mười mấy ngày đã đạm rất nhiều người vết sẹo này là mới trừ sẹo hiệu quả sẽ càng tốt càng nhanh chính mình làm đinh thái thái lông m à y vận đắc chặt chẽ không q u á tín nhiệm này loại đồ vật ngươi chính mình làm liền có thể tùy tiện cho người k h á c dùng này không là đùa dỡn hay sao nếu là ta nữ nhi mặt bên trên sẹo chẳng những đi không xong ngược lại hủy dung người nào chịu trách nhiệm lộ trưởng quầy tuổi còn trẻ còn là không lớn nàng lời còn chưa nói hết đinh n g u y ệ t hoa liền đứng lên nương ta tin lộ trưởng quầy n g ư ơ i này hải tử có phải hay không hồ đồ n g ư ơ i mới cùng nhân ra nhận thức bao lâu cũng không sợ nàng hạ i ngươi nương ta không sợ n g ư ơ i trước ra ngoài đi này bên trong có lộ trưởng quầy tại liền có thể đinh n g u y ệ t hoa đem đinh thái thái hướng cửa ra vào đấy nàng nương không sẽ hiểu hôm đó nàng tại lộ trưởng quầy thủ hạ hóa mục nát thành thần kỳ này loại cảm nhận đinh thái thái khi muốn chết hào hào hào ta đi ta mặc c á ngươi ngươi đừng hối hận nàng hâm hư ra cửa nhưng rốt cuộc vẫn là không yên lòng người vẫn như cũng ồ i tại gian ngoài gian phòng bên trong c h ỉ còn lại có thư dư đại nha còn có đinh nguyễn hoa ba người liền tiểu vân đều không tại đại nha chậm rãi thở dài một hơi nàng đều khẩn trương chết kia đinh thái thái vừa thấy liền thật hung không tốt lắm ở trung bộ dáng nàng vừa rồi kém chút cho là nàng nhóm hai người sẽ bị đuổi đi ra phòng cửa một lần nữa đóng lại thư dư cười hỏi đinh nguyễn hoa đinh cô nương thật như vậy tin t ư ở n g ta lộ trưởng quay hôm đó ngươi cùng ta nói ta là mỹ nhân nhi từ nhỏ đến lớn ngươi là cái thứ nhất như vậy nói ta người Ta kỳ thật kỳ k h ô nhưng g tưởng, quá tin n ấ thấy t bắt đầu cảm n g ơ i kiếm i vì t ề c ù n mặt khác người là m ăn cũng không có gì sau i biệt, cái gì lời gì h ữ hích hướng chẳng những còn có đều qua bên ngoài nói, chẳng những qua loa còn không loa tới h h Nhưng à là n tâm. t sau ta mới biết được ngươi thật không có nói mạnh miệng ngươi làm ta xem đến hoàn toàn không giống chính mình không sợ mất mặt hôm đó trở về sau ta ở trước gương trọn vẹn đứng gần một cái canh giờ nàng thậm chí không nỡ rửa mặt không nỡ thay quần áo mai cho đến sáng ngày hôm sau mới rốt cuộc chậm rãi một lần nữa trang điểm biến thành kia cái không có chút nào đặc sắc chính mình thư dư nghe xong có chút kinh ngạc xem tới đinh cô nương thật thực để ý chính mình dung mạo đinh nguyệt hoa mặt bên trên rốt cuộc mang theo cười vậy cái này trừ xẻo cao ta liền lưu lại lần trước lộ cô nương miễn phí giúp ta trang điểm làm ta nhận thức lại đến chính mình nay trừ xẻo cao cũng là độ tốt bình thường y quán bên trong đều không có không biết nói lộ cô nương định giá mấy phần ta mua hai hạt đi thư dư lại lắc đầu trừ s ẻ o cao ta liền đưa cho đinh cô nương này không được đ i n h c ô nương, biệt sẻo đinh nguyện đ hoa này cái cái thứ nhất tới cửa khách nhân còn là từ đại phu giới thiệu đinh n g u y ệ t hoa nghe nàng lời nói lại càng phát cảm thấy thư dư là cái có đức độ lại có bản lãnh người c à là... nếu g là ngươi h trong lòng thực sự băn khoăn tia liền làm ta thay ngươi hóa cái trang liền làm mở cửa làm suy nghĩ ngươi cấp ta thủ lao đinh n g u y ệ t hoa con mắt sáng lên chỉ là rất nhanh lại những nhữ mày nhưng ta cái chán bên trên tổn thương còn chưa tốt này hóa lên tới có thể xem sao đương nhiên có thể xem ngươi một hồi nhi nhìn xem hiệu quả liên biết đinh n g u y ệ t hoa yên tâm thư dư làm nàng ngồi tại trước gương đồng đánh mướn phòng gian cửa sổ làm tia sáng xuyên tấu h vào đinh n g u y ệ t hoa liền muốn đưa tay đem cái chán bên trên băng vải bỏ đi thư dư lập tức ngăn cản nàng cứ như vậy đi miệng vết thương thượng còn thoa d ự c a o không muốn tẩy rớt nay dạng đĩnh hảo ta cấp ngươi họa cái liêu rủ trong gió đ i ể m đạm đáng yêu trang dung đinh n g u y ệ t hoa a không nên giống như lần trước như vậy anh tư hiên nàng tuấn lãng không vương bộ dáng sao nàng vừa rồi đều nghĩ hảo nếu là nam giả bộ cái chán bên trên có sẹo tựa hồ cũng không là như vậy khó có thể tiếp nhận thư dư chỉ là cười cười không nói hai lời bắt đầu đ nàng một bên hóa một bên bất động thanh sắc hỏi đinh cô nương này hai ngày ngủ không ngon đi quần t h â m mắt có chút trọng khỏe mắt cũng ra tới này dạng cũng không tốt đối với nữ nhân mà nói giấc ngủ rất quan trọng đinh n g u y ệ t hoa nghe được này lời nói l ạ i yếu ớt thở dài một hơi là ngủ không ngon vì cái gì bởi vì đinh lão gia sự tình thư dư tay bên trong động tác không ngừng tựa như là bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng người cũng biết n à y sự tình cũng không là bí mật huyện lệnh lao gia bị chảo như vậy đại sự tình đã sớm chuyển đi khắp nơi đều là bất quá đinh cô nương cũng không cần như vậy lo lắng ta ngược lại là cảm thấy đinh lão gia không có việc gì đinh n g u y ệ t hoa xứng s ử ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy mặc dù nàng cũng cảm thấy nàng cha không có việc gì nhưng đó là căn cứ vào chính mình là đinh gia đích nữ đinh gia mua bán nàng cũng có nhúng tay về nguyên nhân rất đơn giản ta vào phủ thời điểm thủ vệ quan binh một điểm đều không có làm khó ta thấy hơi biết sao mặt dưới người làm vì kỳ thật thực có thể phản ứng ý tứ phía trên bản chương s o n g chương một trăm tám mươi ba mươi lượng bạc gọi không dễ dàng đinh n g u y ệ t hoa nhìn c h ă m c h ă m nàng hồi lâu mới thở dài một hơi không nghĩ đến lộ cô nương thế nhưng như vậy thông t ấ u cùng ngươi so với tới giam gia cũng không thể tính là tầm mắt chật hẹp căn bản liền là xuẩn thư dư muốn liền là đem chủ đề nghĩa rộng đến giang gia trên người quả nhiên như nàng mong muốn giang gia thư dư có chút cảm thán ta cũng không nghĩ đến giang gia sẽ không kinh suy nghĩ liền làm ra như vậy qua loa quyết định hơn nữa như thế gióng c h ố n g t h u a c h i ê n g náo đắc dư luận xôn xao thậm chí trêu đến phụ thượng tam cô nương không chịu nhục nổi muốn tự sát ta nguyên bản còn muốn làm đinh cô nương giúp ta tuyên truyền tuyên truyền cửa hàng mới vừa mở ta là hận không thể này thành bên trong sở hữu nữ tử đều là ta khác nhân hiện giờ nghe được này sự tỉnh ngược lại là cảm thấy hẳn là đối giang gia nữ quyến tính nhi viễn chi ai biết đinh n g u y ệ t hoa nghe được này lời nói ngược lại là có bất đồng ý kiến giang gia s ắ c thực không tốt ở c h u n g nhưng cũng không phải người nào cũng khó khăn quấn giang gia nhị phòng kỳ thật người cũng không tệ lắm l i ề n l à tại giang gia không được sùng ái lúc trước giang gia tam thiếu gia cùng nhà chúng ta định thân thời điểm nguyên bản là nàng d ừ n g một chút do dự một chút còn là nói không nói gặp ngươi lúc trước chúng ta ra cùng giang gia thông ra nhất bắt đầu đối tượng kỳ thật là ta chỉ là ta bộ dáng nhạt nhẽo giang gia tam thiếu gia không vui lòng hắn nhìn chúng ta tam vội nay sự tình trêu đến cha mẹ hết sức tức giận đặc biệt là nàng lương cảm thấy g i a nhưng g ra quả t ự c có bệnh, đích cần cái bệnh, nữ không cần muốn một cái thứ nữ. n thứ h một cũng thông qua này sự tình làm đinh thái thái hiểu biết đến giang thiếu gia tính tình hoàng phố người cũng kỳ hứng thậm chí bị giang gia sùng không còn hình dáng liền này loại sự tình cũng dung túng hắn chính mình làm chủ căn bản không là l ư ơ n phối nếu đinh gia nhất định cùng giang gia thông gia khi làm thứ nữ gả đi đinh thái thái cảm thấy cũng không thành vấn đề nhưng mà nguyên bản liền đối chính mình bộ dáng không tự tin đinh Nguyệt hoa cũng bởi vì này sự tình đại chịu đà kích càng phát để ý chính mình dung mạo mặc dù đinh gia cùng giang gia cuối cùng còn là nói thành hôn sự tình nhưng tóm lại nào không là thực vui sướng giang gia mặt khác người không tại ý thậm chí cảm thấy đắc con vợ cả thiếu gia cưới thứ xuất tiểu thư ăn t h i t t i nhưng bọn họ cũng không nghĩ một chút này là bọn họ nhà tam thiếu gia chính mình yêu cầu cũng chỉ có nhị phòng phu thê hai đối này sự t ì n h phi thường kháng cự vì thuyết phục giang gia t r ư ờ n g đối b ả n liền bị bọn họ không vui nhị phòng cuối cùng bị trực tiếp cấp phân ra thư dư tay bên trên động tác nhất đốn giang gia tuyệt đối sẽ hối hận nhị phòng tức phụ đặc thị rất nhanh liền sẽ cùng đại lý tự thiếu khanh thê t ử gặp nhau đến lúc đó giang gia không được hối hận phát điên đinh nguyệt hoa nói phân gia sau nhị phòng nhật tử quá đến rất không dễ dàng bọn họ chỉ phân đến một gian quán rượu mỗi ngày bên trong đi sớm về tối một cái tháng kiếm được còn chưa đủ ba mươi lượng bạc thư dư ba mươi lượng bạc ngươi gọi không dễ dàng nàng hiện tại thực xác định đinh nguyệt hoa tuyệt đối là cái đại khoản lần trước không thu nàng bạc quả thực là lô lớn đằng sau đại nha càng làm mở to hai mắt nhìn ba mươi lượng bạc như vậy nhiều đinh nguyệt hoa không biết nói tâm lý của hai người hoạt động nàng còn hơi xúc động bất quá ta đi qua mấy lần nhị phòng quán rượu kia cùng đặng thị cũng quen thuộc dần dần ngược lại là có lui tới đặng thị người không sai lần sau có thể giới thiệu các ngươi nhận biết thư dư căn bản không cần n à n g nói cái này tự động đưa tới cửa tới nàng cười gật đầu hảo a nói chuyện lúc nàng gông xuống tay hóa hảo người nhìn xe m đinh n g u y ệ t hoa n g à người nâng lên đầu nhìn hướng gương đồng hạ một khắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn này là ta bản chương xong chương một trăm tám mươi một này quần áo ta mua đinh n g u y ệ t hoa có chút thần kỳ nhìn hướng thư dư tay rõ ràng là cùng một người sao có thể có như vậy đại khác biệt nàng g á i chán bên trên còn đeo băng mày liêu con con hốc mắt t ư n g đỏ khuôn mặt chấm nón phản phất như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng nhưng lại hết lần này tới lần khác lộ ra một c ổ ta thấy mà yêu làm người nghĩ muốn che chở chi thái lần trước là bảo vệ người nhân vật nay một lần lại là hoàn toàn tương phản đinh nguyệt hoa nhịn không trụ s ờ lên chính mình mặt hảo xem nàng lại kiến thức chính mình một mặt khác thư dư cũng thật hài lòng như thế nào dạng hảo đặc biệt hảo trả lời lại không là đinh nguyệt hoa mà là đứng ở một bên đại nha đại nha là lần thứ nhất kiến thức thư dư trang điểm nàng trước kia là thật không lý giải cũng không cách nào tưởng tượng n h ị m bội nói cái gì tạo hình tượng hiện tại biết mội mội tay quá đắt như vàng nàng nàng muốn học thư dư cùng đinh nguyệt hoa đều là xư sở lập tức cái sau m n h gật đầu đúng đúng đúng đặc biệt hảo lộ cô nương ta đều muốn để ngươi ở tại ta ra sau này ngày ngày giúp ta hóa khó mà làm được ta là người làm ăn thư dư cười nói bất quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi một điểm kỹ xảo ngươi nguyện ý nói cho ta đương nhiên thư dư mở miệng kỳ thật ngươi nội tình không sai mắt phượng mày l i ê u cánh môi cũng mỏng chúng ta hóa thời điểm đem ưu điểm của ngươi hiện ra tới thì như ngươi con mắt hơi chút hóa một chút liền thực có ý vị lại đem cái mùi hóa cao một chút hai bên gương mặt có cấp độ cảm giác một ít liền có thể đinh n g u y ệ t hoa trợn mắt há hốc mồm xem nàng không có chút nào khúc m ắ t nói ra này loại bi phương không khỏi nuốt một ngụm nước bọn ngươi làm như vậy sinh ý thật sẽ thua thiệt tiền thư dư phốc xùy một tiếng cười đinh cô đ ư ơ n g ta cho ngươi biết chỉ là ngươi hàng ngày xuất hành trang phẫn ngươi nếu là tham gia cái gì quan trọng trường hợp t ỷ như đến hội t ỷ như thành thân này loại ngươi cũng không thể như là bình thường đồng dạng trang phục đi như là này hai lần ta giúp ngươi hóa trang dung liền tính ta cho ngươi biết này đó ngươi liền có thể hóa ra tới sao ngươi có phải hay không còn đắc tới tìm ta đinh nguyễn hoa suy nghĩ một chút cũng đúng lộ cô nương ai nha ta vẫn là gọi ngươi thư dư đi thư dư người người thật tốt ta cũng cảm thấy ta đính hảo tới người trước lên tới ta này bên trong còn có một cái quần áo thực thích hợp n g ư ờ i hôm nay c h ẳ n g dùng xuyên thượng khẳng định càng đẹp mắt thư dư cười tủm tịm làm đại nha cầm quần áo lấy ra tới đinh nguyệt hoa chấp chấp mắt liền như vậy tùy theo hai người cấp chính mình xuyên thượng lập tức đứng tại gương to trước mặt có chút nói không ra lời người dựa vào ăn mặc này câu nói quả thật không sai thư dư sờ lên cảm nàng liền biết này bộ quần áo thích hợp đinh nguyệt hoa lần trước nhìn thấy nàng thời điểm nàng liền phát hiện đinh nguyện hoa dáng người có chút đơn bạc bả vai thực hẹp cái này dẫn đến nàng có chút chống đỡ không khởi quần áo xuyên quần áo khó coi thư dư này bộ quần áo làm thời điểm đặc biệt làm nguyễn thị làm một cái giả áo choàng nơi b ả vai có điểm bong bóng tay áo cảm giác hơi chút hướng bên ngoài chống đỡ chống đỡ nhìn lên tới liền hoàn toàn không giống đinh n g u y ệ t hoa cao hứng xoay một vòng thư dư ta yêu thích này bộ quần áo rất ưa thích ta liền cùng ngươi nói chúng ta cửa hàng bên trong quần áo thực hảo xem đi hơn nữa cái này là m à u thiên thanh quần áo bên trên cũng không có dư thừa đồ án thập phần thích hợp một cái bệnh nhân nhìn lên tới càng phát làm người có bảo hộ y mớn đinh n g u y ệ t hoa cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình như vậy hảo xem qua nàng hít sâu một hơi lập tức chạy đến bản trang điểm tiền từ phía dưới cầm một chương ngân phiếu ra tới này quần áo ta mua bản trương xong chương một trăm tám mươi hai một ngày kiếm sáu mươi lượng đại nha xem ngân phiếu mệnh giá hít vào một ngụm khí lạnh nam năm mươi lượng một bộ quần áo thế nhưng bán đi năm mươi lượng thư dư thập phần yên tâm thoải mái đem bạc đ o à lấy nàng biết này năm mươi lượng chẳng những bao quát trang điểm cùng quần áo tiền còn bao gồm kia hạp trừ sẹo cao giá cả đinh nguyện hoa biết nàng không bán trừ sẹo cao nhưng nàng không thể theo lý thường đương nhiên nhận lấy như vậy quý trọng đồ vật cho nên đem này tiền thuốc cũng coi như tại quần áo thượng đại nha lại có chút lo lắng này bạc không hiểu liền có chút phòng tay nàng nhỏ giọng hỏi a dư này không có vấn đề đi quay đầu đình cô nương sẽ làm phản hay không hối hận sẽ sẽ không tìm người đem các nàng cửa hàng cấp tạp sẽ đi hay không bên ngoài nói các nàng giá cả quá đắt làm khách nhân đ ừ n g tới thư dư cười không có vấn đề nàng vàng khó mua trong lòng h ả o sao khó được n g u y ệ t hoa như vậy yêu thích đinh nguyễn hoa liên tục gật đầu cười đến khỏe miệng đều có chút không khép lại được ta đặc biệt yêu thích ha ha ha, ha đặc biệt vui vẻ bên trong hoan thanh tiếu ngữ truyền tới cửa nguyên bản liền đứng ngồi không yên đinh thái thái thực sự nhịn không trụ đi lên liền đẩy cửa ra nguyễn hoa người rốt cuộc là như thế nào nghĩ đinh thái thái thanh â m tại xem đến đinh nguyễn hoa kia nháy mắt bên trong im mặt mà rừng nàng kinh ngạc xem chính mình nữ nhi khó có thể tin hỏi nói ngươi ngươi là nguyễn hoa nương là ta không chỉ đinh thái thái đứng tại đinh thái thái phía sau mặt khác đinh ra người đều cảm thấy trước mặt người có chút không chân thực nay còn là kia cái ném tại đám người bên trong đều tìm không ra tới đinh gia nhị cô nương xác định không là đổi cái người sao đinh thái thái kinh ngạc một chút sau tôi cởi nháy mắt bên trong dương lên n g u y ệ t hoa n g u y ệ t hoa ngươi này cũng quá tốt xem đi đều là lộ cô nương công lao ta liền nói lộ cô nương rất lợi hại hiện tại tin tưởng đi đinh thái thái lập tức nhìn hướng lộ thư dư lợi hại lộ cô nương ngươi quả thực là thần nàng n à y thái độ cùng trước kia hung á c muốn đổi người bộ dáng quả thực ngày đêm khác biệt thư dư tại thu thập trang điểm bao đa tạng các ngươi tán thành ta tại ninh thủy nhai kêu bên mở gian thợ may phô các ngươi nếu là có cần có thể tới chiếu cố ta sinh ý a này là tuyên truyền đơn mang này đơn tử lại đây ta cho các ngươi ưu đãi nha này tuyên truyền đơn cũng bề mắt thư dư thực tán thành ta đặc biệt tìm người hoa còn tốn không ít bạc chính là vì làm xem đến người cảm thấy cảnh đẹp y vui không n ỡ ném c h ọ n vẹn một lượng bạc ca đặc biệt đau lòng đinh thái thái bị nàng chọc c ư i lộ trưởng quậy như vậy dụ tâm kia này tuyên truyền đơn ta cũng không thể bạc cầm nàng đưa tay liền theo chính mình tay á o bên trong lấy ra một chương ngân phiếu lộ trưởng quậy đặc biệt chạy một chuyến còn giúp chúng ta nguyện hoa như vậy đại bật đ i u ta đã lâu lắm không thấy được nàng như vậy vui vẻ này bạc là lộ trưởng q u y vất vả phí còn có này cái gì cái gì tuyên truyền đơn phí tổn lộ trưởng q u y nhưng ng thư dư đương nhiên không sẽ chối tử chỉ là cảm khái một phen làm tài chính ngành nghề quả nhiên có tiền đinh ra mặc kệ là đinh thái thái còn là đinh n g u y ệ t hoa ra tay đều tặc h ả o phóng một bên đại nha nhanh lên túi đầu nàng cảm giác nàng quá không thấy qua việc đời chờ một lúc nếu là quá kích động liền cấp a dư mất thể diện mười lượng lại là mười lượng a a dư ra tới một chuyến liền kiếm sáu mươi lượng bạc có tiền người đều như vậy không đem tiền đương tiền sao sáu mươi lượng bọn họ bình thường nông ra mười năm đều kiếm không x u n g tới nhưng hiện tại một ngày quả thực khó có thể tưởng tượng bản chương xong chương một trăm tám mươi ba chúng ta kiếm tiền đinh thái thái cùng đinh g i a người lại vây quanh đinh nguyệt hoa xem lửa ngày càng xem càng hiếm l ạ này là đinh nguyệt hoa lần thứ hai thành vì tất cả người tiêu điểm nguyên bản không tự tin người lúc này mặt mang mỉm cười cho dù vẫn như cũ xem nhu nhu nhược n h ư ợ c toàn thân trên giới lại phảng phất phát ra quang đồng dạng đinh gia đại thiếu nãi nãi xem đắc thập phần tâm động thấy thái thái cùng đinh nguyệt hoa tại nói chuyện đương hạ lặng lẽ đi đến thư dư trước mặt nhỏ giọng nói nói lộ t r ư ở n g quầy các ngơi ư cửa hàng bên trong này quần áo còn có khác màu sắc sao nàng ngược lại là chưa nói làm thư dư trang điểm trang dung thời gian duy trì quán ngắn hiện tại cũng này cái thời g thật muốn hóa vậy cũng phải đợi đến ngày mai buổi sáng nhưng quần áo sao còn là có thể chất mua thư dư đánh giá đại thiếu n ã i n ã i lập tức cười nói mặc dù khác màu sắc đã không có nhưng cũng có thể làm theo yêu cầu l i ê n là đại thiếu n ã i n ã i dáng người phía trước sau kiểu thức tha nhiều vẻ không thích hợp này loại kiểu dáng của não ta cái kia ngược lại là có thích hợp đại thiếu n ã i n ã i đ c không có thể t r ư ớ c tới thử xem ta cấp ngươi tiêu h kiện bảo đảm cùng ngươi tâm ý của não đinh gian này vị thiếu nãy mãi khác hảo cùng đinh nguyện hoa hơi dẹp bình dáng người không giống nhau nếu là cũng mặc loại này mang giả áo c h à n g bong bóng tay áo quần áo vậy sẽ chỉ tỏ ra thực khỏe mạnh ân liền như là nàng hiện tại trên người xuyên này bộ đồng dạng mặc dù cũng, cũng không tệ lắm nhưng cũng không là rất thích hợp đại thiếu nãi nãi s ư n g sở lập tức lại là một vui hành kia ngày khác ta đi xem một chút nàng đương nhiên cũng không muốn cùng người khác mua đồng dạng quần áo chỉ là đinh n g u y ệ n hoa thượng thân này bộ thực sự quá làm cho người rời không ra tầm mắt nàng cảm thấy chính mình so đinh n g u y ệ n hoa hảo xem k ê u mặc lên người tự nhiên càng kinh diễm thư dư hết sức hài lòng hôm nay thu hoạch không thiếu chẳng những có tiền trinh tiền hơn nữa đi qua đinh nguyễn hoa như vậy vừa có mặt khách hàng tối thiểu nhất sẽ nhiều hảo m ư ờ cái mới nghĩ bên nhiên ngoài đột sau thái thái y n đó ế n thanh vui lại ra cửa mà không thay đổi làm ủy tại mặt đất bên trên tam cô nương đứng dậy đi phòng bên trong nghỉ ngơi thư dư xem này một hệ liệt thao tác trong lòng cảm thán này phú gia nội trạch quả nhiên không bình tĩnh a đinh thái thái đã mang đinh ra mặt khác người đi ra đinh lão gia trở về này là đại sự gian phòng bên trong theo ẩ m ý trở nên an tĩnh cũng bất quá chỉ là sự t ì n h trong nháy mắt thư dư chuẩn bị cáo tử n g u y ệ t hoa chúng ta liền đi về trước đinh lão gia trở về nghĩ đến các ngươi có nhiều chuyện muốn nói chúng ta liền không tại này quấy r à y về sau có cái gì sự t ì n h có thể trực tiếp tới ninh thủy nhai tìm ta đinh n g u y ệ t hoa không nhiều giữ lại chỉ là lại đối nàng tạ lại tạ này mới khiến tiểu vân đưa người đi ra ngoài thư dư mang đại nha vẫn như cũ theo đường cũ trở về sau cửa đã không có quan binh tại canh t r ư ờ n g đinh gia quả nhiên không sẽ ra cái gì sự tỉnh thư dư cùng đại nha lên xe la một đường hướng ninh thủy nhai chạy tới cho đến gia tiểu vân phạm vi tầm mắt đại nha mới đột nhiên kích động mở miệng a dư a dư chúng ta kiếm tiền thật nhiều bạc thư dư buồn cười không thôi bình tĩnh thì về sau còn sẽ có càng nhiều b ạ c bản chương xong chương một trăm tám mươi b ố cấp người kinh h ỉ đại nha đại nha không biết nói chính mình như thế nào bình tĩnh nàng nhất bắt đầu kỳ thật nghĩ rất đẹp cửa hàng mở lên lúc sau chỉ cần mỗi ngày bán đi hai bộ quần áo một cái nhiều nhất kiếm cái một hai trăm văn một ngày liền có ba bốn trăm văn nay tại đại nha trong lòng kỳ thật đã là rất cao k i ê m ộ t cái tháng không sai biệt lắm có cái mười lượng bạc tả hưu trừ tiền thuê cùng nhân công cùng với một ít bảy tám phần chi tiêu một cái tháng tối thiểu nhất có thể tồn cái năm lượng bạc một năm liền có năm sáu mươi hai nghĩ nghĩ đều thực kích động nhưng hiện tại a dư dùng một ngày không đúng nửa ngày thời gian cũng chưa tới đã kiếm được nửa năm tiền đại nha tâm đều nhanh muốn đụng tới nàng sức tưởng tượng quả nhiên còn là quá cằn cỗi thư dư thấy thế đem ngân phiếu toàn bộ toàn bộ nhét vào đại nha tay bên trong tỷ vậy ngươi bây giờ cảm nhận một chút về sau quen thuộc là được đại nha kém chút đem tay bên trong ngân phiếu cấp ném ra ngoài còn hào phản ứng nhanh gắt gao nhất tại lòng bàn tay bên trong trường trường thở ra một hơi a dư ngươi đừng dọa ta ta nhưng không dọa ngươi ngươi lúc trước không có nghe đinh cô nương nói một cái tháng kiếm cái ba mươi lượng đều là thuộc về không dễ dàng kiếm một loại sao tỉ chúng ta tiểu lão bách tính xác thực không có tiền có thể kiếm một văn là một văn nhưng chân chính đem sinh ý làm lên tới làm đại đi ra ngoài ăn một bữa cơm thượng trăm lượng liền hạ đi đại nha k i ế ăn phải là gan rồng phượng gan đi thư dư cười cười không nói khắc đi liền thư ra ngày bình thường sinh hoạt liền định xa h o lãng phí mặc dù thường xuyên cắt xén nàng tiền thắng nhưng tại mặt khác phương diện ra tay nhưng hào phóng thư dư chờ đại nha tiêu hóa không sai biệt lắm mới bắt đầu nói chính sự tỉ vừa rồi ta cấp đinh cô nương trang điểm sự thật ngươi ở một bên xem có nhìn ra cái gì sao đại nha xứng sở nghĩ nghĩ trần trờ nói nói ta phát hiện ngươi chỉ là thay đổi một chút đinh cô nương lông mày cùng con mắt nàng chỉnh cái người cảm giác liền hoàn toàn không giống còn có đinh cô nương cái mũi có chút dẹp bình ngươi hóa xong lúc sau nhìn lên tới chót mũi liền cao không thiếu ân còn có mặt mũi hai bên cũng có cấp độ thư dư có chút kinh ngạc nàng không nghĩ đến đại nha này đó đều chú ý đến hơn nữa thực tử tế nàng mang lên đại nha nguyên nhân cũng tại tại này nàng muốn lợi dụng này hơn hai tháng thời gian cấp đại nha tới một cái hệ thống khẩn cấp bồi hấn dù sao về sau nàng nếu là không tại cửa hàng dù sao cũng phải có người chống đỡ hạ đi không nghĩ đến đại nha cấp nàng một kinh hỷ so với nàng tưởng tượng bên trong càng có thiên phú nếu như thế kế tiếp nàng nhưng là không k h á c h k h í đại nha thấy nàng không nói lời nào trong lòng không hiểu có chút thất vọng ta nói không đúng sao không thì ngươi nói đều đúng trở về sau ta liền giáo ngươi trang điểm đại nha con mắt sáng lên ta ta nhất định h ả o h ả o học sau đó liền có thể cùng a dư đồng dạng kiếm thật nhiều tiền đương nhiên nàng cũng không dám yêu cầu xa v i một ngày sáu mươi lượng tiêu một nửa một nửa cũng được a nói chuyện lúc xe la cũng dừng tại thợ may phô cửa ra vào cửa hàng bên trong đại hồ tam nha nghe được thanh âm vội vàng chạy ra làm thư dư n g o ạ i ý muốn là đại hồ ngực bên trong thế nhưng ông chiêu tài nay gần nửa ngày không thấy hắn liền quyết định cùng nữ miêu miêu chơi lão thái thái cũng ra đón ai đu các ngươi xem như trở về chúng ta đều lo lắm chết nàng cũng là đợi đến thư dư đi lúc sau mới biết được đưa qua tới nha hoàn là đinh gia hạ nhân mà đinh gia láo ra vẫn luôn bị nhốt tại huyện nha không làm trở về đâu lão thái thái muốn hỏi đinh gia như thế nào dạng lại bị đại nha lôi kéo hướng cửa hàng bên trong đi mãi ta cho ngươi xem dạng đồ vật bản chương xong chương một trăm tám mươi năm cả nhà đều kinh ngạc đến ngây người lão thái thái một mặt hồ nghi đi thẳng đến quầy hàng đằng sau mới thấy đại nha thần thần bí bí đánh mở kia gắt gao nắm bắt tay phải nguyễn thị cùng lộ nhị bách cũng bị hấp dẫn tầm mắt k h i ế u kỳ nhìn qua hạ một khắc ba người liền thấy nàng tay bên trong nằm hai chương ngân phiếu ngân phiếu vừa mở ra ba người hung hăng hít vào một ngụ khí lạnh này như vậy nhiều tiền đại nha hít sâu một hơi sau đó đem ngày hôm nay đi đinh phủ sau sự t ì n h hoàn hoàn c h ỉ n h c h ỉ n h nói một lần các ngươi cũng không thấy a dư thủ pháp quá thần đinh ra người đều xem l â y người nay năm mươi lượng là đinh cô nương cấp mười lượng là đinh thái thái cấp liền như vậy một tiểu hội nhi c h ọ n vẹn sáu mươi lượng lão thái thái ba người nhịn không trụ nuốt một ngụm nước bọn bọn họ cũng không nghĩ đến mấy người đồng loạt nâng lên đầu nhìn hướng thư dư cái sau chính tại cùng tam nha nói chuyện cảm nhận được nóng rực tầm mắt sau nâng lên đầu tới không hiểu hỏi như thế nào không không có gì liền là cảm thấy a dư cái kia hai tay về sau đặt cùng bái thư dư không hiểu cảm thấy bọn họ ánh mắt làm người có cảm giác sợ hết hồn hết vĩa nàng cười khan một tiếng đối mấy người nói nói ta xem cửa hàng đều đã thu thập xong cũng không có chuyện gì không bằng t r ư ớ c đi thuê tiểu viện nhìn xem tối nay liền ở tại huyện thành ngày mai thật sớm điểm lại đây đúng như thế nào không thấy được đại ngưu ca lao thái thái vội nói đại ngưu đi mua pháo ngày mai không là khai trường sao dù sao cũng phải thả hai chuỗi nói cho người khác biết một chút như vậy nhất nói lao thái thái đột nhiên cảm thấy liền thả hai chuỗi pháo có phải hay không quá quặn cu é、e、chút chủ yếu là trước kia cân nhắc đến nhà bên trong không có tiền liền treo đối liên lại hai c h ô i pháo nhưng hiện tại xem đại nha tay bên trong kia sáu mươi lựa bạc lộ ra người rơi vào trầm tư lão thái thái hỏi a dư à chúng ta muốn hay không muốn thỉnh cái múa r ồ n g vũ sư náo nhiệt một chút không cần liền đốt pháo đi lại mua chút quả hạch thức ăn gặp được tới xem náo nhiệt liền chia sẻ một chút hỉ khí lão thái thái nghĩ nghĩ nhà mình cửa hàng bên trong cứ như vậy mấy bộ quần áo khiến cho q u á trọng đại xác thực là đĩ ỉ xấu hổ tiêu hành cứ làm như thế chờ đại ngưu trở về chúng ta liền đi tiểu viện từ kia bên thu thập một chút đến mai cái sớm một chút lại đây khai trương. lao thái thái tiếng nói vừa dứt đại n h u đã con cái gửi trở về thư dư xem liếc mắt một cái cái gửi bên trong đồ vật làm đại n h u thả đến hậu v i ệ n đi lập tức một nhà người khóa ký cửa liền rời đi bọn họ trụ v i ệ n tử liền tại lưu danh ngó hẻm khoảng cách cửa hàng cũng không là rất xa một đoàn người dắt xe la trực tiếp đi qua đi qua mạnh dẫn tranh viện bên ngoài thời điểm thư dư ngừng một chút thấy viện môn đều khóa lại lập tức thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước có bạc lao thái thái trong lòng đều có ba gian gian phòng cũng bất giắc đắc lãng phí ngược lại rất hài lòng gật gật đầu nói nói này phong ở hảo khu vực cũng không tệ cũng thư a n tịnh. Đến n h đó lúc g ơ i dư ơ n cùng g đối nhà với bọn họ chấp chấp mắt bởi vì hôm nay thần tài quang lâm chúng ta ra một hồi nhi lại phải có bạc vào sổ này làm sao dễ bỏ qua đâu bản chứng xong c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu người b á n tử lao thái thái kích động ngươi lại có khách người không là thư dư đối với tam nha vẫy v â y tay ta phía trước không là làm cái trừ s ẹ o cao sao nói hảo hôm nay muốn dẫn tam nha đi cấp từ đại phu nhìn xem trừ s ẹ o hiệu quả nếu là hảo ta liền đem phương tử bán cho hắn nguyên bản hẳn là buổi sáng liền đi qua n à y không là đột nhiên tới xấu nhi liền trì hoan đến hiện tại sao lao thái thái đều nhanh muốn quên cái này sự t ì n h nghe vậy nhanh lên gật gật đầu đúng đúng đúng kia tử đại phu nên sốt ruột chờ các ngươi nhanh đi thư dư lại hỏi lộ nhị bách cha ngài cùng chúng ta cùng nhau đi, đi. vừa v ậ n cũng làm cho từ đại phu cấp ngươi t á i khám nhìn xem chân khôi phục như thế nào dạng hành đại hổ cũng muốn đi nhưng nhìn lấy an lãi cùng nương bọn họ đều tại bận rộn sống hắn lập tức dừng bước xoay người lại hỗ trợ thư dư xem hắn bóng lưng không khỏi b u ồ n cười tuổi nhỏ thao tâm sự tỉnh cũng không phải ít cha con ba người lên xe la rất nhanh hướng y quán chạy tới từ đại phu xác thực đã trông mòn con mắt hắn đều tại y quán bên trong đi tới đi lui một chút buổi trưa muốn không là biết thư dư nhà cửa hàng ngày mai liền muốn khai trường hôm nay hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc hắn đều muốn tìm tới cựa chất vấn liền tại hắn nhanh muốn nhịn không được thời điểm. xe la cuối cùng tại bọn họ phía trước d ừ n g xuống tới từ đại phu một cái bước xa chạy đến thứ liếc mắt liền thấy tam nha mặt lần trước nhìn thấy nàng thời điểm tiểu cô nương gầy gầy nho nhỏ sắc mặt cũng mở n h ạ t không hết sắc lại tăng thêm kia đạo s ẹ o xem liền cùng khất cái tợ như này mới hơn mười ngày không thấy tiểu nha đầu lại cùng đổi cái người tợ như khuôn mặt có điểm thịt nhìn liền có thể yêu kia đạo s ẹ o nhan s ắ c đã thực t hiện thực t hiện đứng được xa một chút cơ hồ cũng nhìn không ra trừ xẻo cao quả nhiên hữu dụng từ đại phu cao hưng kem chút nhảy dựng lên tới tới tới tam nha mau vào ta xem thật kỹ một chút người mặt chính đỡ lộ nhị bách xuống xe thư dư từ đại phu ngươi này bộ dáng hảo giống như hèn mọn b u ô n người từ đại phu bệnh nhân tại này bên trong từ đại phu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lại cấp tốc nhìn hướng tam nha đều đồng dạng đều đồng dạng tam nha có chút sợ hãi nàng nguyên bản lá gan liệt tiểu như không là này đó nhật tử có thư dư tại làm nàng hơi chút trở nên tự tin một điểm nàng khả năng cũng không nguyện ý ra cửa giờ này khắc này xem cười đến đặc biệt đáng sợ từ đại phu tam nha đều nhanh muốn khóc lên thanh âm yếu ớt hướng thư dư cầu cứu nhị tỷ thư dư đem k h ả y trượng đưa cho lộ nhị bách sau đó cấp tốc chạy đến tam nha bên cạnh đem nàng bế lên đối từ đại phu nói ngươi này dạng sẽ dọa ta m u ộ i muội từ đại phu chúng ta còn là vào y quán bên trong nói đi từ đại phu cuối cùng thu l i ễ m một điểm chắp tay sau l ư n g đi vào thư dư kiên trì làm hắn trước cấp lộ nhị bách xem chân xem xong sau mới bắt đầu nói khởi trừ sẹo cao sự tình có thư dư ông từ đại phu lại xích lại gần tam nha thời điểm tam nha liền một điểm đều không sợ ngược lại nháy mắt to thực hưng phân nói nói từ bà bá ta sẹo nhanh muốn không ta nhị tỷ giúp ta bỏ đi ta cho tới bây giờ không gặp qua nàng như vậy lợi hại người từ đại phu nước mắt liếc thư dư liếc mắt một cái có chút qua loa gật gật đầu đúng đúng đúng, đúng, đúng nàng là thật lợi h t a m nha vừa lòng thỏa ý từ đại phu lại để cho thư dư đem k i a trừ sẹo cao thành phẩm cấp hắn nhìn xem nghiên cứu nửa ngày sau bắt đầu nói ra cách này là xác định đem phương tử bán cho ta ngươi thật không chính mình bán thư dư gật đầu nhưng là ta còn có cái yêu cầu bản chương s o n g chương một trăm tám mươi bảy bảy chuỗi đường hồ lô từ đại phu nhìn xuống trận trắng mắt cầm ngón tay chỉ nàng xung động ta liền biết khẳng định lại muốn phức tạp thư dư giải thích từ đại phu không muốn đoan b u ồ n ta ta còn chưa nói ta yêu cầu đâu vậy ngươi nói ta là như vậy nghĩ phương từ đâu ta có thể rẻ hơn một chút bán cho ngươi nhưng là thư dư tại từ đại phu con mắt phát sáng phía trước cấp tốc tới cái chuyển hướng về sau này trừ sẹo cao bán đi một bình cấp ta nửa thành như thế nào dạng nửa thành cũng không là rất nhiều a lấy từ đại phu này bên trong thu phí tiêu chuẩn xem chừng hắn một cái trừ sẹo cao tối thiểu phải mười lượng hai mươi lượng định giá nàng muốn cái nửa thành cũng liền năm tiền đến một lượng mà thôi đã rất ít đi thư dư chủ yếu cũng là nghĩ cấp nhà mình nhiều một điều phương pháp cửa hàng còn chưa đi thượng quỹ đạo về sau cũng không biết nói sẽ như thế nào dạng nàng đắc cấp lộ ra lưu điều đường lui mới được từ đại phu giật mình tại trong lòng kinh tế bắt đầu cân nhắc Này thư r ừ sẻo cao c i phí không cao. lần cao, t r ớ c hắn xem Thư xem dư nắm qua những qua chật á i đó t u nhiều liệu u ố c cũng được dược không dùng được nhiều dược liệu vì giá. Hắn n giá. h lợi n còn là r ấ lớn, nửa thành. m ặ chật dù có c ú t thành thành, đau được. Nửa nửa lòng, là liền nhưng cũng không là không v y này ngươi phương ử bán bao nhiêu tiền?、152. Thư Dư chật chật có h chật ậ c thanh như thế nào dạng thiện nghi đi tại bên cạnh nghe toàn bộ hành trình lộ nhị bách này thiện nghi sao từ đại phu cảm thấy tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi trong vòng rốt cuộc hắn ra y quán thu phí nhất còn cao hơn nữa này trừ sẹo cao về sau còn có thể bán được phủ thành tỉnh thành kinh thành đi đến lúc đó giá cả có thể phiên mấy lần n à y đồ chơi đối với những cái đó có tiền đại hộ nhân ra tới nói nhưng là khó được hào đồ vật hắn trong lòng nguyên bản mong muốn là ba trăm nhiều hai hiện giờ chém đứt một nửa hắn trong lòng vẫn là rất cao hứng hành ta lấy cho n g ư ơ i bạc lộ nhị bách kinh ngạc nhìn hắn rời đi bóng lưng cảm khái nói từ đại phu thật là một cái lưu loát r ứ t khoát người a đều không biết được chém trả giá thư dư uống một ly t r à hôm nay quả thật là thần tài đến t h ă m nhật tử bất quá nàng trên người nguyên bản bạc cũng hoa không sai bị lắm hiện tại lại bổ sung thư, thư ừ đại p u r ấ dư một lần nữa đỡ lộ nhị bách lên xe la bất quá này hồi nàng không có lên xe ngược lại dắt con la chậm rãi đi lên phía trước đi qua băng đường hồ lô bán hàng rong phía trước nàng thuận tay mua bảy chuỗi đường hồ lô phân cho tam nha một chuỗi còn lại làm lộ nhị bách cầm đến lúc đó về nhà một người phân một chuỗi tam nha xem tay bên trong mức quả con mắt loe sáng lượng nhị tỷ mức quả ta ta cũng chưa từng ăn trước k i ê u tam thẩm mỗi lần tới huyện thành thời điểm trở về đều sẽ cấp đại bảo mang một chuỗi đường hồ lô đại bảo thực gây tưởng mỗi lần đều cố ý chạy đến hắn cùng ca ca trước mặt đương bọn họ mặt một mặt hưởng thụ cắn tam nha mỗi lần đều chạy đi nhưng lúc không có người nàng liền sẽ liếm liếm môi huyết tưởng chính mình tại c ậ t đường hồ lô chua chua ngọt ngọt phảng phất nhân gian mỹ vị hôm nay rốt cuộc c n đến lộ nhị bách xem nhà mình tiểu nữ nhi trong lòng có chút khó chịu bảy chu thư dư h chương chương cũng nói ăn quá nhiều sơn cha đối dạ dày không tốt một chuỗi liền không sai bị lắm cha ngươi chính mình giữ lại ăn nghe nói đôi thân thể không tốt lộ nhị bách liền không lại kiên trì chỉ là sờ sờ chính mình tiểu nữ nhi đâu xem nàng vui sướng hài lòng bộ dáng khét cười lên tới thư dư một đường trở về lại mua không ít thứ tay bên trong có tiền nàng liền có chút khắt chế không được chính mình mua xăm mớn lộ nhị bách khuyên mấy lần đều không thể khuyên đủ nàng hảo tại nàng mua đồ vật đều không quý liền làm một ít tiểu ăn vặt rõ ràng liền là chuyên môn mang về cấp mọi người ăn xe la rừng tại lưu danh ngõ hẻm ra m ô n khẩu lúc lao thái thái các nàng đều đã mua thức ăn ngon làm hào cơm liền chờ bọn họ trở về tam nha theo lộ nhị bách kêu bên lại cầm một chuỗi đường hồ lô xuống xe sau liền cộc cộc đắt hướng bên trong chạy ca ca ca ca c ấ p ngươi ăn ngon đại hổ chính cầm cây trổi tại hự quất g á c nghe được thanh em bỗng nhiên m đại hổ ngơ ngẩn nhìn hướng đối diện tam nha cái sau vai đầu một bên ăn chính mình này chuỗi một bên đem tay bên trong này chuỗi hướng phía trước đưa đường cấp người nhị tỉ mua chúng ta mỗi cái người đều có nhưng ăn ngon đại hổ hai mắt sáng lấp lánh b ậ n điệu nhận lấy huynh n ộ i hai cái nhìn nhau cười một tiếng đối mặt mặt một bên cắn mức quả một bên cười thư dư xem được mất cười tiểu hai t ử thế giới quả nhiên rất dễ dàng thỏa mãn có được một chuỗi đường hồ lô liền phảng phất có được toàn bộ thư dư đem còn lại mức quả đều phân đại như có chút xấu hổ gai gai chính mình đ u ta cũng có a đại như ngày hôm nay cũng không q a y về miễn cho ngày mai còn muốn chạy tới quá phiền phức bất quá hắn tối nay không ở tại này ăn cơm tối xong sau liền đi cửa hàng kia bên ngủ này đó ngày hắn cùng bận đ i ệ u từ phía thư dư ý tứ là mặc dù là đường ca nhưng cũng không thể để hắn toi công bận rộn tóm lại là muốn cấp chút tiền công lao thái thái thực tán đồng nàng ý tưởng liền là đại n h u không đồng ý lao thái thái đánh hắn mấy lần ngươi cuối năm liền muốn thành thân liền ngươi nương kia keo kệ tinh ngươi tay bên trong không còn điểm tiền về sau ngươi tức phụ muốn mua điểm cái gì ăn dùng chẳng lẽ lại còn phải dùng nàng đồ c ư i đại như nháy mắt bên trong nghĩ đến đại nha tình huống đương hạ lắc đầu đương nhiên k h n g sẽ lao thái thái liền đem một chuỗi tiền đồng chụp tới hắn tay bên trong đem hắn l ò n g bàn tay đều cấp chụp hồng nếu không sẽ vậy thì phải cấp chính mình tính toán về sau thành thân ngươi cùng ngươi tức phụ liền là đơn độc một cái tiểu g i a ngươi là nam nhân đắc cấp ngươi tức phụ một cái dựa vào tiền này đồ vật là chân thật nhất hiểu hay không đại n g u hiểu cho nên cuối cùng do dự một chút còn là đem này chuỗi tiền đồng cấp nhận lấy lao thái thái này mới hài lòng cuối cùng chúng ta lộ ra trường tôn không có bị ngươi nương cấp giáo thành cái ngư hiếu du mộc đầu mãi nói là hàn ư ơ n g đại ngư chỉ có thể cười khan một tiếng không thật nhiều phản bác cái gì lao thái thái này mới đuổi hắn trở về cửa hàng đi ngủ đại nhu đi sau thư dư liền đem bán trừ sẹo cao phương tử tiền lấy ra vừa vặn thừa dịp ngày mai khai trương phía trước chúng ta đem sổ sách hạch toán một chút lúc sau lại kiếm tiền cũng tốt trong lòng có cái đo đếm xem cái bàn bên trên ngân phiếu lao thái thái cùng nguyễn thị đều có chút tam quan bể nát cảm giác a dư đi ra ngoài một chuyến lại kiếm lời một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc thật chẳng lẽ là các nàng thấy việc đời quá ít cho nên không biết nói hiện tại có tiền người như vậy nhiều sao bản c h ư ơ n xong c h ư ơ n một trăm tám mươi chín tính sổ nhận người nhưng mà đợi đến thư dư sắp mở nghiệp phía trước tất cả tiêu xài đều cấp tính toán ra tới sau lao thái thái cùng nguyễn thị liền đ ề u động cửa hàng khai trương phía trước thế mà cũng đã dùng hơn một trăm l ư ợ n g bạc này tiền đều hoa đi đâu các nàng như thế nào một điểm cũng không biết nói chính mình thế mà qua tay qua như vậy một t u y ệ t bút bạc cảm giác kỳ thật chủ yếu mấy cái đầu to liền là xe la cửa hàng trang trí còn có vải vóc lớn nhất đầu liền là vải vóc thư dư mua nguyên liệu đều là chất liệu tốt quá kém những cái đó phu nhân tiểu thư căn bản trước mắt nay huyện thành lớn nhất tơ lụi trang bên trong chất liền tốt nàng tay bên trong liền có hào mấy thất bất quá này đó nguyên liệu cũng đầy đủ dùng thượng một thời gian này phương diện chi tiêu tạm thời không cần cho nên kế tiếp chúng ta muốn dùng đến chi ra không sẽ rất nhiều chủ yếu liền là nhân công phương diện chúng ta cửa hàng quần áo còn là quá ít kế tiếp ta còn muốn mang đại tỷ học trang điểm cho nên làm quần áo cũng liền nương một cái người khẳng định là tới không kịp ta liền nghĩ chiêu hai người nhận người này chiêu người tự nhiên là muốn chiêu thủ nghệ hảo người thư dư thấy nguyễn thị muốn nói lại tôi h phảng phất có lời muốn nói lại hỏi nương trong lòng là không phải có người tuyển nguyễn thị xem bà bà liếc mắt một cái cái sau c h ừ nàng nói chuyện cứ nói ngươi xem ta làm cái gì n nói nói, lại lại đây cũng là nguyễn thị trần trờ nguyên nhân a hương nhận tử quá đến không tốt trẻ tuổi thời điểm gả cho người kết quả đối phương không mấy năm liền qua đời nàng nhà chồng ghét bỏ nàng sinh nữ nhi đem nàng cùng nữ nhi một khối đổi ra tới nàng trở về nhà mẹ đẻ người nhà mẹ đẻ lại không cao hứng cũng không cho nàng về nhà sau tới nàng liền tại nguyễn gia thôn tìm cái căn phòng hư tử nguyễn gia thôn thôn trưởng hỏi nàng muốn điểm tiền thuê liền ở nguyễn thị so a hương còn muốn lớn hơn ba tuổi hơn nữa a hương thành thân thời gian so với nàng m u ộ n hiện giờ nữ nhi so thư dư còn muốn nhỏ hơn một tuổi mẫu nữ hai cái sống nương tựa lẫn nhau ngày bình thường liền theo điểm khăn chi loại duy trì sinh kế a hương làm quần áo tay nghề đánh hảo người cũng không tệ cho nên nguyễn thị mới có thể đề cử lao thái thái lại hư nhẹ kia nguyễn gia thôn người đều không là đồ tốt quay đầu nếu là ngươi kia nhà mẹ đẻ biết chúng ta nhà mở cửa hàng không chừng lại tới cửa tới làm tiền ta nguyễn thị không dám phản bác nhà m vậy phần nguyễn gia thôn kia bên sớm muộn đều là muốn biết đến không chỉ đám bọn hắn chúng ta cũng phải làm hào mặt khác người tới cựa chuẩn bị bất kể như thế nào đối chúng ta hảo chúng ta tại đủ khả năng tình huống hạng có thể rút đối chúng ta không tốt kia liền đánh đi ra không có thương lượng lao thái thái gật đầu đúng cứ làm như thế nguyễn thị mặt bên trên sẹt qua mừng rỡ kia、yeah, ta đây ngày khác đi nguyễn ra thôn một chuyến cùng a hương nói một tiếng kia cứ làm như thế trừ cái đó ra thư dư kỳ thật còn nghĩ chiêu cái tú lương bản chương xong chương một trăm chín mươi nàng là đại thông minh thư dư muốn tú lương không là bình thường sẽ chỉ theo khăn này loại tối thiểu nhất đắc có độc lập theo bình phong tay n ề n à y loại tú lương bình thường nông ra bồi dưỡng không ra nàng quay đầu vẫn là hỏi một chút đinh cô nương có hay không người tuyển nói xong nhận người sự tỉnh thư dư liền đem tầm mắt lạc tại đại hộ đầu bên trên đại hổ cùng tam nha ngồi tại cửa ra vào bậc thang bên trên lao thái thái cảm thấy hai cái hài từ tuổi tắc tiểu sợ bọn họ đi ra ngoài lọt tiếng gió cho nên n à y loại tính toán bạc sự tình liền không làm bọn họ nghe hai cái tiểu hài chính cầm mức q u ả tạ i từ từ gặm vừa rồi bọn họ liền ăn hai viên không nợ ăn quá nhanh ngọt ngào miệng liền thả lên tới chờ ăn xong cơm tối lúc này lấy thêm ra tới chậm dãi thưởng thức thư dư tầm mắt vừa rơi xuống tại cửa ra vào mặt khác người cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang đại hổ chỉ cảm thấy, sống lưng cứng đở, không hiểu cảm thấy sau lưng có chút nóng rực hắn nhỏ giọng hỏi tam nha muội muội có hay không có một loại hảo như bị người bị đại ể mắt t cảm giác. Tam hổ a yếu ớt xem nhà mình muộn muộn ta thật cảm thấy bị người để mắt tới ta cảm thấy không có bất quá tam nha như là lập tức nghĩ đến cái gì tựa như lúc này khẩn trương lên có phải hay không lại có người muốn lửa bán ngươi kia、yeah, vậy ca ca ngươi nhanh g i ấ u tới ngươi đem mức quả cấp ta ta giúp ngươi cầm đại hổ ngươi thật cho rằng ngươi đem chính mình mục đích che giấu rất tốt sao thư dư bị hai người chọc cho vui chết nàng hướng hai người vây vây tay đại hổ tam nhà các ngươi lại đây ta có chuyện muốn nói hai người lập tức quay người hướng gian phòng bên trong chạy vào thư dư đem đại hổ kéo lại đây phòng đối diện bên trong mặt khác người nói nói ta muốn cho đại hổ tìm ra học đường làm hắn đi đọc sách sở hữu người đều ngơ ngẩn đọc đọc sách đại hổ liên tục lắc đầu nhị tỷ ta không đọc sách thư dư lại nhìn chằm chằm hắn đại hổ n g ư ơ i phải đi đọc sách liền tính ngươi không yêu thích nhị tỷ cũng hy vọng ngươi đi nhị tỷ cũng không cần ngươi đi cân nhắc công danh cũng không cần ngươi đọc lên bao lớn thành t h u nhưng đọc sách biết chữ thức lễ này đó đều là nhất cơ bản về sau chúng ta cửa hàng sẽ càng làm càng lớn làm vì đ ô â g ra không biết chữ đúng sao không đọc sách liền tính sổ đều không sẽ ký kết khế sách đều sẽ bị người hố kia này thật vất vả mở cửa hàng không bao lâu liền phải đóng lại đại hổ mở to hai mắt nhìn hắn không có không thích đọc sách hắn nhất sùng bái người trừ gia nhân bên ngoài liền là bọn họ thôn duy nhất đường tú tài nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn đọc sách nhà bên trong nhưng là ta nghe nói đọc sách muốn thật nhiều bạc chúng ta nhà liền cửa hàng đều mở ra đọc sách một tu còn là gia khí lộ nhị bách nắm chặt lại quyền thần sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc đúng đọc sách đại hổ phải đi đọc sách đại hổ xem một vòng thấy sở hữu người đều gật đầu hắn lập tức hưng phấn lên tới kìa ta đây đọc ta muốn khảo t r ạ nguyên n g nhà ta đại hổ liền là có chi k h í lao thái thái cao hứng mở miệng thư dư xem liếc mắt một cái không ngừng hâm mộ tam nha đáng tiếc chúng ta này một bên không có học viện nữ đại hổ về sau ngươi đọc sách trở về môn giáo mỗi mỗi biết chữ biết sao b ả ngày c h ư ơ n xong, chương 191, khai trương cùng n g khai đại、Hổ、đọc hồ sách sự thứ ì n liền lại đợi khai kiếm này dạng quyết định xuống, đến trương hắn đường. Ngày quyết sau, tìm thích t cho hợp học h hai toàn g i a đều sớm sớm lên tới xuyên thượng mới tinh quần áo cùng nhau chỉnh c h ỉ n h hướng ninh thủy nhai mà đi ninh thủy nhai sáng sớm đã có hảo mấy nhà cửa hàng đều mở cửa thư dư đưa tới cửa hàng thời điểm đại như vừa vặn cũng đem cửa lớn mở ra lão thái thái phía trước liền đi tính cách giờ đến giờ t h ì công chính vừa vặn khai trương đại như đem pháo đều phô mở ăn vặt cũng chuẩn bị đầy đủ sắt vách mấy nhà cửa hàng trưởng q u đều nhìn về bên này liên quan tới lộ ra mở thợ may phô t i n tức xung quanh đại bộ phận thường già cũng không coi trọng đặc biệt là hôm qua bọn họ đặc biệt đi dạo lại đây là phát hiện quần áo cứ như vậy mấy món mà thôi mặc dù cửa hàng trang trí đ ỉ n h mới lạ đ ỉ n h là người thoải mái dễ chịu nhưng cửa hàng trang lại hào xem thì thế nào bán quần áo cửa hàng liền thương phẩm đều không mấy món kia cũng không được việc các bọn họ lại hơi chút đánh nghe biết được lộ ra liền là theo phía dưới một cái thôn nhỏ bên trong tới phía trước không có bất luận cái gì làm sinh ý mua bán kinh nghiệm cũng không gì chỗ dựa thậm chí tại nửa tháng trước còn là liền vấn đề no ấm đều khó mà giải quyết nhân ra các nhà cửa hàng trưởng cũng không cảm thấy lộ ra này cửa hàng có thể mở lâu dài đương nhiên bọn họ trong lòng mặc dù lơ đễm nhưng làm sinh ý từ trước đến nay là dĩ hòa vi quý cách gần đó mấy nhà cửa hàng còn là bao hết hai bao điểm tâm đưa qua liền làm ăn mừng nhanh đến giờ thìn thời điểm lộ đại tùng cùng lộ tam trúc vợ chồng cũng tới lộ tam trúc vừa đến đã thập phần bất mãn tìm thư dư cáo trạng ta nguyên bản hôm qua liền muốn đến giúp đỡ ta nương không chịu nói xe không ngồi được kia đại n ư ữ không tới không được sao ta này cái đương nhi tử tại ta nương trước mặt tận hiếu nàng thế mà còn không vui lòng vừa mới dứt lời liền bị lao thái thái vặt lỗ thai này này đại hỉ ngươi cũng đừng cho ta tìm đen đ u ổ i lộ tam trúc ai ai gọi nương ta không dám không dám lao thái thái hư lệnh hỏi hắn đại bảo cùng bảo nha đâu ta sợ người quá quan tâm không đến đưa đến hắn bà ngoại nhà đi tam phòng tới phu thế hai đại phòng tới cũng là phu thế hai lý thị đảo là muốn cho nhị n h ư cùng lan hoa đều lại đây nhìn xem có hay không có cái gì tiện nghi có thể chiếm nhưng lộ đại tùng không đồng ý nàng cũng không biện pháp lần trước trương t h ụ những cái đó lời nói còn là ảnh hưởng đến hai người lộ đại tùng này đoạn thời gian không như thế nào nghe nàng chủ ý liền sợ người khác nói hắn không chủ kiến nhà bên trong tùy theo một cái bà nương làm chủ lý thị cũng không dám ở nơi này cái mấu chốt thượng đi t r e o chọc hắn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện cùng lộ đại tùng lại đây n à y là lý thị lần thứ nhất lại đây nguyên b ả n còn tưởng rằng chỉ là cái thả mấy khối bố cửa hàng nhỏ không nghĩ đến này cửa hàng thế nhưng tại ninh thủy n a i hơn nữa thu như vậy hảo xem lý thị trong lòng chua chua lão nhị ra là thật phát đa năm đó thế nào không là nàng nữ nhi bị người ô m đi đâu nay dạng vài chục năm sau trở về nàng cũng có thể có như vậy một nhà xem lên tới liền thực phú quý cửa hàng lý thị trong trong ngoài ngoài đều chuyển qua lập tức có chút kinh ngạc hỏi nhị đệm một a các ngươi liền như vậy mấy bộ quần áo ngươi này là làm cái gì sinh ý a có thể kiếm tiền sao lần thứ nhất xem đến chỉ có mấy bộ quần áo liền dám mở cửa hàng nguyễn thị bất thiện ngôn tử chỉ là cười cười đằng sau sẽ tiếp tục làm ngươi này một ngày có thể làm m ấ y món muốn không ta giúp ngươi đi làm quần áo sao ta cũng sẽ đương nhiên thiền công phương diện là không thể thiếu hôm nay dọn nhà bận rộn nguyên một ngày xuân tác giả chỉ có thể đổi mới như vậy nhiều ngày mai tận lực nhiều càng a bản c h ư ơ xong chương một trăm chín mươi hai mắt nhìn thấy muốn lô vốn lý thị vừa mới dứt lời kêu bên lương thị liền nhảy lại đây còn có ta còn có ta ta cũng sẽ làm quần áo nguyễn thị gợ cười các nàng xác thực là sẽ làm quần áo nhưng quần áo cũng giới hạn tại có thể xuyên liền có thể tình trạng nghĩ muốn làm được tinh xảo hảo xem kia là hoàn toàn không thể nào nàng nhìn nhìn hai vị chị em dâu nhỏ giọng do dự nói nói này cái các ngươi ra bên trong đều rất bận như thế nào thật là phiền phức các ngươi ta này một bên làm quần áo đều là muốn ở tại h u y ề n thành không có cách nào ngày ngày trở về lý thị nhữ nhữ mày còn không thể trở về nay quần áo tại chỗ nào làm không là làm lại không là quý giá bao nhiêu n o ạ n ý nhi ngươi nếu là sợ bẩn quay đầu làm hảo tắm một chút không phải tốt nguyễn thị có như vậy nháy mắt bên trong đột nhiên liền biết cái gì gọi là nước đổ đầu vịt cảm giác nàng tự tuyệt đỉnh rõ ràng hơn nữa bọn họ nhà quần áo liền là thực quý giá A, một cái hảo quần áo chất vải liền phải hảo mấy l ư ợ n g bạc nàng chính mình làm thời điểm móng tay đều sẽ tu bổ hảo cũng sẽ mạt thượng hộ thủ cao mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề gian phòng sạch sẽ cũng không khiến người ta quấy r à y cả nhà người đều rất coi trọng đương nhiên không thể tùy tiện lý thị còn muốn nói tiếp lão thái thái liền đi tới chừng lý thị cùng lương thị liếp mắt một cái liền các ngươi kia vớt chó có thể làm ra cái gì hảo quần áo tới ta nói cho các ngươi biết lão nhị cửa hàng bên trong quần、áo. các ngươi không được sợ c h ạ m không phải ta trực tiếp cấp chém hai người bị chửi rụt một chút cổ lão thái thái lại chừng nguyễn thị này cửa hàng nhận người sự tình là a dư phụ trách lần sau lại đụng tới này loại muốn làm công để các nàng trực tiếp tìm a dư ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám chính mình kéo qua tới kéo a dư chân sau ngươi cũng cho ta sớm làm xéo đi nguyễn thị vội vàng lắc đầu ta khẳng định không cản trở nói chuyện lúc kia bên lộ nhị bách gọi một tiếng nương đến canh giờ nên khai trương lão thái thái nhanh lên thu xếp một phen quần áo vội vã hướng cửa hàng cửa ra vào đi đến lộ nhị bách đứng ở một bên dựa vào cửa xuôi theo chống q u ả trượng một cái tay kéo lụa đỏ một mặt lụa đỏ che kín cửa hàng đỉnh bên trên hành vi lộ nhị bách hơi có chút kích động xem hướng ra người nửa ngày hắn hít sâu một hơi đối thư dư nói điểm đi thư dư cầm cây châm lửa đem đã sớm vô mở pháo xuyên điểm đốt hạ mực khắc lốp bốp thanh âm tại đám người bên thai đ ỗ n g nhiên văng lên đại nha che chở đại h ổ cùng tam nha liên tục không ngừng chạy đến cửa hàng bên trong đi lộ nhị bách nâng lên đầu tay phải dùng sức hướng hạ kéo một cái lụa đỏ bố đột nhiên xốc lên lộ ra bảng hiệu bên trên chữ y thìa nhân cắt cái gọi là người ấy, tại nước một phương. thư dư cảm thấy này dạng ý cảnh thật không tệ đơn giản dễ hiểu đọc cũng văn nhã pháo thả xong cũng không ít người bị này một bên động tinh hấp dẫn lại đây đặc biệt là một ít xem náo nhiệt tiểu hải tử người t u e t u é t chạy qua bên này nhưng mọi người đều không đi vào bên trong chỉ là đứng ở bên ngoài quan sát quan sát ý gì h ả nhân các đại môn rất rộng rãi liền tính đứng tại cửa bên ngoài cũng có thể xem đến bên trong c r à n g cảnh cho nên đám người rất nhanh biết này là nhà thợ may cửa hàng còn là không có nhiều quần áo thợ may phô một đám lập tức mất đi hào hứng lý thị cùng lương thị ở một bên nhỏ g i n g nói thầm như thế nào đều không khách nhân đi vào khai trương cùng ngày liền như vậy q u ẩ n cũ vẽ nhưng không hề giống là muốn kiếm tiền bộ dáng lương thị đĩnh lo lắng nàng ngược lại là hy vọng nhị bá nhà kiếm tiền nàng còn trông cậy và cọ c h ú t lợi l ộ u đâu lý thị vui sướng khi người gặp họa lúc trước chiến trận khiến cho như vậy đại mắt nhìn thấy may bản bản chương xong chương một trăm chín mươi ba ba phần hạ lễ hai người chính nói lời nói bên ngoài liền truyền đến một đạo tiếng cười lộ đông ra chúc mừng chúc mừng khai trương đại c a t t a đám người nước mắt nhìn lại chỉ thấy từ đại phu mang tiểu nhị cười tủm tìm đi tới cái sau tay bên trong còn cầm một quả lộ nhị bách con mắt một l ư ợ n từ đại phu tới m o n mọi vào m a u mời vào từ đại phu đem hộp quà đưa cho thư dư này mới cùng mặt khác người lên tiếng chào hỏi đi vào bắt đầu đánh giá cửa hàng sau đó khỏe miệng tươi cười liền cứng đờ hắn ánh mắt quỷ dị nhìn hướng thư dư n g ư ờ i này thật là muốn mở cửa hàng bộ g á n g sao l i ê n như vậy mấy bộ quần áo số lượng còn không có hắn ra tủ quần áo bên trong quần áo nhiều nhưng từ đại phu không nhiều lời cái gì bị đại ngưu dẫn ngồi xuống buông trà không đầy một lát lại tới một người tay bên trong đồng dạng cầm hộp quà hắn lại đây liền đối với lộ nhị bách gật đầu cười cũng đem hộp quà đưa tới lộ nhị bách một mặt một bức này người không biết ta hơn nữa này tới cửa tặng lễ cũng không nói chuyện này cái hộp quà hắn rốt cuộc nhận hay là không nhận không chỉ lộ nhị bách mặt khác người cũng tất cả đều không nhận ra còn là đại hồ cơ linh đi tìm chính tại bên trong cùng từ đại phu nói chuyện thư dư thư dư vừa ra khỏi cửa nhìn thấy là mạnh do tranh mặt bên trên lập tức t h i ề m quá vẻ kinh ngạc mạnh công tử mạnh do tranh cười cười không tiếng động nói câu chúc mừng thư dư đối lộ nhị bách giới thiệu nói cha này vị là mạnh công tử một năm trước triệu đại phu liền là nghe hắn bằng giao cấp chúng ta chỉ tổn thương lộ nhị bách nhận biết triệu tích nhưng không gặp qua mạnh do tranh này còn là lần đầu tiên xem đến vừa nghe nói hắn là chính mình cứu mạng ân nhân lộ nhị bách nháy mắt bên trong kích động nhiệt tình lên tới hóa ra là mạnh công tử nhanh nhanh bên trong ngồi thư dư nhỏ giọng nói cha mạnh công tử phía trước tao khó hiện giờ không biện pháp nói chuyện lộ nhị bách nghe xong nhìn hướng mạnh dẫn tranh ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần l ọ lắng bàn giao thư dư vậy ngươi nhiều chiếu cố một chút đừng chậm trễ hảo cha thư dư mang mạnh dẫn tranh vào cửa hàng làm hắn ngồi tại từ đại phu đối diện từ đại phu uống một ly trả ngồi không yên hắn y quán bên trong liền hắn một cái đại phu còn phải đi tòa trận không phải bệnh nhân tới tìm không thấy người Cho nên ý tứ ý tứ ngốc chỉ chốc lát cùng mạnh dẫn tranh đánh cái đối mặt sau người liền đi đã như thế mạnh dẫn tranh n h á ã n t r a n h nháy mắt bên trong thành sở hữu người tiêu điểm hắn vốn dĩ liền lớn lên hào xem lại phong độ phiên phiên bộ dáng tớ lãng liền tính hắn không mở miệng nói chuyện cũng đồng dạng làm người chuyện không mở tầm mắt mạnh dẫn tranh ngược lại là rất bình tĩnh hắn đã sớm quen thuộc này dạng tầm mắt đại hổ cùng tam nha trốn tại quầy hàng đằng sau nhìn hắn một cái lại liếc mắt một cái này n g ư ờ i thật sự đẹp so đường tú tài còn dễ nhìn hơn nhị t h trước tiên nói phong quang nguyện, nguyện hẳn là liền là hắ lại có người lại đây tặng lễ tới là tiểu vân nàng có chút xin lỗi đối thư dư nói lộ trưởng quỹ chúng ta nhà tiểu thư hôm nay có sự tình thoát thân không ra không biện pháp tự mình lại đây chúc mừng thư dư lý giải đinh lão ra hôm qua mới trở về phủ khẳng định có không ít sự tình muốn ă n bài lại tăng thêm cùng giang ra lui hôn kế tiếp xử lý cũng là phiền thức đinh n g u y ệ t hoa hiện tại nhưng là thân mang bệnh không ra khỏi cửa cũng là bình thường tiểu vân đưa xong lễ sau cũng đi không lâu sau nhi mạnh doãn tranh cũng đứng dậy rời đi này bên trong dù sao cũng là nữ trang cửa hàng trừ lộ ra người bên ngoài hắn một đại nam nhân tại này bên trong cũng đỉnh một hắn vừa đi như vậy lớn cửa hàng bên trong liền lại độ chỉ còn lại có lộ ra người bản chương xong chương một trăm chín mươi bốn trầm trọng hậu quả mắt nhìn thấy cửa hàng lại một lần nữa quặng cụ é xuống tới lộ ra người đều có chút lo lắng l i ê n tính đối thư dư có không h i ể u tự tin lộ tam trúc cũng n h ị n không được xem k i a quầy hàng bên trên l ẹ loi chơi t r ọ i ba phần hộp q u ả thở dài chỉ có ba cái người tới chúc mừng này cũng quá keo kiệt hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng tiến đến thư dư bên thai nhỏ giọng nói nói a dư à muốn không ngươi cấp ta điểm tiền ta đi thuê mấy người làm điểm không hộp quà lại đây cấp chúng ta cửa hàng tăng, tăng nhân khí không chỉ hắn ngay cả lộ đại tùng cũng lại đây nói ta cảm thấy này biện pháp khả thi thuận tiện thuê mấy người giả bộ như khách nhân cũng được không phải khai trường cùng ngày người như vậy ít sẽ ảnh hưởng về sau khí v ậ n lý thị ở một bên g ầ n đầu liền là ta nhất bắt đầu liền cảm thấy các ngươi không quá hành chúng ta đều là tiểu lão b á c h tính liền tính muốn mở cửa hàng kế bán điểm thức ăn mở phức tạp hóa phô đều đính hảo các ngươi một hai phải mở cái gì thợ may cửa hàng còn mở tại ninh thủy nhai xem đi một cái khách nhân đều không có quá trả đạt tiền các ngươi à quá không hiểu chuyện thư dư đối với lộ tam trúc cùng lộ đại tùng hảo ý đều tâm lĩnh nhưng lý thị hôm nay một cái kính hắt suy làm nàng trong lòng không thoải mái cực đại bàn nương ngươi nếu là không có nhìn không bằng về nhà đi dù sao ngươi tại này cũng không giúp đỡ được cái gì còn làm người bực bội lý thị không dám tin mở to hai mắt nhìn ngươi ngươi làm sao nói ta nhưng là ngươi trưởng bối ngươi còn biết chính mình là trưởng bối vậy ta đây cái đương bà bà đánh chết ngươi có phải hay không cũng là phải lão thái thái nổi giận đùng đùng đi tới nàng vẫn luôn không thấy có khách người vào cửa trong lòng cũng bực bội thực bắt lấy lý thị mắn một trận lại nhìn về phía lộ đại tùng ngươi nếu là quản không tốt ngươi bàn ư ơ n g ngươi cũng đừng đến ngày đại hỉ một hai phải cấp người tìm đen ủi lý thị ủy khuất chết nàng như thế nào nàng không liền nói hai câu lời nói thật sao bà bà hiện tại là vì lão nhị một nhà càng phát không phân trái phải nhưng ở lao thái thái mặt nàng cái gì cũng không dám nói đang lúc nói chuyện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn áo thanh lộ đông ra h ả o a khai trương đại cát hy vọng các ngươi khách tựa như mây tới a ha ha ha ha, ha. nay ngươi tiếng nói rất lớn nháy mắt bên trong liền đem sở hữu người chú ý lực đều cấp chuyển rời cửa hàng bên trong người n a o n a o quay đầu nhìn hướng cửa ra vào lộ nhị bách không hiệu xem tới người ngươi là t i ế n người lại là cười to một tiếng ta ta họ lữ cũng là mở cửa hàng chúng ta là đồng hành ta cửa hàng liền tại đầu đường kia bên trong ngươi lần sau đi qua thời điểm nhất định có thể xem đến tới tới tới này là ta cấp lộ đông ra hạ lễ ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy này hạ lễ nhưng phí đi ta không ít tâm tư lộ nhị bách luôn cảm thấy trước mắt này người là lạ nói ra lời nói ngược lại là k h á c h khí nhưng nghe lại phá lệ biến y ế u nhưng sáng sớm hôm nay chung quanh mấy nhà cửa hàng trưởng quỹ cũng tới nói qua chúc cho nên đối phương lại đây cũng không cái gì không đúng Hắn chỉ có thể hộp nhận có cười cười, đem quà lộ ấ y này vừa tiếp xúc với, mới phát hiện、lữ、Đông vừa với, ra đưa tiếp phát tới mới xúc h Lữ p thập p quà h ầ nhị đại, cũng t ậ p phần. h Trọng. n Lộ nhị bách đùi bên trên có tổn thương một cái tay còn chống quả trượng chỗ nào kinh chịu được đối phương đột nhiên b u n g tay trực tiếp đứng không v ữ n g hướng một bên ngoài đi lữ đông ra cách gần đó mặt bên trên lại khống chế không trụ v ẻ đắc ý nhưng mà liền tại lộ nhị bách vai thân thể muốn ngã sắp xuống tại thời điểm đằng sau đột nhiên thêm một cái tay hữu lực chống đỡ hắn sau lưng đem người đỡ lấy lộ nhị bách đứng bước sau trường trường thở dài một hơi lập tức quay đầu nhìn hướng đứng phía sau thư dư bản chương o n g chương một trăm chín mươi lăm m ộ thư đôi dư mặt k h ô như g t a y đổi nhìn h ớ n g l vậy nhất nói lộ nhị bách chở người lập tức liền rõ ràng hóa ra là huyện thành bên trong mặt khác một nhà thợ may phô đông gia ngoan ngoãn hắn đây là tới gây chuyện a như vậy đại giang viễn huyện cũng liền lữ ra một nhà thợ may phô trước tiên ngược lại là cũng có khác thợ may phô nhưng phần lớn không mở bao lâu cũng bởi vì kinh doanh bất thiện hoặc giá sinh ý không tốt đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nay cái lữ gia cũng đã tại này cắm d ễ nhiều năm cũng bởi vậy một nhà độc đại làm lũng đoạn hiện tại là xem bọn họ lộ ra cũng tới mở thợ may phô cho nên thấy ngứa mắt muốn đối phó bọn họ lữ đông gia cũng tại xem thư dư hắn nếu tìm tới cửa tự nhiên cũng là nghe nóng g qua đường nhà tình huống hắn biết này cửa hàng cho tới nay đều là nảy vị lộ r a nhị cô nương tại b u n ba cũng biết nguyên lai nghèo khó lộ ra người liền là bởi vì nhiều như vậy cái n ư nhi mới từ nông thôn địa phương bàn đến huyện thành bên trong tới mở này nhà không tưởng nổi thợ may phô lữ đông gia cảm thấy lộ ra người đều rất chuẩn thế nhưng tùy theo một cái mới mười bốn tuổi cái gì cũng bất động n ữ hoa làm chủ cũng k h ó trách mở cái thợ may phô liền mấy món da dáng quần áo đều không có lữ đông gia nghĩ đến này đột nhiên mỉm cười ngươi liền là lộ cô nương đi không sai ta là lữ thị thợ may phô đông gia này không ta nghe nói ninh thủy nhai c u ố i phố cũng mở một nhà thợ may phô h i ế u kỳ lại đây nhìn xem tới phía trước ta còn nghĩ chúng ta cũng coi là giang viễn huyện vì h a i hai nhà thợ may phô về sau nói không chừng còn có thể giao lưu trao đổi lẫn nhau trợ r ú t ai biết hắn cười tủng tìm hướng cửa hàng bên trong xem liếc mắt một cái lắc đầu thở dài một hơi ai biết các ngươi thế nhưng như vậy như vậy qua loa cho xong các ngươi này chỗ nào như là tại mở cửa hàng phân minh liền là tại chơi đóng vai gia đình làm ẩu ta thật là quá thất vọng lộ ra người có chút tức giận đặc biệt lữ đông gia cố ý tại cửa ra vào nói chuyện còn là đề cao lớn giọng nháy mắt bên trong liền đem chúng quanh người qua đường đều hấp dẫn lại đây lộ nhị bách sắc mặt chấm xuống chúng ta như thế nào làm ẩu chúng ta cửa hàng bên trong quần áo đều là phi thường dụng tâm làm ra tới lữ đông gia như là nghe cái chê cười tựa như, cười ha ha nói d ụ n g tâm các ngươi muốn thật d ụ n g tâm khai trương này ngày sẽ chỉ có mười tới bộ quần áo sao l ừ a gạt a i đây hơn nữa cũng không chiêu cái ra dáng tiểu nhị quả thực không tưởng nổi ngươi lộ nhị bách không quen cùng người cãi lộn hắn nói không ra lời thư dư cũng đã tiến lên một bước trực tiếp dọa đến nguyên bản đứng tại bậc thang bên trên dương dương đắc ý lữ ự đông ra lui về sau một bước kém chút đau chân ngã xuống thang hắn sững sờ một chút có chút tức giận chỉ là không đợi hắn mở miệng liền nghe được thư dư lốp bốt nói truyền thành chúng ta có cần hay không tâm mắc mớ gì tới ngươi chúng ta muốn mua mấy bộ quần áo muốn ngươi lắm miệm ngươi có phải hay không rảnh đến h o ả n g một hai phải đến chúng ta ra tới tìm tồn tại cảm đừng nói hình như nhà mình quần áo nhiều hảo quý giá bao nhiêu tựa như một đôi rách dưới ta đều không hiếm có nói ngươi cũng liền ngươi cảm thấy chính mình nhiều có thể làm muốn thật như vậy lợi hại ngươi ngược lại là đem cửa hàng mở đến phủ thành kinh thành đi mở mấy chục năm còn không chuyển một chút toa ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ để giáo hấn người khác bản chương xong chương một trăm chín mươi sáu lữ đông gia bị tất vắng lữ đông gia mở to hai mắt nhìn n à y t ử nhà đầu này t ử nhà đầu nàng thư dư cười lệnh như thế nào ta nói không đối n g ư ơ i cũng liền ỉ vào này giang viễn huyện không ai vui lòng làm thành áo phô sinh ý mới như vậy phách lối thế mà còn chạy đến chúng ta cùng đến đây khoa tay mua chân có bản lãnh ngươi đi p h ụ thành cùng người cạnh tranh đi a còn chúng ta nhà không khai cái ra dáng tiểu nhị là các ngươi ra ngược lại là chiêu mấy cái tiểu nhị nhưng một đám liền cùng đắp mũi to bệnh tựa như mũi vệnh lên trời ta phía trước còn kỳ quái như thế nào một cái nho nhỏ cửa hàng bên trong cầm nhỏ tiền r o nho n nhỏ g cầm t công tiểu tiểu h ò a kế này thấy đĩa hạ đồ ăn bản l ã n h lại như vậy lô hỏa thuần thành cảm tình là ngươi này cái đương đông ra đầu góc không dùng được không mang hào đầu a nhưng thật là làm khó ngươi chỉ số thông minh hữu hạn còn muốn vì chúng ta cửa hàng sinh ý thao tâm ta cảm ơn ngươi lặc hiện tại có thể xoay người sang chỗ khác ngợt mà l à n sao lữ đông ra bị chửi kém chút một hơi xuyến đi lên ôm ngực cảm giác nhanh muốn ngất đi phía sau tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt nhanh lên đem người đỡ lấy lập tức căm tức nhìn thư dư ngươi ngươi đừng quá quá phận chúng ta đông ra lan k i a tiểu nhị dọa đến khẽ run dày nhanh lên đỡ lữ đông ra lại lui về phía sau mấy bước thư dư cười lạnh thích hợp nhà mặt khác người nói, nói. về sau này người lại dám tới cửa không cần khắc khí trực tiếp đánh đi ra Cửa ra vào xem này á bách o nhiệt tính cùng chung quanh h cửa n trưởng lần nhất nhìn g thứ t quỹ, đều là h ấ làm ộ một một thư mặt, nhất thời thế nhưng không dám lên tiếng, thậm chí có nhát nuốt như hung hãn không khách khí nhưng không chí khắc chế không dư người được nuốt một nước dám lên gan ngụm bọn. vậy có y l à sinh ý không đều là giảng cứu dĩ h ò a vi quý sao mặc dù lữ đông ra tới cửa nói những cái đó lời nói s á c thực là không có hảo ý nhưng bình thường người cũng không đến mức liền như vậy vạch mặt đi này cấp người lưu lại ấn tượng xấu nhiều ảnh hưởng sinh ý a thư dư lại quanh một chút tóc thứ nhẹ ta không mở miệng còn thật cho là chúng ta cửa hàng hảo khi dễ cái gì a miêu a cậu cũng dám tới cửa loạn chỉ giáo cửa hàng bên trong lý thị đã trốn đến góc bên trong đi cho nên lúc trước thư dư có thể ẩn nhẫn nàng như vậy lâu không đem nàng m a n g cầu hết lâm đầu đã là cho nàng này cái đại bá nương mặt m ũ i hơn nữa nàng hoài nghi thư dư câu nói sau cùng kia kỳ thật là tại nói nàng thư dư quả nhiên liếc nàng liếc mắt một cái bất quá rất nhanh liền bị bên ngoài tiếng kinh hô hấp dẫn đi tầm mắt a đông g i a đông g i a ngươi tỉnh là lữ thị kia cái tiểu nhị thanh âm thư dư ngước mắt nhìn lại chỉ thấy kia tiểu nhị ôm lữ đông ra ngồi tại mặt đất bên trên la hét t o ý hả nhân các không làm người a ta ra đông giá hảo trong lòng cửa chúc mừng bọn họ thế nhưng ngạnh xinh xinh đem chúng ta nhà đông ra cấp tức hộp màu à. lộ ra này một bên đột nhiên n h ư mày nguyễn thị có chút lo lắng này vậy phải làm sao bây giờ thư dư sắn tay náo đơn giản ta đi cứu người tiếng nói vừa dứt đám người bên trong đột nhiên có người hô quan binh tới quan binh tới ai báo quan thư dư xứng sở ngước mắt nhìn lại quả thật xem đến hai cái quan binh chính biểu tình nghiêm túc hướng này một bên đi tới nàng mắt sắc còn chứng kiến đằng sau kia danh quan binh tay bên trong tựa hồ mang theo một cái tiểu hậu quả kia bên tiểu nhị nghe xong quan binh tới lập tức có chút khẩn trương chính tại suy tư muốn không nên rời đi kết quả còn không đợi hắn có hành động đã có nhiệt tâm quần chúng têu to lên quan gia quan gia này một bên r a sự tỉnh lữ đông gia bị mắng phun máu ngất đi hai cái quan binh nguyên bản muốn đi lên phía trước bước chân có chút dừng lại dừng xuống tới lập tức q u a y đầu nhìn hướng bị đám người vây vào giữa lữ đông gia cùng tiểu nhị bản chương xong chương một trăm chín mươi bảy chúng ta đại nhân cấp lộ ra tạc lễ lộ ra người t h ấ y thế lập tức khẩn trương lên rốt cuộc chỉ là bình dân lão bách tính vừa nhìn thấy quan binh đ h ú n g tay kia có không lo lắng lộ nhị bách nhanh lên liền muốn tiến lên đi chỉ là hắn chân cẳng không lưu loát đi hai bước liền bị thư dư cấp ngăn lại、Cha. ta đi xem một chút lời tuy như thế nhưng chờ thư dư đi hướng đám người thời điểm lộ nhị bách còn là tại lộ đại tùng nâng đỡ lo lắng đi lên phía trước đám người đã tự động tách ra một con đường lữ đông ra còn nằm tại tiểu nhị ngược bên trong sát mặt xem lên tới s á t thực rất khó khăn xem dẫn đầu quan binh do hỏi rốt cuộc như thế nào một hồi sự tỉnh kia tiểu nhị nhìn thấy quan binh do hỏi thân thể còn là khắc chế không được run một cái có chút không biết nói muốn bắt đầu nói từ đâu nhưng mà bên cạnh quần chúng đã mồm năm miệng mới bắt đầu đem tiền căn hậu quả cấp nói ra còn có người thuận tay chỉ chỉ đã muốn chạy tới cùng phía trước lộ thư dư hai vị quan binh nghe được lông mày và ặ khởi liếp nhau một cái sau dẫn đầu quan binh đột nhiên nâng lên tay từ từ các ngươi này kỵ kỵ cha cha nói ta đau đầu cũng nghe được không hiểu rõ lắm hắn nói xong chỉ vào kia tiểu nhị mở miệng còn là ngươi tới nói đi người khác đều trước đừng x e n vào kia tiểu nhị xứng sở cảm nhận được nằm tại mặt đất bên trên đông ra bất động thanh sắc giật giật hắn quần áo hắn lập tức hít sâu một hơi lấy dũng khí mở miệng ai biết hắn mới vừa hé miệng cái kia quan binh còn nói thêm còn là t r ư ớ c chờ đã nhi ta này còn có cái sự tình muốn làm xong xuôi mới hào hào nói kia tiểu nhị một hơi để lên hạ không đi sắc mặt đều nghẹn nhưng hắn cũng không thể nói cái gì chỉ có thể hậm hực gật gật đầu quan binh này mới ngần đầu tại đám người giữa liếc nhìn một vòng hỏi nói ninh thủy nhai y h ả nhân các thợ may cửa hàng lộ đông g i a có hay không tại tại tại lộ nhị bách đã đi lên phía trước hắn đem thư dư hướng phía sau ngăn c ả n g ngăn chính mình đối tượng h hai vị quan binh thư dư bất đắc dĩ nhìn hắn một cái rõ ràng chống q u ả i trượng đứng cũng không vững lại cấp người một loại cao lớn lạ thường cảm giác nàng cuối cùng chưa nói cái gì cũng không hướng phía trước đi chỉ là n ư ớ c mắt nhìn hướng p h a hai cái quan binh đứng ở phía sau kia vị quan binh tiến lên một bước đánh giá một phen lộ nhị bách lập tức cười lên tới n g ư ơ i liền là lộ đông gia à. chúng ta đại nhân nghe nói hôm nay là lộ ra cửa hàng khai trương nhật tử n à y không kém hai ta cho các ngươi đưa phần hạ lễ đại nhân vừa tới giang viết huyện sự vụ bận rộn liền lại để hai ta đi một chuyến a tại trong lòng đã làm tốt xấu nhất tính toán lộ nhị bách nghe được này lời nói sau chỉnh cái người đều ngây người không chỉ hắn lộ ra mặt khác người cùng với tại tràng vây xem dân chúng cũng là một mặt một bước bọn họ nghe được cái gì hai vị quan binh là đến cho lộ ra tạc lễ kia vị mới tới tạm thay huyện lệnh hướng đại nhân cùng lộ r a có quan hệ quan binh tay bên trong còn cầm hộp quà thấy lộ nhị bách lang lăng nhịn không trụ hướng phía trước đưa đưa lộ đông ra cầm a a a a lộ nhị bách đột nhiên lấy lại tinh thần đưa tay đem hộp quà nhận lấy cùng lúc trước lữ đông ra đưa tới kia cái lại lớn lại trọng hộp quà không giống nhau tay bên trong này cái hộp đĩnh tiểu cũng rất nhẹ nhưng bên trong p h â n lượng lại không thể khinh thường a lộ nhị bách đâm thầm hít sâu một hơi mặc dù hắn không hiểu rõ lắm như thế nào một hồi sự tình nhưng nghĩ đến hẳn là cùng thư dư có quan hệ ngày hôm nay tới chúc mừng trừ từ đại phu bên ngoài đều là thư dư nhận biết người cho nên hắn tiếp hạ hộp qua sau liền c ư i đ ố i hai người nói nói đa tạ đại nhân nâng đỡ hai vị quan gia cũng vất vả đi và uống chén t r à đi bản chương xong chương một trăm chín mươi tám lộ ra cùng hướng đại nhân có quan hệ ai biết hai vị quan binh lại vây vây tay không được lộ đông ra đi vội liền là này một bên không là còn có chuyện gì sao trước tiên đem này sự tình giải quyết nói chuyện lúc hai người tầm mắt đều lạc tại ngồi tại mặt đất bên trên kia vị tiểu nhị trên người tiểu nhị đầy mặt c h ứ n kinh tại nghe nói hai vị quan gia là vì cấp lộ gia tặng quá bắt đầu hắn toàn thân trên dưới liền bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh lúc này đối tượng hai người dò hỏi tầm mắt càng l à chỉnh cái thân thể đều tại run hết lần này tới lần khác kia dẫn đầu quan binh còn hỏi hắn mới vừa mới nói được chỗ nào ngươi lại cho ta nói rõ chi tiết nói đến tột cùng như thế nào một hồi sự tình kia tiểu nhị nơi nào còn dám nói chỉ có thể run r à y miệng hoảng loạn lắc đầu ta ta không ta không biết nói không biết nói quan binh thanh âm nháy mắt bên trong đề cao đi lên biểu tình cũng trở nên bất thiện ngươi này ngực bên trong còn nằm cái té xịu người Ngươi hiện tại nói cho ta không biết nói như thế nào một hồi sự tình kia tiểu nhị đều muốn khóc chỉ có thể nhìn hướng vận tải giả vờ ngất lữ n g ra lữ đông gia chán bên trên cũng tất cả đều là mồ hôi h ắ n đồng dạng tâm thần có chút không tập trung lên tới trước kia cũng là thôi bọn họ lữ gia tại này huyện thành quận dễ nhiều năm cùng địa phương quan tự nhiên cũng đánh h ả o quan hệ cùng huyện nha bên trong bộ khoái càng là xưng ơ binh gọi đệ nếu không n à y giang viễn huyện cũng không sẽ chỉ có bọn họ nhà thợ may phô tại này một nhà độc đại nhưng nguyên lai、like、huyện lệnh đã bị bắt cùng phạm tội bộ khoái cũng cho nhốt vào đại lao còn lại nha dịch hiện giờ căn bản liền không dám lo đầu lữ đông gia căn bản không biết mới tới kia vị hướng đại nhân càng đừng đề cập trước mặt đứng đấy hai vị quan binh đều là hướng đại nhân mang đến người vì cái gì thư dư ngươi này diễn kỹ có điểm cay con mắt tiểu nhị lại càng là khoa trương hô đông ra đông i a ngươi rốt cuộc tỉnh lại đây hù chết ta lữ đông ra vuốt vuốt chính mình thái dương bị tiểu nhị đỡ đứng dậy hai cái quan binh giống như cười mà không phải cười xem hắn ngươi đến nói một chút đi đến thế cùng như thế nào tình. tột một hồi sự、tình. lữ đông gia n h í u lại lông mày t h ậ p phần khó chịu bộ dáng nói ta liền n h ớ đến ta vừa rồi đi đường đi rất gấp đại khái là trời nóng lực chúng thời tiết nóng không có việc gì không có việc gì ta trở về nằm một nằm liền hảo phải không dĩ nhiên không phải đám người giữa rất nhanh liền có người hô lên này trên đời cho tới bây giờ không thiếu xem náo n h i ệ t vui sướng khi người gặp hoa người lúc trước lữ đông gia thế lớn bọn họ liền một cái kính phê phán h ả o không bối cảnh lộ ra nói bọn họ thu lễ còn dẫn mất lữ đông gia hiện giờ biết được này lộ ra cùng mới tới huyện lệnh giao hảo bọn họ lập tức liền có thể quay ngược lại phương hướng đem sở hữu nhân quả đều đẩy lên lữ đông gia này một bên rất nhanh liền có người đem lữ đông gia nói rõ tới chúc mừng lộ r a khai trường kỳ thực lại cố ý đứng tại cửa ra vào đương mọi người mặt đem lộ ra cửa hàng phê phán không đáng một đồng sau đó lọt vào lộ ra người phản bác nói không lại nhân ra tiểu cô nương sau liền lập tức giả chết té x ỉ u bại hoại lộ r a cùng lộ cô nương thanh danh tiền căn hậu quả đều thuyết minh bạch quả thực liền đem lữ đông gia tạo thành một cái tội ác tại trời người lữ đông gia khi muốn chết há một muốn phản bác nhưng vây xem quần chúng căn bản liền không cho hắn cơ hội Bản c còn còn hai ư ơ n xong, c h vị quan binh lúc này sắc mặt lạnh lẽo trầm mặt đối lữ đông ra nói lộ ra mở thợ may phô đã tại huyện nha đăng ký qua hướng đại nhân là hy vọng giang viễn huyện bách tính đều có thể đồng tâm hiệp lực cộng đồng phát triển an tâm cần lao cố gắng đề cao giang viễn huyện thực lực kinh tế làm bách tính sinh hoạt càng thêm giàu có c các các đi, hảo hảo nói, nói hắn h lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng lộ nhị bách vội vàng xin lỗi lộ đông ra ta còn cấp ngươi đưa hạ lễ ta là thực tình muốn cùng ngươi giao hảo ngươi nhanh cùng hai vị quan gia nói nói a lộ nhị bách không nói hắn hãm hại bọn họ lộ ra thời điểm nhưng một điểm đều không để lối thoát hai vị quan gia không kiên nhẫn có phải hay không hiểu lầm cùng chúng ta đi huyện nha một chuyến nói rõ ràng là được đi đi đi đừng chậm trễ chúng ta sự t ì n h lữ đông gia còn nghĩ nói cái gì đã bị hai vị quan gia đẩy một cái cùng tiểu nhị một khối hướng phía trước lảo đảo đi lộ ra người trinh lăng đứng tại chỗ liền đính đột nhiên nguyên bản còn tưởng rằng lộ ra muốn gặp nạn không nghĩ đến hai vị quan gia chẳng những cấp bọn họ đưa lễ còn đem nháo sự cấp mang đi lộ nhị bách không khỏi nhìn hướng thư dư cái s o đ ố i hắn mỉm cười lập tức liền chạy vào cửa hàng bên trong lộ nhị bách vừa muốn cùng qua đi liền bị người vây Tại trang p hiện ầ n lớn đều là này, n là đều n Nhai cửa hàng lâu, trưởng quỹ tiểu nhị, có thể tại này bên trong mở cửa hàng, cũng trên cơ bản đều cùng h Thủy thể h tiểu tiểu tại y cửa cửa có cơ lâu quỹ đều u mở Nha tại o m ố quan Hiện hệ. trước ạ i t kia huyện lệnh rơi đài mới tới hướng đại nhân đến nay cũng chỉ gặp qua này giang viễn huyện dẫn đầu mấy vị phú hộ thân hào nông thôn hắn tay phía dưới quan binh hạ nhân cũng cả ngày lánh t ú c mặt ai đều tiếp xúc không được cho nên bọn họ này đó người còn tìm không thấy phương pháp như thế nào cùng huyện nha giao hảo ai biết này xem khởi không tới nổi mắt lộ ra lại còn được đến hướng đại nhân hạ lễ bởi vậy chờ kia hai cái quan binh vừa đi sở hữu người đều cười cùng lộ nhị bách trả hỏi trong tối ngoài sáng nghe ngóng bọn họ nhà cùng hướng đại nhân quan hệ lộ nhị bách đ ư ợ i cười, cười hắn chính mình đều không hiểu ra sao như thế nào trả lời bọn họ hắn vụng trộm giật giật lộ đại tùng sau đó một bên hàm hồ trả lời mọi người vấn đề một bên bị lộ đại tùng đỡ theo đám người bên trong đi ra nhưng mà liền tính trở về cửa hàng những cái đó người cũng đồng dạng đi theo vào không chỉ lộ nhị bách lộ ra mặt khác người cũng bị vây lại nói chuyện nguyên bản lanh lanh thanh cửa hàng lúc này phi thường náo nhiệt cuối cùng có khai trương bộ dáng nhưng mà lộ ra người nhưng lại không biết khoảng cách cửa hàng cách đó không xa một điều ngõ nhỏ bên trong đứng nguyên bản liền nên sớm sớm rời đi mạnh dẫn tranh mạnh dẫn tranh mắt nhìn kia hai cái quan binh rời đi sau liền không khỏi hơi hơi meo lại mắt lập tức bước chân nhất chuyển hướng huyện nha đi đến hướng vệ nam mới vừa xem xong tay bên trong một bản hồ sơ liền nghe nói mạnh dẫn tranh lại đây nghĩ đến chính mình ngày hôm nay làm sự tỉnh hắn chậm rãi ruỗi lưng một cái làm người đi vào nhưng mà đi vào lại không là mạnh dẫn tranh mà là hắn chính mình tâm phúc tùy tùng bản chương xong chương hai trăm hủy đi hậu quả tuy tùng một mặt do dự bộ dáng đối mặt hướng vệ nam dò hỏi tầm mắt chỉ có thể cười khan một tiếng sau đó đem tay bên trong tờ giấy đưa tới đại nhân này là mạnh công tử làm tiểu giao cho ngươi hắn đã đi hướng vệ nam nhữ mày một cái lẩm bẩm một câu còn thật đem chính mình làm cầm liền tới tìm ta đều viết chữ hắn phất phất tay làm tùy tùng đi ra ngoài sau đó ngồi tại ghế bành bên trên đánh mở tờ giấy bên trong liền một câu nói thư gia phạm tội chứng cứ chính mình tìm tìm không thấy liền là phế vật không cần váy g i à y lộ ra cũng không nên tới gần lộ thư dư hướng vệ nam thái dương g â n xanh nhảy lên ngươi hắn lương mới là phế vật hắn nghiến răng nghiến lợi đem tay bên trong tờ giấy sẽ thành m à nhỏ ném tại mặt đất bên trên hung hăng ép mấy cước cuối cùng lại phẫn nộ nhặt lên vứt xuống chậu than bên trong c h ơ mắt xem nó hóa thành cho t à n hướng vệ nam trường trường thở ra một hơi hành ta không đi tới gần lộ thư dư nhưng nếu là nàng chủ động tới tìm ta vậy nhưng liền không là ta vấn đề đi hắn h i ế p h i ế p mắt đem tâm phúc thủy tùng lại gọi đi vào t h ấ p giọng phân phó mấy câu mà lúc này hướng vệ nam mục tiêu lộ thư dư lại chính tại hủy đi hậu quả cửa hàng bên trong thật vất vả rốt của gan tịnh xuống tới sắt vách cửa hàng người đều đã rời khỏi lộ ra người cuối cùng có thể nghỉ một hơi mặc dù quần áo còn là một cái đều không có mua đi ra ngoài nhưng có hướng đại nhân tự mình làm người đưa tới lễ vật còn là cho bọn họ đầy đủ lực lượng cũng không tại ý khai trương liền một đơn sinh ý đều không làm thành thật vất vả ứng phó xong những cái đó hàng xóm láng giềng chỉnh cái cửa hàng chỉ còn lại lộ ra chính mình người lộ nhị bách chờ người này mới đưa nghi hoặc tầm mắt đặt tại thư dư trên người lão thái thái là cái thứ nhất nhịn không được hỏi a dư à kia cái mạnh công tử ngươi là tại sao b i ế ta đáng người là như vậy hỏi để sao mặc dù bọn họ đồng dạng đối này cái vấn đề hiếu kỳ không thôi bất quá không đợi thư dư trả lời lộ nhị bách trước tiên nói mạnh công tử tính là ta cùng a dư ân nhân lúc trước ta chân bị thương cũng nhiều thua thiệt mạnh công tử cùng triệu đại phu không phải một năm trước ta này chân cũng đã phế bỏ đám người bừng tỉnh đại ngộ liền là trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc như vậy tuấn lãng một cái người lại thành bị công thư dư rõ ràng không tính toán tại mạnh dẫn tranh vấn đề thượng nhiều trò chuyện nàng chủ động hỏi nói ta nghĩ các ngươi hẳn là hiếu kỳ mới tới hướng đại nhân vì cái gì sẽ cho chúng ta tặng lễ đi đúng đúng đúng kia hướng đại nhân ngươi lại là tại sao biết lộ tam trúc cấp hỏi là hắn biết ta dư có bản lãnh cùng nàng chuẩn k ô n g sai xem đi như vậy đại nhân vật nàng đều có giao tình về sau hắn lộ tam trúc tại này huyện thành chẳng phải là có thể đi ngang trước kia hắn chỉ có thể tại thượng thạch thôn đi ngang còn thỉnh thoảng sẽ đá trúng tiếp bản hiện tại không giống nhau hắn lộ tam trúc cũng là thai to mặt lớn nhân vật thư dư xem một vòng bất đắc dĩ nói kỳ thật không tính là nhận biết liền là gặp qua một lần ta lại đánh bậy đánh bạn i ú p hướng đại nhân một cái chuyện nhỏ hướng đại nhân này hậu quả xem chừng liền là tạ lễ a lộ tam trúc thất vọng không thôi nguyên lai、like、hắn còn là chỉ có thể tại thôn bên trong đi ngang a qua đáng tiếc mặt khác người cũng có chút tiếp cận chỉ có lộ nhị bách mấy người không t ạ i ý cười nói vậy xem ra hướng đại nhân cũng là khiêm tốn người thân thiết quan huyền thành có hãn tại đ ố i chúng ta tiểu lão bách tính tới nói tóm lại là chuyện tốt hảo không nói chúng ta còn là tới trước nhìn xem hướng đại nhân đưa h ộ u quả bản chương xong chương hai trăm lẻ một làm người buồn nôn lễ vật đám người nháy mắt bên trong lại giữ vững tinh thần ánh mắt sáng rực xem cũng t i a c á i tinh xảo tiểu hậu quả đối bọn họ tới nói hướng đại nhân rốt cuộc còn là quá xa xôi trước mắt h ộ p quả mới là chân thật nhất thư dư nhìn trước mặt năm cái hậu quả ân tư đại phu mạnh x u tranh đinh nguyễn hoa hướng đại nhân còn có tiêu cái to lớn lại có chút xấu xí còn đặc biệt trọng lữ đông ra đưa tới hộp quả thư dư trước đem từ đại phu lấy tới mở ra vừa thấy bên trong là trái cây hộp quả chẳng những có táo đỏ long nhãn trở quả hạch còn có một ít mức hoa quả cùng với hoa quả là giang viễn huyện vô cùng ít thấy này loại xem giá cả cũng không rẻ lộ tam trúc cùng lương thị ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hộp quả có chút xuẩn xuẩn rụ động thư dư bình tĩnh đem cái nắp đắp trở về đem hộp quả bỏ qua một bên tiếp tục xem đinh nguyễn hoa vừa mở ra chỉ thấy nguyễn thị ánh mắt phát sáng này bình phong cũng quá tinh xảo thư dư đem hộp quà bên trong bình phong vật trang trí đem ra đinh ra có tiền đưa đồ vật cũng quý giá nay bình phong vật trang trí nhưng không hề giống là tùy tiện lấy ra tới đồ vật chỉ riêng mặt trên t h e o cửa liền có thể đoán ra tất nhiên ra tự tay mọi người nay vật trang trí ngược lại là có thể bày biện tại cửa hàng bên trong cấp người hai mắt tỏa sáng cảm giác thư dư đem bình phong để tốt đi lấy hạ một cái hộp quà nhìn trước mặt này đống đồ vật thư dư nhất thời thế nhưng không biết nói muốn từ nơi nào hạ thủ mới hảo nói là hộp quà kỳ thật liền là một cái to lớn bao quần áo chỉ là tại mặt trên hệ lụa đỏ gấm làm qua loa kia họ lữ không là đồ t Hắn đưa tới này đồ chơi cũng không biết nói là cái gì quỷ đồ vật muốn không chúng ta trực tiếp lấy ra đi vớt đi lao thái thái xem kia cái bao quần áo thập phần ghét bỏ đứng nha trước nhìn xem bên trong là cái gì lại nói lộ tam trúc tay rất nhanh trực tiếp liền đem bao quần áo đánh mở nay một mở bao quần áo đ ồ vật bên trong liền cùng tạc ra tới tựa như lưu loát lạc tại mặt đất bên trên đám người trầm m ặ t lại lao thái thái vô bàn một cái ta liền biết kia họ lữ không như vậy hảo tâm đưa một đôi rác rưởi cấp chúng ta thư dư xem tán loạn trên mặt đất vải r á c đầu sờ sờ cái cảm lữ đông gian này là sẽ lấy hướng góp nhặt lên tới sở hữu vải rách đầu đều lấy ra tới đôi nhét chung một chỗ đi chẳng trách như vậy c h ọ n bình thường bố trang bên trong hoặc giả hiệu may bên trong vải rách đầu cũng có thể lại lợi dụng có chút chủ quán sẽ tiện nghi bắn đi hoặc giả đưa người những cái đó vải rách đầu có thể nạp đế g i à y có thể may vá quần áo thậm chí còn có thể cắt may hảo t h e o điểm đồ vật đi lên làm khăn nhưng mà trước mắt này đôi lại là vải rách trước mặt vải rách đầu cũng không biết nói là lữ đông g i a cổ ý còn là nguyên bản liền là dùng còn lại đại đa số bố đã thành một điều một điều liền may vá tại cùng một chỗ đều không cần phải cái này là có chủ tâm đưa lại đây làm người buồn nôn đại nha đều sinh khí thực n g ồ i sổ người xuống đem rơi tại mặt đất bên trên đều cấp nhật lên ta này liền thu thập xong quay đầu chúng ta ném đến chính bọn họ cửa hàng bên trong đi không cần ta còn vừa vặn liền thiếu vải rách đầu vừa vặn chúng ta có thể dùng nói không chừng còn có thể bán lấy tiền thư dư lại ngăn cản nàng một chút đại nha xem tay bên trong vải rách đầu nhữ mày lại này không thể dùng đều phùng không lên tới không cần phùng trực tiếp tắt liền có thể thư dư cảm thấy này vải rách đầu vừa vặn có thể dùng tới làm mấy cái dạ đồn ba ba. đầu năm nay đ ô n g quý thực nàng tạm thời cũng không có thể tìm tới mặt khác bổ sung vật này vải rách đầu ngược lại là v ừ a vặn quay đầu nàng làm khe hở giữa đám người mấy cái mèo mèo cho chó dùng vải rách đầu n ồ i vào không phải cũng là một cuộc làm ăn nơi phát ra bản chương xong chương hai trăm linh hai mạnh dẫn tranh lễ thư dư nhìn trước mặt tràn đầy vải rách đầu suy nghĩ một chút này bên trong tối thiểu nhất có thể làm bảy tám cái hoa hoa đi lữ đông ra tặng lễ còn là đưa đĩnh chắc chắn đều đè ép tại cùng một chỗ chẳng trách như vậy trọng thư dư tìm một cái sọn đem đã hoàn toàn tản ra vải rách đầu toàn bộ nhét vào sọt bên trong lập tức mới nhìn hướng cái thứ tư n à y hộp quà liền là hướng vệ nam làm hai cái quan binh đưa tới hộp vương vức không là rất lớn trọng lượng cũng bình thường thư dư đưa tay đánh mở sau đó xem đến bên trong một khối gấp chỉnh chỉnh tề tế, tế tơ lụa này là thư dư mua qua không thiếu vải vóc tơ lụa đối với giang viễn huyện hiện hữu vải vóc đều đã h i ể u q u a nhưng này tơ lụa lại là nàng cho tới bây giờ đều không đặt qua này tơ lụa vừa thấy liền bất tiện nghi lương thị thò đầu ra nhìn nói một câu hướng đại nhân tặng lễ cũng là giảng cứu biết chúng ta cửa hàng là bán thợ may đưa hạ lễ là tơ lụa còn thật là đưa đến tất chỗ dùng này tơ lụa làm ra tới quần áo còn có thư ể dư hài c lòng đem vải vóc thu vào cuối cùng nhìn hướng mạnh dẫn tranh đưa tia phần Hán hộp quà hắn hộp quà trung quy trung cụ mặc dù không giống lữ đông ra đưa như vậy trọng nhưng cũng có chút phân lượng thư dư mở ra hướng bên trong xem lập tức xứng sở một chút nàng còn chưa kịp mở miệng liền nghe được bên cạnh lý thị nói nói như thế nào đưa bút mực giấy nghiên chúng ta nhà lại không đọc sách người cũng không dùng tới một điểm không thực tế n à y không là thả tích bụi sao quả nhiên t i ê u mạnh công tử vừa thấy liền là cái không hiểu nhân tình thế sự thư sinh cho nên đưa đồ vật cũng như vậy không tiếp đất khí nhưng mà trừ bọn họ nhị phòng mặt khác người thấy lại là con mắt một lượng đặc biệt là thư dư xem đến bút mực giấy nghiên mặt dưới còn có một bản tự tiếp cùng với một bộ quần chúng nàng đem tự tiếp đem ra đánh mở nhìn, nhìn quả thật là mới học người cần dùng đến đồ vật thư dư gọi đại hổ lại đây nhị tỷ vốn dĩ nghĩ minh sau này liền dẫn ngươi đi cửa hàng sách bên trong nhìn xem cấp ngươi mua một bộ bút mực giấy nghiên chức dùng bất quá mạnh công tử nghĩ đến chú đáo trước đưa tới cho ngươi nhìn xem thích hay không thích mạnh dẫn tranh hiển nhiên so với nàng càng hiểu này phương diện đồ vật hắn đưa kia phương nghiên mực rất quý giá bên cạnh còn có hai chi bút một chi xem rất tinh xảo mặt khác một chi lại có chút thô giáp rõ ràng thích hợp mới học người dùng còn lại mực cùng trà giấy cũng là thường thường không có gì lạ dùng để luyện tập chính, chính hảo lão thái thái xem đắc cao hứng không thôi vừa vặn nhà ta đại hồ muốn đi đọc sách mạnh công tử đưa lễ nhưng là thật lộ nhị bách cười nói ta xem không là t r ù n g hợp mạnh công tử là biết chúng ta nhà có cái chính muốn vỡ lòng hải tử cửa hàng mở ra cũng khẳng định muốn đưa đại hồ đi đọc sách cho nên cố ý chọn lựa thư dư cũng cảm thấy mạnh dẫn tranh tâm tư cẩn thận cân nhắc đến toàn diện nhưng lộ ra đại phòng tam phòng người nghe được mấy người đối thoại lại trấn kinh mở to hai mắt nhìn cái gì các người các người muốn đưa đại hồ đi đọc sách lao thái thái liếc mấy người liếc mắt một cái có cái gì tốt ngạc nhiên đại hồ này tuổi tắt đến đương nhiên đắp đi học như thế nào nhà ta ra cái đọc sách người không tốt bản chương xong chương hai trăm linh ba cha mẹ quá vô dụng nói thì nói như thế không sai nhưng này cũng quá đột ngột lý thị trong lòng chua chua dựa vào cái gì là đại h ổ đi đọc sách à đại h ổ xem cũng không thông minh lại là huynh đệ bên trong nhỏ nhất muốn đọc sách cũng là bọn họ nhà nhị như n trước đọc ca lý thị không cân bằng cực lương thị cũng đã trong mắt chuyển lên tới tiến đến lao thái thái bên cạnh nịnh ngọt mà cười cười nương kia đại h ổ đều đi học nhà ta đại bảo có phải hay không cũng đưa đi học đường nhìn xem lý thị n g h e xong con mắt nháy mắt bên trong phát sáng chờ mong xem lao thái thái nay đại hồ đều đi bọn họ nhà nhị như khẳng định cũng có thể đi lao thái thái phát vì cười nàng cười lạnh ta đảo là muốn cho ta mấy cái tôn tử đều đi đọc sách học bản lãnh đâu nhưng không biện pháp bọn họ cha mẹ quá vô dụng c ũ n g không khởi các ngươi nghĩ đại bảo nhịn n hưu đi đọc sách được a các ngươi có tiền sao còn là nói các ngươi trông cậy vào ta tới ra bột u như thế nào như vậy không biết xấu hổ đều phân ra bao nhiêu năm còn nghĩ n g h i ề n ép ta không định cấp ta dưỡng lão lộ đại tùng bị nói đẩy mặt đỏ lên hắn kéo một cái xuẩn xuẩn r ụ n g động lý thị vội vàng giải thích nương chúng ta không kia cái ý tứ không có tốt nhất đại hổ có thể đọc sách kia là a dư công lao các ngươi tổng không đến mức làm chất nữ dưỡng các ngươi một nhà đi lộ đại tùng lập tức lắc đầu lộ tam trúc ngược lại là rất muốn g ậ t đầu hắn cùng lương thị đối với thừa nhận không muốn mặt hoàn toàn không áp lực cơ hội liền muốn thuận lời của lao thái thái ứng xuống tới nhưng là thư dư tại lộ tam trúc không dám hắn có thể làm lộ nhị bách lao thái thái chờ người m ặ t khóc lóc om sòm chơi xấu cũng không dám đối thư dư dùng này dạng thủ đoạn thư dư nhưng là liền v u láo ra như vậy người cũng có thể coi là kế không chê vào đâu được còn có kia c h ứ n g thụ rơi vào này cái hạ tràng tuyệt đối cũng là nàng ra tay vấn đề là nàng làm như vậy nhiều sự tình đều không thể lưu hạ bất cứ chứng cớ gì lộ tam trúc có lý do tin tưởng chính mình nếu là không biết sống chết quay đầu đại khái bị t r ô n còn không rõ ràng lắm như thế nào một hồi sự tình cho nên l á o thái thái giọng nói rơi xuống sau hắn cũng làm cười nói kia chỗ nào có thể à ta đương thúc thúc chỉ có giúp chất nữ phần tuyệt đối sẽ không làm chất nữ cho ra bột tu đám người nhìn hướng hắn khó được ngươi thế mà còn có này dạng giác ngộ mộ. hạ m ộ c khắc lộ tam trúc liền hỏi thư dư a dư à vậy ngươi xem ngươi này cửa hàng cũng mở ra về sau sinh ý khẳng định thực hảo nhân thủ cũng không là thực sung túc này dạng ta tới giúp ngươi ta cũng không muốn ngươi tiền công bao ta ăn bao ta trụ là được ngươi thấy thế nào không muốn tiền công là không thể nào nhị ca cũng không có khả năng thật làm hắn bạch làm là đi thư dư đánh giá lộ tam trúc thành thật nói nàng này cái tam thúc kỳ thật vẫn là có chút bản lãnh tối thiểu nhất thập phần hiệu được xem người sắc mặt nhưng là hắn này đó tiểu cơ linh tại thợ may phô bên trong không biện pháp phát huy thực lực cho nên nàng thực quả đoán cự việc hắn tam thúc cửa hàng hiện tại sát thực thiếu người nhưng là thiếu là tay nghề thành thạo thợ may tượng lộ tam trúc rất thất vọng hắn nhìn nhìn bên cạnh lương thị lập tức càng thất vọng lương thị bị hắn này ánh mắt xem đắc mí mắt giựt một cái kém chút xông lên đánh hắn đến tận đây lại không ai nhắc lên đại hồ đọc sách sự tình đại phòng tam phòng mặc dù rất là hâm mộ nhưng cũng chỉ có thể trông mà thẻm mấy phân không nói gì thêm nữa thư dư này mới tiếp tục xem hướng hậu quả mới vừa đem mạnh dẫn tranh đưa bút mực giấy n g h i ê n cùng tự thiếp đều đem ra phía dưới vẫn còn có một bộ quần trục nàng lấy ra triển khai nháy mắt bên trong liền bị quần trục bên trên hỏa hấp dẫn đi tầm mắt bản chương xong chương hai trăm linh bốn lo lắng lao t h á i thái quần trục bên trên là một bộ h ù n g ưng dương cánh đồ chính diện chính là một chỉ giống như lúc diều hầu m ở to sắc bén hai mắt phản phất đối diện liền là nó con mồi tựa như nháy mắt bên trong làm xem đổ người đánh cái giật mình diều hâu sau lưng là tầng tầng bốn khúc sơn phong ẩ n tại mây m ù bên trong gần nhất kia toàn núi bên trên thác nước theo đỉnh núi thẳng tắp rơi xuống bọn nước văng khắp nơi cấp người rung động thật lớn thư dư xem này đồ thậm chí cảm giác đến diều hâu tiếng rít liền tại vang lên bên hai chỉnh bức họa khí thế như cầu vồng to lớn hùng vĩ thư dư yêu tích h cực ngược lại là lao thái thái do do dự dự nói nói này đồ hảo xem là hảo xem chỉ là sẽ không sẽ quá sắp bén nàng n g ước mắt nhìn nhìn cửa hàng cũng không thích hợp q u ả tại cửa hàng bên trong a xác thực bọn họ cửa hàng là thợ may phô khách nhân đều là n ư quyến như này quyển trục bên trong họa là tranh sơn thủy hoặc giả tranh mỹ nữ địa dĩ nhiên là phù hợp này dạng không khí nhưng này hùng n ư n g hiển nhiên là không thích hợp thư dư đem hùng n ư n g đồ quyển lên tới không có việc gì này đồ trước thả không treo lễ vật đều dỡ sạch thư dư còn là rất thỏa mãn rốt cuộc ngay cả đến gây chuyện lữ đ ô â g ra t ặ n g lễ đều đưa thật sự nàng đem từ đại phu đưa hoa quả khô điểm tâm cùng hoa quả đều phân phân làm lộ đại tùng cùng lộ tam trúc cấp để trở về mang cho nhà bên trong hải tự ăn mắt thấy thời gian không sớm hai phòng người tại lao thái thái t h u c dục hạ có chút tâm không cam tình không nguyện trở về mặc dù ngày hôm nay khai trương một cái khách nhân đều không có nhưng thư dư một điểm đều không nóng nảy nàng chấn định cũng lây nhiễm lộ ra mặt khác người nhưng mà đến ngày thứ hai cửa hàng mở cửa lại là ban ngày qua đi lại vẫn không có khách nhân tới cửa sau lao thái thái mấy người rốt cuộc còn là cấp đặc biệt các nàng bên trong buổi chưa ra cửa thời điểm nghe được ninh thủy nhai không thiếu cửa hàng bên trong trường quỹ đối bọn họ nhà nghị l u ậ n ở mỹ nói gần nói x a phản g phất bọn họ nhà mở không mấy ngày liền phải sập tiệm tựa như lao thái thái có chút lo lắng thư dư thấy thế dứt khoát nói nói mãi ta chuẩn bị trở về thôn một chuyến ngài cùng ta cùng một c h ỗ trở về đi、Ấn. lao thái thái ngần người trở về thượng thạch thôn làm cái gì thư dư cười nói n g à i quên lần trước trương thụ sự t ì n h phạm thôn trưởng c ũ n g không thiếu thuốc bá đều g i ú p một chút lúc trước chúng ta bận điệu cũng không làm đến cùng cảm kích bọn họ hiện tại cửa hàng cũng mở ra tay bên trong cũng có điểm tiền nhàn rỗi nói thế nào cũng nên mua điểm đồ vật tới cửa nói cảm ơn lao thái thái vỗ c h á n một cái đúng đúng đúng nhìn ta này trí nhớ kém chút cấp q u y ế n mất tiêu hành ta này liền trở về cửa hàng tạm thời giao cho lộ nhị mắt xem nguyễn thị cùng đại nha tại hậu viện làm quần áo đại hổ cùng tam nha chính ngồi sổm mặt đất bên trên cầm nhánh cây tại viết chữ đại hồ mặc dù còn không có chính thức tìm học đường đọc sách nhưng thư dư cũng dạy qua hắn mấy chữ hắn hiện tại tính toán chức nghiêm túc đem người nhà mình tên học được lại nói thư dư bộ hảo xe la liền đỡ lao thái thái lên xe toa xe la một đường hướng ninh thủy nhai danh tiếng lâu năm bánh ngọt phô mà đi ai biết vừa muốn lúc ngừng lại lao thái thái lại nói không mua bánh ngọt thư dư nói n à y bánh ngọt có điểm không tệ đương tạ lễ cũng có thể biểu thị chúng ta coi trọng lao thái thái lắc đầu ngươi không hiểu bánh ngọt tốt thì tốt đưa người cũng đích sắc có thể diện nhưng ngươi không biết nói thôn bên trong những cái đó cá nhân ra liền không nói người khác phạm thôn trưởng nhà liền là ví dụ hắn ra bản nương đối nam h o a rất đau nữ hoa liền làm cây thảo này bánh ngọt đưa qua hoặc là toàn cấp nam h o a ăn hoặc là đặt tại kia bên trong chính mình vụ n c h r n g ăn bản chương xong chương hai trăm linh năm gặp lại đường tú tài lão thái thái chính mình là cái đối xử như nhau đối với nàng mà nói nhi nữ đều là thân tình quốc đục liền tính nữ nhi ra tương lai là gà đi kia cũng đồng dạng là nàng hải tử nhưng thôn bên trong nàng này loại lại là k h á c loại đại đ a số người nhà đều là nữ nhi làm châu làm ngựa nhi tử như châu như bảo hơn nữa theo nàng biết giống như đại trụ a vinh kia mấy cái giúp đại nha đem đồ cưới nhắc trở về thôn dân trước mắt còn chỉ có nữ nhi nhà bên trong lại không phân ra đến lúc đó đưa bánh ngọt quay đầu đều bị nhà bên trong láo nương đưa cho chất tử ăn kia nhiều bực mình lão thái thái chính mình không quá ưa thích dù sao này hồi là bọn họ nhà tặng lễ kia dĩ nhiên đ ắ c bọn họ nhà tới làm chủ thư dư nghe rõ nàng cười cười hành kia mãi ngươi nói chúng ta đưa cái gì đi cắt điểm tiếp theo lại mua điểm đường liền không sai bịt lắm bánh ngọt sao có thể tìm cái cớ nói thả lên tới đai khách dùng giấu tới liền không lấy ra tới nhưng thịt lại thả không được hai ngày đến lúc đó cầm tới phong b ế t làm cả nhà người đều có thể ngử được tổng không đến mức đương đại trụ bọn họ mặt nói không cấp bọn họ nhà hải tử ăn đi thịt c o n là đại trụ bọn họ kiếm được bánh kẹo sao có thể đơn độc cấp hải tử lao thái thái nghĩ l i n h hảo thư dư tự nhiên không có gì n g h ĩ lúc này thời gian còn sớm hai người đi chợ cắt thịt lại mua bánh kẹo này mới ngồi xe la ra khỏi thành ai biết mới vừa ra khỏi thành không bao lâu liền nhìn được trước mặt đi tới một cái người con dương sách bước chân vội vàng thư dư cảm thấy này bóng lưng có chút quen mắt nhưng cho đến xe la cùng kia người cũng hành chi sau nàng mới nhận ra hắn đường tú tài nàng vội vàng kéo dây cương xe la dừng lại đường văn khiên nghiêng đầu lại nhìn thấy nàng mặt bên trên cũng có chút kinh ngạc hơi hơi gật đầu rồi gật đầu lộ c ô đương lão thái thái vẹn màn cửa sổ ra tự nhìn qua đương hạ vui mừng nước mày là văn khiên à, ngươi này là về nhà là ngày hôm nay hưu mục vừa vặn trở về lão thái thái liền hướng hắn vây vây tay vậy ngươi mau lên đây chúng ta mang hộ ngươi đoạn đường đường văn khiên theo bản năng lắc đầu không cần đường cũng không xa ta chính mình trở về đi là được rồi hành cái gì được à, ngươi xem ngươi sau lưng này xách cái sọn ta xem đều trọng theo này hồi thượng thạch thôn còn phải đi qua hảo mấy cái thôn rất xa lên mau đi lần trước chúng ta ra đại n h à có sự tình ngươi còn cùng cùng nhau đi hỗ trợ chẳng lẽ lại còn không cho chúng ta ngỏ ý cảm ơn vậy chúng ta trong lòng nhưng băn khoăn đường văn khiên trầm mặc chỉ chốc lát lao thái thái lời nói đều nói đến đây cái phân thượng hắn nếu là từ chối nữa hạ đi cũng có chút giả mồm huống chi xe la bên trong không chỉ lộ thư dư một cái người hắn liền tính lên xe cũng sẽ không bị người nói nói bởi vậy đường văn khiên gật gật đầu k i a liền thiệt thoái đường văn khiên lại đối thư dư nói cảm ơn này mới lên đi chỉ bất quá xe bên trong đột nhiên có thêm một cái nam tử này một đường nháy mắt bên trong liền yên tĩnh trở lại l ã o thái thái ngược lại là thật thích đường văn khiên muốn theo hắn tâm sự nhưng đường văn khiên là tú tài là thôn bên trong người có học vấn nhất ngày bình thường thực ít đi ra ngoài nàng một cái nông thôn lão bà tử có thể nói đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ căn bản nói không đến cùng nhau đi nói nhiều còn làm cho người ta phiền cho nên l ã o thái thái do do dự dự lăng là không tìm được đề tài đổi u xe la thư dư nhịn không được bật cười đừng nhìn l ã o thái thái tuổi tác đại này tính tình lại phá lệ đáng yêu nàng ho nhẹ một tiếng hỏi đường văn khiên đường tú tài ta nghĩ nghe ngóng ngươi vấn đề đường văn khiên nguyên bản cũng đỉnh x ấ hổ nghe vậy lập tức đứng thẳng người lên chuyện gì bản chương xong chương hai trăm linh sáu không muốn cùng lộ ra đi quá gần thư dư nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm theo càng xe nơi chuyển đến chúng ta ra nghĩ đưa đại hồ đọc sách này phương diện chúng ta không có người hiểu nhiều lắm không biết nói đường tú tài có hay không có nhận biết tiên sinh hoặc giả thích hợp học đường cấp chúng ta tham khảo một chút lao thái thái con mắt một lượng đúng đúng đúng, đúng đường tú tài cùng chúng ta nói nói. đường văn khiên có chút ngoài ý m u ố n đưa đại hồ đi đọc sách sao đúng vậy à chúng ta ra a dư nói không yêu cầu hắn khảo công danh nhưng đọc sách có thể biết chữ minh lý về sau xuất hành cũng có thể lại càng dễ chút đ ư ờ n g văn khiên kinh ngạc nhìn hướng màn xe khe hở bên ngoài kia đạo thân ảnh không yêu cầu khảo thủ công danh nhưng có thể biết chữ minh lý không nghĩ đến này lời nói sẽ ra tự nàng miệng bên trong đ ư ờ n g văn khiên dừng một chút nửa ngày lấy lại tinh thần thấp giọng nói nói huyện thành ngược lại là có ba nhà vỡ lòng học đường chỉ là có một nhà buộc tu đặc biệt cao một nhà thanh danh không tốt lắm còn có một nhà ngược lại là thích hợp nhưng kia nhà tiên sinh cùng trước kia huyện l ệ n h có điểm thân thích quan hệ nguyên huyện l ệ n h xảy ra chuyện kia ra học đường học sinh sợ chịu liên lụy hảo chút đều không đi học học đường tiên sinh liền dứt khoát tạm thời dừng khóa xem trừng thỏa đáng chờ này sự tình đi qua Thái thái m lộ ra nhân khẩu đơn bạc lộ nhị bách lại đả thương chân nghe nói còn mở cửa hàng kia nhân thủ liền càng không đủ trừ phi đại hồ ở tại học đường bên trong nếu không mỗi ngày đưa đón căn bản liền không thực tế lão thái thái sầu thực này trước kia đi không có tiền đọc sách nàng phát sầu hiện tại có tiền lại không thích hợp học đường nàng cũng phát sầu thư dư cũng đã cùng đường văn khiên nói cảm ơn có đường tú tài cùng chúng ta phân tích một phen chúng ta trong lòng liền có sổ quay đầu chúng ta ra bên trong thương lượng một chút nhìn nhìn lại đọc kia ra thích hợp ân nếu là còn có cái gì nghi hoặc có thể hỏi ta nói chuyện lúc xe la cũng đến thượng thạch thôn đường ra tại thượng thạch thôn cửa thôn không xa cho nên thư dư trực tiếp giá xe la tại đường ra cửa ra vào dừng lại đường văn khiên xuống xe lại đối hai người tạ tạ lão thái thái thuận thế đem thịt cùng bánh kẹo đưa cho hắn nay là cảm tạ lần trước mọi người hỗ trợ tạ lễ ngươi nhưng phải nhận lấy mặt khác người đều có bất quá đường tú tài kia khối thịt rõ ràng muốn so mặt khác người càng đ a phần hơn lượng đường văn khiên nghe vậy liền không có cự tuyện đa tạng xe la một lần nữa động lên tới đường văn khiên còn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn xe càng đi càng xa đường mẫu đi ra lúc liền thấy nhà mình nhi tử nhìn chằm chằm phía trước không biết nói tại nghị cái gì nàng kinh ngạc một chút đưa tay tại hắn trước mặt quơ cơ hạ một khắc xem đến hắn tay bên trong đề thịt nháy mắt bên trong c h ấ n kinh nói ngươi ngươi mua thịt còn như thế một khối to không là để ngươi chính mình mua điểm ăn ngon không muốn tẫn mua đồ vật về nhà sao Ta thần, trong, cha cùng cũng sẽ không bị đói chính ngươi không mình. Đường Văn Khiên hồi thần, cười đi vào bên trong, này không cười đói hồi đi sẽ bị vào lộ à là ta mua, l ra, ra, ra đường a Vừa ta ra la ra, tạ trở lễ. là lộ Lộ về. rồi ngồi chính xe đ ư mẫu n h í u nhữ mày lập tức cảm thán nói lộ ra hiện tại là có tiền đưa tới liền đưa như vậy một khối to thịt lộ ra nhị nha ngược lại là người không sai liền là hung h á n điểm thanh danh không tốt lắm n g ư ơ i về sau còn là không muốn cùng lộ ra đi được quá gần hảo bản chương xong chương hai trăm linh bảy tạ lễ đường văn kiên nhìn hướng đường mẫu hơi hơi nhữ mày một lát sau hắn mới thấp giọng nói, nói lộ ra người đều thật không tệ trọng tình trọng nghĩa có ơn tất báo kiến thức cũng so với bình thường thôn dân muốn rộng hắn nghĩ khởi lão thái thái nói kia câu đọc sách không nhất định là vì khoa cử khảo thí càng quan trọng còn là biết chữ minh lý n à y dạng mục đích n à y trên đời lại có bao nhiêu người có thể làm được phần lớn người đọc sách phương hướng đều là chạy trúng cử đương q u a n đi có chút thư sinh cuối cùng cả đời đều tại vì n à y cái mục tiêu p h â n đấu ngược lại ngơ ngơ ngác ngác liền như vậy qua một đời đường mẫu có chút ngoại ý muốn nhìn hướng đường văn k i ê n không ngờ tới hắn lại đột nhiên tới như vậy một câu đánh giá nàng nhữ may lại ngươi đường văn k i ê n đem tay bên trong thịt đưa tới đã chuyển rời chủ đề nương buổi tối làm sủi cáo ăn đi vừa vặn có thịt đường mẫu kinh ngạc nhìn tay bên trong k i a khổ người lại lúc lần đầu nhi tử đã cóm sách cái sọt vào việt tử nàng đứng tại chỗ nửa này g mới thở dài một hơi đi vào hành k i a liền làm sủi cáo ăn lúc này thư dư đã đuổi xe la đến ra mỗi u khẩu lão thái thái không b u ô n g tâm nhà bên trong mấy con gà vừa xuống xe liền vội vã hướng ổ gà kia bên đi này hai ngày nàng không tại nhà nhà bên trong đều là làm lao tam tức phụ xem hảo tại lao tam tức phụ này đoạn thời gian còn tính lưu thuận nhìn này gà còn định tinh thần bộ dáng lão thái thái yên tâm đi đem lồng gà tìm cho ra một chút thời gian nàng lại trở về huyện thành liền đem này mấy con gà cũng cho mang đến dưỡng thư dư đem xe la buộc tại cửa ra vào đem trang thịt cái gửi cấp cầm xuống tới vào câu đối hai bên cánh cửa lao thái thái nói nói mãi ta trước đi thôn trưởng nhà một chuyến lao thái thái rửa tay ta cùng đi với ngươi thư dư dừng một chút chờ lao thái thái ra cửa hai người mới một khối hướng phạm trung nhà đi đến phạm trung vừa lúc ở nhà nhìn thấy thư dư đ è một khối thịt lớn lại đây còn có chút kinh ngạc nghe được nàng nói rõ đến ý đồ sau lập tức mặt mày hớn hở lên tới các ngươi này nhưng quá khắc khí đại nha là chúng ta thôn nha đầu bị bị quất chúng ta giúp nàng hạ giận kia là ứ n g đương chỗ nào đáng ra các ngươi còn tự thân tặng lễ tới cửa nói thì nói như thế nhưng thịt cũng là thu hào không mập mờ thư dư khỏe miệng giật một cái hai người cũng không ở lâu thêm các nàng còn phải đi nhà khác đưa thịt đi chỉ là tại ra cửa thời điểm nhìn thấy viện t ử bên trong chơi đùa mấy cái h à i tử thư dư một người cấp mấy k h o ả n đường rời đi phạm ra hai người liền đem lúc trước hỗ trợ mấy hộ nhân gia đều đi một lượn xem đến tạ lễ này đó nhân gia đảo đều thực khách khí nhưng cũng có mấy hộ nhân gia lôi kéo thư dư liền hỏi nghe nói nhà các ngươi tại huyện thành nhất náo nhiệt đường cái mở nhà cửa hàng vậy các ngươi thiếu người không ngươi nhìn xem ta ra l ã o đại cần lao chịu làm tiền công còn muốn không cao thượng thạch thôn thôn dân s ắ c thực sớm sớm liền nghe nói lộ nhị bách nhà muốn mở cửa hàng tin tức đại đa số đều là lương thị truyền đi chỉ bất quá lúc ấy lương thị chính mình đều không rõ ràng này cửa hàng bên trong rốt cuộc là bán cái gì cũng không thấy lộ nhị bách nhà có cái gì động tính bộ dáng cho nên đại bộ phận thôn dân đều cảm thấy lương thị là tại khoác lác có người còn đi hỏi lý thị nhưng lý thị liền không là cái vui lòng nhất cao láo nhị nhà người cho nên cũng là lấy không rõ lắm không hiểu rõ cấp h à n hồ trò qua chuyện thượng thạch thôn, thôn dân liền nghĩ nay cái gọi là mở cửa hàng nói chung cũng liền là này loại sạp hàng nhỏ chi loại bọn họ đại đa số ý tưởng liền là lộ nhị bách nhà nha đầu trở về bọn họ nhà nhật tử cũng tốt hơn nhưng chẳng ai ngờ rằng này nhật tử thế nhưng như vậy hả quá bản chương xong chương hai trăm linh tám thư dư đi nguyễn gia thôn hôm qua lộ g i a toàn g i a đều đi huyện thành chuẩn bị cửa hàng khai trương liền đại phòng tam phòng đều mặc mang chỉnh tề đi huyện thành nay sự tình nhưng liền có chút manh động lương thị cùng lộ tam trúc trở về sau càng là bốn phía tuyên dương khai trương ngày đó mới tới huyện lệnh đại nhân đều cấp đưa hạ lệ sự tỉnh nay phu t h ê hai cái nói chuyện nhất hướng đều không thể tin nhưng liền huyện nha đại nhân quan binh đều dính r ă n g đến đây tuyệt đối là thật bọn họ hai cái còn không dám cầm này loại sự tình tung tin đồn nhảm bởi vậy thượng thạch thôn thôn dân rốt cuộc ý thức đến lộ nhị bách nhà kia vị nhị nha đầu trở về rốt cuộc ý vị cái gì trước kia chỉ cảm thấy này nha đầu hung hãn nhưng không nghĩ đến này nha đầu chẳng những có tiền còn nhận biết đương quan thôn bên trong đã có không ít người nhà hối hận sớm biết tại thư dư mới vừa trở về thời điểm bọn họ liền tới nhà giao hảo nói không chừng còn có thể thương lượng một chút hôn sự rốt cuộc thư dư lớn lên hảo xem lại đến đến lúc lập gia đình t ộ tác trừ tính tình không thảo hỉ bên ngoài mặt khác cũng, cũng không tệ lắm h ả o tại hiện tại cũng không muộn thư dư này không liền lên cửa tới rồi sao thư dư xem đột nhiên đối nàng nhiệt tình lên tới thôn dân đột nhiên có chút hối hận tự thân tới cửa h ả o tại bên cạnh có cái bối phận cao lao thái thái trực tiếp đem bị nắm lấy tôn nữ nhi tay theo trước mắt phụ nhân tay bên trong kéo lại chúng ta ra cửa hàng tạm thời chỉ thiếu tay nghề hào thợ m a y tượng nam tử hiện tại không thiếu l i ê n tính thiếu kia cũng khẳng định ưu trước tiên nghĩ nhà mình người a không thấy được nàng hai cái nhi tử một cái đại tôn tử đều là thân thể cường tráng có thể làm người sao kia phụ nhân có chút đáng tiếp thở dài mờ hơi lập tức nghĩ đến cái gì đó còn nghĩ mở miệm lao thái th lại đi mấy nhà thịt cũng toàn bộ đưa xong lao thái thái có chút mệt mỏi nàng rốt cuộc đã có tuổi mấy ngày nay lại bận b i ể u từ phía một đường lắc lư trở về thư dư nhanh lên lôi kéo nàng về nhà liền làm nàng trước nghỉ ngơi một chút chính mình ra cửa lao thái thái kỳ quái ngươi còn muốn đi đâu ta nương lúc trước không là nói nguyễn gia thôn á hương gì tay nghề thật tốt sao ta đi xem một chút nếu là có thể liền trực tiếp thuê nàng lao thái thái dừng một chút có chút muốn nói lại thôi thư dư cười nói mãi ngươi đừng lo lắng nguyễn gia thôn người đều sợ ta ta đạo không là lo lắng mày cái nàng lo lắng là cửa hàng bên trong còn không có sinh ý hiện tại liền thuê người kia có phải hay không thua t h i t bản bất quá nàng đối làm sinh ý không thông thạo a dư lại là cái có bản l ã n h người nàng liền không nhiều lắm nói chỉ là căn dặn nàng ngươi chính mình cẩn thận một chút kia nguyễn bà tử mặc dù tạm thời yên tĩnh nhưng khó đảm bảo nàng thấy ngươi không sẽ nổi điên ngươi tận lực đường hướng bọn họ ra môn khẩu đi ta biết đến thư dư cười cười cầm m ấy thứ đổ vật liền ra cửa mặc dù lao thái thái căn dặn nàng đ ư n g hướng nguyễn bà tử ra môn khẩu đi nhưng thư dư không chê không trụ muốn đi xem tự đánh lên trở về nàng tại nguyễn gia đại náo một trận sau liền lại chưa từng tới nguyễn gia Thôn. cũng không b i ế thư nói Nguyễn n cuộc ra rốt cuộc như thế nào dư ạ n g mang l theo mũ dơm đem mặt tre hơn phân nửa cũng không ai nhìn ra được nàng là ai nàng quen thuộc đi đến nguyễn bà tử nghỉ ra môn khẩu ngước mắt nhìn hướng nguyễn gia bản chương xong chương hai trăm linh chín nguyễn gia hiện trạng nguyễn gia thực thảm thư dư cho rằng lộ tam trúc kia tính tình nói nguyễn g i a một nửa viện tử bị hủy đi là mang theo khoa trương thành phần không nghĩ đến thế nhưng là thực đánh thực chỉnh cái nguyễn gia viện tử nửa mặt tường đều bị g õ rơi không chỉ có như thế liền phong bếp cũng nhận đại diện tích tác động đến hai cái bếp lò hiện giờ liền còn dư một cái b ả n liền tổn hại tủ bát bị vỡ tan tường đè ở phía dưới thành m ả n h vỡ đứng ở bên ngoài đều có thể xem đến còn lại kia một nửa phong bếp bộ dáng trước kia viện tử bên trong dưỡng như cùng heo cũng không có ngược lại là mấy con gà còn tại ha ha, ha gọi trước kia quậy tại dưới hiên thịt khô b ắ p nô xuyên chờ thức ăn cũng đều không thấy ngay cả nhà chính kia cánh cửa đều có loại lung lay sắp đổ cảm giác đổ sụp bùn khối còn trồng chất tại kia bên trong cũng không ai thu thập lúc này chính có một điều cầu tại kia góc tường hạ đi tiểu dọa đến bên trong gây đ ắ c càng lợi hại gian phòng bên trong nguyễn bà tử nghe được thanh vang vội vàng chạy ra thư dư lập tức cẩn tại góc bên trong liền như vậy xem nguyễn bà tử hùng hùng hổ hổ đ ổ i kia yêu cầu cút cút cút ngươi này điều chó ghẻ lần sau lại đến ta ra đi tiểu ta liền đem ngươi nấu ăn t h ị chó thư dư xem nguyễn bà tử n hiện tại cù lưng lưng chỉnh cái người đều g â y hai vòng mặt xem lại cản g phát dữ tợn cay nghiệt nàng mắng hai câu sau nguyễn nhà bên trong rất nhanh liền truyền đến nguyễn lao đại nguyễn lao nhị không kiên nhận thanh âm nương ngươi có hết hay không giữa chưa còn có để hay không cho người nghỉ ngơi liên là có thể hay không đừng chơi đùa lung tung chúng ta ra liền là bị ngươi giày vào không ngươi liền yên t ĩ n h điểm đi nguyễn bà t ử bị chửi cổ co r ù lại cũng không dám giải thích vội vã lại nhỏ r i ọ n g vào phòng thư dư đứng ở bên ngoài xem xong quá trình nhịn không trụ n i m a i cười cười quả nhiên ác nhân còn đắc gác như ma này nguyễn ra hiện tại là thật thật náo nhiệt Nàng cuối cùng cuối liếc xem m ắ thở một cái nữa ra, người đi. nguyễn ra, quay A ư người Thư dư ơ n nhà liền tại chân núi hạ, nàng nhà chồng nhà mẹ đẻ đều không muốn nàng, thôn bên trong cũng có rất nhiều người tha cho nàng không hạ, cho nên chủ cũng khá xa. Thư dư cái chán bên trên đã ra không thiếu mồ hôi, nàng đột nhiên hoài niệm hiện đại áo ngắn quần、so、này váy dài nhẹ nhàng khoan g hạ, tha cho hạ, cho khá thiếu hôi, hoài khoái quá nhiều. h dài tại cái đại đùi, với đều rất trụ đột tay có mồ mẹ đẻ đã quá áo so xa. ra váy ra một hơi xuyên qua thôn bên trong kia điều cầu nhỏ thư dư rốt cuộc xem đến chân núi hạ kia mấy tràng phòng ở nàng tăng tốc bước chân ai biết còn không có tới gần a hương nhà liền nghe được nàng kia bên chuyển đến mấy đạo phẫn nộ thành âm thư n n g đệ, dư xa xa xem quả thật có hai cái phụ nhân lôi kéo hai cái mười tới tuổi nam hải đứng tại a hương nhà viện môn khẩu bốn người đứng đối diện cái gậy gậy yếu tớt cô nương cái đầu không cao còn so ra kém kia hai cái mười tuổi nam hải nhưng nghe các nàng đối thoại thư dư biết này người hẳn là liền là a hương di nữ nhi ýa cái so với nàng còn nhỏ hơn tới một tuổi phó tưởng đệ nghe này tên liền biết lúc trước phó gia có nhiều trọng nam kinh nữ cũng k h ó trách a hương trượng phu chết về sau phó gia đem a hương đổi ra đồng thời cũng đem năm đó còn chỉ có hai tuổi phó tưởng đệ cũng ném đi ra phó tưởng đệ hiện giờ một ư ơ i ba tuổi nhưng lâu dài sinh hoạt áp lực không để cho nàng quản là sắc mặt còn là cái tử xem lên tới cũng không quá hảo bản chương xong chương hai trăm m ư ơ i ăn dưa ăn đến chính mình đ ầ u thượng nhưng mà phó tưởng đệ cá tính lại cùng nàng thân thể tình huống thành tương phản Đối mặt hai cái phụ nhân nháy t mắt bên trong bị chắn đắp nói không ra lời này rõ ràng liền là uy hiếp các nàng ra hải từ khi dễ a chân các nàng còn dám đi thôn trưởng nhà sao lại không là sống được không kiên nhẫn phó tưởng đệ dương lên cổ như thế nào dạng dám hay không dám ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng nhau đi Ngươi, ngươi t ngươi, ngươi hai người n một bên mắng một bên lôi kéo chính mình nhi tử đi ra ngoài đi mấy bức liền quay đầu chửi một câu này bộ dáng ngược lại là có mấy phần một cười phó tưởng đệ lại đối với các nàng bóng lưng phiên cái bạch nhãn quay người vào việt tử phanh một tiếng đem viện môn đóng lại kia hai cái phụ nhân bị này thanh âm cả kinh dun một cái hai người càng phát phất hận nay tử nha đầu càng ngày càng không thường nổi chờ xem nàng hiện tại còn không biết thanh danh có nhiều quan trọng tiếp qua cái một hai năm nàng liền biết hiện tại đắc tội chúng ta là cái gì hạ tràng nàng nương cũng không quản còn nàng đều mười ba tuổi nhưng cái đó thanh danh hảo đã bắt đầu nhìn nhau lên tới l i ê n nàng càng ngày càng hung hãn hử nàng nương quản cái gì muốn ta nói nàng cùng đến thượng thạch thôn kia vị không hổ là hảo bằng hữu nhìn xem hai người giáo gia tới nữ nhi đều đồng dạng mặt hàng phó tưởng đệ còn tốt một chút kia lộ nhị nha quả thực là to gan lớn mật liền nhà mình bà ngoại cứu cứu cũng dám đánh nguyễn gia cũng dám tạp ta xem a kia lộ nhị nha một đời cũng liền này dạng không ai xem mớn thư dư xem hí xem đến chính mình đầu đi lên nàng liền đến qua nguyễn gia thôn một hồi liền lưu lại không thể xóa n h ò a truyền thuyết thư dư sờ sờ cái c ằ m kia hai cái phụ nhân chính chuyển tốt c á i n g o ặ t sau đó thằng tắp kém chút đụng vào nàng trên người hai người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh xoạt xoạt xoạt lui về phía sau mấy bước ánh mắt hoảng sợ xem nàng thư dư mỉm cười ta vừa rồi hảo giống như nghe được ta tên các ngươi là tại trò chuyện ta sao trò chuyện cái gì muốn hay không muốn mang ta một khối gia nhập ta này người còn là thực hay nói cái gì chủ đề đều có thể nói hai người lui lại càng phát lợi hại nắm lấy hải tử tay nắm gắt gao trực tiếp làm hai hải tử đau nhức kêu ra tiếng hai phụ nhân đột nhiên lấy lại tinh thần chỉ có thể đối với thư dư cười khăn nói không không trò chuyện cái gì ngươi vừa rồi nghe lầm chúng ta tại nói kia phó n h a đầu chúng ta còn có sự tình liền đi trước hai người nói xong trực tiếp đem hải tử bế lên vội vàng sợ xoay người chạy thư dư thở dài một hơi nàng thật như vậy đáng sợ sao xem này chạy bộ tư thế lại có mấy phân khôi hải cho đến kia hai người triệt để chạy không còn hình bóng thư dư mới lay lay lau một chút cái chán bên trên mồ hôi hướng a hương nhà đi đến viện môn bị quan bên trong mơ hồ còn có thể nghe được phó tưởng đệ cùng a hương nói chuyện thanh thư dư nhất bắt đầu cho rằng a hương gì không tại cho nên mới vừa ra cửa chỉ có phó tưởng đệ hiện tại xem tới người l à tại nhà bên trong bản chương xong chương hai trăm mười một a hương m g ẫ u nữ thư dư nâng lên tay vừa muốn gõ cửa lại nghe được bên trong a hương thở dài thanh âm tưởng đệ ngươi không nên cùng với các nàng cứng đ ố i cứng vài ngày trước không là nói muốn sửa đổi một chút ngươi này tính tình sao như thế nào hiện tại ngược lại căn phát phó tưởng đệ thanh â m mang dứt khoát giả dặn ta cảm thấy rất hảo ta tính tình liền này dạng vài chục năm cũng sửa không được hơn nữa ta chính mình cường hãn lên tới mới không ai dám khi dễ tựa như kêu lộ ra tỷ tỷ đồng dạng n ư ơ n g lần trước không còn nói nàng đ ỉ n h h ả o sao a hương lập tức nói không ra lời nàng chính mình tính tình mềm mại mới có thể bị nhà mẹ đẻ nhà chống khi dễ nữ nhi lại biến thành này dạng cũng là nàng lỗi các nàng mẫu nữ hai cái sống nương tựa lẫn nhau lại độc tự ở tại này chân núi hạng nếu là không hung hãn một điểm sớm muộn bị người h ủ đi ăn vào bụng a hương tính tình một lát là sửa không được ai biết phó tưởng đệ tại bất chi bất giác giữa ngược lại đem này cái nhà cấp chống lên thư dư không nghĩ đến sẽ lại lần nữa nghe được chính mình tên ân xem tới tại nguyễn gia thôn nhân tấm cơn mắt giữa nàng hình tượng thực cao lớn không tốt ý tứ lại n g h e tiếp thư dư nhanh lên gõ hai hạ cửa viện tử thanh n ấ m bên trong nháy mắt bên trong liền rừng xuống tới theo sát phó tưởng đệ bước chân thanh c h u y ể n đến khẳng định là hai người bọn họ lại trở về ta đi cửa bị kéo ra phó tưởng đệ ngẩu một cái dữ liệu giữa chửi mắng không xuất hiện ngược lại xuất hiện thư dư kia trương mang cười mặt phó tưởng đệ chỉnh cái người đều sửng sốt ngươi người là ta là lộ thư dư thượng thạch thôn lộ nhị bách nhà nhị nữ nhi ta tới tìm a hương gì? phó tưởng đệ chấp c h ớ p mắt phản phất trước mặt người không chân thực tựa như cho đến a hương cảm thấy kỳ quái đi ra tới nàng mới bỗng nhiên hồi thần chỉ là nhất thời không biết phải nói gì mới hảo a hương không biết thư dư lần trước nguyễn g i a ra sự tình hảo chút người chạy tới xem phó tưởng đệ cũng đi nhưng a hương không ra cửa chỉ là nghe phó tưởng đệ nói qua quá trình thư dư đối với a hương cười cười lại giới thiệu lần nữa một lần phó tưởng đệ ở một bên liên tục gật đầu đúng, đúng đúng đúng nàng liền là lộ ra kia vị tỳ nói xong nhanh lên n h ư ờ n g qua một bên lộ ra tỉ tỉ ngươi mau và o ngồi thư dư cùng mẫu nữ hai cái vào cửa n à y mới đánh giá đến viện lạc tình huống liên c u n g nguyễn thị nói như vậy n à y chân núi hạ viện tử cũng là thôn bên trong không muốn cho nên thuê cho các nàng mẫu nữ hai trụ phòng ở thực cũng nát nhưng bị thu thập rất sạch sẽ không thiếu địa phương đều trọng mới bù lại hòn đá bùn đất phản phất may và rất nhiều lần viện tử cũng không lớn liền gian phòng đều chỉ có một cái nhưng hai người cũng là đủ trụ a hương dẫn thư dư vào nhà chính phó tưởng đệ nhanh lên rót chén nước lại đây thư dư nói cảm ơn nay mới tại ngồi xuống một bên a hương đánh giá nàng một lát không khỏi cười lên tới hảo đ ỉ n h hảo ta trước kia nghe nói ngươi trở về còn nghĩ đi xem một chút chỉ là một lát thoát thân không ra liền không làm đến cùng ngươi trở về ngươi nương khẳng định thực cao hứng là ta cũng thực cao hứng có thể về nhà a hương ngồi tại nàng đối diện có chút hiếu kỳ ngươi hôm nay lại đây là nghe ngươi nương nói qua ta ân ta nương nói a hương di cắt bố làm áo tay nghề rất là lợi hại trước kia còn dạy qua nàng tính được là nàng nửa cái sư phụ đâu a hương s ư n g sở liên tục k h á t tay cái gì nửa cái sư phụ ngươi nương tẫn nói vậy chúng ta hai cái kia là lẫn nhau trợt rút người nương cũng dạy ta không thiếu kỹ xảo a hương di quá khiêm tốn thư dư cười nói bất quá ta xác thực cũng muốn biết a hương di tay nghề đến tột cùng như thế nào bản chương xong chương hai trăm mười hai thuê ân a hương không hiểu cùng phó tưởng đệ liếc nhau một cái thư dư thần sắc nghiêm túc hai phần a hương di khả năng còn không nghe nói chúng ta ra tại huyện thành mở nhà cửa hàng là nhà thợ may phô hiện giờ cửa hàng bên trong chế y người chỉ có ta nương một cánh người cửa hàng bên trong quần áo cũng liền không mấy món cho nên nghĩ lại thuê người tới cửa hàng bên trong làm công a hưng cùng phó tưởng đệ con mắt hơi hơi cho to này này là các nàng nghĩ kia cái ý tứ sao phải không hạ một khắc thư dư lời nói liền chứng thực các nàng phỏng đoán ta nương ngay lập tức liền nghĩ đến a hương gì, nói ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất này không ngày hôm nay ta liền đến tìm ngươi muốn hỏi một chút a hương gì ý tứ a hương ẩn ẩn có chút kích động lên đ ỗ n g nhiên một phát bắt được bên cạnh phó tưởng đ ệ tay không xác định hỏi nói ngươi ngươi ý tứ là thuê ta chế ý g ì là bất quá tại này phía trước ta nghĩ trước nhìn xem a hương di tay nghề không biết nói có thể hay không a hương lập tức gật đầu có thể đương nhiên có thể thư dư liền đem chính mình mang đến bao quần áo cởi bỏ ta này bên trong có một tấm vải còn có ta chính mình họa một phần đơn giản quần áo bản vẽ ta muốn để a hương di làm một cái tiểu hài mặc quần áo nhìn xem hiệu quả a hương có chút khẩn trương đem bản vẽ kia nhận lấy thư dư họa rất đơn giản liền là một m loại t i ể u dáng a hương xem cái hiểu cái không có chút chi tiết hỏi nhiều hai câu thư dư cùng nàng nhất nói nàng ngược lại là lập tức liền hiểu được đương hạ liền vén tay h áo lên nói ta hiện tại liền làm hảo chỉ là rất đơn giản quần áo mà thôi thư dư chủ yếu là xem đường may cùng chi tiết cùng với a hương lý giải lực hai ba cái canh g i là đầy đủ a hưng ơ cũng không lại trì hoãn rất nhanh cầm bố vào phòng đem chính mình kim khâu giỏ đèm ra bắt đầu chuẩn bị cắt may phó tưởng đệ ở một bên giúp nàng chỉ là bận rộn chỉ chốc lát ngước mắt xem đến thư dư một cái người ngồi tại kia lại có chút băn khoăn phó tưởng đệ suy nghĩ chỉ chốc lát chạy đến phòng bếp đi lấy chút quả dại này đó đều là nàng chính mình lên núi hái còn thực mới mẻ tẩy bưng đến thư dư trước mặt lộ ra tỉ tỉ n g ư ờ i ăn trước chút quả ta cùng nương rất nhanh liền có thể bận rộn hảo thư dư gật gật đầu đa t ạ phó tưởng đệ cười lên tới rất nhanh lại chạy vào phòng mẫu nữ hai cái động tác đều rất nhuẩn nhuyễn a h Phó tư ở dư đánh một b trợ t h giá đường này lại chủ yếu xem đường may này địa phương rốt cuộc hài lòng thu vào xem tới ta nương nói không sai á hương di tay nghề xác thực thực hảo á hương thở dài một hơi nhân có chút khẩn trương nàng rất sợ chính mình làm sai cái gì địa phương mặc dù đã kiểm tra qua còn là thực lo lắng nghe được thư dư như vậy nói nàng mới rốt cuộc kiên tâm không có vấn đề liên hảo thư dư ngồi thẳng người yê,、yeah. a chúng ta sau đó nói một chút liên quan tới làm công đái ngộ cùng chủ yếu hạng mục công việc a hương m ấ p máy môi cuối cùng còn là không xác định lại hỏi một lần ngươi thật quyết định thuê ta làm việc đương nhiên ngươi đều thông qua kiểm tra bản chương xong chương hai trăm mười ba đái ngộ trích phần trăm thư dư khẳng định một lần a hương nhịn không trụ dương dương k h o miệng có chút khó có thể ức chế chính mình kích động cảm xúc thư dư cười nói ta đây trước cùng á hương di giới thiệu một chút chúng ta cửa hàng Á hương lập tức ngồi nghiêm trình hảo chúng ta thợ may phô gọi y thể nhân c á c chủ cần phải làm là nữ quyến quần áo hơn nữa đối mặt khách nhân còn là đại hội nhân gia nữ quyến cho nên chế y nhu cầu tương đối cao quần áo chất vải cũng là hảo làm quần áo thời điểm liền cần cần thật chút Á hương cúi đầu xem chính mình tay vậy ta đây không quan hệ ta kêu bên trong có hộ thủ cao hảo hảo bảo dưỡng mấy ngày không nhiều lắm vấn đề Á hương gật gật đầu không dị nghị thư dư liền tiếp theo nói nói còn có làm công địa điểm là tại huyện thành hiện tại h u y sạp hàng phô không là rất lớn chờ sau này sinh ý hảo làm đại nàng tính toán xây lại cái xưởng a hương nghe dừng một chút quay đầu nhìn hướng chính mình nữ nhi ở tại huyện thành bên trong sao phó tưởng đệ nói gấp nương ta một cái người không có vấn đề thư dư nâng lên tay đánh gậy các nàng đương nhiên t ư ớ n g đệ cũng có thể cùng một chỗ đi thư a vừa rồi vẫn rồi luôn có u mắt mắt có có dư bật a cười ũ n muốn g thuê khó ô n n g những c mà làm được hiện tại chúng ta liền tới trước tâm sự tiền công vấn đề đi a hương di tiền công là cơ sở tiền công thêm trích phần trăm khen thưởng tượng h đệ tiền công cũng chỉ có cơ sở tiền công vì sao kêu cơ sở tiền công thêm trích phần trăm khen thưởng a hương mẫu nữ lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp đều là vẻ mặt nghi hoặc thư dư giải thích cơ sở tiền công liền là mỗi tháng cố định năm trăm đồng tiền ngươi cùng tưởng đệ đều đồng dạng trích phần trăm khen thưởng liền là ngươi làm quần áo bán đi căn cứ bán đi quần áo cấp ngươi lại ra ngạch bên ngoài tiền công tỷ như một bộ quần áo bán đi giá tiền là một l ư ợ n g bạc liền sẽ phá lệ cấp a hương di năm mươi văn khen thưởng hai lượng chính là một trăm văn cứ thế mà suy ra thượng không, không giới hạn thư dư nguyên bản nghĩ là làm nhiều ít bộ quần áo liền cấp nhiều ít trích phần trăm sau tớ nghĩ, nghĩ này quần áo có đúng bất quá các ngươi cũng phải có tâm lý chuẩn bị chúng ta ra cửa hàng tiểu sinh ý không nhất định sẽ có nhiều hảo cũng có khả năng các ngươi một cái tháng cầm chỉ có cơ sở tiền công tia cũng đủ rồi a hương vội và nói g năm trăm linh văn một cái tháng cũng đã thực hảo hiện tại thôn bên trong những cái đó thanh tráng niên đi ra ngoài làm công ngắn hạn một ngày cũng liền hai ba mươi đồng tiền còn không phải ngày ngày đều có thể tìm tới công việc khả năng một cái tháng cũng liền bốn năm trăm văn còn làm đều là dốc sức khổ x u ố n g kế bản chương xong chương hai trăm mười bốn lén lén lút lút lương thị a hương cho tới bây giờ đều không nghĩ qua chính mình cũng có một cái tháng cầm năm trăm văn tiền công một ngày hơn nữa còn không chỉ một mình nàng còn có tường đ ệ kia hai người thêm lên tới một cái tháng tối thiểu nhất cũng có một lượng bạc lộ ra thậm chí là bao trùm các nàng quá nhật tử tiết kiệm một chút một năm nói không chừng có thể tích chữ mười lượng bạc nếu là nếu là lại giống thư dư nói như vậy có thể có năm mươi văn một trăm văn trích phần trăm đó cũng là ngoài định mức thu nhập này dạng tồn cái hai năm tưởng đệ đồ cưới tiền cũng t h ự c phong phú thư dư đem này một bên điều kiện nói xong sau hỏi hai người a hương di cùng tưởng đệ cảm thấy như thế nào dạng còn có cái gì nghi vấn lời nói có thể đưa ra tới không có a hương liên tục lắc đầu này cũng đã thực hảo nàng thậm chí cho tới bây giờ đều không nghĩ qua có thể có một phần cố định công việc trước kia liền làm tiểu công việc loại điểm lương thực mẫu nữ hai cái nhật tử quá đến căng thẳng hiện tại này dạng đã rất không tệ các nàng nhất định sẽ hảo hảo làm thư dư thấy sự tình nói không sai bị lắm liền đứng lên kiên hảo sự tình liền này dạng nói định a hương di ta kêu bên tương đối cấp cho nên có thể lời nói các ngươi ngày mai hơi chút thu thập một chút đem nhà bên trong sự tình an bài hảo hậu tiên liền đi huyện thành khởi công có thể sao có thể có thể a hương nghĩ đến nhà bên trong hai mẫu đất tạm thời liền giao phó cấp hàng xóm hỗ trợ nhìn một chút chờ này một cha lương thực thu lúc sau liền đem hai mẫu đất cấp thuê đi ra ngoài còn có này cái phòng ở dù sao cũng là mẫu nữ hai cái trụ vài chục năm đồ vật bên trong cũng xếp đống không thiếu tạm thời trước giữ lại chờ tại huyện thành ổn định lại đem này phòng ở thoái tô cấp thố trưởng a hương đã tại trong lòng đem đằng sau an bài đều qua một chút thư dư liền đứng dậy cáo tử thời điểm không sớm nàng lại không quay về lao thái thái nên lo lắng nàng a hương cùng phó tưởng đệ hai người đem người đưa tới cửa vẫn luôn đưa mắt nhìn nàng không thấy thân ả n h mới hơi hơi kích động trở về viện bên trong thừa dịp sắc trời còn không có tối xuống nhanh lên bận rộn chuẩn bị lên tới thư dư rơi xuống một cái trong lòng đại sự trở về thượng thạch thôn bước chân liền nhẹ nhàng rất nhiều thôn bên trong lục tục có thôn dân theo đồng ruộn trở về nhìn thấy nàng đều sẽ nhiều xem vài lần nghĩ đến bọn họ nhà mở cửa hàng sự tình xác nhận sau mọi người xem bọn họ ánh mắt đều không đúng thư dư nhìn thấy mấy cái quen thuộc người sẽ khẽ gật đầu sau đó liền tăng tốc bước chân hướng lộ ra đi đến nhưng mà nàng vừa đi đến cửa nhà không xa nơi liền thấy một đạo thân ảnh chính tại viện môn bên ngoài thò đầu ra nhìn thỉnh thoảng chồng mông lên hướng khe cửa bên trong mặt xem cùng như làm tặc thư dư n h í u nhữ mày đi được tới gần mới phát hiện này người thế nhưng là lương thị nàng nháy mắt bên trong có chút im lặng tiến lên mấy bước vỗ vỗ nàng bà vai lương thị chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm viện từ bên trong xem thình lình trên người đột nhiên bị người vỗ xuống dọa đến nháy mắt bên trong lồng tơ đứng thẳng đống nhiên quay đầu a kêu thành tiếng chờ thấy rõ ràng đứng ở chính mình trước mặt người là ai sau lương thị trường trường thở dài một hơi vỗ ngực phàn nàn là ngươi à hủ chết ta ngươi làm gì lén lén lút lút đứng ta phía sau cũng không chi cái thanh thư dư chỉ chỉ chính mình ta lén lén lút lút ngươi xác định lương thị mật ra nghĩ đến mới vừa c h ẳ n g cảnh lập tức liền có chút xấu hổ nàng s ờ mũi một cái gượng cười nói tiếc cái gì ta này không là lo lắng ngươi nói sao vừa nghe đến lão thai thái thư dư sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên ta nãi như thế nào bản chương xong chương hai trăm mười lăm thứ cô lại đây lương thị hướng viện tử phương hướng nhìn nhìn lập tức thần thần bí bí đem thư dư hướng bên cạnh lôi kéo nhỏ giọng nói nói mới vừa à ngươi cô tới t a cô lộ tứ hạnh nói đến nàng trở về như vậy nhiều ngày đến nay còn không có gặp qua này vị tứ cô cô lương thị gật gật đầu ngươi vừa đi không bao lâu thời điểm ngươi cô liền đến vừa ở vào cửa liền hướng lao thái thái khóc khóc rất lâu cũng không biết nói phát sinh cái gì sự t ì n h dù sao nghe thật nghiêm trọng sau tới ngươi cô đi ngươi nãi liền tại phòng bên trong không ra tới bên trong một điểm động tĩnh đều không có cũng không biết nói ngươi m ạ i như thế nào dạng thư dư kém chút nhịn không được đối nàng đậu thủ vậy ngươi còn ở bên ngoài lén lén lút lút không vào xem nàng đẩy ra nàng liên tục không ngừng hướng viện tử bên trong đi lương thị cùng tại nàng phía sau và o cửa thuận tiện giải thích nói ta này không là sợ ngươi m ạ i mắng ta sao nàng rất là ưa thích mắng ta kia còn không phải bởi vì ngươi làm việc không đáng tin cậy xem trước mắt này sự tình liền biết thư dư không để ý tới nàng nhanh chân hướng nhà chính đi đến vừa vào cửa quả thật xem đến lao thái thái ngồi tại kia bên trong tay chống đỡ đầu sầu mi khổ kiểm bộ dáng mãi thư dư đi qua đánh giá nàng một phen thấy nàng trừ sắc mặt khó coi bên ngoài mặt khác cũng còn hảo liền hơi hơi yên lòng lão thái thái xứng sở nâng lên đầu xem đến thư dư cùng sau đó đi vào lương thị đống nhiên hồi thần đều như vậy muộn nàng đứng dậy ta cũng không có chú ý đi ta cấp ngươi đốt b á t m ị an nàng nói xong cũng muốn đi thư dư đem nàng kéo lại n g ã i phát sinh cái gì sự tình lão thái thái cười cười không có việc gì ta có thể có cái gì sự tình a không có thư dư liền này dạng nhìn chằm chằm nàng biểu tình nghiêm túc lão thái thái đối mặt khác người đều có thể quằm mặt lại nói chuyện nhưng đối thư dư lại làm không được nàng nhìn trước mặt thông minh có thể làm tôn nữ nhi rốt cuộc còn là thở dài một hơi ngồi trở lại ghế bên trên cười khổ một tiếng nói là ngươi tứ cô nàng vừa mới lại đây một chuyến thư dư gật đầu thứ cô nhà ra sự tình lao thái thái ân một tiếng ngươi tứ cô phụ mất tích Mất tích. không chỉ thư dư kinh ngạc ngay cả đứng ở phía sau lương thị đều mở to hai mắt nhìn che miệng lại như thế nào hồi sự mất tích là cái gì ý tứ cái gì thời điểm mất tích lao thái, thái nói ngươi còn nhớ đến ngươi nhận thân kiêng à y ngươi tứ cô cùng tứ cô phụ nguyên bản nói một tới kết quả lại không đến sau tới chỉ sai người mang theo trứng gà lại đây sao thư dư gật đầu nhớ đến kỳ thật tại nhận thân phía trước ngươi tứ cô phụ liền ra cửa nghe ngươi tứ cô nói là hắn một cái bằng hữu tìm phần không sai công việc thật giống như là muốn đưa hàng đi cái gì địa phương tiền công còn rất cao ngươi tứ cô phụ năm trước mới vừa phân ra nghĩ chính mình làm điểm mua bán nhỏ nay bản tiền không thuận lợi liền suy nghĩ trước nhiều tích lũy điểm tiền lại nói khó được có như vậy hảo cơ hội hắn cũng không liền tâm động sao lão thái thái lắc đầu mặt lộ vẻ sầu khổ nguyên bản kế hoạch là ngươi nhận thân một ngày trước trở về đến lúc đó vừa vặn đ u i đi lên nhà chúng ta bên trong ăn đoàn bia cơm thư dư rõ ràng kết quả kia ngày không trở về đúng vậy à một ngày trước không trở về ngày đó cũng không trở về người tứ cô này trong lòng liền không đỡ căn bản không tâm tư ra cửa lão thái thái vô vô cái bản người tứ cô cũng là như vậy đại sự tình vẫn luôn chưa nói chúng ta cũng không biết nói hắn này đó n h ậ t t ử vẫn luôn không trở về kia tứ cô như thế nào ngày hôm nay tới tìm ngài bản chương xong chương hai trăm mười sáu mất tích tứ cô phụ lão thái thái ngày trước buổi chiều kia cái cùng người tứ cô phụ một khối ra cửa bằng hữu trở về người tứ cô liền nhanh đi hỏi hắn kết quả kia người lại nói lúc trước đưa song hóa liền tách ra bằng hữu kia chính mình lại đi tiếp một cái s ố nhi cho nên mới chỉ hoan đến bây giờ trở về tới nhưng thư dư tứ cô phụ hẳn là sớm sớm về nhà mới đúng như thế nào đến bây giờ còn không thấy t â m hơi này ngươi không hiểu ra sao đột nhiên liền không thấy ngươi tứ cô phía trước còn nghĩ hắn bằng hữu kia cũng không trở về kia hai người hẳn là cùng một chỗ nói không chừng bị cái gì sự t ì n h cấp chậm trễ hiện tại hảo hắn bằng hữu kia trở về ngươi tứ cô phụ lại không biết được đi nơi nào thư dư trầm tư một lát kia tứ cô có nói tứ cô phụ cùng bằng hữu kia tách ra là tại cái gì địa phương sao huyền thành lao thái thái nói nhưng đều nhiều ngày trôi qua rồi ai biết đi nơi nào viên ra người ngược lại là đều đến hắn nhưng địa phương có thể đi đi tìm cũng không có kết quả viên ra liền là t ứ cô nhà chồng t ứ cô p h ụ gọi viên sân xuyên lão thái thái nói đến đây nâng lên đầu đối lương thị nói ngươi trở về cũng cái tam c h ú c nói một tiếng hắn tại xã này bên trong hồi hương không là nhận biết h ả o chút bạn n h ậ u sao làm hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút nhìn xem có hay không có cái gì manh mối lương thị thình lình bị điểm đến có chút không vui lòng nói nhỏ nói nói hắn kia nhận biết cái gì bằng hữu à, ngày ngày đều ngồi s ổ n tại nhà bên trong hắn kia thư dư chầm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng lương thị thanh em im b ặ t mà dừng lập tức lời nói chuyển hướng cười nói nương yên tâm ta này liền trở về cùng đương ra nói tứ hạnh tốt xấu là hắn thân m u ộ i m u ộ i nay cái bận tiệu hắn nhất định sẽ rút chúng ta đương ra nhưng nhiệt tâm lao thái, thái thư á i t h dư này lời nói nói ra ngươi cũng không đỏ mặt sao lương thị vội vã rời khỏi viện môn đóng lại chỉnh cái lộ ra liền chỉ còn lại có các nàng tổ tôn hai cái thư dư lôi kéo lao thái thái tay nói nói m ạ i không cần lo lắng người không sẽ vô duyên vô cớ mất tích tìm thêm chút người nhất định có thể tìm được đúng thứ cô báo con sao lao thái thái gật đầu báo sáng sớm hôm qua đi báo Chỉ lão à h i thái thái à m vừa đ xứng sở nhìn hướng nhà mình tôn nữ tao mày nói ngươi muốn đi tìm hướng đại nhân nhưng ngươi không là nói ngươi cùng hướng đại nhân không là rất thuộc sao nay dạng phiền phức nhân già có phải hay không không tốt lắm hướng đại nhân b ể bộn nhiều việc đừng để hắn đối ngươi lưu lại ấn tượng xấu lão thái thái không tán đồng thư dư lại cười lắc đầu không có ta không tìm hướng đại nhân nay loại sự tình chỗ nào cần muốn tìm tới hướng vệ nam a kia không là đại tài tiểu dụng sao nàng còn muốn giữ lại hướng vệ nam kia phần khen thưởng dùng tại chính mình lưu vong sự kiện tượng đâu thư dư thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng mãi ngươi quên h ô m qua tới tặng lễ kia hai cái quan binh sao tốt xấu cũng đã gặp mặt nói qua mấy câu nói là đi chúng ta cũng không cần bọn họ làm cái gì liền gọi bọn họ hỗ trợ lưu ý một chú thư u điều ậ n tiện dẫn tra thêm đ ờ n g dư ẫ n đ ờ n g Đại thấy c triều p ạ m nhân viên r chương chương lao, là, là lao thái thái trong lòng an định lại liền không lại nhiều nói kia này sự tỉnh liền trước như vậy quyết định thời điểm không sớm chúng ta cơm nước xong xuôi sớm nghỉ ngơi một chút lao thái thái gật đầu khôi phục chút tinh thần cùng thư dư cùng nhau đi phòng bếp thư dư bồi nàng sử dụng hết cơm xem nàng nằm ngủ sau này mới trở về phòng ngủ lại hôm sau trời vừa sáng lao thái thái đem viện từ bên trong gà toàn bộ chạy tới lồng g à bên trong lại đem phía trước nhi cái tới không kịp lấy đi ra sản đều mang lên lập tức liền lên xe la chuẩn bị trước vãng huyền thành mới vừa đi lên chỉ thấy lộ tam trúc lay động từ bên ngoài đi tới một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng lao thái thái giật mình hỏi hắn lao tam ngươi một đêm không trở về lộ tam trúc ngáp một cái cũng không là nương hôm qua không là làm hại tử hắn nương nói cho ta đi nghe ngóng tứ m ộ i phu tin tức sao ta nhưng bận quá lão thái thái rất là n g o ạ i ý m u ố n lao tam này đồ lười biếng thế nhưng cũng có một ngày sẽ bởi vì nàng một câu như vậy hao tâm tổn trí phí lực nàng theo xe la bên trên xuống tới đi đến hắn trước mặt vô vô h ắ n cánh tay vất vả ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi lộ tam c h ú t gật gật đầu khoe mắt dư q u a n g ngắm đến thư dư thân thể đột nhiên lung lay một bộ muốn té xịu bộ dáng nương ngươi yên tâm đi ta bằng hữu nhiều khẳng định rất nhanh liền có tin tức nói xong vượt qua lão thái thái lay động đi đến thư dư trước mặt a dư a ngươi xem tam t h ú c gần nhất có phải hay không hơi gầy nay đoạn thời gian nhưng thật là quá mệt mỏi lao thái thái c ú t đi đi hắn không có nảy dạng như tử thư dư bật cười đem một miếng thịt đưa cho hắn làm tam thẩm cấp ngươi làm ăn ngon hảo hảo bổ bổ a lộ tam trúc nháy mắt bên trong tinh thần cầm thịt vui vẻ chạy về nhà liền nuôi mắt đều không lại cho lão thái thái một chút lao thái thái bị tức lời chỉ vào hắn bóng l ư n g đối thư dư nói này cầu đồ vật ta quả nhiên không nên đối hắn ôm lấy kỳ vọng quá lớn mãi tam t h u c liền này dạng ngài đừng cùng nàng tính toán chúng ta trước lên xe trở về huyện thành lao thái thái hít sâu một hơi liền thư dư đỡ tay một lần nữa lên xe la thư dư rất nhanh đuổi xe hướng huyện thành mà đi biết lao thái thái có chút nóng nảy nàng cũng không chỉ hoãn lên đường cũng đuổi kịp có điểm nhanh bởi vậy đường bên trên đụng tới đường văn khiên cùng đường mẫu thời điểm nàng này hồi cũng không dừng lại tới qua đường mẫu xem lộ ra quen thuộc xe la trợt l ó e lên lông mày hơi hơi v t khởi nàng này là không xem thấy chúng ta người hôm qua còn nói bọn họ nhà lính hảo như vậy không có lễ phép chỗ nào giống như hảo đường văn khiên có chút kinh ngạc xem chính mình mẫu thân nương dĩ vãng m ặ khắc thôn bên trong người ngồi xe bỏ vào thành cũng không nhất định cùng chúng ta chào hỏi đường mẫu bị nghẹn một chút kỳ thật đường văn khiên nói còn là k h á c h khí phải nói phía trước thôn dân thấy bọn họ đều sẽ chào hỏi rốt cuộc đường văn khiên là thôn bên trong duy nhất tú tài còn là tuổi còn trẻ liền thi đậu này đôi thượng thạch thôn tới nói nhưng là phi thường kiêu ngạo tự hào sự tình nhưng các nàng hướng đường văn khiên cùng đường mẫu chào hỏi thời điểm đường mẫu trên cơ bản đều không cái gì phản ứng làm vị tú tài đ ư ơ n g đường mẫu là có chút thanh cao nhất tới nàng có như vậy tiền đồ nhi tử thanh cao cũng bình thường thứ hai tự đánh đường văn khiên chúng tú tài lúc sau không ít người nghị chiếm tiện nghi làm đường văn khiên hỗ trợ Chương chương dần dà bên, gật gật bên cạnh người cũng không vui lòng cùng với các nàng quá mức thân mật ngược lại là đường văn khiên một cái người đi huyện thành thời điểm cùng hắn chào hỏi người tương đối nhiều đường mẫu bị hắn một câu nói nghẹn đắt nháy mắt bên trong cấm thanh ngược lại là không lại mở miệng nói chuyện liền là xem xa như vậy đi xe la lông mày càng vận càng chặt thư dư đã đuổi xe la vào thành lúc này thời gian còn sớm các nàng tính toán trước chạy trở về phương ngõ hẻm đem lồng gà chi loại đồ vật buông xuống sau đó lại hướng huyện nha đi xem một chút nhưng mà vào thành không bao lâu sau thư dư đuổi xe la tốc độ lại đột nhiên chậm lại lao thái thái kỳ quái hỏi nàng như thế nào mãi chúng ta gọi người hỗ trợ còn l à đắp mua điểm đồ vật là đi tay không tới cửa không tốt lắm lao thái thái ngẩn ra k h ẽ gật đầu k、yeah, a mua cái gì hảo muốn là đối phương là thôn bên trong người thư dư cởi chỉ chỉ cách đó không xa một nhà cửa hàng liền mua kia cái lao thái thái nhìn hướng cửa sổ xe bên ngoài xem đến kia nhà cửa hàng bên ngoài trưng bày bình rượu đương hạ hợp lại trường đúng a đưa rượu không thể thích hợp hơn thư dư đổi xe la tại kia quán rượu bên cạnh đất chống bên trên dừng lại theo càng xe bên trên nhảy xuống tới mãi vậy ngươi tại này bên trong chờ ta ta đi vào mua mấy bình rượu lao thái, thái thấp á i t h giọng nói nói đừng hoa quá nhiều bạc biết không ta tâm lý nắm chắc thư dư làm nàng an tâm lập tức nhanh chân hướng quán rượu bên trong đi đến cửa hàng tên cũng rất đơn giản dứt khoát liền gọi cắt tường quán rượu cửa hàng mặt mặc dù không là rất lớn nhưng so với nàng g i a thợ may phô vẫn là muốn khả quan hơn một ít mới đứng tại cửa ra vào thư dư đã nghe đến mùi rượu t h ơ m vị phiêu phiêu đăng đẳng bay thẳng c h ó t mũi mà tới có lẽ là nghe được bước chân thành q u a y hàng đằng sau nam tử bỗng nhiên nâng lên đầu tới thấy tới cửa thư dư lúc hơi xứng sở hạ một khắc cười lên tới cô nương n h ư n là muốn đánh rượu là ta muốn muốn thư r ư ở n g quỹ c o loại ta giới thiệu một chút kia loại thích hợp. Nàng đem nhu cầu nhất tức tâm kia Giang Nghĩa giới Nàng nói, liền hợp. nhu chắc, cầu đem nắm lập lý đ ơ n hàng đằng quan bên này. g hạ theo khách Thư tới, tới quầy sau đi ra tới, khách quan mời tới bên này. Thư dư đi theo hắn đi vào đi đến cửa hàng bên tay trái này một mang xem trang trí cũng không giống nhau mặt đất bên trên bảy biện bình rượu đều muốn trói sáng rất nhiều chớ nói chi là mặt b à n bên trên t i ể u tự bình càng là lộ ra tinh xảo trong suốt giang nghĩa một bên giới thiệu một bên hỏi cô nương nhìn xem này đó như thế nào dạng nếu là không thích hợp chúng ta hậu viện còn có thư dư khoác khoác tay ta trước nhìn xem đi một hồi nhi chọn tốt lại cùng trưởng quý nói giang nghĩa gật đầu hành kia từ từ c thư dư thiêu n chỉ chốc lát cầm ngăn tủ bên trên ba bình bất đồng rượu nàng một lần nữa về đến quầy hàng thời điểm quầy hàng đứng phía sau giang nghĩa đã không thấy đội cánh người một vị phụ nhân bản chương xong chương hai trăm mười chín nhìn thấy đặng thị thư dư nhìn thấy nàng lập tức liền cười lao b à n nương ta muốn nảy ba bình rượu bao nhiêu tiền phụ nhân nâng lên đầu khoe miệng mỉm cười ta nhìn xem nàng đem bình rượu nhận lấy một bên xem một bên đánh bàn tính thư dư thân thể hơi hơi tựa tại bên quầy bên trên thấy nàng tính xong liền trực tiếp cầm hai sâu tiền đồng ra tới đặt tại quầy hàng bên trên cấp xong tiền sau nàng mới cười hỏi nói ngươi liền là giang gia nhị thiếu n ạ i n ạ i sao phụ nhân s ữ n g sở chính muốn đi lấy đồng tiền tay có chút dừng lại nâng lên đầu nghi hoặc nhìn nàng ngươi là ta họ lộ cùng đinh phủ đinh g i a nhị cô nương cơ duyên xảo hợp chi hạ liền thành bằng hữu nguyễn hoa đề cập với ta ngươi đối ngươi khen không dứt miệng nhắc tới cũng rất có duyên nàng là nhị nhà đinh nguyễn hoa là đình phủ nhị tiểu、thư. đặng thị lại là giang gia nhị thiếu nãi n ã i liền đều đ í n h nhị đặng thị nghe s o n g đinh n g u y ệ t hoa tên nhìn hướng thư dư ánh mắt nháy mắt bên trong liền trở nên thân thiết rất nhiều hóa ra là n g u y ệ t hoa bằng hữu ta đây nhưng phải cấp ngươi tiện nghi một chút nói chuyện lúc liền muốn đem nàng vừa rồi đặt tại quầy hàng bên trên tiền đồng đầy trở về đừng ta để nàng nhưng không phải vì chiếm t i ệ n nghi ta chỉ là vừa hảo cần phải mua rượu nghĩ đến n g u y ệ t hoa nói nhị mãi mãi phu thê hai cái làm sinh ý thành thật phúc hậu đồ vật cũng tốt ta cũng đối nhị mãi mãi hiệu kỳ này không liền trực tiếp tới mua rượu thư dư không có nhận đồng tiền đem tiêu ba bầu r đồ vật ta cũng mua hảo liền đi trước nhị mãi mãi cái gì thời điểm có không có thể cùng nguyệt hoa cùng một chỗ tới tìm ta tâm sự đúng ta tại ninh thủy nhai kêu bên mở gian cửa hàng có không lại đây đi dạo nói xong nàng để bình r ư ợ u gọn gàng rời đi đặng thị sửng sốt v ậ n đ i ệ u theo q u ầ y hàng đằng sau chạy đến nàng muốn gọi trụ thư dư nhưng mà mới vừa há miệng liền nhìn được đối diện vội vàng chạy qua tới một người này người đường cũng không nhìn trực tiếp đụng vào thư dư đ ụ n g xong còn nhữ mày thập phần không cao hứng chất vấn ngươi mắt n g à không thấy được tiểu ra ta nói được nửa câu ngước mắt xem đến thư dư mặt lúc này hai chòng mắt t h i ể m qua ánh sáng lợi nói chuyển hướng lập tức liền cười nói cô nương ngươi không sao chứ ta vừa mới có phải hay không đụng đau ngươi ai ưu thật là có lỗi với ta vừa rồi cấp không nhìn đường này ngươi nói liền muốn đưa tay qua tới kéo nàng thư dư lập tức lui lại hai bước ánh mắt có chút chẳng ghét lợi nói đều chẳng muốn cùng hắn nói linh hoạt vòng qua hắn liền đi người kia sắc mặt biến đổi quay người liền phải đổi u tới đi ôi chao cô nương chở một lát đ ặ n thị mắt nhìn hắn muốn đi chắn người mau tới phía trước mấy bước đem người ngăn cản tam đệ tại sao tới đây có p h giang h tam, tam, tam thiếu có chút tức giận quay người liền muốn mắng đặng thị nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó lại nhanh lên thu liễm thân xác đối với đặng thị cười nói nhị tẩu mới vừa kia cô nương là ai vậy gọi cái gì tên nhà ở chỗ nào đặng thị vừa thấy hắn này bộ dáng chỗ nào còn đoán không ra hắn trong lòng kia điểm tính toán này người trước kia liền là một bộ hoàng khố thương ỉ vào giang ra tại giang viễn huyện có nhất định thế lực hơn nữa cùng trước kia huyện lệnh g i a o hảo cũng không biết nói hỏa hoạn h i ề u ít người trong sạch cô nương bản chương s o n g chương hai trăm hai mươi xem thượng thư dư đặng thị đối giang tam thiếu này loại hành vi là phi thường c h ắ n ghét hết lần này tới lần khác nàng chỉ là giang ra không được sùng ái nhị phòng t ẩ u t ẩ u giang ra cha mẹ đối này cái tam nhi t ử yêu thương không được hắn này loại tính tình liền là bọn họ cấp quán ra tới sau tới ngược lại là yên tính một trận cũng là vì cùng đinh gia định thân hai nhà hôn sự là hai nhà lao thái thái định ra tới đinh gia lao thái thái không quá ưa thích đinh n g u y ệ t hoa bởi vì đinh n g u y ệ t hoa có làm ăn đầu não đinh lão gia liền đem một bộ phận sinh ý giao đến nàng tay bên trên mà nguyên bản này bộ phận sinh ý đinh gia lão thái thái là muốn thuyết phục đinh lão gia cấp nhà mình nhị nhi tử kết quả bị đinh n g u y ệ t hoa cấp thiệt hồ đinh lão thái thái cảm thấy quả thực hoang đường một cái nhất định gả chồng nữ tử dựa vào cái gì chồng coi nhà mẹ đẻ sinh ý này về sau có thể coi là không rõ ràng nàng liền muốn đem nàng gả đi còn chọn chúng giang tam thiếu đinh lão gia cùng đinh thái thái đương nhiên không đồng ý chỉ là đinh lao thái thái chính mình tự tiện chủ trương n à y sự t ì n h tại đinh lão gia không tại nhà thời điểm đứng yên xuống tới kết quả giang tam thiếu đi đinh gia xem đến đinh n g u y ệ t hoa dung mạo lại chết sống không vui lòng cưới nàng ngược lại nhìn chúng bộ g á n g càng vì xuất sắc tam cô nương hắn muốn đội người n à y dạng không hợp thói thường yêu cầu hết lần này tới lần khác giang gia còn dung túng đáp ứng định thân giang tam thiếu còn thật hồi tâm một đoạn thời gian cho đến phía trước đoạn thời gian huyện nha gia sự t ì n h giang gia không kịp chờ đợi cùng đinh gia lối thân không hôn sự trói buộc giang tam thiếu lại biến thành trước kia bộ g á n g bắt đầu chê hoa g ẹ o nguyệt lên tới mới vừa nhìn thấy lộ thư dư hình dạng bệnh c ũ lại phạm vào đặng thị đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết liên quan tới thư dư tình huống chỉ là nhữ lại lông mày nói nói kia cô nương chỉ là đến mua rượu khách nhân mà thôi ta chỗ nào biết nàng gọi cái gì tên ở tại chỗ nào giang tam thiếu đương hạ liền giận tái mặt ghét bỏ xem đặng thị liếc mắt một cái ngươi làm ăn liền này đó sự t ì n h đều không nghe nóng sao đặng thị nàng mở cái cửa hàng còn muốn đem sở hữu khách nhân gia đình bối cảnh đều làm rõ ràng hay sao giang ra này vị tam thiếu ra quả thực có bệnh bất quá rất nhanh giang tam thiếu lại đắc ý nói không có việc gì nàng giá xe la đâu ta tùy tiện hỏi thăm một chút bảo đảm không ra hai ngày liền có thể biết nàng họ gì tên gì đặng thị trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn một bên giang nghĩa nghe đến đó cũng nhớ lại lông mày nói nói tam đệ ngươi đừng làm loạn hiện giờ giang viễn huyện không ổn định chúng ta giang ra lại cùng đinh ra trở mặt nếu là lại có cái gió thổi cỏ l â y tuyệt đối sẽ trở thành người khác điếm đ ắ m giang tam thiếu không kiên nhẫn ngươi này cái gì ý tứ ngươi muốn nói chúng ta nhà cùng đinh ra trở mặt đều là ta sai nhị ca tứ hôn quyết định nhưng là cha mẹ hạ tổ mẫu đồng ý ngươi hiện tại nói này cái là tại chất vấn cha mẹ quyết định sao ta không có kia cái ý tứ vậy ngươi cái gì ý tứ kia cô nương b ấ t quá một cái hương giã thôn cô mà thôi không tiền không thế ta giang ra tam thiếu ra xem được nàng kia là nàng phúc khí không chừng nàng ra bên trong người b à không được bản thiếu ra tới cửa giang tam thiếu nói xong chán ghét lườm hai người một cái cũng không vào quán rượu lại quay người rời khỏi đặng thị cùng giang nghĩa liếc nhau một cái cái trước có chút lo lắng vậy phải làm sao bây giờ lao tam kia tính tình là không q u y ế t nổi ta xem trước cùng kia vị cô nương nói một tiếng nhìn nhìn lại có cái gì biện pháp bỏ đi lao tam tâm tư nhưng ta chỉ biết là kia cô nương tại ninh thủy nhai có nhà cửa hàng cụ thể tại đâu cửa hàng bán cái gì ta cũng không biết nói cũng không thể một nhà một nhà hỏi qua đi bản chương xong chương hai trăm hai mươi mốt đi huyện nhà ninh thủy nhai là giang viễn huyện dài nhất rộng d ã i nhất đường lớn theo đầu đi đến đôi cửa hàng không nói thượng bách ra đi kia cũng có bảy tám mươi như vậy tìm người căn bản không thực tế giang n g h ĩ nghĩ nghĩ kia cô nương không là nói nàng cùng đính cô nương là bằng hữu sao có lẽ tìm đính cô nương nhắn rủm, cũng có thể đặng thị suy nghĩ một chút cũng đúng hành vậy ta đây liền đi đình phủ nhìn xem nàng nói xong vào cửa hàng bên trong thay quần áo khác liền đi thư dư là vạn không nghĩ đến thư dư lái xe rất nhanh đến lưu danh ngõ hẻm nhà bên trong không hay này cái đoạn thời gian đều đi y hề nhân cách liền tam nha cùng đại hồ cũng đi cửa hàng, bên trong hỗ trợ, cứ việc cửa hàng bên trong khả năng không cái gì khác nhân thư dư giúp lão thái thái đem đồ vật đều cầm xuống tới tại gian phòng bên trong sắp xếp cẩn thận này mới thay quần áo khác một lần nữa ra cửa mãi ta chính mình đi nha muốn đi ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút lao thái thái lại lắc đầu không có việc gì mãi không mệt mãi đi chung với ngươi nàng kiên trì thư dư cũng không nói cái gì hai người để ba bình rượu liền hướng huyện nha đi huyện nha muôn khẩu ngược lại là không có mấy ngày trước đây kêu bàn không khí căng cứng hai bên đều thủ đậy quan binh thư dư vận khí đính hảo ngày hôm nay thủ vệ này bên trong nhất danh quan binh vừa vặn là ngày hôm trước đại hướng đại nhân cấp hắn ra cửa hàng tặng lễ người cái kêu quan binh cũng nhận ra nàng tới lúc này đối với một vị khác thủ vệ quan binh nói một tiếng sau đó xuống bậc thang hướng nàng đi tới lộ cô đương ngươi là tới tìm đại nhân sao quan b i n h này vậy mà không biết nàng cùng hướng đại nhân kỳ thật chỉ có duyên gặp mặt một lần hắn chỉ biết là đại nhân dặn đi dặn lại muốn đem hạ lễ hảo hảo giao đến lộ đông gia tay bên trong còn muốn cầu quang minh chính đại làm cho mọi người mặt đây rõ ràng chính là cho lộ cô nương chỗ dựa hơn nữa hôm đó bọn họ đem mặt khác một nhà nháo sự thợ may phô lữ đông gia mang về cùng đại nhân bẩm báo sự tình đi qua sau đại nhân tại chỗ liền hạ lệnh hảo hảo điều tra này vị lữ đông gia quả nhiên t r a ra không thiếu sự tỉnh mặc dù đều là một ít sự tình thế nhưng đủ lữ đông gia uống một bầu tia lão đông tây đến nay còn tại đại lao bên trong đợi cho nên tái kiến thư dư xuất hiện quan binh này tự nhiên mà vậy liền cho rằng nàng là tới tìm hướng đại nhân ai biết thư dư lại lắc đầu cười nói ta không là tới tìm các ngươi đại nhân ta là tới tìm ngươi cái kia quan binh kinh ngạc hoài nghi chính mình ngay lầm đưa tay chỉ chính mình tới tìm ta ừng kia、yeah, cô nương có cái gì sự tình cứ việc nói có thể giúp đỡ ta sẽ tận lực rút lão thái thái tại đằng sau nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước kia nàng cảm thấy huyện nha quan sai đều không tốt ở chúng xa xa thấy cũng tốt nhất đi vòng qua hiện tại thật tiếp xúc thế mà phát hiện còn đĩnh hảo nói chuyện thư dư nghe hắn như vậy nói mặt bên trên tươi cởi càng thêm s á n l ạ ta xác thực là có kiện sự tình nghĩ làm phiền ngươi là này dạng ta cô phụ viên sơn xuyên hơn nửa tháng phía trước đột nhiên mất tích nguyên bản nói hảo sớm sớm về nhà bây giờ lại không tin t ứ c viên sơn xuyên cái k i a quan binh trầm tư một lát này tên có điểm quen thai a thư dư gật đầu đ ú n g ngày trước viên ra người tới quan phủ báo cáo án cái k i a quan binh bừng tỉnh đại ngộ a đúng là có như vậy một hồi sự t ì n h bản chương xong chương hai trăm hai mươi hai viên sơn xuyên không đi xa sự tình xác thực là có như vậy một hồi sự tỉnh viên ra người tới báo án h u đừng nói viên ra này loại không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức chỉ có thể chẳng có mục đích tìm người mất tích án liên tính càng thêm quan trọng bản án hiện giờ cũng chỉ có thể áp xuống tới chỉ hoãn xử trí cho nên hôm qua viên g i a báo án thời điểm phụ trách ghi chép văn thư rất nhanh liền đem hồ sơ cấp đ ặ t tại nhất phía dưới cũng là không là bọn họ lười biếng trợ ậ cương vị thực sự là nhân thủ hữu hạn giống như này loại t i ể u vụ án trên cơ bản cũng là phân cho trước kia liền tại huyện nha những cái đó không phạm qua sai lầm quan sai chỉ là kêu ban g quan sai tại nguyên huyện lệnh lãnh đạo hạng làm việc lềm mà lềm về không có chút nào hiệu suất cũng không đủ thông minh chờ đến thiên viên ra bản án lúc chỉ sợ cũng muốn đi qua m ộ ư ơ i ngày nửa tháng nhưng mà quan b i n h không nghĩ đến là này viên sân xuyên tư nhân là lộ cô nương cố phụ xem ra là viên ra người trở về nói quan phủ đối này sự tình không chú ý cho nên lộ cô nương mới tự mình lại đây nay liên có chút xấu hổ h ả o tại thư dư rất nhanh hóa giải này phần xấu hổ ngay trước viên ra tới báo án thời điểm vội vàng sợ cũng không có đầu mối ta nghĩ này dạng tìm người sao có thể tìm được à liền cái phương hướng đều không có trả lại cho các ngươi tăng lên vánh vác sau tới chúng ta nghĩ nghĩ đột nhiên liền nghĩ đến cái manh mối cho nên ta liền nhanh lên lại đây nhìn xem này phương hướng có hay không hữu dụng cái kia quan binh lập tức hỏi cái gì phương hướng dẫn đường thư dư nói chúng ta nghĩ thông qua dẫn đường không phải có thể biết ta cô phụ rốt cuộc có hay không có đi xa sao nếu là không có đi xa kia tìm người phạm vi liền có thể thu nhỏ lại cái kia quan b i n h mần ra xác thực như quan sai thành tâm tìm thứ nhất kiện sự t ì n h liền là cha dẫn đường không có ma bệnh kia như vậy viên sơn xuyên là tại hơn nửa tháng phía trước mất tích đối đi ta cái này đi tìm văn thư cha một chút xem hắn có hay không có đi xa thư dư lúc này cảm kích nói nói thực sự quá làm phiền ngươi không có việc gì này là tiện tay mà thôi cái kia quan b i n h nói ngươi tại này hơi chờ ta một chút hắn nói xong cũng quay người hướng bên trong chạy thư dư nhìn nhìn mặt trời lúc này trời nóng ngực lên tới xem chừng còn đất chờ một lát nơi xa có cái trà than thư dư mang lão thái thái liền tại ngồi bên k i a h ạ g ọ i hai bát t r à lạnh uống lão thái thái có chút kích động không nghĩ đến cái kia quan binh đại nhân như vậy n h ư t â m thư dư ho nhẹ một tiếng làm nàng uống t r à đường đi bên trên lui tới thời gian trôi qua hai khắp đồng hồ thư dư liền thấy cái kia quan binh theo huyện nha bên trong ra tới nàng lập tức đứng lên đem cái bàn bên trên kia chén trả lạnh bưng lên nên đón tiếp lấy không đợi cái kia quan binh mở miệng thư dư liền đưa tới vất v c h ư a uống ngụm t r à lạnh chậm rãi nói quan binh sững sờ một chút cười hát hát thanh trong lòng nhất thời ất thiếp vô cùng này lộ cô nương đ ừ n g nhìn tuổi không lớn lắm làm sự tình ngược lại để người trong lòng thực thoải mái một chén t r à đều uống nữa hắn mới nâng lên đầu nói nói điều tra viên sơn xuyên không đi xa hắn còn tại cái này phương viên c h ă m dặm trong vòng phạm vi có thể thu nhỏ lại thư dư cùng lão thái thái liếc nhau một cái cái sau trường trường thở dài một hơi nhưng rất nhanh tâm lại nhấc lên viên sơn xuyên nếu cách không xa t i ế hắn rốt cuộc đi nơi nào bản chương xong chương hai trăm hai mươi ba thư dư không án bài lý giải bài thư dư nên hỏi thì hỏi xong dư thừa cũng không cái gì manh mối nàng đối cái kia quan binh nói nói này dạng chúng ta trong lòng cũng có sổ đến lúc đó phát động bên cạnh bằng hữu thân thích cùng một chỗ hỏi thăm một chút cũng có phương hướng c ò n đắc thỉnh cầu quan gia nếu là có ta tứ cô phụ tin tức sai người đi ý h ệ nhân c ắ t nói một tiếng lộ ra vô cùng cảm kích lộ cô nương yên tâm đi người tứ cô phụ sự t ì n h chúng ta sẽ tận lực hỗ trợ tìm có này câu nói thư dư xác thực k i ê n tâm nàng đem tay bên trong hai bình rượu đưa tới này là chúng ta một mảnh tâm ý xin hãy nhận lấy cái kia quan binh liên tục k h á t tay này không được ta không thể nhận này rượu đâu ngươi giúp ta mang đến cho các ngươi ra đại người ta ra cửa hàng khai trường hắn đưa lễ lại đây ta tổng muốn về lễ đối đi nói thì nói thế không sai quan binh không biện pháp phản bác kết quả thư dư lại từ phía sau cầm một bình rượu ra tới này rượu liền cấp ngươi cùng mặt khác kia vị quan ra coi là chạy chân thú lao này cũng hẳn là đối đi hắn thế mà lại lần nữa không phản bác được một lát sau hắn đem ba bình rượu đều nhận lấy này rượu hắn có thể trước dẫn đi cấp đại nhân xem qua à đại nhân đồng ý qua đường sáng nhận lấy tổng không có vấn đề đi cái kia quan binh gật gật đầu hành ta đây liền đi một chuyến nữa chân đem này hồi lễ cấp đại nhân đưa qua vất vả vậy chúng ta sẽ không quái dày đại nhân cáo tử thư dư đỡ lao thái thái rời đi huyện nha môn khẩu cái kia quan binh chật một tiếng lại lần nữa cảm thán một câu lộ cô nương tuổi nhỏ hành sự tắc phong thật làm cho người trong lòng thoải mái hắn n gửi n g ử i chai rượu mùi rượu vị rất đậm đều có điểm sảm hắn đem chai rượu nhấc lên nhanh lên hướng huyện nha bên trong chạy hướng vệ nam mới từ thư phòng ra tới chỉ thấy cái kia quan binh để mấy bình rượu lại đây đương hạ những nhữ mày gọi hắn hộ lợi ngươi này rượu từ lâu ra đại nhân hộ lợi nhanh lên chạy lên phía trước này rượu là lộ cô nương đưa hướng vệ nam giật mình lộ cô nương lộ thư dư nàng tới qua đúng vậy a vừa tới tới t ì m ta hồ lợi lắc đầu không có lộ cô nương nói là tới t ì m ta hướng vệ nam cảm tình các ngươi hai còn rất quen thuộc hồ lợi cũng không giàu giếm đem thư dư xin nhờ sự tình một năm một m ư ờ i đều nói rõ ràng bao quát tay bên trong hai bình đưa cho hắn rượu hướng vệ nam cầm hai bình rượu tâm tình phá lệ phức tạp liên quan tới viên sơn xuyên sự t ì n h hắn kỷ thật nhất sớm liền biết liền là bởi vì biết cho nên hắn mới tại thu được mạnh dẫn tranh cảnh cáo tờ giấy sau lơ lễn mạnh d ẫ n tranh không là không cho hắn đi quấy dày lộ thư dư sao không quan hệ hắn chờ lộ thư dư chủ động tìm tới cửa hắn trong lòng kế hoạch h ả o hảo không nghĩ đến này tiểu cô nương không án bài lý giải bài a nàng muốn tìm viên sân xuyên chẳng lẽ không nên tìm hắn này cái huyện nha lớn nhất quan mới có thể nắm chắc lớn một chút sao thế mà tìm cái chạy chân tiểu binh còn đưa mấy bình rượu ha ha hồ lợi rõ ràng cảm giác đến nhà mình đại nhân thần sắc không thích hợp hắn có chút trần c h ờ hỏi nói đại đại nhân chúng ta có phải hay không không nên thu này rượu a hướng vệ nam liếc hắn liếc mắt một cái đem hắn chạy chân rượu tắt trở về cấp hắn cấp ngươi ngươi liền cầm lấy bất quá sự tỉnh trước nói rõ không được uống rượu hằng việc hộ lợi nháy mắt bên trong nâng lên một cái to lớn cởi mặt đại nhân yên tâm hướng vệ nam xoay người rời đi đi vài bước lại quay đầu bàn giao hắn viên sơn xuyên sự tỉnh để tâm chút chịu hai người đi tìm một chút bản chương xong chương hai trăm hai mươi bốn á hưng mẫu n ữ tới thư dư đã mang lão thái thái đi ninh thủy nhai cửa hàng y ghi hải nhân cắt trước sau như một quãng cu é、e、thực tính đến hôm nay đã liên tục ba ngày một chút kinh doanh đều không có cái này lộ ra người trong lòng tiêu trước đắt không được khai trương một ngày trước bọn họ còn tại vì thư dư kiếm lời hơn hai trăm lượng bạc mà hương phấn kích động nhưng này ba ngày liền cùng một chậu nước lạnh đống nhiên r ộ i xuống đồng dạng trở nên suy tim hết lần này tới lần khác xung quanh cửa hàng trường quỹ tiểu nhị còn tại chế d i ễ bên ngoài thượng bởi vì bọn họ nhận biết hướng đại nhân không dám nói gì vụ trộm cũng đã đuối bọn họ châm trọc khiêu khích nhanh muốn thừa t i ê n ngay cả nguyễn thị này hai ngày làm quần áo tốc độ cũng chậm lại biểu tình lại trở nên sầu khổ không thôi lộ ra người giữa đại khái chỉ có thư dư không có chút nào gấp gáp cảm giác đâu vào đấy đem từng cái từng cái sự tình an bài thỏa đáng nàng làm đại nha này hai ngày lấy chính mình cùng nguyễn thị trang điểm luyện tay một chút không thể không nói đại nha tại này phương diện thực có linh tính không bao lâu liền thực thủ vẽ ra tới trang dung ra dáng ra hình nàng thậm chí còn có thể chính mình suy nghĩ như thế nào cải thiện thư dư đối nàng về sau một mình đảm đương một phía vô cùng tin tưởng trừ cái đó ra nàng cũng đem thuê người sự tỉnh cấp quyết định xuống tới lại tăng thêm cùng đặng thị lần đầu gặp nhau cũng định thuận lợi thư dư cấp chính mình chế định mục tiêu đều tại từng cái thực hành kế tiếp liền là đại hộ nhập học sự tỉnh bất quá dựa theo đường văn khiên theo như lời hiện tại còn không phải thời điểm nàng tính toán trước tìm hiểu một chút kia ra học đường tình huống nếu là đối phương quả thật không tệ kia liền chờ một chút cũng không mượn chỉ bất quá đến cơm tối lúc xem đến lộ ra người vẫn như cũ lo lắng bộ dáng thư dư còn là c h ấ n an các nàng không cần lo lắng chúng ta lúc trước không phải có dự cảm sao bằng không này dạng nếu như qua hai ngày còn là không khách nhân tới cửa lời nói chúng ta liền tới nhà chào hàng thư dư là cảm thấy thời gian không sai bề lắm n h ấ t tới đinh ra sự tình hết thể đều kết thúc đinh nguyện hoa hơn phân nửa là sẽ lại đây thứ hai từ đại phu trừ xẹo cao cũng đã chế định hào k phát phát hào tại, tại ngày mai a hương cùng phó tưởng đệ liền sẽ lại đây hôm sau trời vừa sáng lộ ra người còn là sớm sớm lên tới liền tính không có suy nghĩ bọn họ cũng còn là tinh thần phân chấn đi cửa hàng mở cửa nhưng mà lộ ra người không nghĩ đến là các nàng sớm a hương mẫu nữ càng sớm hai người thừa dịp sắp trời vừa mới tảng sáng thời điểm liền tránh đi nguyễn ra thôn người sớm sớm xuất phát tới huyện thành chờ đến thành môn cầu lúc c bao bao ử bởi vậy các ũ n nàng một đường hướng cuối phố đi nhanh đến thời điểm mới bắt đầu dò hỏi bên đường cửa hàng tiểu nhị ngay xong các nàng muốn đi y hỉa nhân c ấ c h bị hỏi tiểu nhị trưởng quỹ đều ánh mắt quái dị xem các nàng a hương còn cho là chính mình để bao lớn bao nhỏ khó coi nhịn không trụ lui về sau lui ai biết kia tiểu nhị ngược lại là cho nàng chỉ đường y hỉa nhân cách à liền tại phía sau cùng vị trí người đi qua liếc mắt một cái liền có thể xem đến phố cửa mở lớn nhất bên trong quần áo ít nhất kia nhà a hưng ơ nói cảm ơn vừa muốn đi k i a tiểu nhị lại hỏi các người đi ý ý hải nhân các làm cái gì không sẽ là đầu nhập lộ ra đi dù sao xem lên tới không giống là khác h nhân bản chương s o n g chương hai trăm hai mươi lăm bị c h â m trọc khiêu khích a hưng ơ lắc đầu cười nói không là chúng ta là lộ ra thuê thợ may tựa thư dư nói qua tại lộ ra làm việc là đường đường chính chính không cái gì không thể nói bất quá các nàng tại nguyễn gia thôn còn là tạm thời bảo mật các nàng cũng sợ nguyễn bà tử tới tìm lộ ra phiến phức nhưng mà bọn họ nhà khai dứt, nguyên bản l ề n trương ngày thứ tư đi đến hiện tại một cái khách nhân đều không có lãnh lanh thanh thanh còn không bằng tu sửa phòng ở lúc ấy náo nhiệt nay từng ngày từng ngày một đồng tiền không kiểm đến hiện tại thế mà còn muốn bắt đầu thuê người mấy người vừa nói chuyện một bên lắc đầu thực sự không hiểu được lộ ra rốt cuộc dũng khí từ đâu tới a hương cùng phó tưởng đệ l i ế c nhau một cái bốn ngày một cái khách nhân đều không có việc a dư trả lại cho các nàng mở như vậy cao tiền công chẳng phải là lô lớn sao hai người lo lắng nhưng còn có ý định trước đi cửa hàng nhìn xem nhìn thấy các nàng hướng y dì hệ nhân c á p đi đến đằng sau mấy nhà cửa hàng trưởng quỹ nghị luận thanh càng lớn lộ ra rốt cuộc sẽ không sẽ làm sinh ý thật là trả đặc tiền ta xem chừng này cửa hàng nhiều nhất chống đỡ một cái tháng nửa tháng đều quá sức đằng sau nghị luận thanh dần dần đi xa a hương cùng phó tưởng đệ bước chân có chút trầm trọng rốt cuộc đến ý y hải nhân cắt cửa ra vào chính ngồi tại cửa ra vào cùng chiêu tài chơi tam nha cái thứ nhất nhìn thấy các nàng tiểu cô nương lập tức đứng lên nàng không biết a hương mẫu nữ bởi vậy lui lại một bước có chút khiếp đ ả m hỏi nói ngươi các ngươi tìm ai a hương vẫn chưa trả lời ngồi tại quầy hàng đằng sau lộ nhị bách đã nghe được động tĩnh nâng g lên đ ầ u tới lúc này cất giọng nói là đệ mội cùng tưởng đệ đi mau vào hai tử hắn nương liền tại đằng sau hắn gọi tam nha một tiếng ngươi đi gọi nương cùng thị tam nha lập tức hướng hậu viện chạy không đầy một lát nguyễn thị cùng t ư dư liền ra tới. A hương, nguyễn thị cũng đã đã lâu không gặp đến a hương cứ việc hai người trụ thôn cách cũng không xa nhưng bởi vì lẫn nhau đều tại vì sinh hoạt bôn u ba mệnh ngọc căn bản liền không có thời gian gặp mặt hiện giờ cũng là cựu biệt trùng phung bình thường có loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác nguyễn thị thực cao hứng lôi kéo a hương liền tại ngồi xuống một bên làm sao tới như vậy sớm ta còn sợ các ngươi tìm không thấy nghĩ một hồi nhi làm a dư đi thành môn khẩu chờ các ngươi đâu chúng ta cửa thành một mở liền vào thành sợ tới chậm trí hoãn sự nhi a hương nói đánh ra trước mặt cửa hàng nhìn cửa hàng quả thật như là lúc trước kia mấy người trưởng quỹ tiểu nhị nói như vậy c h ố n g rông không cái gì khác h nhân này trong lòng cũng không khỏi cùng khẩn t r ư n g lên nàng nhỏ giọng hỏi nguyễn thị ngươi này cửa hàng sinh ý như thế nào dạng a nguyễn thị nhất thời đều không biết nên như thế nào trả lời mới hảo bốn ngày không có bán đi một bộ quần áo thực sự là có chút thẹn thùng nhưng a hương thấy được nàng này bộ dáng một chút tử liền rõ ràng nàng có chút lo lắng thợ may phô sinh ý không tốt nhưng nguyễn thị lại nhân ngày xưa giao tình không làm cho nàng đi về nhà cho nên a hương quyết định còn là chủ động nhắc tới ta cảm thấy nếu là ngươi giải quyết được lời nói chúng ta còn là trở về đi chứ còn không ra khỏi miệng bên ngoài đột nhiên chuyển đến từng đợt ồn áo thanh bản chương xong chương hai trăm hai mươi sáu khách nhân tới cửa cửa hàng bên trong người đều sững sờ một chút nhao nhao nâng lên đầu nhìn ra phía ngoài hạ một khắc các nàng chỉ thấy cửa hàng bên ngoài lục tục dừng lại ba bốn chiếc xe ngựa theo sát một cái cái chán bên trên còn bọc lấy băng gạc xem có chút mảnh mai nữ tử liền theo dẫn đầu xe ngựa bên trên xuống tới nàng vừa rơi xuống đất lại thanh âm thanh thúy tinh thần m ư ờ i phần mở miệng chính là chỗ này này nhà cửa hàng liền là ra từ này gian cửa hàng còn có ta lần trước trà dung liền là lộ đông ra cấp ta hóa các ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể tìm lộ đông ra giọng nói rơi xuống đằng sau mấy chiếc xe ngựa lại xuống tới mấy người tất cả đều là chính trực thanh xuân trói sáng nước quyến nguyễn thị đều ngây người đứng tại c h ỗ đều không phản ứng lại đây còn là phó tưởng đệ đầu góc chuyển nhanh vội vàng đối nguyễn thị cùng a hương nói nói là khách nhân đến nương chúng ta bao quần áo nhanh lên trước lấy đến hậu viện đi thả lên tới này ghế cấp khách nhân ngồi a đúng đúng đúng a hương đem bao quần áo một lần nữa nhấc lên nguyễn thị mang hai người trực tiếp đi hậu viện thư dư lại tại xe ngựa mới vừa dừng tại cửa hàng cửa ra vào thời điểm liền trực tiếp nên đón tiếp lấy đinh n g u y ệ t hoa so với nàng dự liệu bên trong tới còn phải sớm hơn chút không chỉ có như thế còn mang theo một hai bảy người đinh n g u y ệ t hoa xuống xe liếc mắt một cái liền xem đến cười nhẹ nhàng thư dư lập tức tiến lên mấy bước thư dư ta tới ta còn cấp người mang theo không thiếu khách nhân như thế nào dạng ta bằng hữu này không thể chê đi tự nhiên không thể chê thư dư hướng phía sau xem liếc mắt một cái kia ngày cùng nàng trò chuyện qua đinh ra đại thiếu l ã i mãi cũng lại đây nay tiểu thư của hắn thái thái nàng cũng không nhận ra nhưng nhìn ra được đều là đại hộ nhân gia nữ quyến thư dư nên đám người đi vào bên trong bên ngoài mặt trời phơi mọi người đều đi vào nghỉ chân một chút đi có cái gì vấn đề chúng ta vào nói bảy tám cái cô nương liền này dạng hi hi nhốn nháo vào cửa hàng thư dư lúc trước thiết t r í còn là thực giảng cứu nàng mở hai bên cửa thập phần thông gió cô nương nhóm vào đại s ả n h tia gió thổi nháy mắt bên trong cảm giác sảng khoái nhiều đinh Nguyệt hoa liền đến qua một lần lần trước này cửa hàng còn không có tu sửa hảo lại là ở buổi tối nàng cũng liền không tử tế xem sau tới ngược lại là nghe tiểu vân đ ề qua nói y h i n h â n các cửa hàng cùng bình thường cửa hàng mà không giống nhau đi vào liền cấp người một loại thập phần yên ổn cảm giác hiện giờ vừa vào cửa mới biết được này cái bên trong ấm áp mặt khác nữ quyến cũng đều tại đánh giá này gian không giống bình thường cửa hàng xem đến người mẫu lúc càng là thập phần hiếm lạ tiến lên sờ sờ này người giả cũng thật có ý tứ mặc quần áo liền cùng thật có người đứng ở chỗ này đồng dạng lộ đông ra tâm tư quả thật thập phần xào rượu ta cùng này người giả đồng dạng cao này quần áo ta khẳng định hợp thân xuyên cũng hẳn là này hiệu quả ta m u ố n lộ đông g i a bao nhiêu tiền liền thử đều không cần thử liền trực tiếp tính toán mở miệng mua nhưng mà xem thượng này quần áo cũng không chỉ nàng một cái người mà khác hai cái cũng không cam chịu yếu thế đây chính là ta trước nhìn chúng ta cảm thấy này nhan sắc càng sơ ta thư dư đánh giá mấy người thân hình cùng màu da vừa muốn tiến lên đột nhiên lại có hai người lại đây lộ đông ra ta nghe nói nguyệt hoa lần trước trang dung liền là người hóa người giúp ta cũng hóa cái đi thư dư có chút kinh ngạc nhìn hướng đinh nguyệt hoa lần trước kia trang dung các người đều thấy qua nàng nhớ đến nàng đi thời điểm đã là nửa buổi chiều các nàng chẳng lẽ lại lúc ấy còn đi đ i n h phủ thấy nàng kia l i ế u rủ trong gió bệnh trả trang hôm nay đổi mới một vạn chữ a có phải hay không đáng giá khen ngợi vỗ tay bản chương xong chương hai trăm hai mươi bảy có đặc thù tình huống đinh nguyện hoa cười nói đúng a các nàng đều xem qua t a t r ă n g dung nếu không như thế nào sẽ không nói hai lời trực tiếp cùng liền đến nhà kỳ thật hôm đó giang g i a cùng đinh g i a từ hôn sự tình nháo thật sự đại giang g i a là cố ý làm ra muốn cùng đinh g i a đoạn tuyệt tư thái tới liền sợ đinh g i a ra sự tình sẽ liên lụy đến bọn họ cho nên này huyện thành như n g p h à m tin tức linh thông điểm đại hội nhân g i a đều biết sau đó phái người tới nghe ngóng cụ thể tình huống đánh nghe cũng liền biết đinh g i a tam cô nương chịu không nổi bị từ hôn đả kích tự mình hại mình kết quả lại đả thương đinh nguyện hoa tin tức đinh nguyện hoa tính cách ngay thẳng trừ đối chính mình dung mạo quá phận tại ý cùng tự ti bên ngoài Tại nhân d u y ê n quan hệ thượng còn là rất không tệ bằng không thì cũng sẽ không như thế dễ dàng liền cùng thư dư kết giao bằng hữu nàng mấy vị bạn tốt biết nàng ra sau đó liền nghĩ tới cửa tới nhìn nàng chỉ là lúc ấy đinh lão gia còn bị t r ụ p tại huyện nha không trở về mấy vị bạn tốt người nhà đương nhiên sẽ không để các nàng ra cửa đi đinh gia sinh thêm sự cố cho đến đinh lão gia về nhà các nàng liền lập tức đi đinh phủ thăm đinh n g u y ệ t hoa đúng lúc cũng xem đến đinh n g u y ệ t hoa cùng trước kia ngày đêm khác biệt t r a n dung đinh n g u y ệ t hoa thừa cơ hung hăng trào hàng một phen thư dư bản lãnh t r ê đến một đám cô nương tâm động không ngừng liền ước hảo hôm nay cùng một chỗ tới cửa tới nhìn xem thư dư nghe vậy bừng tỉnh đại nộ lại đối mặt mấy người tha thiết ánh mắt lúc không khỏi cười nói các ngươi nếu có yêu cầu tùy thời đều có thể tìm ta trang điểm bất quá các ngươi hôm nay như vậy nhiều người nàng dưng một chút nếu là không có đặc thù tình huống ta là không đề nghị mỗi người các ngươi đều hóa rốt cuộc đến buổi tối ngủ liền muốn tẩy rớt không cần phải vậy hơn nữa các ngươi hiện tại trang dung liền đính hảo hàng ngày ra cửa trang dung không cần quá mức nồng đậm cũng không cần quá có cá tính trung quy trung cụ đánh cái để liền không sai bị lắm nay đó tiểu thư thái thái đều có nha hoàn bà tử xử x kỳ thật đã trang phẫn rất nhò nhuyễn cũng thực hảo xem giống như đinh n g u y ệ t hoa này loại là ví dụ nàng bản thân chịu dung mạo có hạn lại tăng thêm trong lòng nhân tố ảnh hưởng không tìm được thích hợp bản thân t r a n g dùng ngược lại tự sang ngã có chút bài xích trang điểm chính mình đinh n g u y ệ t hoa lôi kéo nàng tay cười nói chúng ta liền là có đặc thù tình huống mới tới tìm n g ư ơ i chỉ ấu buổi chiều có rất quan trọng sự tình nghĩ hơi chút trang điểm một chút n g ư ơ i đây giúp nàng h ó a cái đẹp mắt một điểm c h ă dùng chúng ta đại ra cũng đúng lúc nhìn xem miễn cho có chút người không tin tưởng còn tưởng rằng ta tại nói n g a câu nói sau cùng nói xong bên cạnh mấy vị cô nương đều tại cười nàng Chúng thư a n n không không tin tưởng, ngươi chính mình vẫn luôn tại khoe khoang lộ đông ra, nói hình như lộ đông ngươi nhà mình từ tự như.、Các、nàng mấy người cười cười nói nói, trang nương g khoe kia chỉ Thư cô tại từ tựa tới. mội cười cười điểm là lộ lộ là Các cầu cấp mấy đem vị sau yêu ấu ra, ra đó đầy dư cũng không hai lời nói vung tay lên hành kia chúng ta liền đi phòng thử áo kia bên trang điểm đinh nguyệt hoa mấy người lập tức liền muốn cùng nàng đi qua ai biết k i a bên chính tại xem quần áo mấy người bất mãn ôi chao lộ đông ra kia chúng ta này quần áo nói thế nào bán chó ai vậy không là ta nói lộ đông ra các ngươi này là tại mở thợ may phố sao quần áo cũng quá cũng áo í thư đều k ô n chúng n g g đủ ta một ờ i cái. Đúng vậy à, nhà ai giống như ngươi, như thế nào làm sinh ý đều một điểm một làm một thế tích cực. Thư cực. Đúng đều nhà như như nào không vậy à, dư bật cười, q u ầ nhất áo sao, c ờ một đảm lát hoa xong lại đến thiêu, ta bảo đảm cho các ngươi thiêu lại các hoa cho h xong bảo đến ngươi thích hợp các nói g trương, kho không đủ, các ngươi nhưng phải nhiều thà thứ chút. Bản chương xong, chương 228, hương phấn lộ ra người. ư Thư Dư ơ i Tiệm mới khai phải nhiều tồn thà thứ chút. nhất kho phấn ra Bản n đủ, các lộ lại tăng thêm đinh nguyện hoa ở một bên nói đùa mấy câu đám người đảo cũng không tiếp tục dây dưa rất nhanh cùng thư dư c h ờ người hướng phòng thử áo đi đến mới vừa còn hi hi nhốn nháo đại s ả n h trong lúc đó yên tĩnh trở lại a hương cùng phó tưởng đệ này mới từ hậu viện đi ra tới mẫu nữ hai cái một mặt c h ấ n kinh kinh ngạc nhìn hướng bên cạnh nguyễn thị hỏi nói kìa、yeah, những cái đó đều là các ngươi cửa hàng khác nhân nguyễn thị chính mình đều còn không có lấy lại tinh thần nàng cũng không nghĩ đến hôm nay đột nhiên liền đến như vậy nhiều người hơn nữa còn từng cái đều nghĩ muốn mua quần áo bộ dáng nhưng nghĩ đến nhà mình cửa hàng cứ như vậy mấy bộ quần áo nguyễn thị tâm đều đau đớn còn là lộ nhị bách phản ứng nhanh nhanh lên hỏi nguyễn thị đại nha đâu a dư muốn trang điểm nhanh làm đại nha cùng đi qua nhìn một chút đại nha đã sớm đi vào còn cần đến ngươi nhắc nhở lao thái thái chừng lộ nhị bách liếc mắt một cái rất nhanh lại mặt mày hớn hở lên tới xem như tới k h á c h nhân còn vừa đến đã như vậy nhiều người nghĩ đến các nàng mới vừa vì một bộ quần áo k e m chút tầm ý lên bộ dáng lao thái thái trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ đắc ý nghĩ lại xem đến một bên a hương m g u nữ lao thái thái nói gớp a hương à vốn di ta còn tính toán trước dẫn ngươi đi chỗ ở ngủ lại chỉ là hiện tại đột nhiên tới rất nhiều k h á c h nhân sợ một hồi nhi bận không quan ổ i cho nên chỉ có thể để ngươi nhóm trước tiên ở này từ từ một chút thời gian lại đi qua a hương bận bị khoác khoắt tay nói, nói không quan hệ ta xem đến cửa hàng sinh ý như vậy hảo này toàn thân đều là sức lực ba không được hiện tại liền bắt đầu làm việc b â n g không chúng ta đến hậu viện làm quần áo đi chúng ta cũng hảo làm quen một chút lão thái thái suy nghĩ một chút có thể à nàng liền đối nguyễn thị nói vậy các ngươi trước đến hậu viện bận điệu ta đi cấp những cái đó khách nhân đưa chút nước trả điểm tâm đi qua nương vất vả lão thái thái một điểm đều không cảm thấy vất vả nàng n h i ệ tình t mười phần hận không thể ngày ngày đều có nhiều khách như vậy tới cửa tới nàng rất nhanh quay người vào hậu viện vui vẻ đi chuẩn bị thức ăn lộ ra người ai cũng bận rộn bên ngoài cửa hàng bên trong những cái đó trưởng q u ý tiểu nhị lại đều một mặt mê hoặc biểu tình bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến phía trước hai ngày vẫn luôn quặn c u é phảng phất này cửa hàng mặt còn không có mở y ỉa nhân c á c như thế nào đột nhiên liền có như vậy nhiều đại hội nhân gia nữ quyến tới cửa tới không chỉ có như thế này đó người đều không ở tại hắn tơ lụa trang cửa hàng bạc cùng sơn phấn phô dừng lại cơ hồ là mục tiêu minh sắc thẳng đến này nhà thợ may phô tới đám người hai mặt nhìn nhau có chút khó có thể tin xem đi xem lại đáng tiếc này đó nữ quyến nhà hạ nhân đều tại cửa ra vào cạnh xe ngựa trông coi bọn họ không tốt hơn đi ngay n ó n g chỉ có thể lòng ngớ ngáy k h ó nhịn hướng này một bên t h ò đầu xem nhưng mà này đó người đi vào cửa hàng đã lâu lại vẫn luôn không nhìn thấy tới cũng không biết nói là cái gì tình huống thư dư lúc này đã dẫn khách nhân nhóm vào phòng thử áo ở một bên một trường trang điểm bán trước mặt dừng lại phòng thử áo đĩnh đại liền tính đi vào mười tới cái người không gian cũng là dư xài thư dư chào hỏi đại gia ngồi xuống phòng thử áo là có cung khách nhân nghỉ ngơi ghế sofa bất quá là làm bằng ghế g sofa mặt trên đệm mềm mại cái đệm này cái thời tiết trời nóng lực nếu là không yêu thích cái đệm lời nói cũng có thể lấy đi lúc trước thư dư làm trịnh công làm thời điểm chính công còn cảm thấy rất hiếm l ạ hiện giờ nhìn khách nhân nhóm vẻ mặt hài lòng thư dư cảm thấy này bút phí tổn hoa còn rất đáng đám người đánh giá gian thư dư cũng thuận tiện hỏi khởi kê vị chị ấu cô nương một vài vấn đề t ỷ như nàng nghĩ trang vẫn thành cái gì bộ dáng lại là tại cái gì dạng trường hợp thấy cái gì dạng người bản chương s o n g chương hai trăm hai mươi chín biến hóa vi d i ệ u chị ấu cô nương ngược lại là từng cái đáp ta tổ mẫu ra ngoài thăm người thân đã hơn ba tháng buổi chiều liền sẽ trở về đến lúc đó chúng ta đều muốn đi cho nàng lão nhân ra thịnh an tổ mẫu đối chúng ta tiểu bối đều định hiền lành ngược lại là không có đặc biệt ưu h i a y hơn g nữa chị ấu cô nương mặc dù nói tổ mẫu không ưu hành ai, ai nhưng nàng hôm nay xuất hiện tại này bên trong rõ ràng là hy vọng tổ mẫu đôi nàng khắc sâu ấn tượng một ít nếu không chỉ là đi vân an cũng không cần như vậy thận trọng cố ý chạy tới trang phẫn thư dư trong lòng nắm chắc liền làm chị ấu cô nương ngồi xuống đại nha đi tới đâu vào đấy đem thư dư trang điểm dùng đồ vật đều nhất nhất bãi thả ra nguyên bản tại đằng sau nói chuyện phía nữ quyến nhóm thấy thế đều nhao nhao tiến lên trước đinh nguyệt hoa đưa các nàng hướng phía sau đổi u đến đuổi đừng quá gần sẽ ảnh hưởng thư dư phát huy đám người ghét bỏ xem nàng hai mắt ngược lại là hướng phía sau lui lại mấy bước thư dư động tác rất nhanh một bên dò hỏi một bên hóa không bao lâu chỉ ấu cô nương mặt bên trên bộ dáng liền có biến hóa rất nhỏ đám người nhịn không trụ lại đi phía trước đục đụng các nàng cũng không nói lên được là cái gì cảm giác rõ ràng còn là kia c á n người nhưng lại cảm thấy không là kia c á n người xem thập phần vi r Chỉ hấu nội thư ì n t ơ n g đối hảo, Thư dư trang đem i hơi chút thay đổi điểm hiệu liền cái tiểu ể m mì mắt, rất Trừ ra, rất trọng. chút thay tóc Thư dễ dàng, dạng. Dư phong con mắt, hiệu quả liền sẽ không đồng dạng. Trừ cái đó ra, tiểu tóc cũng rất quan đó đ quả sẽ nàng nguyên lai vật trang sức mở ra tóc bên trong rõ ràng lộ ra phú quý châu trâm đều cấp cầm xuống tới cuối cùng chỉ còn lại hai chỉ khảm n ạ m hạt châu màu xanh l a m bạch ngọc kê cùng với một chi kim bộ riêu thư dư sau khi làm xong liền thu hồi tay mặt khác người nao h nhao đứng tại chỉ ấu cô nương trước mặt xem càng xem con mắt càng sáng thật không đồng rạng người còn là kia cái người khí chất lại hoàn toàn bất đồng tựa như là đem c h ỉ hấu ưu điểm sở trường toàn bộ phóng đại là m người xem hai mắt tỏa sáng cảm giác không tự chủ được liền sẽ đem tầm mắt dừng lại tại nàng trên người thư dư r ử a tay một cái ngước mắt hỏi nói như thế nào dạng đinh n g u y ệ t hoa sợ h ã i t h á n g phục ta liền nói ngơi ư tay như là sẽ tiên pháp tựa như các nàng còn không tin nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng mặt khác người như thế nào dạng ta không nói ngoa đi mặt khác người liên tục gật đầu nhìn mặt đều tiểu rất nhiều bộ dáng c h ỉ hấu cô nương càng là vui vẻ mí mua cười nàng kỳ thật không rất có thể thấy rõ ràng chính mình bộ dáng rốt cuộc y hải nhân các tấm gương không có nhà bên trong rõ ràng nhưng nàng theo mặt khác người phản ứng xem tới chính mình xác thực là h ả o xem không giống bình thường thư dư đánh giá nàng nường này nói nói trang dung t i ể u tóc đã giải quyết liền là váy á o đ ắ c đổi một bộ người g a có hay không có lam sắc h o ặ c giả nàng lời còn chưa nói hết chị ấu cô nương liền không kịp chờ đợi đánh gãy ngươi này có thích hợp ta quần áo sao thư dư cười nói đương nhiên là có nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đối đại nha nói tỉ giúp ta đem bên ngoài kia bộ màu xanh l a m váy lấy đi vào hảo đại nha kích động đi ra chỉ chốc lát sau p h ù n bộ mới tinh váy á o đi vào thư dư nhận lấy sau l i ê n dẫn c h ỉ ấu đi rèm đằng sau thay đổi trang phục quần áo cũng không phức tạp không bao lâu c h ỉ ấu liền đi ra tới bản chương xong chương hai trăm ba mươi giang tam thiếu để mắt tới ngươi p h o n g thử áo đám người con mắt nhịn không trụ một lượng nhao nhao x u ố n g tới quả nhiên người dựa vào ăn mặc này câu nói một điểm không sai trang dung tăng thêm váy áo hiện giờ c h ỉ ấu cô nương cùng lúc trước tiến vào cửa hàng phía trước hoàn toàn liền là bất đồng phong cách nhưng mà thư dư lại n h ị nhữ mày váy thân eo có chút thiên đại ta làm ta nương hỗ trợ sửa chứa một chút chị ấu cô nương chờ một lát thư dư cầm váy đi hậu viện kêu bên nguyễn thị cùng á hương mẫu nguyễn thị b ư ớ cao lên p h í trước, nhỏ hỏi, như thế như nhỏ rộng n hỏi, à dạng? c hứng ú n bán ra đi sao? Đương nhiên có thể, hôm nay nói không chừng sẽ rõ ràng、hóa. Nguyễn g ta thể thể, Thị ra sao? hóa. cao váy có có hôm h rõ đi sẽ không được tiếp nhận thư dư đưa qua tới váy đi bên cạnh bận rộn thư dư lại đi đại sảnh hiện giờ chỉ ấu trang dung đã hoàn thành còn mua đi một cái váy còn lại quần áo bản liền không nhiều bởi vậy có kia phản ứng nhanh nhanh đi đại sảnh thư dư đi qua thời điểm liền bị người bao bọc vây quanh đinh gia đại thiếu mãi mãi đoạt t r ư ớ nói lộ đông ra ngươi lần trước tới phủ thượng nhưng là đã nói với ta nói các ngươi cửa hàng có thích hợp ta váy áo ngươi cũng không thể cấp người khác đương nhiên không sẽ ngươi cái này ta nhưng là đặc biệt cấp ngươi lưu lên tới nói thư dư đi quầy hàng đằng sau đem một cái hộp lấy ra đại thiếu nãi n ã i thử xem đinh ra đại thiếu nãi n ã i nhanh lên tiếp nhận đi têu lên đinh nguyệt hoa cùng nhau đi phòng thử á o mặt khác người thấy thế nhau nhau tìm thư dư nói chuyện thư dư ứng phó này dạng c h ả n g cảnh ngược lại là thành thạo điêu luyện rất nhanh liền đem thích hợp với nàng nhóm thân hình váy áo cấp thiêu ra tới cũng có chút kích thước qua đại hoặc giả qua tiểu thư dư đều cầm tới hậu viện l à nguyễn thị hoặc giả a hương hỗ trợ sửa một chút cũng không tốn thời gian gian hảo tại cửa hàng quần áo không nhiều nhưng có động thích á c n a n h t r hợp đúng liền là thích hợp nhan sắc thích hợp tiểu giang thích hợp mặc lên người phản phất như là vì chính mình lượn thân mà làm đồng dạng giá trị hiệu quả quả thực không muốn quá hảo hơn nữa ý nghĩa nhân cách này một bên quần áo tiểu d á n g thực mới lạ chứ không thư dư kinh ngạc làm sao ngươi biết đương nhiên là đặng thị cùng ta nói đinh nguyệt hoa mở miệng nàng nói ngươi đi nàng kia cửa hàng mua mấy bình rượu còn nói là ta giới thiệu qua đi đối đi thư dư gật đầu ân có cái gì vấn đề sao nàng hôm qua hẳn là không nói cái gì dư thừa nói đi vì không lộ vẻ quá đột ngột nàng cũng chỉ nói tại đ ì n h thủy nhai mở cửa hàng liền cụ thể vị trí gọi cái gì tên đều chưa nói đinh n g u y ệ t hoa thở dài mua rượu đương nhiên là không có vấn đề nhưng nhưng ngươi đi thời cơ không đúng đặng thị đặc biệt chạy tới nói cho ta nói ngươi bị hắn ra tiểu thúc tử xem thượng thư dư mãn đầu góc dấu chấm hỏi ai bản chương xong chương hai trăm ba mươi mốt gần đây trưởng q u ỹ trấn kinh đinh n g u y ệ t hoa một mặt p h ẫ n hận liền lạc k ê u vị giang gia tam thiếu ra lúc trước cùng ta tam n g i định thân lại chạy tới từ hôn k i ế cái thư dư nhữ mày giang tam thiếu ta k gia gia nàng i nói g tử a tế nhìn nhìn tư dư thấy nàng cau mày bộ dáng hơi hơi thở dài một hơi ta đắc trước cấp ngươi để tình một câu giang gia sinh ý xác thực làm được đĩnh đại cũng có tiền nhưng tiệc giang tam thiếu căn bản liền không là l ư ơ n phối quan trọng nhất là hắn coi trọng ngươi lại sẽ không cưới ngươi đặng thị nói giang tam thiếu cho rằng ngươi liền là cái nông thôn nha đầu rất dễ dàng liền có thể đất thủ hắn này loại người chơi đ ù a liền tính tối đa cũng sẽ chỉ nạp cái t h i ế p mà thôi thư dư nghe nàng này lời nói hơi sưng sờ lập tức bật cười nói ngươi lo lắng ta chịu không nổi giang gia dụ hoặc sẽ bị giang tam thiếu cấp l ử a gạt đi làm tiếp h đinh n g u y ệ t hoa cười khan một tiếng sờ sờ cái chán bên trên băng gạc ta liền là trước cấp ngươi để tỉnh một câu n g ư ơ i yên tâm đi ta biết giang tam thiếu là cái gì d i n g người ta lại không là sống được không kiên nhận đi hắn kêu bên trong tự tìm k h ăn đinh nguyễn hoa cười lên tới vậy là tốt rồi Nói ngươi ngươi ó i n như hại, vậy lợi có ũ cũng n không giang này phương. giang liền hoàn không hắn nương muốn Hắn ngươi, không như dàng nghĩ. Ngươi, g gì khố, kỵ, thể chậm chế phủ thiếu hề cha chỉ tại Bất tam mắt tới để cái việc cố cứ c vậy làm loại đối đi ý nghĩ. ngươi địa là lấy. bỏ quả, sợ dễ ý tính toán gì hay không tạm thời không có bất quá không cần lo lắng binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn ta không có việc gì đinh n g u y ệ t hoa gật gật đầu quay người muốn đi chỉ là cuối cùng vẫn là không yên lòng lại nghiêng đầu lại tiến đến nàng thai bên cạnh nhỏ giọng nói ta nghe nói các ngươi khai trương hôm đó huyện nhà hướng đại nhân đều cấp đưa hạ lễ ta cũng không hỏi các ngươi có cái gì giao tình nhưng ngươi nếu là thực sự thoát thân không ra liền nghĩ biện pháp đi huyện nha cầu viện thử xem ta tâm lý nắm chắc còn có yêu cầu hỗ trợ ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi nhưng bọn họ nhà cùng giang ra thế lực n g a n g nhau nàng làm việc cũng không có giang tam thiếu như vậy tùy tâm sử dụng có thể đến giúp thư dư chỉ sợ hữu hạn nhưng thư dư không là như vậy nghĩ đến đinh n g u y ệ t hoa kỳ thật đã giúp nàng không ít thì như nhận biết đ ặ c thị so hiện nay nhận rõ ràng hóa hành động nàng cũng cảm kích đinh n g u y ệ t hoa lại đây cho nàng đưa tin cho nên t ư dư thần sắc càng phát hiền lành đa t ạ đinh nguyện hoa cười cười về tới bằng hữu bên cạnh lúc này đám người đều đã giao xong số sách chuẩn bị rời đi mấy chiếc xe ngựa một lần nữa dừng tại cửa hàng cửa ra vào một đám người trùng trùng điệp điệp lên xe ngựa còn có chút lưu luyến không rời đối với thư dư phất phất tay lộ đ ô â g ra nhớ đến chúng ta định quần áo nhưng phải giúp ta mau chóng đ ổ i ra a lộ đ ô â g ra vậy chúng ta liền đi trước thư dư phất phất tay đưa mắt nhìn mấy chiếc xe ngựa dần dần rời xa cho đến triệt để đi xa nàng mới xoay người lại ai biết nàng còn chưa kịp một lần nữa bước vào nhà mình cửa hàng liền có người nhanh hơn nàng theo nàng bên cạnh t i ệ m đi vào thư dư nhìn chăm chú vừa thấy nay không là gần đây mấy nhà c đột nhiên chạy đến nàng ra cửa hàng tới làm gì nàng chính muốn hỏi liền nghe được mấy vị trưởng quỹ kinh ngạc thanh âm không sở hữu quần áo đều mua xong bản chương xong chương hai trăm ba mươi hai thần kỳ tồn tại thư dư xem bọn họ trận mắt há hốc mồm bộ dáng bình tinh đi vào mấy người trưởng quỹ không tin tả đem vừa xem h i ể u ngay cửa hàng lại đi dạo một lần này hồi chẳng những xác nhận quần áo đều bị mua xong liền trước kia đặt tại giá đỡ bên trên những cái đó cái bình bình lọ lọ cũng ít đi rất nhiều sắc vách bánh n g o ạ phô trưởng quỹ nhịn không chủ quay đầu nhìn hướng lộ nhị bách chứng thực hỏi nói các ngươi ra quần áo đều bị mới vừa những cái đó tiểu thư thái thái cấp mua đi. lộ nhị bách cười rụt rè gật gật đầu đúng cũng là khách nhân nhóm thấy chúng ta cửa hàng còn cụ vẽ cố ý chiếu cố chúng ta sinh ý đáng tiếp ta hàng tồn không nhiều không phải các nàng còn nghĩ nhiều mua mấy món ai mấy người trưởng quỹ nghe hắn này không thành thật lời nói xem hắn kia đắc ý biểu tình h ắ n không thể tiến lên phi hắn một mặt bọn họ cũng hy vọng khách nhân nhóm có thể cố ý chiếu cố nhà mình cửa hàng bọn họ cũng hy vọng hàng tồn toàn bộ t h a n h không mấy người không thể gặp lộ nhị bách kia n g h ĩ khoe khoan còn thiên muốn kéo căng biểu tình tại cửa hàng bên trong đi dạo một vòng sau toan bên trong chua s u t rời đi nay y y nhân các còn thật là người không thể xem bề ngoài nguyên bản cho rằng chỉ là cái phía dưới thôn bên trong tới không cái gì bối cảnh nhân ra kết quả khai trường kia ngày liền hướng đại nhân đều đưa lễ nguyên bản cho rằng mấy ngày đều không một cái khách nhân sớm m u ộ n phải sập tiệm cửa hàng kết quả vừa đến đã đem cửa hàng bên trong sở hữu hàng đều rõ ràng xong liền t h â n kỳ tồn tại lộ nhị bách phất tay đưa mắt nhìn bọn họ rời đi tâm tình vô cùng tốt xem chống g ô n g cửa hàng quần áo đều mua xong cửa hàng bên trong cũng liền không cần như vậy nhiều người ở nơi này vừa lúc có thể sấn này thời gian mang a hương mẫu nữ đi chỗ ở cho nên lão thái thái bàn giao lộ nhị bách một tiếng cửa hàng bên trong ngươi xem Có cái chúng trước nói, buổi tối trở lại gì hăng tình sự trở ta một a A nay cao ta mua A a a. n Hương hứng, Hương nhà bên trong ăn nhạc nhạc g gọi chô hôm khó thịt, hảo hảo được cơm, đi đi buổi tối tới ở l nhị bách g ậ đám ầ u hảo, chậm chút. h Lao đương ngài một t i thái, thái liền chào hỏi a Hương cùng phó tưởng chào Hương phó cùng A đệ ộ t t i ế người không chỉ h nàng, các t dư ư đại nhà n mấy g cũng đều rời đi cửa hàng. Một đám người đều đi đám rời Một vô cùng náo nhiệt thẳng đến lưu danh ngó hẻm trước hết đi liền là thư dư thuê tới kia gian dùng để chế y về tử a hưng ơ cùng phó tưởng đệ đem hành lý đặt tại này tại h ư như vậy hoàn cảnh hạ làm việc đối các nàng tới nói quả thực liền là một loại hương thụ bên phải xương phòng chính là cho các ngươi nghỉ ngơi gian phòng nguyên bản thuê tới thời điểm gian phòng bên trong liền có ngăn tủ cái bản cũng thu sạch nhà sạch sẽ các ngươi nếu là để ý lời nói có thể lại lau một chút còn lại cuối cùng một gian phòng so trái xương phòng bên phải đều muốn tiểu liền lấy ra đảm đường nhà kho hiện tại nhà kho bên trong còn không có cái gì đồ vật quay đầu thư dư liền tính toán đem vải vóc đều trước mang vào mọi người tại này viện t ử chuyển hai vòng đều rất hài lòng a hương cùng phó tưởng đệ thậm chí có chút kích động này bên trong nhưng so với các nàng trước kia tại nguyễn gia thôn trụ phòng ở muốn hảo rất nhiều rất nhiều quan trọng nhất là còn thực thanh tịnh thôn bên trong những cái đó bát nháo sự tình một điểm không có xem xong phòng ở thư dư các nàng mới trở về nhà lộ ra thuê viện tử liền tại chế y phòng không xa mấy bước đường đều đến lão thái thái chào hỏi a hương hai người đi vào ngồi sau đó liền phải xuất môn đi mua thức ăn bản chương xong chương hai trăm ba mươi ba đại nhân lộ cô nương có phiền thái thư dư đem người ngăn lại mãi ta đi thôi ngươi tại nhà nghỉ ngơi nàng mang đại hồ tam nha ra cửa hai cái hài tử tuy rằng đã tới huyện thành hảo mấy ngày nhưng ra cửa thời gian lắc đắc không có mấy bọn họ biết đại nhân bận hiệu liền tính muốn đi ra ngoài đi dạo cũng không tốt q u ấ y g i à y bọn họ liền chỉ ở cửa hàng hậu viện bên trong chơi đ ù a đặc biệt là tam nha trước kia tại thượng thạch thôn thời điểm nàng bởi vì mặt bên trên vết sẹo không nguyện ý ra cửa cũng không cái gì bằng hữu hiện tại kia vết sẹo đã đạm nhìn không ra tiểu cô nương liền nghĩ nhiều đi ra xem một chút thư dư biết bọn họ hiểu chuyện cũng vui vẻ dẫn bọn hắn nhiều ra cửa tối thiểu nhất muốn quen thuộc chung quanh hoàn cảnh tam nha có chút h ứ n g phấn lôi kéo thư dư tay đáng tiếc nói chiêu tài nói cũng nghĩ ra tới bất quá nhị tỷ muốn c h i ê u cố chúng ta hai người đã thực vất vả không thể lại mang lên chiêu tài ta có cùng chiêu tài hào hào giải thích một chút nó liền cùng ý không ra khỏi cửa thư dư cúi đầu xem tiểu cô nương cùng lần thứ nhất gặp mặt so với tới hiện tại tam nha mới tính chân chính có h à i t ử khí nguyên bản gậy yếu phát hồng mặt nhỏ cũng coi như có nhục cảm trở nên trắng trẻo mũ mĩm vậy nguyên như thế nào cùng chiêu tài giải thích? đại hồ ở một bên vô tình vạch trần chân tướng sự t ì n h nàng liền giải thích một câu sau đó cấp chiêu tài bắt bên trong thả ăn đồ vật chính mình chạy thư dư xứng sở tam nha đã bổ nhào vào đại hồ cùng phía trước đưa tay kéo hắn mặt ca ca không cho phép ngươi nói chuyện thư dư ở một bên ha ha cười to đại hồ a đại hồ ngươi này tiểu thẳng nam tính tình nhưng phải sửa đổi một chút huynh mội hai cái cười toe toát n á o thư dư chú ý lực đều tập trung tại hai người trên người bởi vậy cũng liền không chú ý đ ế n mấy người tại đi qua huyện nha môn khẩu thời điểm cùng một đạo quen thuộc thân ảnh gặp tháng qua tia hoài nghi quay đầu xem liếc mắt một cái lẩm bẩm một câu ta vừa rồi hào giống như xem đến lộ cô nương nhưng thư dư vừa mới chuyển cánh o ặ t đã không thấy được hồ lợi chỉ có thể thu hồi tầm mắt lại tiếp tục hướng huyện nha bên trong mặt chạy hướng vệ nam mới vừa xem xong một bản hồ sơ con mắt có chua sót c h ớ p chớp đứng dậy nhấp một n g ụ c trà chính tính toán một lần nữa ngồi trở lại đi chỉ thấy hồ lợi vội vã đi vào cửa hãn động tác nhất đốn hỏi nói có sự tình hồ lợi đi rất gấp còn có một chút suy khí nghe vậy nhanh lên lật đầu cổ họng nuốt một chút mới lên tiếng đại nhân lộ cô nương nàng có phiền t h i hướng vệ nam nhấm mày ngươi là nói lộ thư dư đúng đúng đúng đại nhân ngươi không biết nói ta vừa rồi ra cửa đều nghe được cái gì a vậy ngươi nói một chút hướng vệ nam ngồi xuống ghế cấp chính mình rót chén t r à chậm d ã i uống hồ lợi hướng phía trước đụng đụng nói nói đại nhân hôm qua lộ cô nương không l ạ i cho ta cũng đưa bình rượu sao ta cảm thấy kia rượu còn đĩnh hạ uống vừa mới ta theo thành bên ngoài trở về thời điểm vừa v ẫ n đi qua quán rượu kia liền nghĩ mua hai bình thả kết quả ta vào cửa sau không thấy được cửa hàng bên trong có người ta liền chính mình trước đi cần kèn nờ kia bên t i ê kết quả liền tại hắn ngồi sổm mặt đất bên trên xem bình rượu thời điểm cửa bên ngoài giang nghĩa cùng đặng thị đi đến hai người cũng không có chú ý đến nhà mình cửa hàng bên trong tới người cũng không thấy được ngồi sổm thân thể hồ lợi nói chuyện phiếm thời điểm liền không tận lực lẩn tránh nói nói liền nói giang tam thiếu để mắt tới thư dư sự tình hồ lợi nghe xong này lời nói còn đắc lúc này liền đứng dậy dò hỏi tình huống cụ thể biết được lộ thư dư gặp phiền thoái không nói hai lời nhanh lên chạy về với nhà bản chương xong chương hai trăm ba mươi b ố thư dư tính toán hồ lợi cảm thấy chính mình như thế nào cũng thu lộ cô nương một bình rượu ngon lẫn nhau cũng là có giao tình tại nghe được này loại sự tình làm sao có thể không quan tâm hướng chi hướng đại nhân rõ ràng cùng lộ ra có điểm cái gì quan hệ bộ dáng cho nên hắn liền nhanh lên tới báo tin đại nhân chúng ta cũng điều tra kia rằng ra liền giang ra tam thiếu ra kia phó đức hạnh lộ cô nương rơi xuống hắn tay bên trong còn có thể rơi vào cái được không hướng vệ nam trầm tư xác thực giang tam thiếu liền là cái chê hoa g ẹ o n g u y ệ n hoàng cố tử lộ thư dư nhà bên trong không đ ố i cảnh không có nhân mạch kia giang ra đối các nàng ra tới nói liền là cái không thể dung chuyển núi cao giang tam thiếu tùy tiện xử điểm tiểu thủ đoạn lộ thư dư liền phải thúc thủ chịu trói ân hướng vệ nam cảm thấy hắn cơ hội tới lộ thư dư nếu là không biện pháp ứng đối giang tam thiếu tổng sẽ tìm đến chính mình đi hắn bây giờ là giang viễn huyện quan phụ mẫu lại là có thể áp chế giang g i a người nay lộ thư dư chủ động tìm tới cửa mạnh dẫn tranh liền không nói được cái gì hướng vệ nam suy nghĩ xong liền n mầm đầu nhìn về phía hồ lợi cái sau còn tại kia lòng đầy cam phẫn giang ra không chừng sẽ dùng âm tàn thủ đoạn bức hiếp lộ cô nương kia lộ cô nương về sau còn có cái gì ngày sống dễ chịu đại nhân ngài phân phó đi muốn như thế nào đối phó kia cái giang tam thiếu hướng vệ nam liếp hắn liếp mắt một cái chậm bởi phun ra b đại, đại vậy hắn ho nhẹ một tiếng thất giọng nói nói không làm bất kể là còn chưa đến thời điểm nay sự tình nguyên liền làm không biết nói đi quay đầu chờ lộ cô nương tới cửa cầu viện nguyên liền mang nàng tới gặp ta hồ lợi liền không biết rõ vì cái gì muốn đương không biết nói hiện tại xuất thủ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện không là vừa vặn sao bất quá đại nhân tâm tư không dễ đoán hắn nhất giới tiểu binh nghe lệnh liền là hồ lợi rất nhanh gật gật đầu hành kia thuộc hạ cáo lui、ừ. hướng vệ nam bình tĩnh ngồi xuống lại tâm tình không khỏi vui vẻ lên tới nhưng mà thư dư trong lòng nhưng căn bản liền không đem hướng vệ nam cấp cân nhắc đi vào nàng mua xong đồ ăn sau liền mang theo tam nha cùng đại hổ về nhà mặt khác người đều đi phòng bếp bận rộn nàng một cái người ngồi tại gian phòng bên trong bắt đầu vừa vẽ một bên tự hỏi đinh nguyện hoa mang đến tin tức nằm ngoài dự liệu của nàng nàng nghĩ khởi chính mình h ô m qua trang phẫn đến nay cảm thấy giang tam thiếu xem mắc lưu lúc đầy bùi đất nàng quả thực là đầu góc có bệnh nặng nhưng giang tam thiếu nếu bắt đầu hành động nàng tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối quá khứ nghĩ muốn làm giang tam thiếu bỏ đi này cái ý nghĩ tốt nhất là tìm cái có thể áp chế hắn người giang gia cha mẹ không được bọn họ không trợ trụ vi ngược đã thực hảo hướng đại nhân có thể là có thể nhưng thư dư cũng không tính toán đem nhân tình dùng tại này bên trong giang tam thiếu không đáng loại bỏ mấy người lúc sau thư dư ngồi bút cuối cùng lạc tại giang gia đại thiếu gia giang nhân tên bên trên cùng không được sủng ái bất ị phân nghĩa ngoài giang gia đi ra b đồng, giang, giang nhân nhưng là giang gia trưởng từ đích tôn, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai là muốn kế giang gia. Giang gia hai người sủng giang tam thiếu giang lễ, chỉ cần không liên gia gì gia. gia lai hai ái thiếu thửa tam đích chỉ là là lễ, từ có kế ý quá a giang n đến vấn đề nguyên tắc, giang nhân là không đề u tắc, là sẽ q mức t í này h toán. Bất quá n một lần sau nhân cùng đinh gia t ừ hôn sự t ì n h rất rõ ràng đã chạm tới giang nhân điểm mấu chốt cùng lợi ích bản chương xong chương hai trăm ba mươi năm thư dư muốn làm lớn giang gia dám t ừ hôn là bởi vì cảm thấy đinh gia muốn s o n g nhưng mà ai biết đinh gia chẳng những không xong hơn nữa đinh lão gia cũng trở về nhà mà hắn lưu tại huyện nha hồi lâu nguyên nhân thì là bởi vì cùng hướng đại nhân thảo luận một ít liên quan tới giang viễn huyện tương lai phát triển phương hướng rất rõ ràng đinh gia chẳng những không sẽ xong đằng sau khả năng còn sẽ bị hướng đại nhân trọng dụng cho nên đinh lão gia trở về sau giang gia rõ ràng luôn cuống đặc biệt đinh lão gia nghỉ ngơi lấy lại sức lúc sau liền lập tức tìm thượng giang gia có thể coi là sổ sách đinh g i a một cái nữ nhi bị thương một cái nữ nhi danh dự bị hủy đinh lão gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ mấy ngày nay hai nhà liền này cái vấn đề bắt đầu có kẻ m ặ cả cuối cùng lấy giang gia bồi thường ba nhà cửa hàng tới cửa xin lỗi cùng với hứa hẹn mặt khác một ít lợi ích chỗ tốt mới tính kết n à y ba nhà cửa hàng đều là khu vực tốt cửa hàng nếu không có gì ngoài ý m u ố n về sau đều là để dành cho giang gia lão đại liền như vậy đi ra ngoài thiền căn còn là bởi vì giang lễ nay cũng coi như vấn đề là giang lễ trong lòng cũng không có một tia hay n ấ y thậm chí tại sự t ì n h giải quyết ngày thứ hai liền lại không có chút nào gánh vác ra cửa đi dạo nửa điểm không có cân nhắc qua giang gia tình cảnh hết lần này tới lần khác giang ra gia hai người còn thuận hắn vậy lần sau nếu là lại gây họa làm sao bây giờ lại cho ba nhà cửa hàng kia về sau chờ giang nhân thừa kế giang gia thời điểm tay bên trong tài sản còn có bao nhiêu sợ là sớm đã bị giang lễ cấp bại con đi thư dư nghĩ nếu như nàng là giang nhân sợ là muốn khi đến phun ra một ngụm máu tới đại hội nhân ra sao vì tranh gia sản m ì n h tranh ám đấu thực bình thường thư dư thậm chí cảm thấy đ ắ c giang gia lão nhị bị phân ra ra tới khả năng cũng có giang nhân thủ bút kia hắn hiện tại muốn đối phó lao tam cũng không có sai thư dư quyết định muốn làm liền làm cái đại nàng tâm mắt lạc tại giang lễ hai cái chữ mặt trên bắt đầu ẩn ẩn phát sáng cửa bên ngoài liền tại này lúc chuyển đến gõ cửa thành tam nha thanh thúy nhu thanh n m tại bên ngoài vang lên nhị tỷ ăn cơm bởi vậy hai người cơm nước xong xuôi liền sớm sớm cáo từ đi về nghỉ các nàng vừa đi lộ ra người liền kích động lại nhỏ giọng kêu gọi một khối vào phòng đóng cửa phòng hạ m ộ t k h ắ c lộ nhị bách đem một túi tiền nhỏ từ ngực bên trong đào ra tới lộ ra người con mắt vụt một chút liền lượng lao thái thái thanh â m có chút khẳng k h ẳ n nhanh đổ ra chúng ta đếm đếm có nhiều ít nàng nhưng là theo khách nhân rời đi lúc ấy l i ề n bắt đầu nghĩ về ghi lại số tiền tới lộ nhị bách bật cười đem túi tiền đánh mở bên trong bạc ngân phiếu phần phật toàn bộ ngã xuống giường toàn g i a liền ngồi vây quanh tại mép giường bắt đầu đếm tiền hôm nay hết thể bán đi m ộ ư ơ i một bộ quần áo thư dư dùng vải vóc hảo lại tăng thêm này đó quần áo đều thiết kế tương đối mới lạ cho nên giá cả cũng có thể bán được rẻ nhất một bộ quần áo là một lựa đắt nhất bán đi tám lạng giá cả đương thời lao thái thái nghe được thư dư cấp này quần áo định giá thời điểm kém chút không che muốn nhảy ra tới trái tim nhỏ nhưng mà càng tuyệt l à những cái đó cái tiểu thư thái thái mua quần áo thập phần hào phóng thế mà liền trả giá đều không s ẽ bản chương xong